Chương 294, xuất thần nhập hóa theo công phu kinh ngạc đến ngây người đám người vì vinh hằng ngôi sao thêm, đám người một mảnh xôn xao. "Lão bản, người đã nghe chưa?" nhanh đáp ứng hắn. Chính Vân mừng tím mắt, nhảy lên đàng lấy. "Ta nghe được." Lưu Tô An khỏe miệng bứt lên một vòng nhàn nhạt mỉm cười. "Miễn phí quảng cáo." Đối với hắn mà nói sức hấp dẫn 10 phần. Sớm biết rõ đem thần cấp cái kéo cùng thần cấp tú hoa chương mang đến, dạng này khẳng định làm ít cũng to, chỉ cần càng ngắn thời gian liền có thể hoàn thành. Đây là hắn duy nhất ảo não thất sách sự tình. Bất quá Trong vòng một canh giờ hoàn thành một bộ áo cưới đối với hắn mà nói, còn là một bữa ăn sáng. Loại này bánh tử trên trời rơi xuống sự tình, có thể gặp mà không thể cầu. Lưu Tô An tự nhiên là một bụng đáp ứng, "Tốt, ta đáp ứng ngươi, một lời đã định." Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Ở đây các vị có thể làm chứng. Tiệm áo cưới lao bản không thể nghi ngờ khẩu khí nói ra. Trịnh Vân nghe tiếng hương phấn mà cao giọng nói, "Ha ha, mọi người mở to hai mắt chứng kiến kỳ tích thời khắc a." "Ha ha, Vạch Trần nói dối thời khắc đến a." Điểm trưởng hướng về Trịnh Vân mắt trợn trắng, rắp nói, "Là kỳ tích thời khắc." Trịnh Vân Hung hăng trừng lớn điểm trượng. Người này đầu góc có phải hay không bị cửa trẻ lấn? Còn như vậy hưng phấn còn như vậy chủ. lần này giờ làm sao có thể sẽ hoàn thành một kiện toàn bộ thủ công áo cưới đây? Đúng vậy a. Đúng vậy a. Làm sao có thể, đánh chết ta đều không được. Đây không phải không châu bắt chó đi cày ép bục nha, hai người này khẳng định làm không ra, đều lúc này còn ở nói mành miệng, thực sự là chưa tới phút cuối chưa thôi, lần này có thể có trò hay nhìn. Vây xem ăn dưa quần chúng nghị luận ở Mỹ. đều không coi trọng Lưu Tô An. Mời hai bước đến bản điểm bên trong phòng làm việc đây a, áo cưới tất cả vật liệu bên trong phòng làm việc đều có. Tiệm áo cưới lao bản đưa tay làm một mời thủ thế. Tốt, Lưu Tô An mỉm cười địa điểm gật đầu. Tiệm áo cưới lao bản cùng điếm trưởng ở phía trước dẫn đường, Lưu Tô An cùng Trịnh Vân theo sát phía sau. Một nhóm lớn quần chúng vây xem cũng theo đôi mà đi, mọi người đều đang đợi đợi một trận trò hay mở màn. Một đoàn người hạo hạo đãng đãng tiến vào tiệm áo cưới, cái này chẳng diện rất là húm ý. Phát sinh chuyện gì? Đây là muốn làm gì vậy? Không rõ ràng, điếm trưởng không phải đi đổi hai cái này phát truyền đơn người sao? Làm sao hai cái này phát truyền đơn người vào tiệm? Làm sao đằng sau còn đi theo nhiều người như vậy? Một cố cảm giác thần bí bao phủ toàn bộ tiệm áo cưới. Rất nhiều trong tiệm khách hàng vội vàng cùng đi lên một án kiện đến tụ cùng. Trong phòng làm việc tất cả vật liệu ngươi đều có thể sử dụng, ngươi trước tiên có thể chọn lựa vật liệu, chọn xong sau, đem tính theo thời gian bắt đầu. Tiệm áo cưới lao bản khỏe miệng câu cười. "Tốt, tạ ơn." Lưu Tô An gật đầu nói. "Không rõ chi tiết, việc phải tự làm." Hướng về phía rực rỡ muôn màu vật liệu, hắn tỉ mỉ từng cái chọn. Mỗi một cái linh kiện, ngay cả kim khâu cũng đều từng cái tuyển chọn tỉ mỉ lấy. Trịnh Vân thì ở một bên hỗ trợ trợ thủ, giúp đỡ cầm vật liệu. Tất cả chuẩn bị công tác sẵn sàng. Ta cũng đã chọn xong." Lưu Tô An đi đến tiệm áo cưới lao bạn trước mặt, khỏe miệng lộ ra tự tin mỉm cười. "Tốt, vậy ta liền chờ mong ngươi đặc sắc mà hoàn mỹ người tú." Tiệm áo cưới lao bản khỏe miệng câu cười, hai mắt bên trong tràn đầy năm phần chờ mong cùng năm phần nghi hoặc. "Tốt." Lưu Tô An khí định thần nhà nói, tay hắn hướng về Trịnh Vân vùng lên nói, "Trịnh Vân, đem trên tay ngươi cầm toàn bộ cho ta thả cái kia trên bàn làm việc." "Được rồi." Trịnh Vân một mặt vui sướng, hắn nhanh nhô đem trong tay vật liệu đặt ở trên bàn làm việc. Lưu Tô An cũng bình tĩnh tựa như đi đến bàn làm việc phía trước, phân phóng lấy vật liệu. Chuẩn bị xong chưa? Tiệp áo cưới lao bản nhìn xem đồng hồ đến mười lấy. Chuẩn bị xong, ngươi có thể tính theo thời gian bắt đầu." Hắn bình tĩnh nói. Tất cả mọi người ngừng thở chờ đợi cái này khẩn trương thời khắc đến. Tiệp áo cưới lao bản hô, đếm ngược bắt đầu: "5, 4, 3, 2, bắt đầu." Lưu Tô An đem vài vốc tung ra. Hắn thở mạnh vươn tay nói: "Trịnh Vân, cái kéo." Lão bản cho. Trịnh Vân phối hợp đem cái kéo thả ở trong tay hắn. Hắn duồng nghịch xoay tròn lấy cái kéo lớn. Sau đó ở đám người trợn mắt há hốc mồm nhìn soi mói. Hắn quăng lên thanh kia lớn cái kéo, chuẩn bị đại chiến cước. Rang rắc Các kéo lớn cực nhanh đem vải vóc kéo ra hình dáng, sau đó một màn lớn một màn lớn. Đám người kinh ngạc đến ngây người. Cái này, vừa lên liền trực tiếp cắt, liền phân biệt cùng cây thước đều không cần, cái này áo cưới làm ra đến thật có thể mà không. Cái này cái gì a? Hoàn toàn là ở mù kéo, thực sự là đáng tiếc một khối chất liệu tốt ta. Đây quả thực liền là lại phong phí của trời a. A, cái này xác định là ở làm áo cưới sao? Ta chân tâm biểu thị xem không hiểu, hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài. Đám người lần nữa một mảnh xôn xao. Tiệm áo cưới lao bản nhiều hứng thú nhìn xem Lưu Tô An cái kia thành thạo mà trôi chạy động tác, động tác mặc dù biết tròn biết méo, có thể một khối tốt liệu bị hắn kéo được hoàn toàn thay đổi, hắn là thực tình hoài nghi. "Thân, ngươi xác định ngươi không phải tiệm cắt tóc đi ra sao?" "Không hiểu liền đừng làm loạn nói chuyện." Chính Vân tức giận chừng chừng cái nào loạn tức cái lưỡi người. "May, khóa bên Hoàn Mỹ một mạch mà thành." Ở đám người tiếng chất vấn bên trong, một kiện áo cưới cũng đã đơn giản hình thức ban đầu. "Còn bản nó, không thể nào, dạng này cũng có thể." "Cái này áo cưới." Nhìn qua còn rất không sai a. Đám người từng trương miệng hầu như đều đã trương thành một cái lỗ cho nhỏ, không dám tin tưởng nháy chớp hai mắt. "Lão bản, cái này, quá bất khả tư nghị đi." Điểm trưởng giống nhận điện giật đồng dạng, tinh thần ở vào nửa sì si nửa ngốc trạng thái. "Là quá bất khả tư nghị, ta làm áo cưới mấy chục năm, còn cho tới bây giờ không nhìn qua làm như vậy áo cưới." Tiệm áo cưới lao bản như đầu gỗ đồng dạng đứng ở nơi đó bất động, lang lấy hai con mắt ngây người nhìn xem cái kia đơn giản hình thức ban đầu áo cưới. "Trịnh Vân, Sâu Kim." Lưu Tô An khẽ miệng câu cười. "Tốt." Trịnh Vân vội vàng đáp, hắn nhanh nhở ăn mặc dây. Từng cái một mặc dây châm trình lên Lưu Tô An trước mắt. Đám người ngừng thở chờ đợi. Lưu Tô an trên tay châm từng mai từng mai đâm vào áo cưới, chỉ thấy hắn hai tay tung bay, cho người nháy mắt hoa mắt, dù cho đám người mở to hai mắt không chấp mắt chăm chú nhìn, cũng căn bản không cách nào bắt được cái kia nhất tinh nửa điểm kim khâu tàn ảnh. Gặp quỷ, theo thùa cũng có thể nhanh như vậy. Châm này vài nhị kẻ. Châm này dây đi nơi nào? Vì cái gì ta cảm thấy bản thân tựa như là lại nhìn điện ảnh mạng lớn đây? Mẹ nó, cái này chẳng lẽ thật không có ra đặc hiệu sao? Nhìn đến cái này lão bản vẫn có một tay, chỉ bằng tay nghề này, cái này áo cưới khẳng không kém được. Vừa ra thần nhập hóa theo công phu, cho người xác định tất cả những thứ này dĩ nhiên đều là thật, ta không phải đang nằm mơ. Một màn này, đám người nhóm hoàn toàn sợ ngây người, rất là cảm thấy kinh diễm. Đủ loại theo lô hòa thuần thành, thiển tay nắm đến. Tiệm áo cưới điếm chủ sợ ngây người, giống như cổ họng mình bị một cái vô hình tay nằm ở, cảm thấy hô hấp khó khăn. Tiệm áo cưới lao bản giờ phút này, ngoại trừ kinh ngạc hay là kinh ngạc, tay người này đoán trừng khai thiên tích địa, tiền vô cổ nhân hậu vô lai dựa theo cái tốc độ này tiếp tục, 1 giờ có lẽ thật có thể hoàn thành. 1 giờ không đến, một bộ áo cưới hoàn mỹ hiện lên hiện ở đám người trước mặt. Cuốn vượt ở, Thanh Phong cầu vượt 10 điểm cuối chương 3. Câu mới phiếu, kim đầu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cuốn vượt khác tại đây, http://chuanphucongmemba129991 tháng này mình đang làm bộ mới là Thần Võ Đế Tôn mong các bạn ủng hộ, http://chuanphucongthienvudeđệ tổng bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 295, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất danh. Nhanh như vậy, thật là làm cho người ta khó có thể tin, ta tận mắt nhìn thấy đều cảm thấy trăm bề không hiểu được. Cái này lại là thật, tất cả những thứ này lại là thật. Cho người không thể tưởng tượng Đây không phải thường nhân có khả năng giải thích. Cái này tơ mỡ giờ dĩ nhiên chân chân thực thực phát sinh ở ta trước mắt, con mắt ta khẳng định đã ra khỏi vấn đề. Cái này hoàn toàn có thể thân tình ghi nét ghi lại, đoán chừng không người có thể siêu việt đi. Đám người không thể tin được trước mắt sự thật. Có thể sự thật bày ở trước mặt, dù không được bọn họ không tin. Hoàn Mỹ, ngoại trừ Hoàn Mỹ hay là Hoa Mỹ? Đối mặt bản thân tác phẩm xuất sắc, Lưu Tô An cái kia khỏe miệng không khỏi phát họa lên một vòng hài lòng độ cung. Thế nào? Thế nào? Thời gian có phải hay không không có vượt qua đây? Trình Vân ánh mắt quét mắt một cái ở đây các vị, biểu lộ cao ngạo, ánh liệt ánh mắt bên trong tràn đầy gây hấn vị đạo, ánh mắt cuối cùng rơi vào tiệp áo cưới điểm trường trên người. Một màn này tựa như một cây gai nằm ngang ở tiệp áo cưới điếm trường trong cổ họng, đi không ra, không xuống được, khó chịu, cảm giác đau đớn chiếm cứ lấy nàng. Vừa mới còn tại trong chọc, Nghi vấn Lưu Tô An người đều yên lặng túi đầu. Có mấy người khả năng cảm giác được thực sự không có ý tứ, lặng lẽ thuối lui đến đoàn người phía sau cùng sau đó chạy đi. Tiệm áo cưới lao bản nhìn thấy Lưu Tô An cũng đã chế tác hoàn thành, vô ý thức nhìn một cái đồng hồ. Thời gian sử dụng 50 phút. Không sai là 50 phút, so mong muốn thời gian rỗng rã rút ngắn 10 phút. Người này thực sự là kỳ tài, thực sự là quỷ tài a. Có dạng này nhân tài ở, Đoan Trường hắn tiệp áo cưới liền không cần mời cái khác nhà vẽ tiểu, một người này liền có thể đỉnh mười mấy cái nhân viên, mấu chốt là kỹ thuật còn như thế lợi hại. Hắn không khỏi vỗ tay, mỉm cười nên tiếp phía trước, hướng về Lưu Tô An đưa tay nói, tay người này cho người nhìn mà thán thở, xin hỏi ngài làm sao xưng hô? Ta gọi Lưu Tô An. Lưu Tô An khỏe miệng bứt lên một vòng nhàn nhạt mỉm cười, phép cùng với đem nắm. Hiện tại biết rõ ta lão bản lợi hại a, nhìn các ngươi còn có dám hay không trong khe cửa xem người? đem người xem thường. Chính Vân nên cao đầu, một mặt tự hào. Mới vừa rồi là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, lưu tiên sinh tay nghề đúng là cho người nhìn mà than thở, cho người sinh lòng bội phục. Tiệm áo cưới lão bản ngữ khí khách khí. "Lão bản, ngươi quá thượng, nếu không ngươi kiểm hàng một chút ta, nhìn xem ta áo cưới làm như thế nào." Lưu Tô an lạnh nhạt nói. "Đúng vậy à, các ngươi đều mở to hai mắt hảo hảo nhìn xem, cái này áo cưới đủ tư cách hay không." Chính Vân mỗi chữ mỗi câu âm vang hữu lực nói. Tiếng áo cưới lão bản mỉm cười nói, "Ta tin tưởng lưu lão bản tay nghề." Hắn hiểu được Trước mắt áo cưới so với hắn trong tiệm bất luận một cái nào tinh phẩm áo cưới đều còn tốt hơn. Mọi người vẫn là trước xem một chút đi, cùng một chỗ làm chứng. Trinh Vân Hồ, tiệm áo cưới lao bản cùng người ở đây toàn bộ đều tiến lên đón, vây quanh áo cưới cẩn thận nhìn xem. Gọn gàng cắt xén, trôi chạy đường con hướng đi, hiện ra là công chúa ngọc ngạo mỹ cảm. Duy mỹ theo thùa đóa hoa, giống như là tự nhiên mọc ra đóa hoa cánh lá, tầng tầng lớp lớp mở ra ở trắng đoán mềm xa, sinh động sánh ngang tự nhiên, phảng phất một giây sau liền sẽ dẫn tới hồi Đường cong mỹ hình, lộ ra trước ngực bóng loáng da ra, ra mê người dáng sâu, gợi cảm không mất chăm nhã. Thông qua thiết kế, bản hình, cắt sen từng cái phương diện tinh xảo kỹ nghệ, đúng mức vận dụng xương cá, từ đó bằng nhẹ thích nghi nhất xương, cá số lượng mang đến rất huyền chuyển tiêm thể hiệu quả, ở ăn mặc áo cưới thời điểm, hoàn toàn không cần mặc nội y liền có thể thể hiện ra hoàn mỹ tờ mờ giờ đường cong, đắp nặn ra mê người đường cong, đi đến chân chính lập thể tính dẻo. Riêng biệt tu eo cắt sen thiết kế, tu thân lại nổi bật nữ tính mỹ lực thu chặt thân eo thiết kế nhường nữ tính vòng eo thoát nhìn yêu kiểu không đủ một nắm, ưu nhã tăng thêm lưới sa hoa lại lại không quá phận sa hoa xinh đẹp, thức tha chập trùng thân tung váy điển hình váy cung chúa, thánh ảo Váy chỉnh thể mỹ cảm mạnh hơn, tinh điểm lượng viền tô điểm chuẩn lấp lánh nhấp nháy, chỉnh thể tràn ngập long trọng nghi thức cảm giác. Tiềm áo cưới Lao Bản chợt cảm thấy bản thân áo cưới cùng Lưu Tô An so sánh, thực sự là thua chị kém em. Cái khác người ở đây liên tục phát ra tiếng ca ngợi, không khỏi sợ hãi than. Tha thiết ước mơ trong váy áo, không có thứ nào so với nó càng trọng yếu, ánh mắt chạm đến áo cưới một khắc kia, đáy lòng biến ôn nhu dị thường, bởi vì nó phía sau hàm nghĩa, so thiên luôn bạn ngữ càng nói không rõ, đầy ắp tràn đầy thâm tình, đem một đời thời gian giao phó, mặc vào thánh khiết áo cưới, cùng đi vào hôn nhân đại đường. "Mẹ muốn hòa tan mất, cái này ta có thể mặc thử dưới sao?" Thóc Quan Mỹ nữ mừng rỡ khó nhịn nói. Trịnh Vân hung hăng trừng nàng một cái, cười tủm tìm nói, "Không thể. Ta mua vẫn không được sao? Cái này áo cưới bao nhiêu, nói cái ra đi." Thóc Quan Mỹ nữ lộ ra vũ mị tiểu dung, "Vô giá." Lưu Tô An Kiên định ngữ khí nói ra, "Có ý tứ gì?" Thóc Quan Mỹ nữ nhíu chặt đôi mi thanh tú, "Liên là không bán." Trịnh Vân cười ha hà nói, "Hắn trong lòng âm thầm cao hứng, ai bảo ngươi vừa mới ném chúng ta truyền ơn, đây chính là báo ứng." Thần hái, bọn họ không bán. Tóc Quan Mỹ nữ một mặt quyến rũ hướng về phía bên cạnh Nam Phiếu núng núng. Nàng Nam Phiếu mỉm cười an ủi, "Thân ái, hắn không ban được rồi, chúng ta đi nước ngoài đỉnh cấp danh phẩm, cửa hàng nhường những cái kia nhà thiết kế cho ngươi thiết kế chế tác, hắn một cái đảm bảo điểm chủ có cái gì cũng lắm?" "Tốn, cái gì tốn?" "Ngươi đây là không ăn được nho thì nói nho xanh, nước ngoài đỉnh cấp nhà thiết kế thì phải làm thế nào đây? Bọn họ cũng không phải chúng ta lão bản đối thủ." "Nữ thần đẹp áo cái này, ngăn tiết mục các ngươi nghe nói qua không?" Trịnh Vân tức giận nói, "Cái gì cùng cái gì, không thèm để ý ngươi." Tóc Quan Mỹ nữ Nam Phiếu trợn mắt. Cái khác ở đây khách hàng có người biết rõ cái này ngăn tiết mục, nhau nhau nghị luận lên. Ta nhìn qua cái này ngăn trống nghệ tiết mục video, tiết mục tổ mời đều là quốc tế biết tên nhà thiết kế. Giống như tốt nhiều minh tinh tham gia, chuyên môn thiết kế quần áo một ngăn tiết mục TV, giống như sắp chuyển bá đi. Ta cũng nhìn qua, ngay cả Đại Minh tinh Hạ Băng cũng tham gia. Chính Vân cao ngạo nói, ha ha. Nói cho các người a, nhà của ta lão bản liền là Hạ Băng nhà thiết kế. Tiệm áo cưới lão bản nhiều hứng thú quan sát tỉ mỉ lấy Lưu Tô An. Ở đây những người khác hiếu kỳ Lưu Tô An tham gia tiết mục được tứ tự. Hoa. Wow. Hạ Băng nhà thiết kế a? Hạ băng thế nhưng là ta thần tượng. Nhìn đến cái này đảm bảo điếm lao bản là nhà thiết kế, khó trách tay nghề cao siêu như vậy, bất quá hắn như thế tuổi trẻ, so với những cái kia quốc tế lớn nhà thiết kế trước mặt, có phải hay không bài danh dự vào sau nữa nha. Đúng vậy a. Một cái tốt nhà thiết kế ngoại trừ có một bộ hào thủ nghệ bên ngoài, chủ yếu nhất là sáng ý, hắn cuối cùng bài danh thật cho người hiếu kỳ. Không cần hỏi, nhất định là hạng chót phân. Tóc Quan Mỹ nữ nam phiếu bộ đả xuống gièm nói. Chính Vân ánh mắt kiên định nhìn xem bọn hắn, chỉ tóc Quan Mỹ nữ nam ngoài cười nhưng trong không cười nói, chúc mừng ngươi, đáp sai, ta lão bản là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất danh. Hắn cầm điện thoại di động lên điểm mở video ra đây là lưu tô An ở tiết mục tổ thời điểm vô xuống hiện tại bị hắn tồn đến điện thoại di động của mình bên trên video rất ngắn chỉ có mười mấy giây đồng hồ nhưng là có thể rõ ràng biểu hiện Nam đài đài truyền hình tiết mục nội dung cùng cuối cùng lưu tô An thu được quán quân hình ảnh hoa wow. thật lại là thật hạ băng nhà thiết kế quả nhiên không phải thưởng bằng không thì làm sao sẽ bị hạ băng chọn chúng đây ta hiện tại mới xem như hiểu được không nghĩ đến nhiều như vậy quốc tế cấp nhà thiết kế Dĩ nhiên đều bại bởi cái này đảo bảo điểm điểm chủ ở đây các vị làm chứng kiến bị nhân hết lòng tuân thủ lứa hẹn cái này áo cưới liền về lưu tiên sinh tất cả, còn có lưu tiên sinh có thể miễn phí ở bản điểm làm 3 ngày quảng cáo. Tiệm áo cưới lao bản lớn tiếng nói ra. Tiếng vũ tay vang lên một mảnh. Lưu tiên sinh, người có thể hay không rời bước ta văn phòng, chúng ta gặp mặt một hồi. Tiệm áo cưới lao bản mỉm cười đối Lưu Tô An nói. Cổn vợ ở, Thanh Phong cầu vượt 10 điểm cuối chương 3. Câu mê phiếu, kim đầu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây, http://chuanvucongmemba129991 tháng này mình đang làm bộ mới là Thần Võ Đế Tôn mong các bạn ủng hộ widehat về chuyển vương thẹn vũ đệ tổng bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết chương 296, tiệm áo cưới lao bản nguỵ vọng. Một cú dự cảm bất tường tập chạy lên não. Đây là muốn phía sau cánh cửa đóng kín đánh người tiếpẩu. Trịnh Vân căn kia thần kinh nháy mắt lại căng cứng, có chuyện gì có thể ở trong này nói, sao lại muốn rời bước ngươi văn phòng? Tiệm áo cưới lao bản nhìn ra hắn bất an, lộ ra chân thành mỉm cười, yên tâm, ta đáp ứng sự tình tuyệt không hối hận, ta chỉ là có việc muốn cùng Lưu tiên sinh thương lượng, không, có cái khác các ý, Lưu tiên sinh, ngươi nhìn. Hắn chân thành tha thiết ánh mắt nhìn xem Lưu Tô An. Ta tin tưởng lão bản mà nói." Lưu Tô an khỏe miệng bứt lên một vòng nhàn nhạt, nhạt mỉm cười, hắn tiếp lấy Song Trịnh Vân mỉm cười nói, "Trịnh Vân, cầm lên áo cưới." "A, tốt." Trịnh Vân gật gật đầu. "Lưu tiên sinh, mời." Tiệm áo cưới lão bản đưa tay làm một mời động tác. "Tốt." Hắn hơi hơi gật đầu nói. Hai người vừa nói vừa cười hướng văn phòng đi đến. Phiên phức nhường một chút ta. Trịnh Vân hướng về phía vây xem đám người hô, hắn khiêng đóng gó tốt áo cưới đi ra ngoài. "Thân hái, bọn họ đi, ta hay là rất muốn trên tay hắn món kia áo cưới, ngươi đi cùng bọn họ nói rõ ràng nói, cố gắng bọn họ một cao hứng liền bán cho chúng ta nữa nha." Tốc Quán Mỹ nữ gặp Trịnh Vân khiên áo cưới đi xa, hướng về phía bên người nam phiếu giậm chân làm nũng nói: "Thân ái, bọn họ cũng đã nói không bán, ta thì phải làm thế nào đây? Túi đầu cầu nhân sự ta thực sự không làm được." Nàng nam phiếu mặt lộ vẻ khó xử. "Nhưng ta liền muốn làm như vậy đây." Tóc ăn Mỹ nữ làm bộ nước nợ. Nàng nam phiếu thở một hơi dài nhẹ nhõm, đột nhiên hắn ánh mắt sáng lên, "Thân ái, đừng khóc, chúng ta đi hắn đảo bảo điếm mua sắm không phải tốt, có lẽ càng tốt cũng nói không chừng đây." Tóc ăn Mỹ nữ giờ phút này não không thôi, sớm biết rõ vừa mới ta liền không nên đem tấm kia chuyển đơn vứt bỏ, hiện tại ta ngay cả hắn cửa hàng danh đô không rõ ràng. Làm sao mua à? Chúng ta ở trong tiệm chờ một chút, chờ bọn hắn đi ra, hỏi lại bọn họ cửa hàng tên hoặc là muốn chuyển đơn chẳng phải được. Nàng Nam Phiếu nhắc nhở. Lưu Tô An trong vòng một giờ hoàn thành một kiện tinh mỹ áo cưới sự tình ở tiệm áo cưới bên trong Lan tràn ra, một truyền 10. Rất nhiều vừa tới khách hàng đều rất hiếu kỷ, đều muốn thấy món kia áo cưới phô dung. Lưu lão bản, vị tiểu ca này, ngươi hai vị mời ngồi. Tiệm áo cưới lao bản một mặt mỉm cười, khách khí nói. Cảm ơn. Lưu Tô An cùng Trịnh Vân châm miệng một lời. Ba người nương nương nhập tọa. Lúc này nhân viên cửa hàng bưng nước trà tới, nhẹ nhàng mà đem cái chén đặt ở bọn họ ba người bàn trà bên cạnh. Hai vị khổ cực, khẳng định cũng khát nước a, mời uống trước chút nước a. Tiệm áo cưới lao bản trên mặt tiểu dung, đưa tay làm một mời tư thế. Cảm ơn. Lưu Tô an mỉm cười, cầm lấy một bên chén trà uống một ngụm. Đúng là chết khát ta. Trịnh Vân đem áo cưới đặt ở một bên, bưng lên cái chén lọc cọc lọc cọc uống. Lưu tiên sinh ngươi đúng là một kỳ tài a. Ngươi cái kia đảm bảo điểm là chuyên môn làm áo cưới sao? Tiệm áo cưới lau bản tò mò hỏi. Không đơn giản chỉ có áo cưới mà tôi. Hắn lễ phép hồi phục. Vậy còn làm thứ gì đây? Cái này sinh ý như thế nào? Có phải hay không không quá khởi sắc đây? Tiệm áo cưới lao bản cảm thấy hắn đều đến bản thân cửa tiệm phát truyền đơn kiếm khách, cái này sinh ý khẳng định rất kém cỏi mới có thể ra hạ sách này, cái này sinh hoạt khẳng định con bạch, bản thân xem ra là có hy vọng. Lưu Tô An nhìn xem tiệm áo cưới lao bản mỉm cười nói, sinh ý còn tốt, bất quá ngươi để cho chúng ta hai người tới, sẽ không đơn thuần là uống trà nói chuyện viếng mà thôi a. Thật sự là chuyện gì cũng không thể gạt được Lưu tiên sinh ngươi a. Ta mời ngươi tới xác thực không phải đơn uống trà nói chuyện viếng mà thôi, ta là muốn cho thuê ngươi coi bản điểm thiết kế tổng thanh tra, ngươi nhìn ý như thế nào? Bị Lưu Tô An một lời nói to ra, tiệm áo cưới lao bản chỉ có thể thẳng thắn cho biết. "Ngươi nói cười a, nhà của ta lão bản đi cho ngươi làm công, đó là không có khả năng." Trịnh Vân nghe răng cười một tiếng, hắn có hướng về phía Lưu Tô An nói, "Lão bản, ngươi nói, đúng không?" Mặc dù Trịnh Vân nói là bản thân lời trong lòng, nhưng loại trường hợp này, nói lời này thật không có lễ phép, hắn tự nhiên là sẽ không trả lời thẳng Trịnh Vân. Hắn mỉm cười đối tiệm áo cưới lao bản nói, "Không có ý tứ, cảm ơn ngươi mời, bất quá ta tâm tư còn đang ta đảo bảo điếm, cho nên rất xin lỗi. tiên sinh, ngươi suy nghĩ thêm một chút, ngươi không cần mỗi ngày đều đến bản điểm đi làm." Một tuần lễ đến một lần cũng có thể, bản diễm sắc thực thiếu giống như ngươi nhân tài, cái này tiền lương đãi ngộ phương diện ngươi cứ việc nói." Tiệm áo cưới lão bản thỏa hiệp nói. "Đây không phải tiền vấn đề, ta đúng là không có dư thừa thời gian, cái này ta sẽ không cân nhắc." Lưu Tô An lần nữa kiên định cự tuyệt nói. "Cái này, Lưu tiên sinh, ngươi sẽ không như thế vội vã hồi phục ta, ngươi sau khi trở về đang suy nghĩ xuống đi." Tiệm áo cưới lão bản lần nữa giữ lại nói. Chính Vân khỏe miệng câu cười, "Vị này bản, ngươi à, cũng đừng phí tâm tư, nhà của ta lão bản là sẽ không đáp ứng liền ngàn đạt tập đoàn ơn đồng hắn đều một bụng cự tuyệt, huống chi là ngươi." Tiệm áo cưới lao bản cái cầm băng đường một tiếng liền muốn rất xuống giày mặt mũi, giờ khác này hắn ngoại trừ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc, ngàn đạt tập đoàn Tạ Ân Đồng cũng dám cự tuyệt, nhân gian định bợ đều định bợ không lên sự tình, hắn dĩ nhiên một bụng từ chối, người này tâm nhãn thật là lớn a. Người này cũng quá trụ đi. Khu khụ. Trình Vân. Lưu Tô An trừng mắt một cái Trình Vân, ngắt lời hắn. Trình Vân bất đắc dĩ rắc rắc miệng, cầm cái chén phối hợp uống trà. Để ngươi cười. Lưu Tô An bất đắc nhìn xem tiệm áo cưới bản, hắn nói tiếp, ta thực sự là một lòng muốn đem đạo bảo làm tốt, không có ý tứ gì khác. Không có việc gì, không có việc gì là ta với cao. Tiệm áo cưới lao bản giờ phút này báo tác mồ hôi bên trong. Cái này thả ngươi trong tiệm tuyên truyền sự tình làm như vậy đây. Trịnh Vân gặp tiệm áo cưới lao bản sắc mặt không tốt lắm, sợ hắn thất hứa, vội vàng hỏi. Yên tâm, ta nói lời giữ lời, các ngươi đem ảnh chụp cô dâu phiến lấy ra, chúng ta miễn phí thả trong tiệm cho ngươi tuyên truyền 3 ngày. Tiệm áo cưới lao bản mỉm cười nói. Lưu Tô An gật gật đầu nói, "Tốt, cái kia cảm ơn ngươi, vậy ta cùng Trịnh Vân trước trở về, ngày mai ta nhường Trịnh tới." "Tốt, vậy chuyện này cứ như vậy định, về sau có cơ hội lại hợp tác ca. Tiệm áo cưới lão bản tiến lên nắm tay. Tốt, có cơ hội lại hợp tác, lần này làm ngươi nhọc lòng rồi." Lưu Tô An mỉm cười cùng với đưa tới tướng tay nắm. "Lời này nói cũng quá khách khí a, ngươi cái này bằng hữu ta giao định." Tiệm áo cưới lao bản vừa nói vừa đem bọn họ đưa ra văn phòng. Lúc này văn phòng ngoài cửa tụ tập rất nhiều người, gặp một lần Lưu Tô An bọn họ đi ra, toàn bộ xuống tới, kì kì tra cha, cha hỏi. "Ngươi tốt, cho ta một chương truyền đơn a. Các ngươi đảm bảo điểm trải gọi cái gì đâu? Nghe nói ngươi trong vòng 1 canh giờ hoàn thành một bộ áo cưới chế tác, đây là thật sao?" "Hoa." "Người này trên tay áo cưới thật xinh đẹp nhìn, cái này phía trên thêu hoa cũng thật một dạng." Lưu Tô an phép một chút tay, ra hiệu mọi người an tính, hắn mỉm cười nói, ta đảm bảo điểm gọi nhiều đến mét phát cửa hàng, mọi người ở trên bạo cửa hàng tên liền có thể, muốn chuyến đơn, có thể hỏi ta sau lưng vị này nam sĩ mượn. Trong lúc nhất thời Trịnh Vân bị vây chặt. Côn vợ ở, Thanh Phong cầu vượt 10 điểm cuối chương 3. Câu mới phiếu, kim đầu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cuốn vượt khác tại đây, http://chuanvucongmembo129991 tháng này mình đang làm bộ mới là Thần Võ Đế Tôn mong các bạn ủng hộ, http://chuanvucongthienvudetongmộtthếgiớiphépthuậtđầyviễnbí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, gỗ Og, Goblind, Vampyre, Ma sói, dị tản, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 297, chu tấn, vì vĩnh hằng ngôi sao thêm. Bận rộn thời gian sẽ cho người vô tâm nhàn hạ phiền não, tổng cho người tâm duy thất ở bận rộn sự vật, cho người toàn thân tâm đầu nhập trong đó. Đang bận rộn trung phẩm vị đến quái hoạt, đang bận rộn bên trong tìm tới tự thân giá trị, đang bận rộn bên trong có thu hoạch. Lãng phí một cái buổi trưa thời gian. Giờ phút này hai người muốn trước ở Bưu chính tiểu ca đến đây thu hoạch trước đó đem tất cả hàng đều đóng gói tốt. Bọn họ hai người phân công minh xác. Lưu Tô An phụ trách đóng dấu chuyển phát nhanh chỉ lấy cùng phối hàng. Chính Vân khua chiêng gỗ chống mà tiến hành đóng gói lấy. Băng rắn xoẹt tiếng vang triệt cả phòng. Hai người ăn ý phối hợp với, túi này trang công tác làm ít công to, rất nhanh bận rộn hai người cuối cùng có thở khẩu khí thời gian. Lão bản, hôm nay thực sự là đại khoái nhân tâm a. Người không nhìn thấy những người kia lúc ấy biểu lộ, nguyên một đám trong mắt đều muốn bùng xuất hiện. Trịnh sinh động như thật kể. Bọn họ kinh ngạc đó là trong dự liệu sự tình, ngươi lúc đó nhìn ta làm quần áo không phải cũng là như thế biểu lộ a. Hắn khỏe miệng hơi hơi dương lên, bước lên một vòng nhàn nhạt mỉm cười. Trịnh Vân chuyển trong mắt ngụy biện nói, có sao? Không có chứ, ta lúc ấy bình tĩnh. Có, ngươi lúc đó biểu lộ không thua kém bọn họ bất luận cái gì mà vị. Hắn mỉm cười, một lời nói to ra. Chỗ nào có như vậy khoa trường, ngươi nhất định là nhớ xóa. Trịnh Vân không khỏi lúng túng phủ vô chán đầu, bị người bóc bản thân hắc lịch sử tự nhiên không phải là cái gì hảo quang sự tình. Ha ta còn chưa đến lão niên si ngốc tuổi tác, ta chí nhớ tốt. Hắn gõ gõ miệng nói: "Anh Trịnh Vân nhất thời nói tắc, bất lực phản bác, hắn nói tránh đi, lão bản, hôm nay thắng bộ kia áo cưới như thế nào giải quyết đây? Ngươi dự định thả trên bà áo mua sao?" Vấn đề này từ vừa trở về liền khốn nhiều Trịnh Vân, hắn ánh mắt rơi vào món kia áo cưới bên trên. "Món kia áo cưới a? Ta căn bản không nghĩ tới muốn thả trên bà bảng bán." Hắn không chút nghĩ ngợi nói, dù sao cái này vật liệu cùng bản thân cửa hàng vẫn có khác nhau. "A?" Trịnh Vân hiển nhiên bị cái này đáp án kinh ngạc, không khỏi nuốt một cái nước bọt. "A cái gì a? Có cái gì ngạc nhiên?" Hắn đầu đen rau mồm nói. Cái này háo cưới không bán, vậy là ngươi dự định làm cả một đời cống phẩm cung cấp a?" Trịnh Vân trêu chọc nói. "Ta nói muốn làm cống phẩm cung sao?" Hắn phản bác, kỳ thật hắn thật đúng là không biết xử lý như thế nào cái này háo cưới. Trải qua Trịnh Vân vừa nói như thế, hắn lập tức lộ ra một tia không hiểu mỉm cười. "Cái này háo cưới cho ngươi. Cho ta, vì cái gì? Ta một cái đại nam nhân muốn cái này háo cưới làm gì? Ta lại không thể mặc." Trịnh Vân kháng cự nói. Đần, thượng đốc, ngươi liền sẽ không đưa cho ngươi tương lai tức phụ mặc không?" Hắn một hơi nói xong, một câu điểm tỉnh người trong động. Trịnh cái hốt bừng tỉnh đại ngộ. "Cái này áo cưới là có." Thế nhưng là, cái này tân nương ở đằng kia. Lão bản, ngươi là có chủ tâm đỗ ta khai tâm đây, ta ngay cả bạn gái đều không có, cái này áo cưới ngươi là muốn cho ta làm cung phẩm cung cấp sao? Trịnh Vân vừa nghĩ tới bản thân hay là cái độc thân cầu, cả người đều không xong. Áo cưới đều có, cái này tân nương còn sẽ không sao." Lưu Tô an mỉm cười nói, hắn nói tiếp, "Đây là để ngươi thoát ly độc thân cầu hiếu động nhất lực." Cái gì thoát ly độc thân cầu hiếu động nhất lực a? Bưu Chính Tiểu Ca đến đây thu hoạch, mới vừa vào phòng, hắn liền nghe được Lưu Tô an nói chuyện, tò mò nên tiếp trước hỏi. "Đi đi, đây không phải ngươi nên đánh nắm quyền tài trị." Trịnh Vân vội vàng ngăn cả nói, hắn đổi chủ đề, những cái này đều là gói ký hàng, ngươi tranh thủ thời gian a. Nưu Chính Tiểu Ca bĩu môi, hướng về phía Trịnh Vân không buông tha nói, yên tâm, hàng ta sẽ chuyển, liền không nhọc ngươi phi tâm. Vậy ngươi nhanh chuyển a. Trịnh Vân tiếp tục thúc giục nói. Nhưng Nưu Chính Tiểu Ca vẫn như cũ hiếu khí, không làm minh bạch đoán chừng hắn biết bên cạnh đêm có ngủ, hắn mỉm cười nhìn xem Lưu Tô An, Lưu lão bản, hai người vừa mới trò chuyện cái gì đâu? Cho chuyện áo cưới lầy. Lưu Tô An ngước mắt mắt nhìn Chính Tiểu Ca, thản nhiên nói, cắt. Hai cái đại nam nhân trò chuyện áo cưới, cái này áo cưới lông tốt trò chuyện Hai ngươi cũng quá nhàm chán ta." Bưu Chính Tiểu Ca đậu đen rau muốn nói. "Đúng vậy à?" Hai ta nham chán. "Ngươi không phải càng nhàm chán ta, còn đánh vỡ nồi đất hỏi đến cùng." Chính Vân Bất Đắc gì nói, hắn nói tiếp, "Hôm nay ta lão bản ở tiệm áo cưới bên trong đại truyền quyền cước, một canh giờ không đến liền hoàn thành một kiện toàn bộ thủ công chế tác áo cưới, lúc ấy ở đây tất cả mọi người đều sợ ngây người, còn có cái kia tiệm áo cưới lão bạn còn muốn để cho ta lão bản đi hắn trong tiệm làm thiết kế tổng thinh tra, bị ta lão bạn một bụng tự truyện, như a." "Quả nhân ngưu. Ngưu khí trung thiên." "Dĩ nhiên còn có đặc sắc như vậy một màn a." Lưu Chính Tiểu Ca không khỏi giơ ngón tay cái lên. Toàn bộ gói kỹ, chuyển a. Lưu Tô An vô vỗ tay, mỉm cười nói, "Tuất, chuyển." Bưu Chính Tiểu Ca gật gật đầu nói, "Đi qua tiệm áo cưới một trận kia là sắc người tú sau." Lưu Tô An áo cưới nhất thời danh tiếng vang xa, mộ danh mà tới người vô số kể. Nhất thời áo cưới trưng cầu ý kiến lượng đi lên. Có đến xem náo nhiệt, cũng có thực tình tốt mua sắm. Ma Chu tấn liền là trong đó một cái thực tình nghĩ mua sắm. Chu tấn là một tên hơi có danh tiếng vũ công, nàng cái kia ưu mỹ thất dáng múa thắng được một mảng lớn người xem yêu thích. Nàng muốn cùng hắn nam phiếu Trần Đĩnh cùng một chỗ đi vào hôn nhân địa đường. Lần này vốn dự định muốn ở quốc tế tộc lệ tiệm áo cưới mua sắm áo cưới, có thể làm nàng nhìn thấy Lưu Tô An chế tác áo cưới một khắc kia trở đi, nàng cải biến chú ý, nàng quyết định đi Lưu Tô An cửa hàng mua sắm. Nàng hiểu được Lưu Tô An cửa hàng, ở trên bạ hắn cửa hàng, tại hắn trong cửa hàng đến áo cưới, giờ phút này nàng ớn mỡ vượn vượn hảo trưng, cầu ý kiến. Kiện tịnh ra ai thiếu, "Ngươi tốt, xin hỏi một chút các ngươi các người cái này áo cưới có thể tới cửa mua sắm sao?" Nưu Hiểu bồi trước tiên hưởng ứng. Lai, phát tiểu ngay chứ, không duy trì tới cửa mua sắm." Bản điểm thương phẩm hết thảy chỉ có thể ở trên ba ảo mua sắm, một cái liền tiếp thương phẩm một cái ID chỉ có thể mua sắm một tiện, chỉ phát bill chính bằng nhỏ. Như hiểu Bùi đem cái khác quy định giển soát đến khung chặt bên trong. Chu Tấn nhìn xem cái này khuôn sáo quy định, trong lòng một trận bất đắc dĩ. Đây là đảo bảo điểm sao? Danh phẩm cửa hàng đều còn có mặc thử quyền lợi, hắn cái này cũng quá kỳ hoa đi. Nhưng ai nhường mình thích đây, chỉ có kiên nhẫn nhận lấy tất cả những thứ này hiệp ước không bình đẳng. Kiên tịnh ra 2 thiếu, vậy cái này kích thước có thể làm được tinh chuẩn sao? Dalai Mễ phát tiểu đa có thể làm được tinh chuẩn, nếu như ngài không yên lòng mà nói, có thể đem ngài ba vòng nói cho ta hoặc là ghi chú ở nhắn lại, dạng này giao hàng trước chúng ta lão bản sẽ tăng cứ người dáng người đang tiến hành vi điều chỉnh, cam đoan giống như đo thân mà làm đồng dạng vừa người. Kiên Tịnh ra hai tiếng, cái kia có thể như vậy, toàn bộ đều có hàng a. Dalai Mễ Phát tiểu đa, có hàng, ngài ưa thích cái nào một khoản liền tuyển cái nào khoản tốt, chất lượng đều là thượng thừa, tiểu dáng cũng là kiểu mới nhất, ngài mặc vào nhất định sẽ kinh diễm tứ tọa. Tịnh ra hai tiếng, ta vậy ta đi vô, các ngươi sớm một chút giao hàng a. Dalai Phát tiểu đa, tốt, ngày mai giao hàng.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 lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 298, chọn chúng nam trang lại rút thưởng. Vận khí liền là cơ hội trùng hợp đụng phải người cố gắng. Đang đăng. Lưu Tô An trèo lên một lần ghi chép vượng vượng hảo, lần này liên tục giao dịch tiếng vang triệt cả phòng. Những cái này đều là tiền thanh âm a. Thanh âm này là như vậy viện truyện dễ nghe, nhưng hắn không khỏi say mê trong đó. Hắn nhìn xem thành giao ghi chép, cái này áo cưới lượng tiêu thụ cũng đã xa xa vượt ra khỏi hệ thống quy định số lượng, hơn nữa còn trước giờ hoàn thành nhiệm vụ, có thể hệ thống làm sao không có phản ứng đây. Hệ thống sẽ không ngủ mộng được Hắn cảm thấy có tất yếu nhắc nhở một cái hệ thống, hắn trong đầu hỏi, "Hệ thống, ta cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, ngươi nên cấp cho phần thưởng đi." "Ký chủ, ngươi dĩ nhiên không theo lẽ thường ra bài, lần sau từng cái từng cái chậm rãi ta cho ngươi quy định tốt, nếu như ký chủ làm tiếp phát triển đơn loại này không có phong cách sự tỉnh liền không tính." Hắn hơi chút lúng túng phủ vô chán đầu, hắn tiếp lấy cởi ha hả nói ra, "Hệ thống nhìn ngươi lời nói này, ta thế nhưng là bằng bản thân bản sự xuất sắc hoàn thành lần này nhiệm vụ, vì cái gì không tính? Ta bằng bản thân thực lực hoàn thành nhiệm vụ, dựa vào cái gì không tính? Có bản sự ngươi đừng làm nhiệm vụ a." "Ký chủ Ta lúc đầu coi là ngươi sẽ ưu hóa thương phẩm miêu tả để cao chuyển hóa suất hoàn thành nhiệm vụ, mà không phải đi kẻ khác áo cưới cửa tiệm phát truyền đơn. Ha ha. Hệ thống, vậy ngươi lúc ấy vì cái gì không ngăn cản đây? Không ngăn cản vậy liền đại biểu ngươi là cho phép, mời tôn trọng ta thành quả lao động." Lưu Tô An vẫn như cũ mỉm cười nói, hắn cố ý đem câu nói sau cùng để cao nở để sỉ bện. "Cho nên ngươi lần này có thể nhận lấy phần thưởng." "Hệ thống, ngươi thật rõ lý lẽ, vậy ngươi hiện tại cấp cho ban thưởng a?" Lưu Tô An mỉm cười chờ đợi. Tốt, ký chủ, bởi vì lần trước nhiệm vụ bán thưởng." Lần này ngươi có thể tự chọn một cái loại mục đích, ngươi là tiếp tục tuyển hải nhi vật dụng đây, hay là từ nam trang, trên giường vật dụng, thực phẩm loại, độ dùng hàng ngày, đồ trang điểm. Hệ thống mà nói giống như nước sông quần quận liên miên không dứt, lại như hoàng hà tràn lan một phát không thể văn hồi. Tốt tốt, ngươi chớ nói nữa, sáng sớm ngươi niệm khẩn cô chú đây, đầu ta đều bị ngươi nhọc lớn. Lưu Tô An xoa huyệt Thái Dương, hắn nói tiếp, ta tuyển nam trang. Tốt, ngươi ký chủ tiến hành nam trang rút thưởng hình thức. Rút thưởng hình thức? Hệ thống, ngươi đây là hoa thức cấp cho bản tử Không thể tới đau nhức nhanh một chút sao? Vì cái gì lão là muốn ở trên tâm linh tàn phá ta đây? Lưu Tô An còn đang đậu đen rau muốn thời điểm. Bang đương. hắn trước bàn máy vi tính nhiều một cái hồng sắc dương hỏm, nam trang rút thưởng bốn chữ ánh vào mắt hắn màn. Ký chủ, ngươi có thể bắt đầu rút thưởng. Tốt, biết rồi, ngươi đừng thúc dục. Hắn rất dứt miệng. Xin ban cho ta hảo vận a. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhóm, điều chỉnh tâm tính. Hắn tự tay, hắn đưa tay vào trong dương, hắn ở trong dương dùng sức pha chỗ lấy, thẳng đến hắn cho rằng không thành vấn đề, hắn mới lên một cái viên cầu, hắn rượi vào xúc cảm chạm đến lấy. Mẹ nó, lại có lỗ khảm Trợ hồ là chữ a. Hắn một bên trong đầu lấy từ ngữ lượng, một bên dựa vào cảm giác sở xoạng. Không sợ không biết, lần này sờ giật mình a. Mẹ ta a. Đồ lót là cái quỷ gì? Hắn vội ý thức bưng lòng ra trong tay viên cầu. Phi phi, ta tiện tay a. Hắn không tự chủ được cột đánh bản thân tay. Ký chủ, người tuân thủ trò chơi quy tắc, nếu là ngươi lại nói như vậy ta đem hủy bỏ lần này rút thưởng, nói cách khác liền là hủy bỏ bạn thưởng. Hệ thống mỗi chữ mỗi câu nói năng có khí phách, không thể nghi ngờ. Lưu Tô an minh bạch lảm phát bực hệ thống, mình là không có quả ngon để ăn. Vẫn là thành thành thật thật Giữ khuôn phép rút thưởng a đưa đầu một đao rụt đầu cũng là một đao. Có cái gì to lớn nữa nha. Cái gọi nhất cũng bất quá liền là rút đồ lót mà thôi. Taliauto An có khả năng. Hắn bình tĩnh ung dung đưa tay vào trong giường, không chút nghĩ ngợi cầm lấy một cái viên cầu. Như một cái người thắng đồng dạng đem viên cầu dơ lên cao cao. Hệ thống, dạng này tổng có thể a. Ký chủ, lần này rất tốt, tiếp tục bảo trì. Ta sẽ không thật rút được đồ lót ta. Mới vừa rồi còn một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dạng, giờ phút này nhưng lại một cỗ bất tường cảm giác tràn vào trong lòng hắn. Hắn khẩn trương chậm rãi buông tay ra, nam sĩ áo sơ mi vài cái chữ to ánh vào mắt hắn mạn. Kết quả này rất hiển nhiên so với hắn dự đoán muốn tốt rất nhiều. Hắn nhẹ nhàng mà vướt ve ngực, viên này treo lấy tâm cuối cùng trả lại như cũ. Ký chủ, mời nhận lấy ban thưởng. Ok, hắn trong đầu nhanh nhấu đáp lại nói. Hắn điểm kích nhận lấy. Nháy mắt một bản kim quang lừng lánh thần cấp nam trang sách trình lên trước mắt hắn. Thần cấp nam trang sách từng tờ từng tờ nhanh chóng lật lên, hắn tập trung tinh thần, không chớp mắt nhìn xem, sách bên trong văn tự cùng đồ án toàn bộ đều điện múa, một cái tiếp lấy một cái có chỉnh tự đổi thành từng đạo từng đạo quang mang tràn vào hắn trong đại não. Sau đó ở trong đầu hắn bên trong sắp xếp tổ hợp, lập tức hóa thành một sợi thanh niên chậm rãi từ từ tiêu tán. Một gương mặt áo sơ mi chi tiết độ hiện lên ở trong đầu hắn, nháy mắt hắn đối chế tác quá trình rõ như lòng bàn tay. Nhận lấy hoàn tất. Ký chủ, ban thưởng cũng đã nhận lấy, hiện tại cấp cho vật liệu. Binh lính băng lang. Mấy cái khảm kim sắc bên dương hồng xếp đặt ở cái khác dương tự thường, phía trên đều riêng phần mình dán vào khác biệt nhãn hiệu, để có thể thấy rõ ràng. Nhìn xem chen chúc không chịu nổi dân phòng, hắn dự định trước sửa sang lại, bản thân to lớn nhất năng lực dành rối đến, dù sao dạng này gấp lại lấy bản thân mỗi lần cái kia vật liệu muốn chuyển, đúng là không tiện lắm. Hắn tìm đến một chút gậy gỗ cùng đinh tử, còn có một thanh truy cùng một thanh cái cưa. Lách cách bắt đầu gõ đánh lên. "Lão bản, ngươi làm cái gì đâu?" Đến đây đi làm Trịnh Vân nhìn xem một màn này, không hiểu hỏi. "Làm kệ hàng." Lưu Tô an lạnh nhạt nói, khóa tay lấy đầu gỗ. "Ha ha, lão bản, ngươi lúc nào cũng sẽ làm thợ một công tác." Trịnh Vân nhả báng. "Không nhìn thấy heo chạy chẳng lẽ không nhìn qua thịt heo a?" Hắn phản bác. Trịnh Vân cười ha hả nói, "Lão bản, ngươi nói sai rồi, hẳn là chưa ăn qua thịt heo còn chưa thấy qua heo chạy." Ta không có nói sai a, hiện tại người ai sẽ chưa từng ăn qua thịt heo a? Chưa thấy qua heo chạy mới là thật. Lưu Tô An lần nữa thần phản bác, ha ha, ta lại không biết nói gì. Chính Vân không nói gì phản bác, không muốn nhiều lời, nhanh một chút tranh thủ thời gian cùng ta cùng một chỗ làm. Lưu Tô An bất đắc di rắc rắc miệng, loại này một tượng hoạt hắn một người thật đúng là chơi không chuyển. Làm kệ hàng sao? Chính Vân mỉm cười hỏi. Vâng. Hắn gật gật đầu nói, có thể ta sẽ không à, vì cái gì nhất định phải tự mình làm đây? Hiện tại trên thị trường hàng tốt không đều là ai còn tự mình làm a, người lại là. Chính Vân câu kia quá keo kiệt gắng gượng cho nuốt trở về. Ta hiện tại liền muốn dùng Không công phu kia, ngươi ít nói nhảm, nhanh tới phụ một tay a." Lưu Tô an ngữ khí kiên định. "Được rồi, biết rồi." Trịnh Vân Miễn cứng đáp. "Cổn vợ ở, Thanh Phong cầu vượt 10 điểm cuối chương 3. Câu mê phiếu, kim đầu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vật khác tại đây, http://chuanvucungmemba129991 tháng này mình đang làm bộ mới là Thần Võ Đế Tôn mong các bạn ủng hộ, http tổng một thế giới phép thuật đầy huyền Mỹ, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, Ogre, Goblin, Vampyre, Ma sói, dị tàn dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 299, cái này giá bán cũng hơn vạn. Bảo trì một quả tâm bình tĩnh, chỉ cần cố gắng kiểu gì cũng sẽ nhìn thấy ánh dạng đông. Lưu Tô An cùng Trịnh Vân hai người đồng tâm hiệp lực, rốt cục đem kệ hàng hoàn thành. Mệt chết ta, cái này một tượng hỏa so đóng gói còn mệt hơn. Trịnh Vân đấm bạ bay, co quắp ngồi ở trên mặt đất. Hắn cảm giác mình giờ phút này chỉ còn lại mệt mỏi. Ai, làm chút việc liền kêu mệt. Lưu Tô An nhìn xem co quắp ngồi ở trên mặt đất Trịnh Vân, bất đắc dĩ nói, Lão bản, ta thế nhưng là vung mạnh truy vị kia được rồi." Trịnh Vân rắc rắc miệng phản bác: "Tốt, ngươi khổ cực, tất nhiên như thế, vậy ngươi cực khổ nữa một hồi, phụ một tay giúp ta đem con hàng này khung nhấc đi qua." Hắn mỉm cười. "Tốt." Chính Vân bên phụng ngông một cái bên trên cho bụi bên đứng dậy, hắn tới cùng một chỗ phụ một tay. Hai người cùng một chỗ đem kệ hàng rời đến khu làm việc, đem hắn bày ngay ngắn. "Không sai, con hàng này không rắn chắc." Lưu Tô An lắc lư lấy kệ hàng, kiểm nghiệm cái này rắn chắc độ, đối với cái này kệ hàng vẫn đủ hài lòng. "Kiên cố là kiên cố, liền là thô thảo điểm." Trịnh cười ha hả nói: "Kiên cố là được, cái khác ta không có vấn đề." Hắn mạn bất kinh nói. Hắn nói xong cũng tranh thủ thời gian bắt đầu sửa sang lại Dương hòm. hắn đem Dương hòm một dương một dương bao bên trên ôm vào kệ hàng, cũng từng cái phân loại. Nhìn xem hắn bận rộn thân ảnh, Trịnh Vân cũng không tiện ý tứ một người nhàn rỗi, cũng cùng một chỗ giúp quân. Hai người làm việc dù sao cũng so một người nhanh. Chốc lát sau đó, toàn bộ chỉnh lý hoàn tất. Lập tức gian phòng biến rộng rãi sáng người nhiều. "Trịnh Vân, vất vả ngươi, ngươi đi một bên nghỉ ngơi đi." Lưu Tô An nói lời cảm tạ nói. "Tốt." Trịnh Vân vừa nói vừa hướng bản thân đóng gói khu đi đến. Giờ phút này Lưu Tô An chuẩn bị thi tài năng. Hắn mở ra gián vào tự nhiên bảo vệ môi trường hô hấp đông vài dương hòm, cầm lấy vải vốc chạm đến trong tay hắn cảm giác bóng loáng cùng mềm mại xúc cảm, đồng thời không dễ lên cẩu, sợi tổng hợp mặt vải vuông vức, tinh tế tỉ mỉ, sắc thái quang trạch xinh đẹp. Cái này xúc cảm sát thực thân ra. Lưu Tô an khẳng định địa điểm gật đầu. Nay sợi tổng hợp là tự nhiên bảo vệ môi trường hô hấp đây là một loại thông khí hút mồ hôi tính năng cực khỏe mạnh lục sắc tổng hợp, có phổ thông bằng sợi tổng hợp vô pháp so sánh tự nhiên, bảo vệ môi trường, khỏe mạnh, mềm mại, thông khí, hàng mồ hôi tính năng chắc tuyệt, hắn màu sắc rõ ràng sáng ngời, tính chất tự nhiên mềm mại súc cảm thuần hoạt, treo rủi xuống cảm giác đặc biệt mạnh lại tính bền dẻo, co giãn đều tốt, ăn mặc cảm thụ vô cùng thoải mái, cảm nhận. Có thể so với tia hoặc không ai ideal, đồng thời càng thêm chịu được ma sát, vừa nhất đối chế tác nam tính tiếp thân quần áo một loại bảo vệ môi trường sợi tổng hợp. Tự nhiên bảo vệ môi trường hô hấp đông vải tinh tuyển 95% PEU, hai cấp, ISOZAEN, USZAILIA cùng Trung Quốc Tân Cương chất lượng tốt đông nguyên sản mà ra sinh làm quý mới sợi bông, tăng thêm 5% đến từ thế giới 500 mạnh đủ công ty sản xuất cơ giả, cả, siêu cấp co sợi, đi qua tinh tơ lửa, mài lông, tự nhiên hoạt tính màu Lưu hóa hơn 10 đạo đặc thủ công nghệ gia công mà thành, đang tăng lên phẩm chất đồng thời giữ vững đông vài thuần tự nhiên bảo vệ môi trường cả tính Tuyệt không bất luận cái gì có hại vật chất lưu lại. Chắc không được như thế mềm mại. Không sai không sai. Tiếp thân quần áo liền muốn thông khí bảo vệ môi trường. Mẫn Thôi Kim cùng Khói Thạch Anh phối hợp tay áo trụ, mới hất đinh tay áo trụ có thể khiến Khói Thạch Anh cùng tất cả mẫu đệm hoàn mỹ phối hợp. Mẫn Thôi Kim phụ trợ dưới áo sơ mi mang theo mê người hải hỏa, mà giàu có nam nhân vị. Nhìn thấy hất đinh chủ, Lưu Tô An không khỏi con mắt đều nhìn thẳng. Cái gì là cao đại thượng? Đây chính là cao đại thượng. Dạng này áo sơ mi làm ra đến, không thể so với bất luận một cái nào quốc tế hàng hiệu phải kém. Hắn cầm lấy một đoàn thích hợp dây để vào máy móc bên trong. Hắn đem tự nhiên bảo vệ môi trường hô hấp đông vải sợi tổng hợp cầm lấy thả ở trên mặt bàn mở ra. "Lão bản, mặt này liệu chưa thấy qua, ngươi dự định muốn làm sản phẩm mới sao?" Trịnh Vân tựa sát ở trên ghế, tò mò hỏi. "Đúng vậy a, làm nam sĩ áo sơ mi." Hắn mỉm cười. "Nam sĩ áo sơ mi?" "Cuối cùng có nan khoản." Trịnh gật gật đầu nói. Hắn đè xuống trên máy móc nút màu đỏ. Máy móc nhanh chóng vận chuyển, cắt xén, may một mạch mà thành. 1 phút qua đi, sợi tổng hợp bị cắt rất tốt, thật chỉnh tề chân đệm nằm dưới đất ở trên bàn làm việc. Một phút 30 giây sau, máy móc phát ra nhỏ bé tiếng inh mình, một kiện nam sĩ si áo sơ mi đơn giản mô hình. 2 phút đồng hồ sau, hắn bắt đầu xe chỉ luật kim, cái kia xuất thần nhập hóa theo công phu cho người không kịp nhìn. Đương. 3 phút không đến, công tác toàn bộ hoàn thành. Một kiện thời thượng cảm giác 10 phần áo sơ mi trình lên trước mắt hắn. 3D lập thể lượng thân định chế tôn quý hưởng thụ, hạch tâm nhân thể công trình lập thể cắt kỹ thuật, bày ra nhân bút đứng ra vật liệu. Cổ áo vẻ thiết kế, da dặn thời lượng. Vai xe dây tỉ mỉ đều đều, hiện lộ rõ ràng hàng hiệu. Ông tay áo chế tác vương vức siêu việt, phẩm chất phi phạm. Ngân sắc từ từ thay đổi hoa lá tê vừa, ở màu đậm sợi tổng hợp bên trên phá lệ lập lòe, khiến người biến tuổi trẻ cùng càng cá tính trương dương một chút, theo thừa xem như trong đó lớn nhất nghệ thuật phạm một loại tô điểm, xuyên ra riêng biệt phong cách. Tinh xảo cấp cao cấp áo, thời thượng đậm mạnh. Phân bụng ba hạt trụ thiết kế, phòng ngừa sụp ra lộ hàng. Mân đôi kim cùng khói thạch anh phối hợp tay áo chuột, vẽ rồng điểm mắt chi tác. Hoa. Lão bản, cái này áo sơ mi thật đẹp a. bị áo sơ mi hấp dẫn mà đến, hắn ánh mắt rơi vào áo sơ mi này. Thật lâu không thể rồi. Cái kia đương nhiên, Lưu Tô An xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Lưu Tô An khỏe miệng phát họa ra một vòng tự hào mỉm cười. "Lão bản, áo sơ mi này giá bán bao nhiêu đây?" Chính Vân Phi thường yêu thích cái này nam sĩ áo sơ mi, tuy nhiên hắn biết rõ cái này giá cả khẳng định không ít. Trải qua Trịnh Vân như thế vừa nhắc nhở, Lưu Tô An mới nhớ tới, hệ thống còn không có nói cho hắn giá bán đây. Hắn vội vàng trong đầu hỏi, "Hệ thống, cái này nam sĩ áo sơ mi giá bán bao nhiêu?" "Ký chủ, cái này nam sĩ áo sơ mi giá bán 9999 nguyên." "Minh bạch." Hắn trong đầu trả lời. "Lão bản, Cái này áo sơ mi bán bao nhiêu tiền?" Trịnh Vân gấp gáp hỏi. Lưu Tô an mỉm cười nói, "Ngươi làm sao so với ta còn lo lắng a?" Ha Haha, ta cũng muốn mua." Trịnh Vân khỏe miệng câu cười. "Ách, cái này giá cả, đoán chừng ngươi không sai biệt lắm 3 tháng đều muốn làm công công." Hắn sợ nói ra lên Trịnh Vân lòng tự trọng, quanh qua lòng vòng nói, "Sẽ không vượt qua một vạn đi." Trịnh Vân cao mày, một bức kinh ngạc biểu lộ, nguyên bản hắn coi là 5000, 6000 nguyên tả hữu, đang khẩn cầu dưới lao bản đánh cái gai đôi, bản thân cắn cắn cũng áo sơ mi này mua xuống, không nghĩ đến đều muốn hơn vạn. Giá bán 9999 nguyên. Hắn nói ra chân thực giá cả. Vẫn đủ quý, Trịnh Vân không khỏi nhíu mày. Cái này giá cả quả nhiên mua không nổi. Nếu có trong đó bộ chiết khấu vậy nên tốt bao nhiêu a? Chính Vân khỏe miệng lộ ra một tia không hiểu mỉm cười, "Lão bản, lúc nào cũng làm công nhân nội bộ giá tiền đâu? Đánh cái năm lộn trong vòng, cũng làm cho chúng ta những khổ này ha ha người làm công cũng có thể mua lấy một lần. Cái này, không cách nào làm được, thực sự thật không qua ý tứ." Lưu Tô An bất đắc dĩ nói, hắn liền bản thân mua sắm đều nhất định phải giá tổng cộng là vô xuống, giờ phút này hắn thực sự là lực bất phòng tâm a. Lão bản, làm sao có thể dạng này, liền cửa hàng đều có trong nhân viên bộ giá, vì cái gì chúng ta không thể, đây không phải ngươi một câu sự tình sao. Chính vân không phục nói. Đây là vốn điếm quy cụ, ta cái này lão bản mua sắm đều muốn theo quy cụ đến, cũng đều theo giá tổng cộng là mua sắm, húng chi là ngươi. Lưu Tô An giận dữ nói. Ta ở đấy Thái Bình Dương thật sâu thương tâm. Chính vân thương tâm muốn tuyệt. Cốn vợ ở, thanh phong cầu vột 10 điểm cuối chương 3. Câu nguyên phiếu, kim đầu. Các bạn có thể xem các chuyện mình của vật khác tại đây httTP chuyểnương mẹ bờ 12 tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn mong các bạn ủng hộ http chuyểnươngthẹ vô đệ tổương 300 người mẫu vì vĩnh hằngn ngôi sao thêm trước kia ta coi là tiền có thể mua được tất cả hiện tại cảm thấy thật không được bởi vì ta không đủ tiền ta thể ta về sau nhất định muốn hào hào phấn đấu nhất định muốn kiếm nhiều tiền sau đó mua một shop mỗi ngày không giống nhau Chính Vân một fan chí khí hảo muốn nóiếịân Aị Vân người vẫn là quá người thơ Nếu như thể phấn đấu đều có dùng mà nói, trên đời này đoán chừng liền sẽ không có người nghèo. Lưu Tô An khỏe miệng bứt lên một vòng nhàn nhạt mỉm cười. Nhân sinh, nghèo đi nữa đơn giản ăn xin, bất tử cuối cùng rồi sẽ ra mặt. Chính Văn ngữ khí kiên định. Tốt, huynh đệ, ta chờ người ra mặt ngày nào đó. Lưu Tô An mỉm cười chớp mắt nói. Chính Văn vừa đi vừa làm một ok thủ thế. Ai, chiếu cố nói chuyện, đều đem chuyện đứng đắn quên đi. Bất quá cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn lòng tựa như gương sáng. Hắn liền tranh thủ nam sĩ áo sơ michel ở trên cái áo, hắn xuất ra bộ kia bỏ túi máy chụp ảnh, hướng về phía nam sĩ áo sơ mi răng rắc. Răng rác. Một trận chụp ảnh. Từ chỉnh thể đến phương diện chi tiết đều từng cái quay chụp, làm được không rõ chi tiết, gắng đạt tới hoàn mỹ. Láo bản, y phục này dạng này mặt phẳng quay chụp liền là thiếu khuyết chút cảm giác, phải có chân nhân ăn mặc đậm, hiệu quả mới có thể càng tốt. Chính Vân sờ lên cầm nếu có suy tư nói. Một lời điểm tình người trong động Đúng A Chính Vân nói rất đúng. Ta làm sao lại không nghĩ đến đây? Thực sự là kẻ trong cuộc thì mê kẻ bảng quan thì tỉnh A Hắn đã từng nhưng thật ra là làm quá phận tích. Cái này có người mẫu thực phách đồ cửa hàng lượng tiêu thụ sắt thực so cái nào chỉ có thực vật bản vẽ mặt phẳng lượng tiêu thụ muốn tốt, cái này người mẫu thực phách đồ ở nhất định trình độ có thể kích thích người tiêu dùng mua sắm dục vọng. Cái này người mẫu thực phách hẳn là muốn làm thành hành động mới đúng. Trịnh Vân, cùng ta hỗn, ngươi cái này đầu góc càng ngày càng linh quang. Lưu Tô an mỉm cười khích lệ nói, kỳ thật ta không đần, ta chỉ là lười nhắc ngại bên thôi. Trịnh Vân khệ miệng lộ ra tự hào mỉm cười, hắn nói tiếp, khen ta liền khen ta chứ, ngươi còn không quên cho mình trên mặt bôi ánh sáng, ngươi da mặt so tưởng thành còn dày ơn, giống nhau giống nhau thế giới tam. Hắn thản nhiên nói, "Lão bản tâm thật to lớn, đại năng hải nạp bách xuyên." Chính Vân không nghĩ đến hắn dĩ nhiên vui vẻ tiếp nhận. "Cảm ơn." Lưu Tô An vừa nói vừa nghĩ, hắn đang nghĩ, muốn hay không tìm chuyên nghiệp mẫu nam tới quay áo sơ mi ảnh chụp. Nhưng nghĩ lại, cái này chuyên nghiệp mẫu nam quay trụ phí tổn nhất định là không thấp. Vừa nghĩ tới muốn xuất ra một nắm lớn tiền, hắn cái này trái tim đều cảm thấy đau. Đột nhiên, hắn ánh mắt triệt để sáng lên. "Hệ thống, áo sơ mi có thể hay không mời người mẫu tới chụp ảnh đây? Có người mẫu thực phế đồ, cái này lượng tiêu thụ khẳng định so với đồng dạng thực phế đồ muốn tốt hơn." Lưu Tô An khách khí trưng cầu ý kiến. "Ký chủ, mời người mẫu quay chụp không có vấn đề, nhưng tất cả phí tổn có người phụ trách." A a, chỉ thấy một nhóm ố nha ở hắn đỉnh đầu phía trên bay qua. Lưu Tô An nghe xong hệ thống lời này không khỏi nuốt một cái nước bọn. Nguyên bản hắn còn muốn nhường hệ thống gánh chịu khoản này phí tổn, kém cỏi nhất kết quả cũng hẳn là lại là chia đôi, không nghĩ đến bản thân còn không có mở miệng đây, cái này hệ thống trước hết quang minh át chủ bài, liền bàn điều kiện cơ hội đều không cho hắn. Nhưng hắn không hề từ bỏ, vẫn như cũng làm cuối cùng vùng vây dây chết, "Hệ thống, vì cái gì? Vì cái gì là ta một người gánh chịu? Cái này hiển nhiên là không công bằng." Ký chủ, đây là ngươi bản thân yêu cầu, cũng không phải bản hệ thống tuyên bố nhiệm vụ nhường ngươi làm như vậy, cho nên cùng bản hệ thống không quan hệ, cái này phí tổn tự nhiên là ngươi bản thân gánh chịu. Haha, ha. Quan hệ này thiết thật đúng là không còn một mảnh a. Hệ thống, ngươi nhưu. Ngươi tởm mở giờ hệ thống tức giận trùng tiên. Giờ phút này tâm hắn là thật lạnh thật lạnh, tâm hắn giống như một đầm nước động. Tính toán cũng đã triệt để phát bất động. Bản thân một người gánh chịu tất cả phí tổn đó là tuyệt đối không có khả năng sự tình, hắn không khỏi bỏ đi mời chuyên nghiệp mẫu nam quay chủ ý niệm. Trịnh Vân Bung vắn mới còn có nói có cờ lưu Tô An, giờ phút này lại cư ngở nơi đó. Không gọi tiến lên tỏ mở hỏi, "Lão bản, ngươi nghĩ gì thế? Ta ở muốn không cần mời mẫu Nam tới quay phim, thế nhưng là cái này, mẫu Nam quay trụ phí tổn khẳng định không thấp." Lưu Tô An bất đắc dĩ thở dài một hơi. "Lão bản, mời mẫu Nam, ngươi làm gì bỏ gần tìm xa đây?" Chính Vân khỏe miệng lộ ra một vòng thần bí mỉm cười. "Bỏ gần tìm xa? Đây là có ý tứ gì?" Chẳng lẽ? Hắn bất an nhìn vẻ mặt tiếu dung Trịnh Vân, "Ngươi sẽ không nói ngươi liền là vị kia mẫu Nam a?" Trịnh một mặt dương quang sáng lạ, giống như tựa như gà con mổ tóc dùng sức gật gật đầu, "Đúng rồi, chính là ta." Ta cảm thấy ta bản thân làm cái mẫu nam là dư xài, ngươi yên tâm, ta sẽ không công phu sư tử ngoạn, ta chỉ cần mẫu nam phí tổn một cái số lẻ liền có thể. Ha ha. Trịnh Vân, ngươi từ đâu tới lớn như vậy lòng tự tin đây? Ngươi ra mặt dày đến, để cho ta không mặt mũi nào sống trên đời này. Cho dù là ngươi Trịnh Vân cấp lại tiền, ta cũng bị xét suy nghĩ một chút, huống chi là muốn trả phí dịch vụ đây. Ta không đẹp trai không? Nhìn xem hắn mặt lộ vẻ khó xử, Trịnh Vân cao mày chất vấn. Ha ha. Ngươi rất soái, chỉ là soái đến không rõ ràng, ngươi là thiên sứ hạ phàm, chỉ là mặt trước trạm đất mà thôi. Người nào để cho chúng ta sống ở một cái xem mặt thời lại đây? Vì rộng rãi con chúng, vì lượng tiêu thụ, hắn tuyệt đối là sẽ không đáp ứng việc này. Lão bản, người đến lúc đó nói chuyện a. Trịnh Vân là một mặt chờ mong biểu lộ. Nói cái gì? Lưu Tô An biết rõ còn cố hỏi, ra vẻ một mặt ngượng bức hình dáng. Hắn đang muốn cùng hắn nhường Trịnh Vân làm người mẫu quế trụ, còn không bằng bản thân tự thân lên trận. Lão bản, đừng biết rõ còn cố hỏi, ta tới làm người mẫu đến cùng được hay không? Cho một thông khói mà nói. Trịnh Vân không buông tha nói. Trốn được sơ nhất tránh không khỏi 15. Vẫn là thản nhiên đối mặt. Thẳng thắn cho biết ai Trịnh Vân ngươi rất tốt, cũng rất xuất khí, ta cảm thấy có một cái nghề nghiệp thích hợp ngươi hơn nguồn nghịch. Hắn khỏe miệng phát họa ra một vòng không hiểu mỉm cười, hắn nói tránh đi. Cái gì? Trịnh Vân nhìn xem hắn thần tình kia, kết luận không có gì tốt sự tình phát sinh trên người mình. Haha, ha, kia chính là thợ quay phim. Lưu Tô An Vũ bả vai hắn chỉnh trọng việc nói, hắn nói tiếp, cho nên ta đem cái này quang vinh mà có gian khổ nhiệm vụ giao cho ngươi, ngươi tới lập ta. Cái gì? Đến cùng tới là rổ chúc múc nước công dã chẳng a? Trân khí buồn bực. Kết quả là đều là vì người khác làm quần áo cưới. Trịnh Vân cả người đều không xong. Yên tâm, cái này phí dịch vụ ta sẽ trả." Lưu Tô an khỏe miệng phát họa ra hoàn mỹ tiêu dung. "Lão bản, đây không phải tiền vấn đề, thật không phải tiền vấn đề, kỳ thật ta có thể miễn phí cho ngươi làm người mẫu, không lấy một xu a." Trịnh Vân khóc không ra nước mắt. Nguyên bản còn muốn mượn lấy cái này, nhưng người mẫu danh nghĩa xuyên một lần cái này nam sĩ áo sơ mi, nhưng từ đầu đến cuối hay là hoàng lương một dấp trên ba a. Ngươi liền thành thành thật thật làm cái thợ quay phim a, ta cảm thấy ta là tiệm này lão bản, do ta xung làm người mẫu tương đối có sức thuyết phục, cho nên người mẫu một chuyện liền không làm vì ngươi, ngươi liền hảo hảo làm tốt trợ quay phim liền có thể. Lưu Tô An vẫn như cũ duy trì mỉm cười, nhưng ta không vô qua chuyên nghiệp ảnh chụp, khẳng định đập không dễ nhìn. Trịnh Vân từ chối, "Không có việc gì, liền chỉ cần hướng về phía ta người đè xuống cửa chấp liền có thể." Hắn kiên định ngữ khí nói ra, "Có cái kia bỏ túi máy chụp ảnh ở, làm sao đập đều sẽ hoàn mỹ, hắn mới không sợ Trịnh Vân tay mơ này thợ quay phim sẽ làm được đây." Cổn vợ ở, Thanh Phong cầu vượt 10 điểm cuối chương 3. Câu mới phiếu, kim đầu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vượn khác tại đây, http://chuanvucungmembo129991 tháng này mình đang làm bộ mới La Thần Võ Đế Tôn mong các bạn ủng hộ. ATP chuyển vực cường thẹn vũ đệ tổng một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc og, goblin, vampai, ma sói, dị tặn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hữu thiếu dạo, bán hữu thiếu cho cả thế giới chương 301, rõ ràng có thể dựa vào nhan trị hắn cơm, hết lần này tới lần khác cần nhờ tài hoa. Ta hoàn toàn đem áo sơ mi này xuyên ra pari tuần lễ thời trang cảm giác, nhìn ta đây xoái phá thiên tế mặt, tiêu chuẩn này giá áo dáng người, không đi làm người mẫu thực sự là quá đáng tiếp. Lưu Tô An nhìn xem trong máy chụp hình ảnh chụp mèo khen mèo dài đôi lên, khỏe miệng cái kia vẻ mỉm cười hoàn mỹ dương lên. Chính Vân rắc rắc miệng, "Lão bản, ngươi lạ nhiều, lại chăng bước, bài đủ cũng không đến ngươi." "Ta đơn giản nói tóm tắt tổng kết ngươi một chút vừa mới phát biểu, sao một cái phi chữ được?" Hắn khỏe miệng phát họa lên một tia độ cung, không biết là mỉm cười vẫn là tự giễu. "Ha Haha, lão bản dĩ nhiên cũng có không bình tĩnh thời điểm a." Trịnh Vân một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. "Đi một bên, liền lão bản cũng dám trêu chọc, có tin ta hay không một bàn tay đem ngươi đập tới tường đi lên, nghĩ móc đều móc không xuống." Hắn vung tay lên nói, Ta ngã. Chính Vân phối hợp thiên vệ một bên đi. Ha ha, cái này thần phản ứng. Nhìn xem độ phối hợp cực mạnh Trịnh Vân, hắn thực tình say. Chính Vân phủi phủi quần áo mỉm cười nói, "Lão bản, ngươi cũng ghi chép tống nghệ tiết mục, nữ thần đẹp ảo tiết mục chuyển ra sau, đoàn chừng bãi đủ bên trên liền có thể lấy được ngươi." Cũng đúng, tiết mục cũng mau chiếu, lúc kia đoán chừng tìm ta ký tên người đều có a, đây là muốn nổi danh tiếng tấu a. Trên mặt hắn tiêu dung như ánh năng sáng lạ, hắn tiếp lời nói ra, rõ ràng có thể dựa vào nhàn trị ăn cơm, hết lần này tới lần khác cần nhờ tại hoa. Ách ách. Lão bản, ngươi thật đúng là biết hướng bản thân trên mặt bôi ánh sáng. Cái này ra mặt dày. Quốc gia làm sao lại không cầm ngươi ra mặt đi làm áo chống đạn đây? Lão bản, cái kia trước chúc mừng ngươi." Chính Vân chắp tay nói. Tạ ơn." Hắn mỉm cười nói lời cảm tạ. Nhìn xem hắn một bộ phiêu phiêu dục tiên bộ dáng, Trịnh Vân bất đắc dĩ bĩu môi, "Lão bản, ta đi trước bao chằng, ngươi à." Trầm rãi say mê a. "Ai, là nên hảo hảo công tác. Sớm điểm lên cung, vậy cũng đều là tràn đầy tiền a." Lưu Tô An cầm bỏ túi máy chụp ảnh ngồi trở lại đến bản thân trước bàn máy vi tính. Hắn đem máy chụp ảnh kết nối ở trên máy vi tính, biên tập lấy thương phẩm hình ảnh. Tiêu đề, giá cả, kích thước, miêu tả nói rõ từng cái nghiêm túc biên tập lấy, gắng đạt tới làm được tinh tế. Giải quyết những cái này sau đó, hắn đem lên khung thời gian thiết lập xem thành lập tức vào VIP sớm điểm lên khung sớm một chút có bày ra lượng, dù sao cái này hắn vẫn là ký thắc kỳ vọng. Giải quyết. Hắn gõ bàn phím. Đúng rồi. Còn có một cái chuyện trọng yếu là tuyệt đối không thể quên kia chính là đáng yêu khách và nhóm, có sản phẩm mới lính lên các nàng ở trước tiền biết rõ, lý nên các nàng trước tiền có thể mua được. Hắn khẽ miệng cái kia kia tiểu dung hoàn mỹ dương lên. Hắn uấn mở người mua cửa cửa quần, đem cái tin tức tốt này công bố đối trong đám. Đa Lai Mễ Phát, thân ái người mua các bằng hữu, có kiểu mới ăn nghiệm, cái gì kiểu mới? Là nữ trang sao? Câu phát kết nối phát hình ảnh. Một tử mỹ nhân, lão bản, là cái gì kiểu mới đây? Chỉ cần không phải áo cưới là được, ta cái thứ nhất mua sắm. Ngã đa đa dư y, đúng a. Lão bản, ngươi đừng thừa nước đục thả câu, trực tiếp công bố đáp án a. Dalai Mễ Phát, nhìn đến mọi người đối sản phẩm mới chờ mong giá trị rất cao a, vậy ta liền công bố đáp án, vốn kỳ kiểu mới liền là nam sĩ quân áo trong, mặc vào số tiền này áo sơ mi Nam sĩ sẽ đẹp trai hơn còn có hình, có lao công, có nam phiếu đều có thể mua nổi a. Hắn đem nam sĩ áo sơ mi kết nối phát đến trong vòng. Tâm Lương Thấu Tử Tâm Liễu đối mạ, "Lão bản, ngươi tiếp tục tuổi, ngươi sao không nói vật này chỉ vì trên trời có, nhân gian khó được mấy lần gặp đây?" Đa Lai Mễ Phát, Tâm Lương Thấu Tử Tâm Liễu đối mạ tạ ơn, "Câu này quả thật không tệ, đáng tiếc đạo bảo hẳn là không cho biết, sẽ bị cho rằng khuyết đại tuyên truyền, đáng tiếc ga đáng tiếc." Một tử mỹ nhân, ta thu hồi vừa mới lời, "Lão bản, ngươi là có chủ tâm chơi chúng ta những cái này độc thân cầu sao?" Mới vừa lên tân hôn xa không lâu liền lại lên mới nam sĩ áo sơ mi, ngươi là biến đổi hoa để cho chúng ta những cái này đơn sắc cầu khó xử đúng không? Điên điên khủng khủng tiểu khả ái, kỳ thật ta một chút cũng không ưa thích độc thân, có thể làm cái gì độc thân, nó luôn lựa thích tới tìm ta đây. Độc thân cậu ta biểu thị không nghĩ nhìn thấy nam trang áo sơ mi, giờ phút này thoát riêng là ta trong đời mục tiêu lớn nhất. Tuy hưng có, còn kém tiền, lão bản, vì cái gì không ra kiểu mới nữ trang đây? Hàn Lạc đều lên thời trang mùa xuân, cái này trang phục hè cũng có thể trước giờ đẩy ra a. lại như thế bất lẽ thường ra bài, ngươi muốn gây chuyện lớn rồi, ngươi sẽ gây nên công phẫn. Trớn sẽ gặp được thích lão bản, lại có nam chàng, ta vừa vặn có thể cho nam phiếu mua một tiện. Ba khí hung hăng no, không biết chấm hai phi, phải chăng vui vẻ chấm không xuyên qua long bảo mặc áo sơ mi bộ dáng. Còn chưa ngủ, hướng lên, không cẩn thận lại bị cho ăn đầy miệng thức ăn cho chó. Ngậm kẻo que trong lòng tự nhiên ngọ, lạnh lùng thức ăn cho chó ở trên mặt lung tung đập, ủ lấm nước mắt cùng mưa lạnh hôn thành một khối. Băng thanh ngọc khiết, mua mua mua, cái này áo sơ mi ta mua, nhất định muốn đem nhà của ta vị chế tạo thành sói mai. Trở ra phòng vào tới phòng bếp, một chút thời gian không gặp, dĩ nhiên đều có nam chàng. Không sai không sai, ta có thể cho ta gia đình vĩ cũng mua một tiện. Thưa Lam, mọi người có hay không nhìn thấy, lão bản nhà quần áo lại có người mâu xuất hiện dưới ống kính, cái này nhan chị nhà, cũng không tệ lắm, thân này vật liệu vẫn được, nếu là lộ cơ bụng cái gì liền tốt. Chỉ nguyện bắt đầu như lúc mới gặp, ta thấy được, thật đúng là có người mỗ thực phách độ a. Bất quá cái này người mỗ đoán chừng mới vừa xuất đạo a, ngươi nhìn, cái này động tác vẫn có chút cứng ngắc. Trang bức giả ngây thơ thần thiếp làm không được, một mai tiểu bạch kiếm a. Để cho ta trang làm không nhìn thấy, thần thiếp thực sự làm không được a. Thôi lạnh nó no đầu hạ, lão bản Mai này thì tôi chỗ nào tìm đây. Tiết lộ một cái tính danh cùng phương thức liên lạc, A, cầu kết giao liền nương hội. Lập tức, trong đám đối với người mẫu thảo luận nhiệt độ hoàn toàn lấn át đối xứng áo thảo luận nhiệt độ. Haha. Ha. cái này đến tột cùng là chuyện tốt đây, còn là chuyện xấu đây? Cái này tựa hổ. hoàn toàn có nguyên tân đoạn chủ ý nghĩ. Giờ phút này Lưu Tô An, không biết là nên vui hay nên buồn đây. Tất nhiên không nghĩ ra sự tình, vậy liền không cần quá xoắn xuýt, hay là làm tốt trước mắt chuyện quan trọng à. hắn chỉnh lý ra mấy nam sĩ áo sơ mi thực vật hình ảnh. Hắn mở ra mây trắng quyền tài sản chi thức đại diện công ty cửa cửa hảo. Dalai Mễ Phát Ngươi tốt, giúp ta lại thân thỉnh dưới áo sơ mi vẻ ngoài đỗ quyền. Mây trắng quyền tài sản trí thức đại diện công ty, tốt, ngươi đem hình ảnh thông qua cờ cờ chuyển ta đi, tương quan phí tổn ngươi thông qua ngân hàng chuyển khoản cho ta đi, chứng mục ngân hàng còn có à. Đa Lai Mễ Phát, tốt, chứng mục ngân hàng có, ta lát nữa cho ngươi chuyển khoản. Mây trắng quyền tài sản trí thức đại diện công ty, tốt, tạ ơn, hợp tác vui vẻ, mấy lần trước độc quyền ngươi thu vào à, áo khoác cùng áo cưới độc quyền còn cần qua đoạn thời gian lại có. Dalai Mễ Phát, đều sớm thu vào, làm tốt ngươi lại gửi cho ta liền có thể. Mây trắng quyền tài sản trí thức đại diện công ty, tốt, ngươi lây yên tâm Tất cả sẽ cấp cho người thỏa Đa Lai mới phát tốt. sau đó hắn đem tương quan tư liệu cùng ảnh chụp đồ thông qua c cửa cờ phát cho mây trắng quyền tài sản tri thức đại diện công ty phục vụ khách hàng cũng đem tiền thông qua ngân hàng chuyển tiền qua tất cả sẵn sàng chỉ chờ mua lại thêm môn của vợ ở thanh phong cầu vuột 10 điểm cuối chương 3. câu với phiếu kim đầu các bạn có thể xem các chuyện mình của khác tại đây htTV chuyểnương mẹ bờ 12 tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn mong các bạn ủng hộ httpươngẹ tổng một thế giới phép thuật đẩy với Mỹ một vùng đất chứa đầy bí ẩn Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, Ock, Goblin, Vampyre, Ma sói, Rỉ tàn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 302, Chu tấn áo cưới cùng tiểu ca phi muộn. Bán hàng qua mạng trên đại đạo kinh tốc tùng sinh, đây cũng là chuyện tốt, thường nhân Trung bước, chỉ có ý chí kiên cường người ngoại lệ. Lưu Tô An liền là ý chí kiên cường người, mặt trời mọc thời điểm, hắn bắt đầu một ngày bận rộn. Giống như thường ngày, hắn chuyện thứ nhất liền là bật máy tính lên ghi danh vợ vương Chương cầu ý kiến lên kem tiếng cùng giao dịch đang đăng tiếng liên miên không ngừng liên tiếp vang lên làm hết thể đều hết thể đều kết thúc thời điểm hắn mới bắt đầu một ngày bình thường công tác trước tiên hồi phục tối hôm qua trương cầu ý kiến tin tức nhắc nhở Dĩ nhiên có người thêm hắn vì hảo Hưu cẩn thận nhìn xuống hắn vội vàng đồng ý hảo Hưu thân ỉnh bởi vì mưu hiệu bồi còn không có đi làm hắn đành phải tiếp tục khách mời lấy phục vụ khách hàng nhân vật tiếp đơn công tác đa Lai mới phát ngươi tốt xin hỏi có chuyện gì sao người là muốn mua sắm thương phẩm gì sao mơ hồ cũng là một loại cảnh giới nguyên danh lý linhnh làm việc luôn luôn như vậy mơ hồ không phải sao lại rơi vào mơ hồ Mơ hồ cũng là một loại cảnh giới. Một cái đại đại dấu chấm hỏi. Dường như là ngươi vừa mới thêm ta đi. Đây là tình huống như thế nào? Không phải nàng trước thêm ta sao? Lưu Tô an một mặt mộng bức trạng thái. Đa Lai mê phát, đúng, vừa mới ta chỉ là điểm đồng ý mà thôi, là ngươi trước thêm ta làm hào hữu. Mơ hồ cũng là một loại cảnh giới, a? Dạng này à? Vậy ta khả năng quên vừa mới muốn mua cái gì? Thân, ngươi tỉnh ngủ sao? Ngươi xác định ngươi giờ phút này không phải ở mộng du. Có lẽ ngươi đây là sáng sớm 2 phút đồng hồ, ngậm ngึก một giờ trạng thái a im lặng. Lưu Tô An giờ phút này là triệt để im lặng nhưng xem như một cái hợp cách đào bảo điểm chủ hắn nhất định phải rất có lẽ phép đối đai mỗi một vị khách hàng Đa Lai mới phát người tốt người lại hào hảo, hảo ngâm lại mơ hồ cũng là một loại cảnh giới ta ơn lão bản phí tâm đáng tiếc ta mơ hồ là thiên sinh chỉ đổ thừa mẹ ta nàng không nhịn được sinh ra chúng ta ta ở 7 tháng lớn thời điểm liền đông xuất hiện rồi lúc đầu ta hẳn là thuộc về chồng Kim Kimưu kết quả làm thành heo vàng đây là một cái chuyên gia đơn tế tếoth thấp chí thương động vật được trí trong sau lưu tô An nghẹn họ nhìn cho chối cái này nói thế nào nói cùng tròm sao dính lý quan hệ. Người không muốn một gậy che đánh chết một người, ta đắc tội không nổi. Lưu Tô An bị cái này mơ hồ làm phải là vô cùng choáng. Mơ hồ cũng là một loại cảnh giới, a. Ta nghĩ tới, ta là tới mua nam sĩ áo sơ mi, nhìn ta đây chỉ nhớ, cái này chỉ nhớ. Hẳn là uống nhiều nào Hắc Kim bồi bổ mới được a. lai Mễ Phát, tốt, vậy ngươi có hay không nhìn kia đây? Mơ hồ cũng là một loại cảnh giới, sớm thấy được, ta đều thả trong giỏ hàng. Đa lai Mễ Phát, tốt, chọn xong ngươi có thể trực tiếp vô xuống. Mơ hồ cũng là một loại cảnh giới, tốt, lúc nào có thể giao hàng đây? Đà Lai Mễ Phát, buổi chiều giao hàng. Mơ Hồ cũng là một loại cảnh giới, tốt, ta đi đập. Đang, nam sĩ áo sơ mi bị vô xuống. Chốc lát sau đó, vẫn như cũ không có trả tiền. Lưu Tô An không khỏi to mày, cái này Mơ Hồ sẽ không phải lại trở về ngủ ngủ ngon đi. Nhìn đến bản thân có tất yếu nhắc nhở một cái. Đa Lai Mễ Phát, còn ở sao? Người còn chưa trả khoản A. Buổi chiều 4 ít tiền trả tốt có thể làm thiên phát hàng. Mơ Hồ cũng là một loại cảnh giới, tốt, ta quên thanh toán bảo thanh toán mật mã, ta muốn cứ gọi điện thoại hỏi một chút ta lão công. Thân Ngươi hoàn toàn có thể cầm hàng năm giấc mơ hồ thường Đa Lai mới phát Tuất không độ A từ từ sẽ đến Tuy nhiên hắn ngoài miệng nói không cấp bách, kỳ thật trong lòng sớm đã rất gấp chỉ là bất đắc gì thôi việc này cấp bách cũng gấp không được hay là nên làm gì làm gì A hắn ở Linh kết nối đến hậu trường điều chỉnh ra giá, giá thật lâu sau đó đang cái này Lý Linh cuối cùng trả tiền mơ hồ cũng là một loại cảnh giới lão bản ta trả tiền Đa Lai mới phát tốt buổi chiều giao hàng lần này đơn thực sự là biến đổi bất ngờ giống như đường tăng thỉnh kinh của dạng lưu tô An bất đắ di dận dư nói Nghĩ đến qua chút thời gian liền muốn tham gia nữ thần y phục mới buổi họp báo, hắn hẳn là mặc vào tự mình luyện chế quần áo đi tham gia, thuận cũng liền có thể đánh một chút miễn phí quảng cáo. Hắn làm bản thân cử chỉ sáng suốt điểm khen, cho nên hắn ghi danh mặt khắc vượng vượng hảo, vô xuống cái này nam sĩ áo sơ mi cũng trả tiền. Hoa. Chu tấn a. Bưu chính tiểu ca nhìn xem bao khả bên trên người thu hàng tính danh, phát ra kinh ngạc thanh âm. Đại Minh Tinh a. Không nghĩ đến Đại Minh Tinh dĩ nhiên ở tại nơi này cư xá, không nghĩ đến Đại Minh Tinh cũng sẽ ở trên mua đồ vật, càng không nghĩ đến là Đại Minh Tinh lại còn dùng tiền thật. Cái này tâm nhãn thật là lớn a. Đợi chút nữa ký nhận thời điểm có thể hay không một cái ký tên đây. Nếu như có thể đến tấm hình trục chung, cái kết quả thực là dạy hoa trên ấm. Bất quá hắn nghĩ lại, còn là đường rất cao hứng, dù sao ta mên ngông đại quốc, chủng tên trùng họ vô số kể, việc này còn có cần nghiên cứu thêm cứu Nghĩ tới cái này, hắn thu liễm bản thân cái kia hiệu còn sông loạn tâm tình. Vì tim tỏi đến cuối cùng, cũng vì hiển lộ rõ ràng hắn thành ý, hắn quyết định tự mình hắn cầm ba khóa trực tiếp hướng cửa thang máy đi đến, ở cửa thang máy đè nút ấn xuống, đi vào, lựa chọn 16 lâu. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Bưu chính tiểu ca mang kích động tâm tình chờ đợi. Hắn ở giữa thang máy chỉnh sửa một chút dung nhan. Chốc lát sau đó, thang máy môn mở ra. Hắn bước lấy nhanh chân bước đi thang máy, hướng về Chu Tấn nhà đi đến. Linh. hắn nhấn Chu Tấn chung nhà. Môn chậm rãi mở ra, một cái tuổi trẻ nam sĩ ánh vào mắt hắn màn. Chu Tấn, sẽ không liền là trước mắt người này. Bưu chính tiểu ca không khỏi mở to mắt, cau mày, nội tâm căn bản không cách nào tiếp nhận. Người tìm ai? Trần Đỉnh dẫn đầu phá vỡ cục diện bê tắc. Tỉnh táo lại bưu chính tiểu ca gạt ra vẻ mỉm cười, xin hỏi ngươi là Chu Tấn? Trần lắc lắc đầu nói, không phải, ngươi tìm Chu Tấn có chuyện gì sao? Còn tốt vẫn còn may không phải là hắn, làm ta sợ muốn chết. Bưu chính tiểu ca thở một hơi dài nhẹ nhõm, vỗ vỗ chấn kinh trái tim nhỏ. Hắn lễ phép nói, "Ta là bưu chính tiểu ca, nơi này có Chu Tấn bao Khoả, phiền phức bạn thân nàng đến ký nhận lấy. Ta thay mặt nhận lấy liền có thể." Trần Đỉnh mỉm cười nói, "Mặc dù vô duyên nhìn thấy Chu Tấn bản nhân, hắn nội tâm vẫn có chút thất lạc, nhưng xem như một cái xưng chức chuyển phát nhanh nhân viên, bưu chính tiểu ca vẫn là rất chuyên nghiệp. Tốt, ngươi ký nhận lấy." Hắn đem bao khoả cùng bút đưa cho Trần Đĩnh. Trần Đĩnh tiếp nhận bao khoả cùng bút, dương dương sai sai ký ký đặt đến. Lúc này Chu Tấn thanh âm trong phòng truyền ra, "Trần Dĩnh, ai vậy? Chu Tấn, là người bao khóa đến?" Trần Dĩnh hướng về phía trong phòng lớn tiếng nói ra, "Thứ gì a?" Chu Tấn ngạc nào thanh âm vang lên lần nữa, "Có thể là kịch bản a." Trần Dĩnh mạn bất kinh tâm nói. Giờ phút này Bưu Chính Tiểu Ca mở to hai mắt, há to mồm, hắn cả người triệt để kinh ngạc. Nguyên lai like tất cả đều là thật. Bản thân dĩ nhiên thật gặp Đại Minh Tinh, trên mặt hắn tràn đầy ánh nắng sáng lạn tiểu dung. Trần Dĩnh để cho ta nhìn xem. Chu Tấn từ trong nhà đi ra, mỉm cười tiếp nhận Trần Dĩnh trong tay ba khóa. "Chu Tấn, cho." Trần Dĩnh cười nói. Đây chính là Chu Tấn a. Này Chu Tấn không phải là kia Chu Tần cũng. Nguyên lai tất cả đều là mỹ hảo hiểu lầm mà thôi. Ta cũng đã ký xong." Trần Định cười nói. "Tốt." Bưu Chính Tiểu Ca kéo xuống mặt đơn, mang theo một mặt phiền muộn rời đi nơi này. Cổn vợ ở, Thanh Phong Cẩu vượt 10 điểm cuối chương 3. Câu mới phiếu, kim đầu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vượt khác tại đây, HTT http://chuanvucungmembo129991 tháng này mình đang làm bộ mới là Thần Võ Đế Tôn mong các bạn ủng hộ, http://chuanvucungthienvudetong một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuột, gỗ sói, goblin, vampyre, ma sói, dị tản, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 303, 70. Vạ, vì vĩnh hằng ngồi sao thêm. Chú Tấn ôm lấy bao quả, như nhặt được chân bảo đồng dạng, trên mặt tiếu dung như hoa trạng phóng. Chú Tấn, ngươi mua cái gì, nhìn đem ngươi đẹp đến mức. Chân Định Hiếu Kỳ trong bọc này đến tột cùng trang là vật gì, có thể khiến cho Chu Tấn tiếu như một đứa bé thuần chân giỡn. đoán Chu Tấn quay sang hướng về phía hắn nháy một cái con mắt, sau đó lại còn qua mặt đi. Người đây là đang hướng ta ném mật nhắn sao? Trần Đỉnh trêu chọc nói, hắn cẩn thận suy nghĩ lấy trong bọc này vật phẩm là vật gì. Chu Tấn khỏe môi mặt kia mỉm cười hoàn mỹ dương lên, gắt giọng, "Trần Đỉnh, ngươi nghi nhiều. Chẳng lẽ không phải sao?" Trần Đỉnh sợ lên cầm không biết hắn túy ông chi ý, hắn nói tiếp, "Ta đoán là quần áo, như thế chính chính mới cái hộp vương nhất định là thả quần áo, ta là không phải đã đoán đúng đây. Tiếp cận, ngươi tiếp tục đoán." Chu Tấn hai con ngươi mỉm cười, vẫn như cũ thừa nước thả câu. Trần Đĩnh chuyển trong mắt suy nghĩ một cái, lắc lắc đầu nói, ngươi chính là công bố đáp án a, ta đoán không đến. Liền nhanh như vậy nhà vua, cái này cũng không giống như ngươi Trần Đĩnh cá tính a. Chu Tấn ngữ khí mềm mại, khóe môi lộ ra một vẻ ôn nhu mỉm cười. Ai bảo ngươi là ta lão bà đây, ở ta lão bà đại nhân trước mặt nhà vua, ta cam tâm tình nguyện. Trần Đĩnh miệng lau mật dường như ngọt, ngọt có chút cho người dính nhau. Ngươi hôm nay là không phải ăn vụng mật ong, cái này miệng ngọt. Chu Tấn giờ phút này trong lòng tràn đầy hạnh phúc, như ánh nắng ráng đẹp. phối hợp địa điểm gật đầu, tình cảm giật mà nói, đứng rồi Ngay ở vừa rồi ta ăn trộm to lớn bình mật trong đây, ngươi có muốn hay không cũng nếm thử a. Nói hắn liền đem miệng ti tới, thừa dịp Chu Tấn không chú ý, bưng lấy mặt nàng, ở môi nàng hung hăng hôn một cái. Giờ khác này đến quá đột nhiên, Chu Tấn còn không kịp phản ứng, trừng to mắt sững sờ ở chỗ nào, lập tức nhắm mắt lại. Chốc lát sau đó, Trần Đỉnh quan tâm nói, ta giúp ngươi hủy đi a. Hắn cầm qua ba khỏa, chuẩn bị hủy đi. Tốt a. Chu Tấn trên mặt nổi lên hạnh phúc đỏ ửng. đem ba khỏa đặt ở trên bàn trà, tìm đến cái kéo, bên hủy đi ba khỏa bên mỉm cười nói, ngươi mới vừa rồi còn không nói cho ta, trong này là cái gì đâu? Áo cưới, ta ở Đào Bảo mua áo cưới." Chu Tấn lộ ra mê người lúng đồng tiền nhỏ. "À, chúng ta không phải nói xong rồi đi tiệm áo cưới mua sắm áo cưới nhà, ngươi nghĩ như thế nào lên ở trên bạ ảo mua sắm áo cưới đây? Cái này kích thước cùng chất lượng có thể quá con sao?" Trần Dĩnh trong lòng ẩn ẩn lo lắng. "Chẳng lẽ Chu Tấn là sợ dùng tiền mới lựa chọn trên bạ ảo mua sắm áo cưới sao? Mặc dù Đào Bảo giá cả so thực thể muốn tới tiện nghi, nhưng nghe qua quá nhiều trên bạ ảo mặt trái tin tức, trên bạ chất lượng hắn hay là không quá xem trọng. Kết hôn dù sao là nhân sinh đại sự, há có thể một kiện áo cưới hỏng chuyện tốt đây. Chúng ta không quan tâm tiền, hẳn là đi tiệm áo cưới chọn lựa một kiện đẹp nhất tốt nhất mới phối hợp người, hoa mười mấy vạn ta gánh vác, nếu không cái này ta đừng mở ra, trực tiếp lui được, đoán chừng cùng trong lý tưởng trên lệnh rất xa. Còn không có mở ra nhìn Trần Đỉnh, liền bắt đầu nghĩ trả hàng chuyện. Không lùi, ta liền muốn cái này áo cưới, huống hổ cái này áo cưới có thể không tiện nghi a. Chu Tấn hai tay nâng cầm lên, vụ sáng lấy nàng cái kia mắt to, ngựa khí kiên định. Đào bảo hàng, cũng liền mấy ngàn khối mà thôi a. lắc lắc đầu. Hắn không khỏi tăng tốc hủy đi dương tốc độ, hắn trong lòng vô cùng hiếu kỳ, cái này đến tột cùng là một kiện cái dạng gì áo cưới đây. Nhóm luôn luôn bắt bẻ nàng không phải là cái này áo cưới không thể đây. Người sai hoàn toàn. Chu Tấn khỏe môi lộ ra một tia thần bí mỉm cười. Hơn vạn tối đã a. Hắn một mặt tự tin nói. Ha ha. Chu Tấn che mặt mà cười. Chẳng lẽ lại sai rồi? Cái kia đến tột cùng là bao nhiêu a? Hắn mở ra bao bên ngoài thùng đường hàng, 5 vạn. Người nói đi, không thể nhiều hơn nữa. Không đến 70 vạn đại dương. Nàng nghiêm trang nói. 70 vạn. Chân lĩnh quả thực bị kinh hãi đổ, thanh âm này vang vọng toàn bộ phòng khách, hắn miệng há dương miệng lớn như vậy, không dám tin tưởng sững sờ ở chỗ nào. Ha, ha một cái đào bảo hàng, dĩ nhiên bán ra như vậy cao giá trên trời, coi như đánh chết hắn, hắn đều sẽ không nghĩ tới cái này giá cả. Cái này thực sự là đại xuất huyết. Mẹ nó, cái này hoàn toàn là ở bại giá a. Bất quá, cái này trang áo cưới là một đoạn ký ức, cũng là mỗi cái nữ hài tử mộng. nó chứng kiến nữ nhân trong cuộc đời xinh đẹp nhất ngáy mắt, rất hạnh phúc thời khác. Mua quý cũng là theo lý thường đương nhiên, chỉ là cái này đảm bảo hàng xứng với cái này đắt đỏ giá cả sao? Hiển nhiên cái này đáp bán ở trong lòng hắn là phủ định. Nhanh mở ra nhìn xem. Chủ Tân Túc dùng nói, "Tuất, vì nghiệm Hắn vội vàng mở ra cái kia hồng sắc cái nắp, một cái tiên khí 10 phần áo cưới ánh vào mắt hắn mạn. Giờ phút này hắn cái cầm đều muốn kinh điệu. Hoa, thật đẹp, đẹp cho người kinh diễm. Chu Tấn mặc dù có trong lòng chuẩn bị, nhưng khi thực vật hiện lên hiện ở chính mình trước mặt thời điểm, nàng vẫn là nhịn không được vui sướng trong lòng, phát ra tiếng cá ngợi. Nàng hưng phấn mà cầm lấy áo cưới, giống như một cái nhẹ nhàng hồ điệp viện chuyển nhảy mua lấy. Toàn bộ thủ công theo thùa đóa hoa, linh tinh tán mát toàn bộ váy, dây đặc bài bố toàn bộ trước ngực bên hông, trở thành đóa hoa cùng mỹ hóa thân. Tiên khí 10 phần mang theo lập thể cảm giác, phảng phất thổi một hơi liền có thể từ xa y bên trên bay lên, mỏng thấu cảm nhận còn mang theo nhỏ vũ hoa. Phù hợp hơn đông phương nữ tính đường cong bản hình thiết kế, vô luận là loại nào dáng người, toàn diện đều có thể hội nở, nhẹ nhõm bày ra mê người thuộc nữ phong phạm. Tiên khí đầu vai hoa lá viền ren, đơn giản tiên nữ gió phù hợp nguyên tố, tinh xảo hoa lá viền ren thế vừa, ở lụa trắng bên trên mở ra, nửa trong suốt hiệu quả đoạt người nhãn cầu. Dịu dàng bao vai, một chữ bao vai đại biểu cho ưu nhã, thẩm định tuyển chọn hàn thức mạn nguyên tố, lộ ra người xương quay cùng vai cái cổ. Eo nhỏ nhắn thiết kế, nổi bật ra yếu điệu dáng người. Tình xảo bóng lưng cũng rất mê người, lịch sự tao nhã chạm rồng thiết kế, đáng yêu tinh xảo bao trùm thiết kế, hai bên mông lung lưới xa thêm thế hoa, trong thị giác ngưỡng phía sau lưng càng thêm thẳng tắp có hình, tinh xảo hoa văn đồ án, cùng băng dính cùng một chỗ cấu thành tinh diễm bóng lưng. Váy xa hoa đại khí, có phân lượng kéo vi thiết kế, toàn bộ thủ công thêu thùa tỉ mỉ đóa hoa tùy ý vảy rơi vào váy, phản phất một giây sau liền muốn trêu hoa gẹo nguyệt dường như. Chu Tấn đã không kịp chờ đợi đem cái này áo cưới xuyên ở trên người. mắt nhìn xem nàng, cái này cưới giá, hắn không khỏi vỗ tay, giống như tiên nữ dưới Tấn trên mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười lập tức lại vui đến phá khóc. Làm sao vậy? Là ta câu kia lại nói không đúng sao?" Trần Đĩnh lo lắng nói. Chu Tấn lắc lắc đầu, "Không có. Vậy sao ngươi khóc?" Trần Đĩnh đau lòng lao sạch lấy nàng khỏe mắt nước mắt. "Ta chỉ là nhớ tới mẫu thân của ta, nàng trên đời thời điểm rất muốn nhìn thấy ta mặc vào áo cưới một khắc kia, đáng tiếc nàng hiện tại không thấy được." Chu Tấn nức nở nói. "Đừng khóc, mẹ nhìn thấy chúng ta hiện tại hạnh phúc, nhất định sẽ an ủi." Trần Đĩnh ôm nàng an ủi. "Trần Đĩnh, ta muốn thừa dịp trước khi kết hôn đi tranh quê nhà, đi tế bái dưới mẫu thân của ta." Chu Tấn gạt ra vẻ mỉm cười. "Tốt, ta bồi người đi." chân đứng gật gật đầu nói. Tốt. Chu Tấn Dúc vào hắn đầu vai. "Cổn Vượn ở, Thanh Phong Cầu vượt 10 điểm cuối chương 3. Câu mới phiếu, kim đầu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vượn khác tại đây, http://chuanvucung.member129991 tháng này mình đang làm bộ mới là Thần Võ Đế Tôn mong các bạn ủng hộ, http://chuanvucung thẹn võ đế tổng bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 304, cả Lâm Tiểu Nam Hải. Lâm Tuế lưu chuyển cùng thời gian luân hồi đều vô tích mà theo lúc, người bỗng nhiên thu tay, sẽ phát hiện có một vật dấu ở thời gian trường kịch phía sau. Lần này sổ gấp chủ đề chính là thời niên thiếu. Thế bài hắn mụ mụ sau đó. Ở chân đỉnh đồng hành, Chu Tấn mang trầm trọng tâm tình về tới thời niên thiếu ở qua quê nhà. Kẹt kẹt. Chu Tấn nhẹ nhàng mà đẩy ra phía kia trở đợi nàng thời niên thiếu hồi ức môn. Tựa hồ là cũ nàn chưa đổi, nơi này một cảnh một vật đều như vậy quen thuộc nhấm. Thế nhưng thế sự biến thiên, cảnh còn người mất. Chu Tấn cái kia mơ hồ trong hai mắt hiện ra mẫu thân bận rộn thân ảnh, mẫu thân cái kia ầm mắt, cần bảo, còn nói bên thai. Đây là nàng và mẫu thân sinh hoạt qua địa phương, nơi này gánh chịu nàng thời thiếu, cũng là nàng bắt đầu địa phương. Chuyện cũng đã qua, người sống như vậy, ta tin tưởng mẹ cũng không muốn gặp được ngươi vì nàng mà thu thiết. Trần Đỉnh nhẹ nhàng mà lau sạch lấy Chu Tấn khỏe mắt nước mắt, hắn an ủi, chỉ cần chúng ta tương thân tương ái, mẹ nhất định sẽ nhìn thấy. Trần Đỉnh, ngươi cũng biết rõ, ta từ nhỏ hoạn có bệnh bại liệt trẻ em, loại bệnh này ở lúc ấy liền là bệnh nan y, căn bản không cách nào chị, đây đối với yêu quý Vũ đạo ta mà nói không thể nghi ngờ là trầm trọng đặc kích, lúc ấy ta hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng, khiêu Vũ đối với ta mà nói biến thành một cái xa không thể chạm Chu Tấn lộ ra vẻ mỉm cười, nửa khí nghẹn nào. Ngươi cùng ta nói qua, Ngươi làm này mà bỏ ra so thường nhân càng nhiều cố gắng, thành công phía sau đều là có rất nhiều chướng sót, ngươi hiện tại cũng đã thực hiện ngươi mộng tưởng, ngươi rốt cục trở thành từng người từng người Dương Tứ Hải Vũ công." Trần Đỉnh gật gật đầu, hai mắt bên trong tràn đầy khẳng định. Vũ đạo đối với một cái bệnh bại liệt trẻ em người mà nói, là không thể nào thực hiện. Mà Chu tấn lại nương tựa theo bản thân kiên cường ý chí một bước một bước đi hướng về phía thành công, nàng tiếp nhận thống khổ và gian khổ là thường nhân không cách nào hiểu rõ cùng trải nghiệm lấy được. đưa nàng trong chúng mà ôm vào trong ngực, trong lòng tràn đầy thương yêu, ta biết rõ, ngươi làm này bỏ ra quá nhiều quá nhiều. Tất cả những thứ này đều quá không dễ. Lúc ấy ta biết mình bệnh tình sau, cả ngày tâm thần phập phất, tựa như hại một trận bệnh nặng dường như, mỗi ngày hướng về phía cái này cửa sổ xi si ngóc nở ra, nếu không phải là ta mẹ ta một lời nói, có lẽ hiện tại ta. Chu Tấn chỉ cái kia bên giường ngoài cửa sổ, suy nghĩ ngàn vạn, chuyện cũng giống như phim đèn chiếu đồng dạng rõ mồn một trước mắt. Mẹ lúc ấy có phải hay không lo lắng ngươi đây? Nàng nói lời gì? Chân đính trong lòng hiếu kỷ, là lời gì ảnh hưởng tới cũng cải biến Chu Tấn vận mệnh. Mẹ ta nhìn ta mỗi ngày mặt mà ủ mày chau, nàng thực sự là lòng nóng như lửa đốt, lúc ấy nàng hỏi ta, "Hải tử, ngươi có cái gì yêu thích sao?" Giờ phút này nước mắt lần nữa mơ hồ chu tấn hai con ngươi. Trần Đĩnh nhẹ nhàng mà vướt ven nàng đầu vai, lưỡi khí nhẹ dụ ổ, ngươi có phải hay không không chút do dự mà trả lời Khiêu Vũ đây? Là, ta không chút do dự mà nói ra Khiêu Vũ hai chữ, ta cũng nói cho ta mẹ ta, đối với một cái bệnh bại liệt trẻ em ta tới nói, Khiêu Vũ chỉ là mộng tưởng mà thôi, càng vốn không có khả năng thực hiện. Chu tấn nhẹ nhàng sắt nước mắt, khẳng định địa điểm gật đầu, đôi mắt bên trong toát ra một vòng quang mang. Cái kia mẹ lúc ấy nói cái gì? Để ngươi hoàn toàn thay đổi ý nghĩ cũng rung cảm đứng lên đây. Trần ngữ khí nhu hòa. Nàng lúc ấy lời nói thâm thiên nói ra, Chu tấn Ngươi có hay không nghe thấy, Sắt Vách mỗi đêm chuyển đến từng đợt đọc diễn cảm tiếng này. Chu Tấn Tâm tình trầm trọng. Đọc diễn cảm tiếng? Trần Định không hiểu hỏi. Là, đọc diễn cảm âm thanh, trước đó ta đều không lưu ý qua, từ khi ta biết rõ bệnh mình về sau, Sắt Vách mỗi đêm đều chuyển đến đọc diễn cảm. Chu Tấn nhớ lại quá khứ từng ly từng tí, nàng điều chỉnh tâm tình, tiếp tục nói ra, mẹ ta nói cho ta, đó là sát Vách Lý thúc thúc nhà nhi tử phát ra tiếng đọc sách, nàng nói Lý thúc thúc nhi tử từ nhỏ nói chuyện cả năm, nhưng hắn chưa từng từ bỏ, mỗi ngày đều lên tiếng đọc diễn cảm thẳng đến đêm khuya, bởi vì hắn một mực kiên trì cố gắng. Mẹ Hàn An ma bệnh không sai biệt là muốn bỏ đi, nàng đó là còn ý vị thâm trưởng nói với ta, nếu như ngươi cũng giống vậy kiên trì cố gắng, nhất định cũng có thể thoát khỏi bệnh ma. Ngươi có phải hay không đồng ý mẹ nói chuyện, mới có thể kiên cường đứng lên đây. Trần Đĩnh lộ ra an ủi tiểu dung. Không có, ta lúc ấy dĩ nhiên hỏi lại nàng kia mà. Chu Tấn lộ ra một tia bất đắc dĩ mỉm cười, nàng nói tiếp, ta lúc ấy nói, ta mắc bệnh nàn ý, ý y, bệnh này căn bản trị không được, không phải sao? Ta muốn mẹ lúc ấy hẳn rất thương tâm a. Trần có thể tưởng tượng ra lúc ấy Chu Tấn mâu thân cái kia bi thương tâm tình không thua kém Chu Tấn. Đó là ta tuổi còn nhỏ, cũng chưa từng thông cảm qua nàng tâm tình, chỉ biết là bản thân bí thường, nàng lúc ấy kiên định nói cho ta, trên cái thế giới này không có cái gì chị không tốt bệnh, chỉ cần kiên cường mắt đất đúng, dũng cảm đứng lên, ngươi nhất định sẽ thành công, ngươi nhất định sẽ trở thành vũ công. Chu Tấn ngữ khí run dậy mẹ nói rất đúng, hiện tại ngươi không chính như nàng nói thực hiện bản thân mộng tưởng sao? Mặc dù cái này quá trình là thống khổ. Trần Đỉnh lần nữa đem sớm đã khóc thành nước mắt người nàng ôm vào trong lực Mà ta lúc ấy lại nói không được, ta làm không được. Chu Tấn vừa nghĩ tới lúc ấy mâu thân cái kia thống khổ mà thất vọng bóng lưng, đau lòng không thôi. Trần Đỉnh nhẹ vỗ về nàng phía sau lưng, "Ngự Khí Ôn Nhu, anủi, mẹ sẽ lý giải, ngươi không nên quá tự trách. Có thể nàng lão nhân ra không có nhìn thấy ta thành công liền đi, cái này có lẽ là ta trong cuộc đời to lớn nhất tiếng uối. Giờ phút này nàng cũng đã trở thành một vị nổi danh vũ công, mà hết thể mẫu thân của nàng đều vô duyên gặp được, đây là nàng duy nhất tiếng uối. Về sau ngươi là nghĩ thế nào thông đây?" Trần Đỉnh hai mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Từ đó về sau, mỗi đêm đều sẽ có một trận thanh thủy đọc diễn cảm vang lên. nếu có suy tư, nàng nói tiếp, "Nghe cái kia đọc diễn cảm âm thanh, phản phất mâu thân mà nói ở bên tai lên." để cho ta lâm vào thật sâu. tư Đó là ngươi có phải hay không nghĩ thông suốt, suy nghĩ minh bạch. Chân đỉnh hai mắt bên trong tràn đầy thương yêu, cưng chịu cắt tỉa nàng mái tóc. Ân. Tấn Kiên định địa điểm gật đầu, nàng nói tiếp, từ đó về sau, ta sử xuất tất cả vốn liếng nhường tự mình đứng lên đến, đó là ta chân thấp chân cao đi lấy, Giống trên mặt đất, liền như là giống ở bụi gai, mỗi đi một bước, một loại truy đau lòng đau nhức trải rộng toàn thân, nhưng chỉ cần vừa nghe đến một cái kia thanh thủy độc diễn cảm âm thanh, ta liền sẽ cắn răng tiếp tục kiên trì, ta nói cho bản thân, kẻ khác đều còn đang tiếp tục cố gắng luyện tập, bản thân quyết không thể là hậu, liền cái Này dạng này tiến nghiệm, một mực chống đỡ lấy ta, tiếp tục khó khăn hướng phía trước đi lại, một bước, hai bước. Nước mắt ở trần đỉnh hốc mắt trung đại truyền, lập tức trượt rơi xuống. Người làm sao cũng khóc. Chu tấn sửng sốt một cái, trái lại an anủi, tất cả những thứ này đã qua, hiện tại ta thế nhưng là đi lại nhẹ nhàng, dáng mua yêu mỹ nổi danh vũ công. Đúng vậy a. Nàng dựa vào bản thân cái kia bất khuất, kiên cường nghị lực sáng tạo ra kỳ tích. Nàng nửa đời trước ta không thể nào tham dự, nàng tuổi già ta phụng bồi đến cùng, ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội đối với nàng tốt, để cho nàng trở thành trên đời này rất hạnh phúc nữ nhân. Chần đỉnh ở trong lòng âm thầm thệ Ta đây gọi vui đến phát khóc." Trần Đỉnh lau khô nước mắt, đầy cõi lòng yêu thương câu nàng một chút cái mũi, hắn nói tiếp, "Về sau, cái miệng đó ăn nam hải thế nào?" Cổn vợ ở, Thanh Phong Cẩu vượt 10 điểm cuối chương 3. Câu mới phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây, http://chuanphucungmembo129991 tháng này mình đang làm bộ mới là Thần Võ Đế Tôn mong các bạn ủng hộ, http://chuanphucungthienvudetong bi rất liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết 305, cả Lâm Tiệu Nam Hải. Bị Trần hỏi lên như vậy, Chu Tấn rơi vào trong tư. Nam Hải kia, nàng thật đúng là chưa từng gặp qua, càng không biết hắn hiện tại như thế nào. Nàng đối với hắn hiểu rõ cũng chỉ dừng lại ở trước kia mỗi đêm đêm khuya đọc trộm âm thanh bên trong, những cái khác nàng cũng chưa từng biết được. Nếu như có thể gặp lại hắn, nàng muốn hào hảo cảm tạ hắn, cảm tạ hắn cho nàng sinh hoạt hy vọng, cảm tạ hắn để cho nàng một lần nữa tỉnh lại. Thế nào? Chú Tấn, gặp nàng lăng lăng đứng ở đó, nửa ngày cũng không có đáp lại, Trần Dĩnh lo âu hỏi. Chu Tấn tỉnh táo lại, mỉm cười, trả qua ngữ như thế vừa hỏi, ta mới nhớ tới, kỳ thật ta căn bản không có gặp qua Nam Hải kia tiểu tử. Đối với hắn tất cả tin tức đều hoàn toàn không biết gì cả. Trần Dĩnh hai mắt bên trong tràn đầy sự khó hiểu, làm sao lại thế? Không phải nói hắn liền ở tại nhà ngươi sát vách sao? Ân, mẹ ta nói hắn là sát vách Lý Thúc Thúc nhà nhị tử, lúc ấy ta hành động cũng không đột tiện, cũng không có đi nhận biết, sau đó lại bởi vì phụ thân trong công tác chuyến cớ chúng ta rời khỏi nơi này, thì càng không thể nào biết rồi, không biết hắn hiện tại có phải hay không còn ở chỗ này. Chu Tấn nếu có suy tư nói, nàng ở muốn đường đi sát vách, nhìn xem cái kia đã từng ảnh hưởng cũng cải biến bản thân ý nghĩ tiểu Nam Hải. À, cũng đúng. Bất quá ta cảm thấy chúng ta hẳn là đi cùng ta hắn, muốn không phải là bởi vì hắn, có lẽ liền không, có hôm nay ngươi. Trần Đỉnh cũng là hiểu được cảm ơn người. Hai cái chân chính cùng nhau người yêu là không cần ngôn ngữ, chỉ là một cái ánh mắt, một cái động tác, liền có thể hiểu rõ hai bên nội tâm ý nghĩ, cũng đặt thành ăn ý chu tấn trên mặt lộ ra hiểu ý tiểu dung, nàng ăn đùi, Trần Đĩnh là chân chính hiểu nàng người kia. Nàng hai lòng mỉm cười, gật gật đầu nói, hay là ngươi hiểu ta, như lời ngươi nói chính là ta suy nghĩ. Hai người bốn mắt tương giao, nhìn nhau cười một tiếng. Cái này gọi là tâm ý tương thông. Hắn cương chịu câu nàng một chút nhủi khỏe miệng lộ ra nụ cười mỉm cười. "Bẩn, tiếp lấy bẩn." Nàng trên miệng nói như vậy, trong lòng lại vui nở hoa, nàng thẹn thùng nói, "Bất quá như thế đường đột, có phải hay không không tốt lắm đây?" Trần Dĩnh chân thành tha thiết ánh mắt nhìn xem hắn, mỉm cười nói, "Chúng ta là đi cảm tạm nhân ra, không có gì không tốt, lần sau trở về cũng không biết lúc nào đến, ta xem chọn ngày không bằng lúc này, huống hồ hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta nếu không hiện tại đi nhà hắn bái phòng một cái, cũng đúng rồi, hạ lần về nhà cũng không biết là khi nào, vậy chúng ta hiện tại đi thăm một chút." Nàng gật gật đầu đồng ý nói, "Tốt, ta bồi ngươi cùng đi." Vừa vận trên xe có chút quà tặng, ta đi lấy ra, chúng ta lần thứ nhất đang môn bái phòng cũng không tiện tay không đi thôi." Trần Đĩnh Thân mật nói ra. "Tốt, hay là ngươi nghĩ Chu Toàn? Nàng vui mừng đem đầu rúc vào hắn đầu vai. "Tốt, ta đi cầm, đợi chút nữa cửa gặp, ta một hồi liền trở về." Trần Đĩnh Thân mật ôm nàng đầu vai, nhẹ nhàng mà vỗ. "Ân." Chu Tấn đồng ý địa điểm gật đầu. Trần Đĩnh mỉm cười đi ra ngoài cửa, dự định đi trong xe cái kia quà tặng. Lúc này Chu Tấn hướng về phía phòng ở cũ làm cuối cùng nói đừng, là ở cùng mẫu thân mình tạm biệt một dạng. "Tái kiến." "Gánh chịu ta thời niên thiếu ký ức phòng ở cũ." "Kiến, mẫu thân của ta, nguyện ngươi ở thiên đường mạnh khỏe." Chu Tấn mang theo tưởng niệm, nhẹ nhàng mà đóng cửa lại. Đông đông đông. Chu Tấn gõ sát vách cửa phòng. Nàng và Trần Đĩnh mỉm cười chờ đợi. Chốc lát sau đó, môn trầm rãi mở ra. Một vị tóc bạc trắng lao thái thái đứng ở ngoài cửa, nhìn xem bọn hắn hai người đứng ở ngoài cửa, cảm thấy lạ mặt, không khỏi cẩn thận đánh giá bọn họ hai vị, tò mò hỏi: "Các ngươi tìm ai?" "Bà, ngươi tốt, ta là nhà ngươi hàng xóm cách vách." Chu Tấn lộ ra ngạc nào mỉm cười. Lao thái thái lộ ra hòa ái dễ gần tiểu dung, tự nhủ, hàng xóm cách vách, cái kia cũng đã thật lâu không người ở. "Bà Là thật lâu không người ở, ta là nhà kia nữ nhi, hôm nay mới vừa trở về, tới chỉ là muốn nhìn một chút các ngươi." Chu Tấn khỏe miệng hơi hơi dương lên. "Là, bà, chúng ta không có ác ý, chỉ là thuần túy tới nhìn xem các ngươi." Trần Đỉnh mỉm cười nhìn xem Lao Thái Thái. "À, ta biết rõ, cái này phòng liền ta một cái lao bà tự ở, vậy các ngươi vào nhà ngồi đi." Lao Thái Thái mỉm cười nói, nàng đem mở ra ra hiệu bọn họ vào nhà. Nhưng nàng trong lòng hiếu kỳ, sắp vách nữ nhi không phải từ nhỏ được bệnh bại liệt trẻ em sẽ không bất đi, làm sao trước mắt vị này chẳng lẽ là tốt. Chu Tấn cùng Trần Đỉnh miệng một lời. Hai người đi theo lão thái tạ kỳ trước một sau tiến vào trong phòng. Trần Dĩnh đem quà tặng đặt ở trên bàn, mỉm cười nói, "Bà, những thứ này là hai ta một chút tâm ý, hi vọng ngươi nhận lấy. Các ngươi quá khách khí." Lão thái thái lộ ra hiền lành thiếu dung, khách khí nói, "Một chút tâm ý, bà ngươi thu cất đi." Chu Tấn mỉm cười, "Cái tiệc tạ ơn các ngươi." Lão thái thái mỉm cười địa điểm gật đầu. Chu Tấn đánh ra cái này phòng, tò mò hỏi, "Bà, ngươi hiện tại một người ở nơi này sao?" "Là, ta hiện tại là một người ở nơi này." Lão thái thái gật gật đầu. "Bà" Xin hỏi một chút nhà ngươi trước kia Nam Hải kia đi cái kia đứa nhà, hắn hiện tại thế nào? Chu Tấn trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Cái gì Nam Hải? Lão thái thái không hiểu hỏi. Liền là mười mấy năm trước, mỗi ngày ban đêm cũng sẽ ở các ngài luyện tập đọc diễn cảm đến đêm khuya vị kia tiểu Nam Hải, ta không biết rõ hắn gọi cái gì, ngươi có thể nói cho ta biết không? Chu Tấn hai mắt vụ sáng lên, hai mắt bên trong tràn đầy hiếu kỳ. Lão thái thái lâm vào trầm tư. Ba, ngươi hảo hảo ngẫm lại, liền là cái miệng đó ăn Nam Hải, mỗi ngày ban đêm ở các ngài đọc diễn cảm, ngươi không phải không biết ta. Nghi hoặc không hiểu tràn ngập Chu Tấn. Chân đĩnh nhìn xem bà phản ứng cũng hiếu kỳ, cái này không đúng à? Làm sao có thể liền bản thân người nhà tình huống đều không nhớ kỹ nữa nha. A, ta nhớ ra rồi." Lao thái thái kinh ngạc nói. "Bà, vậy ngươi nhanh nói một chút." Chu Tấn không kịp chờ đợi hỏi. Lão thái thái mỉm cười nói ra tình hình thực tế, "Ngươi hiểu lầm, kỳ thật căn bản không có Tiểu Nam Hải, cái kia đọc diễn cảm là mỗi đêm máy ghi âm phát ra." "Bà, cái kia máy ghi âm phát ra là chuyện gì xảy ra? Ta không hiểu." Chu Tấn không hiểu, đây chính là mưu thân thiết miệng nói cho bản thân, làm sao sẽ có sai đây. "Bà, ngươi có phải hay không nhớ lộn, ngươi lại hảo hảo lại." Trần Định tiến lên mỉm cười hỏi, "Lão bà tự mặc dù già, nhưng là trí nhớ có tốt, sẽ không nhớ xóa." Lão thái thái khoát khoát tay, nàng chỉ Chu Tấn nói, "Ngươi là sắt vách nhà kia được bệnh bại liệt trẻ em a." Chu Tấn gật gật đầu nói, "Bà, vâng." "Tất cả những thứ này đều là mẹ ngươi để cho ta làm như thế, nàng nhờ và ta mỗi đêm mở ra máy đi âm, thẳng đến ban đêm 11 giờ mới đóng lại, mẹ ngươi thực sự là." Bà lời nói thâm điếc, muốn nói lại thôi. Giờ phút này Chu Tấn rốt cuộc hiểu, căn bản liền không có cái gọi là tiểu năng hải. lai tất cả đều là mẫu thân lương khụ tâm. Nước mắt lại một lần xung doanh nàng hai mắt, nàng nhào vào trần đỉnh trong lực lớn tiếng khóc. Cốn vợ ơi, Thanh Phong Cẩu vượt 10 điểm cuối chương 3. Câu mới phiếu, kim đầu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vượt khác tại đây, http://chuanphucung.me/ bỏ 12991 tháng này mình đang làm bộ mới là Thần Võ Đế Tôn mong các bạn ủng hộ, http://chuanphucung.thanhvuodetong bi rất liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị rất chương 306. Không, có ý tứ, ta không bán, vì vĩnh hằng ngôi sao thêm. Đêm tối cho Lưu con chuột, hắn lại dùng nó tiếp đơn đến Ngươi được một người tâm, để tránh giả trước tuổi thân, lão bản, ở sao? Ngươi được một người tâm, để tránh giả trước tuổi thân nguyên danh chương thư ký, bởi vì cái tên này, ở nơi công chúng là bị thụ tôn trọng, nhưng là bởi vì cái tên này, náo rất nhiều ô long sự kiện, ở ra mắt con đường bên trên khi thắng khi bại. Có khách tới, Lưu Tô An tự nhiên là mặt cười chào đón, cái này hưởng ứng tốc độ cũng là thần tốc a. Dalai Mễ Pháp, ngươi tốt, ở, có gì có thể giúp một tay sao? Lập tức nam sĩ áo sơ mi kết nối bị phát đến vượng vượng cung A, Nguyên Lai like là mua sắm sĩ áo sơ mi. Lưu Tô An trong lòng một trận cuốn Dựa theo cái này tiết tấu xuống dưới, cái này nam sĩ si áo sơ mi chế tạo thành bảo khoản là trong tầm tay. Đa Lai Mễ Pháp, ngươi tốt, nam sĩ si áo sơ mi có hàng, có cái gì nghi vấn ngươi có thể trực tiếp hỏi ta. Nguyện được một người tâm, để tránh giả trước tuổi thân, lão bản, xuyên nam sĩ si áo sơ mi người mẫu là ngươi bản nhân sao? Thân, ngươi thật có ánh mắt ta. Chính thị bản nhân Lưu Tô A cũng. Trên mặt hắn rào giạt giống như ánh nắng sáng lạn mỉm cười. Đa Lai Mễ Pháp, ngươi tốt, lạ, là, là điểm chủ bản nhân tự thân lên trận quay chụp. Nguyện được một người tâm, để tránh giả trước tuổi thân. Hoa. Điểm chủ, ngươi thật đúng là xoẹt a quasi hai mắt thẳng tỏa ánh sáng biểu lộ. Ha ha, ta lớn lên xoáy là sự thật, nhưng là không có ý tứ, ta không ăn ngươi cái này một bộ. Ta ý chí kiên định, đừng nghĩ dùng chiêu này đến mê hoặc ta. Đa lai Mễ Phát, không có ý tứ, áo sơ mi không trả giá. Nguyện được một người tâm, để tránh già trước tuổi thân. Ách. Ta không mua áo sơ mi. Cái gì? Ngươi không mua áo sơ mi, ngươi góp cái gì nào như đây? Thực sự là lãng phí ta cái kia một bầu nhiệt huyết. Nguyện được một người tâm, để tránh già trước tuổi thân. bản, ngươi có thể bạc không? Ách, ách Lưu Tô An không khỏi mở to hai mắt không dám tin tưởng bản thân chứng kiến, lần này nhất định là ta mở ra phương thức không đúng. Giờ phút này hắn bao táp mồ hôi bên trong. Thân, không mang theo như thế của giỡn. Quá sự niên niên có, năm nay đặc biệt nhiều. Đa lai Mễ phát, không có ý tứ, ta không bán. Nguyện được một người tâm, để tránh giả trước tuổi thân, bao nhiêu tiền? Người đến cùng bán vẫn là không bán đây. Cái này đến tột cùng là cái gì đời đạo? Còn không đúng tha. Ta ý chí kiên định, kiên quyết không bán. Đa lai Mễ phát, không có ý tứ, không bán liền là không bán. Nguyện được một người tâm, để tránh già trước tuổi thân, cái kia lão bản hiện sao? Ngươi hẹn mà nói ta liền mua áo quạt, như thế có thể cái này màu đỏ tím. Xem như một cái đảm bảo điểm chủ ta dễ dàng sao? Giờ phút này Lưu Tô An cả người hoàn toàn mới. Thực sự là dừng bốn lớn cái gì chim đều có. Mặc dù ngươi lợi ích dụ hoặc, nhưng là ta Lưu Tô An cũng sẽ không đáp ứng. Đa lai Mễ Phát, không có ý tứ, không hẹn vẫn là không hẹn, ngươi muốn là không mua mà nói phiền phức tắm một cái ngủ đi, đừng. Cái kia cứ đúng là đầy hầm cẩu, gắng gượng bị hắn xoá ngoại trừ. Mặc dù khách hàng là thượng đế đây, mặc kệ có mua hay không, hay là hữu hảo đối đãi, một phần vạn không cẩn thận nhân ra trở thành khách quấn đây. Ngươi được một người tâm, để tránh giả trước tuổi thân. Lão bản, ngươi cũng quá không hiểu được linh thơng tiếng ngọc, ta. Ta lại muốn tiến hành ta cái kêu mênh mông ra mắt đường. Tất cả những thứ này chẳng lẽ đều là ta sai? Im lặng, hoàn toàn bó tay rồi. Đa Lai Mễ Phát, không có ý tứ, xin lỗi, ta xem ngươi chính là sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ngươi được một người tâm, để tránh giả trước tuổi thân. Ai? Được rồi, không cùng ngươi nói giỡn, ta áo khoác còn không có mua sắm, ta ha có thể nghỉ ngơi. Ai? Lượn quanh địa cầu một vòng, lại trở về điểm xuất phát. Ta xem đây là nhàn, nhàn nhức cả trứng. Dalai Mễ Phát Vậy ngươi có hay không xem trọng đây? Bàn điểm chỉ có một cái áo khoác, ngươi được một người tâm để tránh ra trước tuổi thân, đương nhiên nhìn kỹ, đây là từ một kiện áo khoác dẫn phát mỹ hảo gặp gỡ bất ngờ, nhưng mà Lạc Hoa cố ý nước chảy vô tình. A a, thân, ngươi đây là hết chuyện để nói a. Việc này nên là tiền, không muốn đang soán suất hơn thế chuyện. Bằng không thì rất có thể đưa ngươi kéo đen. Giờ phút này hắn chỉ có thể đổi chủ đề. Đa lai Mễ Phát, chọn xong ngươi có thể trực tiếp vỗ xuống. Ngươi được một người tâm để tránh giả trước tuổi thân, ngươi liền không thể chứa ta thương tâm sẻ nha. Ta muốn biến đau buồn thành động lực, lão bản, cái này áo khoác ta bao. Lưu Tô An liền thích dạng này một lời liền người mua. Đa lai Mễ Phát, tốt, ngươi là a. Chốc lát sau đó, đang đăng. áo khoác bị vỗ xuống cũng trả tiền. Lần này đơn thật đúng là kiếm không dễ a. Hắn hai tay gối sau đầu, nghĩ chậm rãi xuống tâm tình, nhưng mà máy tính len ken âm thanh, nhường hắn chốc lát cũng không thể an bình. Len ken. Trở ra phòng vào tới phòng bếp, ngươi tốt, lão bản. A, Nguyên Lai like là mối khách cũ a. Đây không phải mang thai vị kia chủ nhà, làm sao có rảnh lên viết. Lưu Tô An trí nhớ thật đúng là không kém trải qua tay hắn hộ khách hắn như có thể xem qua không quên, khất trong tâm cảm. Bất quá gần nhất bạn thân trong cửa hàng không có cái mới hải nhi loại sản phẩm, cái này bà bầu sẽ không cần mua áo cưới a. Vừa nghĩ tới có khách hàng lớn tới cửa, hắn tâm hoa nộ phóng. Hắn nhanh chóng ở trên bàn phím đưa vào. Đa lai Mễ Phát, ngươi tốt, lần này dự định muốn mua sắm cái gì đâu? Gần nhất không có hải nhi sản phẩm. Trở ra phòng vào tới phòng biết, ta biết rõ, ta hôm nay tới không phải đến mua hải nhi sản phẩm. Haha, ha, ha. lẽ ta cũng nghĩ thế chính xác. Lưu Tô an đôi mắt hoàn toàn sáng lên. Dalai Mễ Phát, ngươi không phải là muốn mua áo cưới a? Trở ra phòng vào tới phòng bếp, "Ta đến lúc đó nghỉ a. Đáng tiếc ta cũng đã tổ chức qua hôn lễ, ta lần này tới là nghĩ mua sắm nam sĩ áo sơ mi." "Ách ách, nguyên lai like tất cả đều là mỹ hảo huyễn tưởng mà tôi. lai like, Mễ Phát, tốt, chọn xong ngươi có thể trực tiếp mua sắm." "Trở ra phòng vào tới phòng bếp, không đợi không đợi, ta còn không có xem trong đây." lai like, Mễ Phát, a. Vậy ngươi từ từ xem, nhìn kỹ liên hệ ta." "Trở ra phòng vào tới phòng bếp, tốt, lão bản, hỏi ngươi cái vấn đề." "Dalai like, Mễ Phát, ngươi hỏi đi, chỉ cần ở ta công tác phạm vi bên trong." Trở ra phòng vào tới phòng biết, vấn đề này có chút lạ đề, ta là muốn hỏi, cái này người mẫu có phải hay không điếm chủ ngươi đây? Ta trước kia giống như ở mấy tạp chí mô bên trên nhìn qua ngươi và hạ bang phỏng vấn, ta cảm thấy cái này người mẫu cùng ngươi rất giống, mọi người giải đáp một cái nghi vấn a. Đều như vậy, chẳng lẽ đều là bị ta nhan trị hấp dẫn? Dáng dấp đẹp trai thật đúng là phiến thức. quá trêu hoa gẹo nguyệt sát thực không tốt, không được. Ngay cả bà bầu đều bị hấp dẫn, dạng này uy hiếp đến nhà khác đỉnh quan hệ mà nói, thật sự là sai lầm, sai lầm. Dalai Mễ Phát, cái đề tài này sát thực có chút đi chệ. đây không phải ta công tác phạm vi bên trong cho nên không thể trả lời. Trở ra phòng vào tới phòng bếp, "Lão bản, ngươi giải đắp một cái đi, ta hiện tại cùng ta lão công đánh tụi đây, nhờ ngươi." Lưu Tô an tâm không khỏi lộ bộ một tiếng, dĩ nhiên bắt ta đánh ngược, đây là làm cho ta ở chỗ nào à? "Đa Lai Mễ Phát, người trước mua tốt, phụ nữ có thai lên mạng quá lâu không tốt lắm, người trước làm chuyện đừng đắn, mua xong ta cho ngươi biết." Trở ra phòng vào tới phòng bếp, "Được rồi, lão bản, ta ân nhắc nhở." Chốc lát sau đó, đang đăng nam sĩ áo sơ mi bị vỗ xuống. Hiện tại hẳn là hắn thực hiện hứa hẹn thời điểm. Lai Mễ Phát, cái kia người mẫu là điểm chủ bản nhân." Trở ra phòng vào tới phòng bếp, ha ha, ta liền nói là ngươi, ta thắng, ha ha, ta lão công lần này thẳng rồi. Lưu Tô An không khỏi phụ vội chán đầu. Thân, ngươi chính là đối với ngươi lão công kiềm chế một chút ta, ngươi thế nhưng là phụ nữ có thai. Côn vợ ở, thanh phong cầu vột 10 điểm cuối chương 3. Câu nguyệt phiếu, kim đầu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. H.T.T.T. truyền với cơm mẹm bờ tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn mong các bạn ủng hộ. HTTP chuẩn vương thẹn vũ đế tổng bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 307, cách mua xe thời gian tới gần một bước. Mỗi một phần tự mình cố gắng đều sẽ có tăng gấp bội hồi báo. Sáng sớm, làm luồng thứ nhất ánh nắng chiếu sáng đại địa thời điểm, Lưu Tô An thật sớm chờ đợi ở cửa thôn, nên đón cái này Lý Quảng Khâm đến. Đi qua một đoạn thời gian luyện tập, hắn rốt cục nên đón chín tuyển 6 khảo thí. Lúc này Lý Quảng giống như không nhiều lắm, đều vàng, trầm tọa nhà khang, người xuống dưới nhìn xem còn có bao nhiêu dầu. Lý Quảng Khâm nhìn xem dầu biểu hiện cũng đã biểu hiện đèn vàng, trong lòng lo lắng nói: "Tuất, Châm tòa nhà Khang hấp tấp xuống xe." Gặp Châm tòa nhà Khang từ trên xe xuống tới. "Chẳng lẽ đây là để cho ta lái xe tiếc tấu sao? Lại có thể sờ tay lái?" Giờ phút này Lưu Tô An trong lòng là một trận mừng thầm. "Này, Châm tòa nhà Khang." Lưu Tô An thân thiết hồ, khẽ miệng mặt kia thiếu dung hoàn mỹ dương lên. Châm tòa nhà Khang bị bất tình lình thân thiết kỉnh quả thực có chút không thích ứng, mắt nhìn thoáng qua Lưu Tô An, gật ra vẻ mỉm cười nói: "Này, chào buổi sáng nè. Hắn nói xong trực tiếp hướng bên cạnh xe đi đến. Mà giờ phút này Lý Quảng Khâm từ trong phòng điều khiển thành thoi thành thoi đi ra. Huấn luyện viên, buổi sáng tốt. Lưu Tô An trên mặt lộ ra mỉm cười, cần cần nói. "Ân, sớm." Lý Quảng Khâm lạnh nhạt nói. Nói xong hắn phối hợp đi một bên hút thuốc, càng vốn không có lại để ý tới Lưu Tô An tâm tư. Lưu Tô An đôi mắt toát ra vẻ thất vọng. Nhìn xem Lý Quảng Hưởng thụ Khâm thôn vân thủ vụ, lại nhìn xem Trẩm Tòa nhà Khang chính đang vận bình sang cái nắp, hắn là đầy mình nghi hoặc, không biết hai người ông chi ý đều muốn gọi thì, hai người này còn có thời gian rỗi ở nơi này nấu, cái này tâm thật là lớn a. Hắn không hiểu mà tiến lên Vũ Tòa nhà đầu vai hỏi. Trẩm toa Nha Khang, ngươi làm gì vậy? Các ngươi chẳng lẽ không phải tới đón ta cùng đi khảo thì sao? Huấn luyện viên cho ta xem dưới dầu còn có bao nhiêu." Trẩm toa nhà Khang thành thành thật thật mỗi chữ mỗi câu nói xong, hắn hai mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc, sau đó che mặt mà cười, "Ngươi ngốc à? Không phải có dầu biểu hiện sao? Còn cần lấy làm sao tự mình nhìn a? Ngươi mới ngốc đây, dầu biểu hiện biểu hiện hoàn sắc, huấn luyện viên không chắc còn có bao nhiêu dầu, cái này không để cho ta nhìn xem." Trẩm toa Nha Khang niết miệng, trong lòng có chút không vui. "A, sư mệnh làm khó, ngươi hảo hảo xem đi, ta đi trong xe chờ ngươi." Lưu Tô An ngữ trọng tâm chừng nói, "Tốt." Châm Toa nhà Khang gật gật đầu nói, hắn vận ra bình sang cái nắp. Lưu Tô An mở cửa xe ngồi vào chỗ ngồi phía sau kiên nhẫn chờ đợi. "Làm sao cái gì cũng nhìn không thấy đây?" Châm tòa nhà Khang lẩm bẩm lẩu bẩu lẩm bẩm, không khỏi ngẩng đầu, vốn định cầu cứu Lưu Tô An, có thể không nghĩ đến giờ phút này hắn ngay cả một bóng người cũng không có. Lúc này Lý Quảng Khâm thân ảnh kia ánh vào mắt hắn màn, nhìn xem một trận đẳng vân giá vụ Lý Quảng Khâm. Hắn tính bên trên đuôi lông mày, hai con ngươi hoàn toàn sáng lên. Hắn chạy đến Lý bên cạnh, nói, "Huấn luyện viên, bật lửa cho ta mượn." Lý Quảng Khâm nghi ngờ nhìn hắn một cái, lập tức làm hiểu. Nam nhân sao? Nghiện thuốc phạm vào đó là hiện tượng bình thường. Sau đó hắn động tác trôi chạy, từ túi quần móc bật lửa ra, cười nói, "Cho, nhanh một chút, chờ một lát liền đi." "Tuất, minh bạch." Trâm tòa nhà Khang tiếp nhận bật lửa, mỉm cười nói, "Không đúng, ta không phải nhường ra hỏa này nhìn mình sang dầu tình hôm nha, ra hỏa này như thế tới cũng không nói đây. Làm sao nhìn một chút liền muốn hút thuốc lá? Làm việc cũng qua không chịu trách nhiệm đi." Lý Quảng Khâm trong lòng một trận phiền muộn, thậm chí có chút nén giận, vội vàng đi qua nghĩ hỏi thăm đến tụ cùng. Nhưng mà chỗ tòa nhà Khang chính đối bình sang chuyển động bật lửa, ngươi tờ mở giờ nghĩ tự tìm cái chết ta. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một cái phi cước đem trầm tòa nhà Khang đá đến trên mặt đất, cái kia bật lửa từ trong tay hắn bay ra ngoài. Chưa tình hồn trầm tòa nhà Khang na ai oán hai mắt nhìn xem Lý Quảng Khâm, ánh mắt kia rõ ràng lại nói, ta đến cùng làm sai cái gì, ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta? Lý Quảng Khâm sửa sang lấy quần áo, giận nổi giận đùng đùng nói, có người như thế cầm bật lửa nhìn mình sang sao? Ngươi có phải hay không muốn cho chúng ta toàn bộ đều táng thân hỏa đây? Không biết chân tướng Lưu Tô An nghe được tiếng vang sau từ trên xe đi xuống tới, nhìn xem ngã xuống đất chầm tòa nhà Khang. Còn có cái kia rơi vào trên mặt đất bật lửa, hiểu tất cả. Thật là nguy hiểm a. Hôm nay kém một chút liền muốn gặp Diêm Vương ra. Vừa nghĩ tới cái này, Lưu Tô An không khỏi giật cả mình. Lên xe, Lưu Tô An ngồi tới lái xe. Lý Quảng Khâm bất đắc di giật giật nhiệm. Tốt. Lưu Tô An bên trả lời bên giật trầm tòa nhà Khang, ân cần hỏi, người không sao chứ? Không có việc gì. Trầm tòa nhà Khang xoa bị đá bộ vị, trong lòng may mắn, còn tốt không có bị nâng lên bộ vị trọng yếu, bằng không hôm nay khảo thí đều quá sức. Ba người lên xe sau đó, Lưu Tô An lái xe nhanh chóng hành sự ở trên đường. Giờ phút này chính là đi làm cao phong thời kỳ, trên đường lui tới cỗ xe rất nhiều. Lúc này, vừa vặn đèn đỏ đến, Lưu Tô An theo lấy dòng người xếp Thành Trường Long, lo lắng chờ đợi, sẽ không trễ đến đi. Trong tòa nhà Khang nhìn xem cái kia Trường Long trong lòng bất an lên, hôm nay thật đúng là không thích hợp đi ra ngoài à Giờ phút này hắn còn mơ hồ cảm thấy bị đá địa phương còn có cảm giác đau đớn. Sẽ không. Lưu Tô An quay đầu tới chỗ dành lấy trầm tòa nhà Khang, lời này đồng dạng cũng là nói cho chính hắn nghe, tự anủi mình. Lý Quảng Khâm bình tĩnh bình thường ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhắm mắt ánh mắt lấy Hai người lẫn nhau tán gẫu làm dịu trong lòng bất an cảm giác. Lúc này đèn xanh sáng lên, người trước mặt đều dối rít lái xe đi, mà hai người nói chuyện phiếm lại trò chuyện náo nhiệt, căn bản không có chiếu cố được có thể đi. Đông đông đông, Cửa sổ xe bị cảnh sát giao thông góp vang. Hai người đưa mắt nhìn nhau, Lưu Tô An quay cửa kính xe xuống, bất an ánh mắt nhìn xem cảnh sát giao thông, bản thân thế nhưng lại an toàn dựa theo giao thông quy tắc, đến cùng làm sai chỗ nào? Cảnh sát giao thông mỉm cười hỏi, "Xin hỏi, có hay không ngươi ưa thích sắp đây?" Lưu Tô An đầy bụng nghi hoặc, chớp hai mắt không hiểu nhìn xem cảnh sát giao thông, hoàn toàn không chú tâm hồi đáp, "Không có." chỉ thấy cảnh sát giao thông lung túng phủ vỗ chán đầu, cười nói, đèn xanh còn không đi, ngươi nghĩ tạo thành ùn tắc giao thông sao? Lý Quảng Khâm nhìn xem hai cái này bất tỉnh tâm ra băng là không biết nói gì. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lưu Tô An nhìn xem cái kia đèn xanh trực tiếp nói tạ ơn. Tốt, đi nhanh đi. Cảnh sát giao thông nhắc nhở. Tốt. Lưu Tô An bên trả lời bên mở ra xe, tranh thủ thời gian ly khai cái này chuyện gì phát khu vực. Ba người giống như đường tăng tỉnh kinh đồng dạng, kinh lịch rất nhiều gặp chắc trở, cuối cùng đến trường thi. Hai người theo lấy Lý Quảng Khâm cùng một chỗ làm thủ tục cũng tiến nhập trường thi. Lưu Tô An ra sân sau Vịnh tính tựa như tiến hành khảo thí, không bao lâu, hắn cũng đã thi đậu. Trong tòa nhà Khang bị thương đau nhấc ra sân, coi như hữu kinh vô hiểm thi đậu. Lý Quảng Khâm trên mặt lộ ra an ủi tiểu dung, dù sao mỗi lần khảo thí danh nghịch là chân quý, đến hai người đều thông qua khảo thí, chuyện này với hắn mà nói là đáng giá an ủi sự tỉnh. Sau đó ba người cùng một chỗ lái xe đều về tất cả. Lưu Tô An Cách cầm bằng lái mua xe thời gian lại tới gần một bước. Côn vợ ở, thanh phong cầu vượt 10 điểm cuối chương 3. Câu mới phiếu, kim đấu. Các bạn có thể xem các truyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP chuyển vũ <Marvel> cương mềm bờ 12991 tháng này mình đang làm bộ mới là Thần Võ Đế Tôn mong các bạn ủng hộ, HTTP chuyển vũ cương thẹn võ đế tổng bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 308, hoàng lương mộng đẹp. Sáng sớm, một sợi ánh nắng giống một chùm sáng long lanh kia tiến, xuyên thấu qua ngoài cửa sổ vậy rơi vào lưu tô an trong phòng. Đây là mỹ hảo một ngày bắt đầu. Nhưng mà, giờ phút này hắn còn đắm chìm trong bản thân hoàng lương trong mộng đẹp. Trong một cảnh Một mỹ nữ bước lấy ưu nhã bộ pháp xa xa hướng hắn chạy đến, cái kia mơ hồ hoàn mỹ thân ảnh rất là quen thuộc, nàng cái kia ngọt ngào thanh thủy tiếng cười quanh quẩn ở hắn bên tai. Trong lòng hắn rất là chờ mong tấm kia hoàn mỹ gương mặt, nàng cái kia hoàn mỹ không một tì vết gương mặt càng ngày càng có thể thấy rõ ràng. Đinh linh linh, một trận chuông điện thoại di động không đúng lúc bỗng nhiên vang lên, ngộng cảnh bị triệt để đánh nát. Nguyên lai like tất cả đều là giấc mộng nam kha mà thôi, còn kém một chút xíu. Cứ như vậy từng chút một, là hắn có thể nhìn thấy cái kia nữ tử bộ mặt thật. Mà giờ phút này hắn lại bị cái này chuông điện thoại di động vô tình Hắn trợn lớn con mắt nhìn xem Trần nhà, lên cơn giận dữ. "Là ai? Đến tột cùng là cái kia hỗn đản?" Giáng ở lúc này thời khắc mấu chốt nhiễu ta mập đẹp, đáng giận có thể buồn bực. Lưu Tô An tức giận điện thoại di động, hắn cầm điện thoại di động lên, phạm lục một ba cái này chữ lớn tình lình ánh vào mắt hắn mạn. Lại là tên này. Nguyên lai like kẻ cầm đầu là gia hỏa này. Lưu Tô An thật muốn cầm lấy hắn kéo vào sổ đen, nhường hắn vĩnh bất phi thân. Có thể nghĩ lại, không phải là Hạ Băng hắn cho mình gọi điện phải Dù sao tiết chế sắp đến. Tùng Ngư nói không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, làm gì cũng phải cho hạ bằng một cái mặt mũi, nếu là tổn thương hòa khí tổng không tốt. Vừa nghĩ tới cái này, hắn điều chỉnh tâm tính, cố gắng nhường bản thân lấy Lương hào Tâm thái đi đón cú điện thoại này, hắn cơ nhẹ lấy điện thoại bình mạng, ngữ khí bình thản nói: "Ngươi tốt, phạm người đại diện, sáng sớm ngươi liền đi ra thị thực. Điện thoại đầu kia Phạm Lục vừa bị Lưu Tô An cái kia không đầu không đôi mà nói cho đang hỏi, nhất thời không biết trả lời như thế nào, tỉ mỉ nghĩ lại, hắn hiểu được tới, bản thân khả năng quấy rầy đến hắn nghỉ ngơi. Cho nên hắn mới có thể tức giận mà nói một câu như vậy như Hòa thượng Sở mãi không thấy tóc mà nói, Phạm Lục một mỉm cười nói, Haha, sáng sớm chim nhỏ có trung ăn, Lưu tiên sinh, ngươi sẽ không còn không có lên a. Ta lên không lên, nhốt ngươi cái gì điều sự? Nhiều ta mộng đẹp, ngươi còn lý luận." Lưu Tô An trong lòng là 10 vạn điểm đầu đen đang uống. Rõ ràng cái này rời giường khí còn không có chậm tới. Hắn bất đắc dĩ phủ vô chán đầu, rát rát miệng nói, "Nắm ngươi phúc, ta hiện tại nổi lên." Phạm Lục nghe xong lấy cái này tràn ngập mùi thuốc Nếu là người bình thường bộ dáng này, hắn nhất định sẽ ở ngôn ngữ tốt nhất tốt giao hơn hắn cũng sẽ không chút do dự mà ấn tắt điện thoại. Đáng tiếc, hắn Lưu Tô An không phải người bình thường. Phạm Lục một đã không thể cũng không dám đắc tội tôn này lại phật, nếu là Lưu Tô An đặt xuống quả đạo không làm, mình là chịu không nổi. Hắn buông xuống tư thái, hảo ngôn hảo ngữ nói, "Thực xin lỗi, không nghĩ đến quái rầy đến Lưu tiên sinh nghỉ ngơi, ta cho ngươi bồi không phải." "Ai? Nếu như xin lỗi hữu dụng mà nói, vậy muốn cảnh sát làm cái gì? Coi như ta Lưu Tô An tệ tướng trong bụng có thể chống tuyển, tướng quân cái trán có thể phi ngựa, không cùng ngươi chấp nhặt." Hắn mỉm cười, "Được rồi, việc này liền là tiền, ngươi gọi điện thoại đến, có chuyện gì sao?" Ngươi nhìn ta, đều đem chuyện đứng đắn quên đi." Phạm Lục một cười ha hà nói, hắn nói tiếp, "Là rằng này, lúc đầu ta là nghĩ tự mình đưa vé máy bay cho ngươi, nhưng gần nhất trong tay sự tình tương đối nhiều, thoát thân không ra, ta đã đem vé máy bay dùng chuyển phát nhanh gửi cho ngươi, ngươi đến lúc đó nhớ kỹ ký, ký nhận à, ngàn vạn đừng quên, còn có lên phi cơ thời gian tuyệt đối đừng bỏ qua." Phạm Lục một giống như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt. Lời này tuyệt đối có thôi miên hiệu quả, giờ phút này Lưu Tô An nghe phải là ngáp liên tục, kém chút lần nữa thiếp đi. Hắn nói, "Tốt, ta biết rồi, đến lúc đó không phải còn có ngươi an bài người lái xe tới đón ta nha." Ngươi nhớ kỹ liền có thể. Cũng đúng, bất quá ngươi cũng phải chuẩn bị hành lý a, hay là trước giờ chuẩn bị cho thỏa đáng, ta cha xét hậu cần tin tức, cái này vé máy bay hôm nay liền có thể gửi đến, ngươi ngàn vạn lần đừng quên, đừng quên a. Phạm Lục một lần nữa dặn dò. Gia hòa này, đây là làm bảo mẫu làm quen thuộc tiết tấu sao? Lời này làm nhạm trình độ có thể xưng nhất tuyệt, Hạ Băng dĩ nhiên có thể chịu đựng, hắn trong lòng không khỏi giơ ngón tay cái lên cho Hạ Băng điểm khen. Hắn mỉm địa điểm gật đầu, "Tốt, yên tâm, ngươi muốn là không chuyện khác, vậy ta trước hết treo. Lưu Tô An, ngươi trước chờ cút." Phạm Lục một gấp, gấp Lưu Tô an dưỡng hài lắng nghe, còn có chuyện gì? Liên là nhà của ta Hạ Băng liền nhờ ngươi, hy vọng ngươi lần này cũng toàn lực ứng phó đem cái này kỳ đệ nhất danh bỏ vào trong túi, xin nhở. Phạm Lục Một thành cẩn nói. Ha ha, lời này nói, thật giống như ta đang chơi rừng như. Xin nhở, mỗi một lần ta đều là toàn lực ứng phó được không? Hắn vô cùng khẳng định nói, yên tâm, ta sẽ toàn lực ứng phó. Dù sao tranh tài không chỉ có là liên quan đến bản thân danh dự, cũng liên quan đến Hạ Băng danh dự, hắn nhất định phải vì hai bên danh dự mà chiến. Tốt, có ngươi lời này ta liền yên tâm, lần nữa cảm tạ Lưu tiên sinh. Phạm Lục một ngữ khí chân thành. "Ai, thật chịu không được các ngươi những người này. Bất quá nói tóm lại hắn làm ra tất cả cũng đều là vì Hạ Băng, từ nơi này độ trung thành tới nói, người này vẫn là đáng giá cho người kính nghệ. Lưu Tô An khỏe miệng câu cười, "Không cần cảm ơn, cái này tranh tài mặc kệ là vì ngươi và Hạ Băng, cũng là vì ta bản thân, ta nhất định sẽ cố gắng làm được thập toàn tâm ý, không chuyện khác ta liên quan." "Tốt, ngươi bận rộn." Phạm Lục vừa nói xong cuộc điện thoại, nên rời giường, dậy trễ côn trùng không bị chim ăn. Lưu Tô An trên mặt tràn đầy thiếu dung, mặc quần áo Dựa sạch, An Điểm Tâm có đầu không sợi thua hoàn thành. Khởi động máy tính, ghi danh Vượng Vương Hào, ghi danh cửa cửa Hào, điều tiết lấy linh kết nối đến ra giá một mạch mà thành. Còn lại tiếp đơn công tác liền đều giao cho Mưu Hiểu Bộ. Mà hắn trước mắt trọng yếu nhất liền là làm sản phẩm, ra sức bảo vệ bản thân đi ghi chép tiết mục lúc hàng hóa xuống thúc, làm được vô hậu hỏa lo. "Lão bản, hôm nay như thế đã sớm bắt đầu làm sản phẩm." Vừa vào cửa liền nghe được tiếng động cơ ầm rú, Chị Vân cười ha hả hỏi. "Nhiều đồ phụ tùng, đề phòng nhất, cái này không lại muốn thu tiết mục." Lưu Tô An trong lòng là nửa vui nửa bản, ngươi yên tâm, trong nhà có ta ở." Nhất định sẽ không có vấn đề, lần trước ngươi đi ghi chép thiên mục, ta không phải làm rất tốt ta. Trịnh Vân khỏe miệng lộ ra tự hào tiểu dung. Qua loa a, tổng tới nói còn có thể chứ? Lưu Tô an miệng nói một đường tâm nghĩ một nẹo, kỳ thật Trịnh Vân phải nói là hắn phụ tá đắc lực, thiếu đi hắn, cái này công tác thật đúng là không pháp chính thường vận hành. Lão bản, cái này đánh ra cho, cũng quá gượng ép đi. Ta Trịnh Vân, rõ ràng làm nhất cấp đồng, nếu không phải là ta ở, ngươi có thể an tâm thu tiết mục. Trịnh Vân nội tâm mười vạn cung phục. Lưu Tô an cười ha hả nói, Trịnh Vân, hay là ta ân tiếp xuống lại muốn cô cực. Lão bản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 dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 309, chơi ngươi tiểu điểu, vì vĩnh hằng ngôi sao thêm thứ 24 cẳng. Cơm trưa thời gian, trong nhà ăn kín người hết chỗ. Lý Linh cùng nàng lão công Lý Đông hai người không vì hắn ảnh hưởng, ngọ nào hưởng thụ lấy phong phú cơm trưa. Cũng đã ăn tám phần no bụng Lý Linh rượi và ở trên ghế, thuần thụ xoa bụng mình, vừa lòng thỏa ý nói, "Ý tứ, ta ăn xong, ngươi từ từ ăn a." "Linh Linh, ăn thêm chút nữa à, ngươi nhìn ngươi trong chén cơm còn không có ăn xong đây, này lãng phí lương thực có thể không tốt." Lý Đông ngữ khí nhẹ dụ ổ. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, "Ta ăn không được hạ, nếu không ngươi giúp ta đem còn lại cũng ăn chúng a." Lý Linh ngữ khí hờn dỗi, nàng nũng nịu dường như đem bắt hướng Lý Đông bên kia chuyện, đôi mắt bên trong tràn đầy ôn nhu. "Thật bắt ngươi không biện pháp." Lý Đông một mặt cương triều biểu lộ, bất đắc gì tiếp nhận trong tay nàng bát. Haha, ha, ta liền biết do ý tứ ngươi tốt nhất rồi." Nàng nũng nịu dường như kéo Lý Đông cánh tay, đem đầu giúp vào Lý Đông đầu vai, trên mặt tràn đầy hạnh phúc tiêu dung. Lý Đông hướng về phía nàng mỉm cười, lại phối hợp ăn cơm đến. Lý Linh ở một bên kiên nhẫn chờ đợi, chằm nhàm chán lười nàng cầm điện thoại di động lên lật nhìn xem, đáng tiếc không có gì tốt chơi. Ý tứ Ý tứ, ta muốn chơi ngươi tiểu điểu, chơi ngươi tiểu điểu, đang ở đâu đây? Lý Linh tay vươn vào Lý Đông trong túi quần, móc ga móc, liền là không có sợ đến, gấp gáp nói ra. Giờ phút này trung quanh một mảnh yên tĩnh. Vô số đạo ánh mắt bắn về phía Lý Linh cùng Lý Đông. Nàng chỉ là nhớ tới Lý Đông trong điện thoại di động có phẫn nộ tạ cả nạ xì hí, ngày thường nhàm chán thời điểm nàng cũng sẽ bắt hắn điện thoại chơi cái kia trò chơi, cho nên tốt ra, cũng không phát giác được có cái gì không đúng. Mà giờ phút này tự mình túi đầu ăn cơm Lý Đông căn bản không có phát giác được lời này có cái gì không ổn, dù sao trong nhà thời điểm nghe quen, cũng đã quen, hắn còn vừa ăn vừa nói, không ở đây một bên, chờ ta cơm nước xong xuôi, hoặc là về nhà lại nói. Được rồi, vậy một lát chúng ta trực tiếp về nhà đi, sau khi về nhà ta lại chơi ngươi cái kia tiểu điều tốt. Lý Linh trong giọng nói tràn đầy hờn dỗi, lúc đầu lao rơi vào mơ hồ nàng chưa từng cảm thấy cái này có cái gì không ổn, cũng không phát giác chung quanh nơi này có cái gì dị dạng. Chung quanh nháy mắt nghiêm lên rối loạn tư mừng. Vô số chỉ ngón tay hướng về hai người bọn họ chỉ, chỉ điểm điểm. Lý Đông Tử dư quang bên trong tựa hồ phát giác dị dạng, hắn không khỏi ngầm đầu lên, nhìn xem bốn phía vô số đạo dị dạng ánh mắt hướng hai người bọn họ còn tới, trong đó còn có xì xào bàn tán. Ách, Lý Đông nháy mắt cảm thấy chỗ nào không thích hợp, hắn triệt để hiểu vấn đề mấu chốt vị trí. Liên là câu kia ta muốn chơi người tiểu điểu. Đúng, Liên là cái kia đáng chết tiểu điểu. Mọi người nhất định là nghĩ lầm, nghĩ sai. Giờ phút này hắn hận không thể có địa động có thể chui vào. Hắn không khỏi đẩy Lý Linh, có thể một đầu gân Lý Linh còn hậu chi hậu giác, căn bản không kịp phản ứng. Nàng không hiểu nói, ngươi đẩy ta làm gì? Già như thế cỡ như thế thần kinh đại điều tức phụ đây. Ngươi cái này chuyên môn hố phu tức phụ a. Ngươi đi điểm tâm có được hay không a? Lý Đông là hoàn toàn bó tay rồi. Nhưng nhiều như vậy con mắt lại nhìn, bản thân không thể cứ như vậy túng, hắn tức sạm mặt lại ở dưới vạn chúng nhìn chừng chừng, từ trong túi móc lấy điện thoại ra, sau đó trịnh trọng mà vang rồi nói, "Linh Linh, ngươi ưa thích chơi điện thoại di động ta bên trên phẫn nộ tiểu điệu đúng hay không? Đến, hiện tại cho ngươi chơi. Để ngươi sớm một chút lấy ra, ngươi không cầm, thực sự là." Lý Linh mềm mại lấy điện thoại di động, phối hợp chơi lên trò chơi, từ đầu đến cuối nàng cũng chưa từng phát giác cái này dị dạng. Tựa hồ bốn phía phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng dường như, người chung quanh một mảnh xôn xao. Lý Đông ở trong lòng âm thầm thể về nhà lập tức tháo cái này hố phu trò chơi. "Đi, về nhà đi." Lý Đông mỉm cười kéo còn đắm chìm ở trò chơi bên trong Lý Linh. Người còn không có ăn xong đây." Lý Linh không hiểu hỏi. "Ta ăn xong, chúng ta đi tính tiền a." Nơi này, Lý Đông làm một giây đều không muốn ngây người. "A." Lý Linh gật gật đầu, nhanh nhõu cầm lấy túi sách đi theo Lý Đông cùng một chỗ rời đi vị trí. Bưu chính tiểu ca ở nhận lấy phải phái đưa ba quả, hướng về phía ba quả phải đưa khu vực từng cái phân loại lấy. Vì tiết kiệm thời gian, hắn lại phái đưa trước từng cái phát ra tin nhắn. Nhìn thấy Lý Linh thu kiện địa chỉ, hắn phát tin nhắn: "Thí chủ, Bưu chính bọc nhỏ đệ nhất mãnh liệt tăng muốn đầy bu BUFF rời núi, lao nạp tại Xế Triều 1 điểm 10 phút tả hữu chờ đợi ở cơ sở Tây Môn, như thí chủ ngày hôm nay không tiện nhận lấy, mời ngàn giặm chuyển tin đem danh hào báo cho, vốn tăng trong đó ở vào thu." Phái, lớp đơn đầy giọt trạng thái, vạn không thể gửi điện trả lời nói chưa thiếm, nếu không. Có. Phát xong tin nhắn sau, bưu chính tiểu ca mở ra bận rộn phái đưa hình thức. Lý Linh cùng Lý Đông hai người đi ra nhà hàng, tay kéo tay đi ở về nhà trên đường. Nghe Lý Đông Trần thuật vừa mới trong nhà an tình cảnh lúc, Lý Linh kinh ngạc trẻ mặt mà cười lấy. Lúc này điện thoại di động của nàng tin nhắn văng lên. Nàng cầm điện thoại di động lên quơ nhẹ lấy điện thoại bình mạng, nhìn xem phía trên tin nhắn, nàng không hiểu ra sao. Giờ phút này nàng ngoại trừ mộng bức vẫn là mộng bức. Cái này tin nhắn bên trong đến cùng đang nói cái gì đâu? Trong này tiếng Anh, nàng biểu thị một chút cũng xem không hiểu. Bất quá may mắn tin nhắn bên trong tiếng Trung chữ nàng xem đã hiểu, đây là nàng nhanh đưa đến, bản thân tại Xế Triều 1.10 phần ở cơ sở Tây Môn chờ đợi lấy bà quả. Trên mặt nàng lộ ra vui sướng tiêu Có cái gì tốt như vậy cười lấy. Nhìn xem nàng Thu đến tin nhắn một mặt xuân phong đáp ý bộ dáng, Lý Đông tỏ mờ hỏi: "Cho người mua sắm áo sơ mi đến hàng, đây là bưu chính bọc nhỏ gửi nhắn tin, bất quá mặc dù không phải lý giải, nhưng cảm thấy vẫn đủ đùa, hắn để cho ta một điểm nhiều ở cư xá Tây Môn lấy hàng." Lý Linh vừa nói vừa nhìn xuống thời gian, nàng nói tiếp: "Chúng ta được tăng tốc bước chân mới được, thời gian nhanh đến, đến rồi." Chớ nóng nội, thời gian còn dư giả, nhất định có thể theo kịp. Lý Đông nhìn xem nàng một bộ lo lắng lửa cháy bộ dáng, an ủi: "Vẫn là đi nhanh một chút ta, nếu là trễ, cái này bưu chính đi làm như vậy, vậy ta hôm nay chẳng phải là không thu được hàng." Chuyện phát nhanh, có thể không đợi người, người đi nhanh một chút." Lý Linh Ngữ khí hờ dỗi, giật lấy hắn cánh tay, tăng nhanh bước chân. "Tốt, ta biết rồi, nếu không chúng ta tranh tại chạy bộ a, dạng này tốc độ nhanh." Lý Đông mỉm cười nói. "Không được, mới vừa cơm nước xong xuôi không thể chạy bộ, người không sợ chóng." Nói Lý Linh không khỏi thả chậm bước chân, dù sao thân thể mới là trọng yếu nhất. Lý Đông gật gật đầu, "Tốt, không chạy bộ là được." Hai người hai con người mỉm cười nhìn xem đối phương, tay nắm tay dạo bước ở trên đường. Hai người trở lại cơ sở Tây môn thời điểm, vừa vận bưu chính tiểu ca chậm ung dung lái xe tới. Hai người lên đón. Lý Linh mỉm cười nói, "Ngươi tốt, ta là Lý Linh, ta là tới cầm chuyển phát nhanh." "Tốt, thí chủ đến đúng thời điểm, xin đợi chút nữa." Bưu chính tiểu ca ở bao khỏa đại quân chọn thuộc về nàng bao khỏa. Sau đó đem bao khỏa cùng bút đưa cho nàng nói, "Làm phiền ngươi ký chữ." "Tốt." Nàng tiếp nhận sau đó, ở bao khỏa bên trên Dương Dương xái xái ký lên bản thân đại danh. "Làm phiên thí chủ." Bưu chính tiểu ca kéo xuống mặt đơn, mỉm cười nói, "Nói xong, hắn lái xe nên ngang rời đi." Côn vợ ở, Thanh Phong Cầu vượt 10 điểm cuối chương 3. Câu mới phiếu, kim động.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 Không cần thúc dụng, một phần vạn cái này kéo tàu thiên phong, kéo hỏng tính người nào?" Lý Đông trầm rãi phân tích. "Ai? Nếu là kéo hỏng đương nhiên là tính chính mình, cái này cũng không phải một số lượng nhỏ a." Lý Linh cũng không muốn bản thân gần vạn khối tiền trôi theo dòng nước, tất cả vẫn là cẩn thận là hơn. Cẩn thận chạy được vạn năm tiền không phải là sai. Nàng đồng ý địa điểm gật đầu, "Vậy ngươi cẩn thận lui đi, tuyệt đối đừng kéo đến quần áo a." Một đao kia xuống dưới thế nhưng là gần vạn nguyên a? "A? Gần vạn?" Lý Đông trái tim đều đau. "Ngươi nha, ngươi cái này bại gia nương môn a?" Sớm biết rõ ta liền không nói cho ngươi thanh toán mật mã. Cái này áo sơ mi mặc dù là mua cho ta, có thể gần vạn giá cả ngươi cũng cam lòng mua à? Ha ha. Cái này áo sơ mi là nạm và sao? Lý Đông cả người đều không xong. Cái này áo sơ mi nếu là chất lượng không tốt, ta lập tức cho lui, hắn ba khí ở trong lòng nói cho bản thân. Đúng vậy a. 9999 nguyên, không phải liền là gần vạn. Mơ hồ lý linh giờ phút này không mơ hồ, cái này giá cả nhớ kỹ là cửa nhỏ rõ ràng. Lý Đông bất đắc dĩ phủ vô đầu, hắn mở ra ba khóa, xuất ra bên trong chiếc hộp màu đỏ. Nhanh cho ta Lý Linh không kịp chờ đợi nên tiếp phía trước, một thanh cầm qua cái kia chiếc hộp màu đỏ. Lý Đông hai tay cứng ở nơi đó, một mặt bất đắc dĩ. Hoa. Wow. Lý Linh mở hộp ra một khắc kia, phát ra kinh ngạc thanh âm. Không phải liền là bộ áo sơ mi mà thôi, về phần khoa trương thành dạng này a. Nhìn nàng kia miệng há giống dương miệng lớn như vậy, cái cầm đều nhanh muốn chấn rớt, Lý Đông trong lòng rất là không hiểu, tình cảm giật rào đậu đen rau muốn nói. Thật rất tốt, không tin người nhìn. Lý Linh đem áo sơ mi cầm lấy, ở trước mặt hắn lộ ra được. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người ở, thất thần hai con mắt người nhìn xem áo sơ mi. Kim Long không được tiến lên nuốt ve áo sơ mi. Cái này xúc cảm mềm mại, bóng loáng, thân ra. Cái này cảm nhận tinh tế tỉ mỉ, vương vực, quang trạch xinh đẹp. Tinh mỹ ngân sắc từ từ thay đổi hoa lá theo hoa, hình thái sinh động, sinh động như thật. Theo hoa công nghệ tinh tế tỉ mỉ mà giàu có cảm nhận, giống như một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Ánh mắt hắn không khỏi rơi vào cái kia tay áo cải lên mân tôi kim cùng khối thạch anh phối hợp tay áo trụ, cái kia hắc đinh ngưỡng hắn muốn ngừng mà không được. Thế nào, ánh mắt của ta có phải hay không rất không sai đây? Lý Linh Tử hắn giờ phút này kinh ngạc bộ mặt biểu lộ hiểu, hắn bị áo sơ mi này chinh phục. Tốt, rất tốt vợ ta ánh mắt liền là sâu sắc, liền là độc đáo, sao một cái cao chứ được. Hắn không khỏi giơ ngón tay cái lên tán dương, không nghĩ đến bản thân cái kia mơ hồ tức phụ cũng có khôn khéo thời điểm. Cái này hoàn toàn là vật siêu giá trị. Nhìn ngươi nói ngoợn. Lý Linh trên mặt tràn đầy sán lạ tiêu dung, nàng cười nói, cho ta nhất định lớn như vậy mũ màng, ta thật đúng là thụ không nổi a. Linh Linh, ngươi chịu nổi, ta đây là nói đúng sự thật, câu câu lời từ đáy lòng. Lý Đông tiếp lấy bần đạo. Tốt, chớ hạ tiện, đem áo sơ mi thay đổi, thử xuống có vừa người không. Nàng ở một bên thúc giục nói. Tốt, vậy ta sẽ gian phòng thay đổi. Lý Đông mỉm cười, nàng bất đắc dĩ che mặt mà cười, đều vợ chồng, ngươi còn e lệ a. Yên tâm, ta sẽ không nhìn ngươi, ta đem mặt xoay qua chỗ khác là được, ngươi trực tiếp ở nơi này đổi a. Nói xong nàng bụng mặt đem thân thể con qua đi. Xách xách. Gia căn bản không phải ý tứ này được không? Lời này rằng được, làm sao lại biến vị nữa nha. Chẳng phải ở nơi này thay quần áo nha, có cái gì to lớn, không phải liền lá thoát nha. Ta thoát là được. Hắn bỏ đi trên người quần áo, đem áo sơ mi thay đổi. Hắn một khoảng một khoảng đem nút áo lên, sau đó ưu nhã cài lên ống tay áo, bình tĩnh tự nhiên, một mạch mà thành quẻ mạnh màu da ở áo sơ mi làm nổi bật dưới tản mát ra ánh nắng khí tức, hắn mang theo tự tin trơ ổn, còn có chút mà không che giấu được xuất khí. "Tức phụ, ta mặc xong." Hắn sửa sang lấy, trên mặt lộ ra xuất khí tiêu dung. Lý Linh xoay người lại, nháy mắt cảm thấy trước mắt sáng lên. Nàng Hoa si hình dáng mềm mại mà kinh ngạc thốt lên nói, "Oa, ổn tọa ba người rất đẹp trai a. Nhất là cái kia ổn tọa hai chữ kéo dài ở cuối, còn mang theo như vậy ném một cái ném nũng nịu hình dáng. Cái này xưng hô, như thế buồn như vậy hề hề đây. Không khỏi nhường Lý Đông xương cốt đều yếu mềm." Lý Đông khóc cười không được. Đơn duyên mà nói cái này, nút áo rất phía trên muốn cởi bỏ, lộ ra một khối nhỏ ra thịt sẽ rất gợi cảm. Lý Linh nên tiếp phía trước, thân mật vì hắn sửa sang lấy, nàng giải khai hắn áo sơ mi rất phía trên hai cái nút thắt, kéo lên hắn áo sơ mi tay áo. Nัย mắt tăng lên lịch luyện phong độ cùng càng thêm tùy tính thân hòa ngạnh hán khí chất. Nhìn xem trong gương bản thân, Lý Đông Phi thường hài lòng, không nghĩ đến trải qua ngươi xảo thủ một làm, cái này cảm giác lại không giống. Đó là tự nhiên, bất quá đem ngươi làm cho đẹp trai như vậy, có thể hay không quá trêu hoa nguyệt. Lý Linh dĩ nhiên âm thầm lo lắng. Nhìn lời nói này, ta là loại kia thay đổi thất thường người sao? Ta trong lòng chỉ có người. Lý Đông mỉm cười, đưa nàng chăm chú ôm vào trong lực. "Đến, chúng ta tới một chương chụp ảnh chung." Lý Linh cầm điện thoại di động lên chụp ảnh. "Răng rắc, răng rắc." Lý Đông ăn ý phối hợp với. "Toàn thân chiếu, nửa người chiếu, thân vật chiếu quay chụp bên trong." "Không sai, không sai, ta tuyển mấy chương phát hạ bằng hưu vọng, thử xem mọi người phản ứng." Lý Linh trên mặt tiếu dung như hoa tràn phóng. Lý Linh đem ảnh chụp truyền đến bằng hy vọng, cũng phụ đạo, giờ phút này ta thực sự cùng một mai đại soái ca hứa hội. Trong lúc nhất thời bằng hy vọng náo nhiệt phi thường. "Hoa." "Cái này đại soái ca là ai a?" Nhìn xem tốt lạ mà ta. Đầu ra tổ đây không phải lý lập sao? Mặc vào áo sơ mi giống như thay đổi một người dường như, dương quang xuất khí rất nhiều. Âm thanh thiên nhiên thanh âm Lý Linh, người đem nhà ngươi vị này cách ăn mặc đẹp trai như vậy, cũng không sợ cái khác tiểu cô nương nhớ thương à. Ta cười một tiếng, người liền tiện cái này áo sơ mi nhìn xem rất không sai, vài mét đây. Khế độc liền gầy Lý Linh thống nhất hồi phục, mọi người yên tâm, nhà của ta Lý Lập trung thực, có thể để những người khác tiểu cô nương nhớ thương, cái này nói rõ ta rất tính mắt, mặc vào cái này áo sơ mi quả nhiên xuất khí rất nhiều, cái này áo sơ mi là một vạn khối. Một vạn. Hơi ta. Quá quá nhìn xem tài năng hẳn là rất không sai. Âm thanh tiên nhiên thanh âm Lý Linh trả lời, áo sơ mi chất lượng rất tốt, thoải mái dễ chịu, một vạn có lời, ngươi nhìn ta lão công mặc vào hiệu quả liền biết. Áo sơ mi là rất đẹp, ta đang suy nghĩ muốn hay không cũng cho ta nam phiếu mua một kiện, liền là lo lắng chất lượng này. Âm thanh tiên nhiên thanh âm nhắn hiệu gì? Ở cái nào cửa hàng mua đây? FK đã canh tân Lý Linh hồi phục, ở trên bà áo mua sắm, một nhà gọi Dalai mẹ phát cửa hàng mua sắm. Ngươi nói đùa à, đao bảo hàng dĩ nhiên bán đến một vào nhanh, thế đạo này thật thay đổi. Ta lại ăn hàng lại là đảm bảo điểm mua sắm.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 Lưu Đại Thiết kế sư. Bên này, nhìn bên này. Cái này xưng hô, Lưu Tô An căn bản không biết là đang gọi hắn, phối hợp kéo lấy hành lý đi tới. Lưu Tô An lão sư. Lưu Đại Thiết kế sư. Lưu Tô An lão sư. Thanh âm này sóng sau cao hơn sóng trước, dẫn tới sân bay thượng nhân liên tiếp hướng nàng đầu nhập đi hiếu kỳ ánh mắt. Lưu Tô An lão sư. Đây là đang gọi ta phải không? Lưu Tô An nghe được tiếng thế, không khỏi ngừng bước chân. Hắn nghe được mấy chữ này thời điểm, cảm thấy bản thân giống như ở rét lạnh mùa đông đột nhiên ăn vào một ngụ khí bừng bừng mì Cho tới bây giờ không có người hô qua hắn Lưu lão sư. Đây là xưa nay chưa thấy lần đầu, nhường hắn cảm thấy một chút chấn kinh. Chẳng lẽ ta nổi danh, có thể không nên a? Dù sao Tiết Mục còn không có mở truyền bá a. Hắn theo thanh âm nhìn lại, một cái quen thuộc thân ảnh ánh vào mắt hắn mạn, người kia liền là lần trước tới đón Cơ Tiểu Hy. Lúc này nàng đang hướng về phía Lưu Tô An vui sướng vây tay lấy, ánh nắng tươi sáng tiếu dung nhảy lên tiểu Hi khuôn mặt, nàng cái kia cái miệng nhỏ nhắn như lau mật một dạng. Rõ hiển nhiên nàng lần này thái độ cùng lần trước hoàn toàn khác biệt, dị thường nhiệt tình. Nàng mở miệng một tiếng lưu lão sư, Lưu đại thiết kế sư gọi có thể vui mừng. Thật là xưng hô hắn thật đúng là không thậm chí cảm thấy trói tai. Thực sự là người sợ nổi danh heo sợ mà a. Lưu Tô An khỏe miệng lộ ra một tia không thể làm gì tiểu dung, xuất khí vung lên cái trán tóc cắt ngang chán hắn lên đón, khỏe miệng lộ ra một vòng nhàn nhạt mỉm cười, "Ngươi tốt, Tiểu Hi. Lưu lão sư, vừa mới ta bảo ngươi, ngươi làm sao không nghe thấy đây?" Tiểu Hi một mặt ý cười. Cái kia Lưu lão sư ba chữ làm cho có thể ngọ, ngọ nhường Lưu Tô An cảm thấy dính nhau, thậm chí nổi ra gà đều nổi lên. Tiểu Hi lẳng lặng nhìn xem hắn, ánh mắt bên trong toát ra kính nể chi tình. Ai, đều là người đồng lứa, lại không ở một cái trình độ mà núi muốn bản nàng cho rằng Lưu Tô An căn bản chính là đến đánh xì dầu, kết quả nhân ra lại dễ dàng đem đệ nhất danh bỏ vào trong túi. Tần mắt nhìn thấy hắn theo thùa một khắc kia trở đi, nàng mới phát hiện bản thân sai rồi, hơn nữa sai không hợp thái thường. Nhân ra là có thực học đại thiết kế sư, hơn nữa dựa vào bản thân năng lực chiến thắng rất nhiều quốc tế biết tên nhà thiết kế, hơn nữa cái kia theo thùa tay nghề có thể xưng thế giới nhất tuyệt, nàng làm bản thân lần trước trong khe cửa xem người đem người xem thường việc này cảm thấy hổ thẹn, nàng náo không thôi. Phân kính lễ chi tình lại tăng lên mấy phần, đối mặt dạng này một vị thực lực cùng tồn tại người, nàng từ trong thâm tâm biểu thị tôn trọng. Ta không biết do người đang gọi ta." Lưu Tô An lộ ra xấu hổ mỉm cười. "Lưu Tô An kỳ thật thật đúng là không biết, nàng trong miệng Lưu Lao sư, Lưu đại thiết kế sư gọi liền là hắn, hắn không kịp phản ứng cái kia đơn thuần hiện tượng bình thường." "A." Tiểu hy gật gật đầu. Nàng biết rõ bản thân gọi xác thực có chút đường đột, bất quá trong đài truyền hình, đối với có năng lực người không phải đều là Lao sư, Lao sư tiêu nha. Nghĩ tới cái này cũng không có cảm thấy đường đột. "Lưu lão sư, ta có một kiện yêu cầu quá đáng." Nàng không ngờ nói ra. Lập tức một bản sách nhỏ cung cung kính kính hiện lên hiện ở trước mặt Lưu Tô An. Lưu Tô An không hiểu nhìn xem nàng. Cái gì? Bản này? Giờ phút này hắn không hiểu ra sao, chẳng lẽ bản này là đưa cho ta? Hắn hai mắt bên trong tràn đầy sự khó hiểu, lăng lăng nhìn một chút vợ, lại nhìn một chút nàng. Nàng ngóc ra bước đến, mỉm cười nói, "Lưu lão sư, không, có ý tứ, ngươi có thể giúp ta ký cái tên sao? Cái này?" Nguyên lai like là yêu cầu ký tên a. Hắn tự nhiên là mười vạn đồng ý tình cảnh này, nhưng hắn có loại làm mình tinh cảm giác. Tiểu Hi cái kia tràn ngập chờ mong ánh mắt nhìn xem hắn. "Có thể a." Hắn gật gật đầu nói. Tạ ơn, cảm ơn Lưu lão sư." Tiểu Hi vui vẻ nói. Nàng làm bản thân cử chỉ sáng suốt mà cảm thấy mừng rỡ, dù sao Lưu Tô An về sau khẳng định sẽ trở thành danh nhân, cái này ký tên liền giá trị bản thân lên nhanh. Lưu Tô An tiếp nhận trong tay nàng vợ cùng bút, dương dương thái thái ký bản thân đại danh, mặc dù tên này ký vẫn là như vậy một bản đứng đắn. Giờ phút này hắn quyết định trở về sau đó luyện thật giỏi một cái ký tên, dù sao nghi về sau loại này ký tên cơ hội khẳng định sẽ nhiều vô số kể a, hắn bản thân say mê lấy. Tốt, chữ viết không tốt. Hắn lộ ra vẻ lúng tiểu dung, bất quá hắn nói đều là lời nói thật. Tiểu Hi nhìn xem hắn cái kiệt như rắn hành tổ chữ, mỉm cười, ngầm hiểu Mọi cái danh nhân đều sẽ có loại này đi qua, cho nên cũng liền không cảm thấy kinh ngạc, nàng có thể lý giải. Lưu lão sư chữa rất tốt, không giống bình thường có khác một fan phong tình. Tiểu hy định ngọt nói, Haha, cái này vô mông ngựa, đều đập tới trên đùi ngựa rồi." Lưu Tô An mỉm cười, chê cười. Tiểu hy như nhặt được chân bảo dường như đem vợ thu hồi, để vào tự mình công trong bọc. Trên mặt nàng lộ ra sáng lạn mỉm cười, "Lưu lão sư, xe ở bên ngoài chờ, chúng ta đi thôi, đến, ta lấy cho ngươi hành lý." Nói đưa tay cần đi đón hắn đi Lý Dương. "Không cần, ta bản thân có thể." Lưu Tô An một ngụm cự tuyệt nói. Hắn một cái đại nam nhân ha có thể nhường một cái tiểu nữ tử hỗ trợ sách hành lý, hắn nhân sinh trong từ điện không có lần này hạ, đây tuyệt đối là không cho phép. Lưu lão sư, ngươi quá khách khí, ngươi là khách, ta là chủ, hẳn là ta tới cẩm. Tiểu hy lại một lần nỗ lực bắt hắn dương hòm. Không phải khách khí sự tình, là ta bản thân nguyên nhân, ngươi cũng đừng khó sự ta, hay là ta tự mình đi, ngươi ở phía trước dẫn đường liền có thể. Lưu Tô an sắc mặt lộ ra một tia không vui. Tiểu hy phát giác, bất đắc dĩ nói, "Được rồi." Hai người hướng ngoài cửa đi đến, vừa tới cửa ra vào chỉ thấy lần trước người lái xe nhanh nhẫu từ trong phòng điều khiển xuống tới, Ân cần tiến lên đón, "Lưu Đại Thiết Kế sư, ngươi khổ cực, ngày này lý cho ta đi, ta cho ngươi thả dương phía sau à. "Ha ha, tài xế này, thái độ này, thực tình cho người say." "Còn Lưu Đại Thiết Kế sư, còn gọi thân thiết như vậy. Hôm nay đều như vậy, một cái so với một cái Ân Cẩn. Lần này nhất định là ta xuống phi cơ phương thức không đúng, nhất định là bằng không thì những cái này hiện tượng giải thích như thế nào? Đã ngươi muốn giúp đỡ sách hành lý đúng không? Được, ta liền để ngươi xách." Lưu Tô An gật gật đầu nói, "Tuốt Hắn buông lòng ra dương hành lý cột, mỉm cười nhìn thoáng qua người lái xe nói ra, "Vậy ta đi trên xe chờ ngươi." Người lái xe cầm lấy dương hành lý, nhanh nhẩu đi đến chỗ ngồi phía sau xe trước cửa, mở cửa xe, mỉm cười nói, "Lưu đại thiết kế sư, ngươi mời đến, cẩn thận đầu." "Tốt, tạ ơn, làm phiền." Lưu Tô An lộ ra vẻ mỉm cười, "Không phiền phức, không phiền phức, có thể phục vụ cho ngươi là ta vinh hạnh." Người lái xe vẫn như cũ bảo trì cái này tiểu dung. Lưu Tô An tại hắn bảo vệ dưới chậm tiến vào trong xe, chờ hắn vững vàng sau khi ngồi xuống, người lái xe mới đưa cửa xe đóng lại. Sau đó nhanh nhẩu đem hành lý để vào trong cốp sau. Tiểu Hy mỉm cười ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Tất cả sẵn sàng, người lái xe mở ra xe, xe hành xử ở trên đường. Cốn vợ ở, thanh phong cầu vụt 10 điểm cuối chương 3. Câu nguyệt phiếu, kim đầu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây. Http truyền với cơm tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn mong các bạn ủng hộ. Http truyền thẹn vũ đệ tổng chương 312, giả bộ như một bộ rất nóng bộ dáng vì vĩnh hằng ngôi sao thêm thứ Đông Lưu Tô An cố ý thay đổi bản thân tự mình chế tác áo sơ mi, hán gõ nam đài đại truyền hình chuyên môn phòng hóa trang thuộc về Hạ băng phòng hóa trang. Đến, nương theo lấy một tiếng ngọt ngào sang sàng tiếng cười, môn chậm rãi mở ra. Một chương đang yêu mặt cười ánh vào mắt hắn mản, giờ phút này chính là Hạ băng trợ lý Hiểu Mai. "Ngươi tốt, Hiểu Mai, Hạ băng ở sao?" Lưu Tô An khỏe miệng hơi hơi dương lên, rất có lễ phép hỏi. "Là Lưu nhà thiết kế đến, Hạ băng thì ở, chúng ta đang cho tới ngươi đây, không nghĩ đến ngươi liền đến, thực sự là nhắc tạo tháo tạo tháo liền đến." Hiểu Mai khẽ miệng lộ ra dường như cười không phải là tiếu tiếu cho phép. Cái này khiến Lưu Tô An như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, rất là hiếu kỳ, hai cái nữ nhân trò chuyện bản thân cái gì đâu? Giờ phút này hắn ngoại trừ Hiếu Kỳ hay là Hiếu Kỳ? "Hiểu Mai, các ngươi trò chuyện ta cái gì đâu?" Hắn tò mỏ dò xét tính hỏi. "Đương nhiên là trò chuyện ngươi Cao Siêu kia tài nấu nướng." Hiểu Mai lộc cộc chuyện trong mắt, mỉm cười. "Chẳng lẽ chỉ là Cao Siêu tay nghề mà thôi?" Hắn ánh mắt toát ra một tia thất lạc, hiển nhiên đáp án này không phải hắn muốn. Nhìn xem Hiểu Mai cái kia tiểu dung, biểu tình kia, ở Lưu Tô An nhìn đến, ý vị tâm trưởng, nhưng lại không thể nói như thế về sau. Lưu nhà thiết kế Ngươi nhanh vào đi, Tiểu Mai mỉm cười hô. Tốt, Lưu Tô An gật đầu nói. Hai người đi tiến hóa trong thất. Lưu Tô An, ngươi đã đến, hôm nay ngươi không giống a, nhìn qua rất có hình, cũng rất xuất khí. Hạ Băng một cái liền thấy được hắn khác biệt, trên mặt nàng lộ ra mê người thiếu dung, hơi hơi nhẹ gật đầu ôn nhu thì thầm nói. Trong lúc bất chợt bị mạnh như vậy khen, cái tia thanh tú trên mặt dĩ nhiên nổi lên lúc thì đỏ choáng, túi đầu nói quanh co nói, "Tạ ơn, đây là ta cửa hàng kiểu mới, ngươi cảm thấy như thế nào?" Hạ Băng che mặt mà cười, hiển nhiên nàng cũng đã phát giác trên mặt hắn cái kia một tia nhỏ bé biến hóa. Nàng cũng đã thật lâu không nhìn thấy như thế thuần chân nhân, giờ phút này nàng hai con ngươi tràn đầy ôn nhu. Nàng nét mặt vui cười, có chút hiếu kỳ nói: "Ngươi cửa hàng lúc nào ra nam trang?" Nam trang mới ra không lâu. Lưu Tô An mỉm cười, nhìn qua cảm nhận rất không sai. Nàng mỉm cười địa điểm gật đầu, nên tiếp trước nhẹ nhàng mà vớt ve trên người hắn áo sơ mi tài năng. Dạng này không tốt ta. Lưu Tô An bị hạ băng cử động, giật mình một người. Hắn nhìn xem gần trong gang tấc hạ băng, mặc dù đây không phải lần thứ nhất gần như vậy cự ly mặt đối mặt, cử động này vẫn là để hắn cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Hắn trái tim ầm ầm nhảy lên. Nhất thời không dám nhìn tới đứng ở bản thân trước ngực mới Hạ Băng, hắn sợ hai tiếng tim mình đập sẽ bị Hạ Băng nghe được, có thể cái kia tiếng tim đập làm sao cũng áp chế không nổi, hắn mơ hồ nghe được bản thân cái kia gấp rút tiếng hít thở. Khóe mắt hơi hơi nhìn xuống, cái kia từng sợi động nhân mái tóc, chụp tâm hồn người. Hắn không nhìn được theo lấy cái kia mái tóc thẳng xuống nhìn lại, lập tức hai người ánh mắt vào nhau. Làm sao bây giờ? Nguyên Lai like trong lúc lơ đãng, nàng cũng lại nhìn ta. Lưu Tô An hơi chút lúng túng vội vàng chuyển đi ánh mắt hướng cái khác địa phương nhìn lại, trên mặt mặt kia đỏ hứng sâu hơn. Cái này áo sơ mi xúc cảm không sai, nếu là có áo sơ mi trắng mà nói Đoán trưởng ta sẽ cân nhắc mua một tiệm." Hạ băng trong hai tròng mắt sóng nước dập dờn, phản phất tại yên lặng thổ lộ hết lấy cái gì? "Cái này về sau có thể có." Lưu Tô An nơi khỏe mắt không phải phiết qua cái kia mơ hổ mà mê người gương mặt. Nàng Lưu nhã đưa tay nói, trên mặt vẫn như cũ duy trì cái kia mê người tiểu dung, "Lưu Tô An, ngồi đi." Tạ ơn. Lưu Tô An gật đầu nói Tạ ơn. "Lưu nhà thiết kế, mặt của người đỏ lên." Hiểu Mai trên mặt lộ ra nhìn náo nhiệt không chê sự tình lớn tiểu Lưu Tô An trên mặt lộ ra xấu hổ tiểu Hắn làm ra sức sẹo giải thích, "Đó là thời tiết quá nóng duyên cớ." Hắn còn y lêi tai tát một cái, dạ bộ như một bộ rất nóng bộ dáng. Cái này sức sẻo biểu diễn ngưỡng hạ băng không nhịn được che mặt mà cười. A, Hiểu Mai cười cười, cái kia tiểu dung rõ ràng ý vị thẩm trưởng. Hiểu Mai, đi cho Lưu nhà thiết kế rót cốc nước đến. Vì làm dịu cái này hơi có vẻ xấu hổ bầu không khí, Hạ Băng đuổi Hiểu Mai. Tốt. Hiểu Mai mỉm cười địa điểm gật đầu, hướng về phía Hạ Băng làm một ok thủ thế, nhanh nhau đi đổ nước. Lưu Tô An ngồi ở trên ghế, không biết nói thứ gì tốt, cái này bầu không khí xác thực có chút xấu hổ. Đợi chút nữa buổi họp báo sẽ có rất nhiều phóng viên, ngươi khẩn trương Hạ Băng hơi hơi nhếch lên hơi mỏng như anh hoa bờ môi. "Khẩn trương? Gời nào? Ta Lưu Tô An làm sao sẽ khẩn trương đây? Ta Lưu Tô An khẳng định sẽ không khẩn trương." Rất hiển nhiên đáp án này là phủ định. Hắn khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, ra vẻ trấn định nói, "Còn tốt, binh đến tướng ăn, nước đến đất chặn." Trải qua tiết mục liền là không giống, bình tĩnh tự nhiên rất nhiều. Hạ Băng khẳng định nói, "Nàng mê người thiếu dung lần nữa hiện ra, hy vọng bọn ngươi phía dưới đối phảng viên thời điểm cũng có thể như thế bình tĩnh tự nhiên, ta có thể nhắc nhở ngươi à, nhưng ký giả kia cũng không phải loại lương thiện, ngươi hay là làm tốt tâm lý chuẩn bị a." hắn ở trên tivi nhìn qua cái nào phỏng vấn, cảm thấy bản thân vấn đề không lớn, lại nói bản thân một cái không có chút nào danh khí người, ai sẽ đến phỏng vấn bản thân đây. Vừa nghĩ tới cái này, hắn cảm giác khẩn trương liền hóa giải rất nhiều. Hạ Băng tựa hồ một dạng liền xem thấu hắn tâm tư, vụ sáng lấy cuốn vẻnh lên Lomi, nửa khi Ôn Nu nói, ngươi là ta nhà thiết kế, cái này liên quan chú trình độ có thể không thua kém ta a. Thật sự là một cái điểm tình người trong nọ a. Lưu Tô An bừng tỉnh đại ngộ, bản thân hiện tại thế nhưng là Hạ Băng nhà thiết kế, có Hạ Băng ở địa phương, cái này liên quan chú độ có thể ít sao. Bản thân nhất định là cái nào phóng viên tập trung điểm nhất định là những ký giả kêu pháo quanh đối tượng. Cái này sẽ là từ một cái danh khí dẫn phát huyết án a. Nghĩ đến lần thứ nhất ghi chép tiết một lúc, tất cả mọi người nghi vấn ánh mắt, chẳng lẽ bi kịch lại muốn một lần nữa trên người mình diễn dịch một lần sau. Lưu Tô An bất đắc dĩ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Không trải qua phong vân làm sao gặp cầu vồng, cái này có lẽ là mỗi cái nhân sĩ thành công nhất định phải lại không cách nào tránh khỏi kinh lịch đã yên tâm, có ta ở đây. Hạ Băng lộ ra điểm tĩnh mỉm cười, nàng nói tiếp, có cái gì trả lời không được vấn đề, ta sẽ thay ngươi chọn. Cùng phóng viên liên hệ đối với Hạ Băng mà nói là xe nhẹ đường quen. Hắn vốn định nói thứ gì lại bị Hiểu Mai cắt đứt. Lưu nhà thiết kế, mời uống nước. Hiểu Mai mỉm cười đem một chén nước đặt ở hắn bên cạnh bàn. "Cảm ơn." Lưu Tô An gật đầu nói tạ ơn lấy, cầm lấy cái chén uống lên trà. "Hạ băng tỷ, chúng ta có thể đổi lễ phục, buổi hợp báo không sai biệt lắm muốn bắt đầu, chúng ta phải trước giờ chuẩn bị xuống." Hiểu Mai ở một bên thân mật nhắc nhở. "Tốt." Hạ băng đáp, nàng tiếp lấy chuyển hướng Lưu Tô An nói, "Lưu Tô An, có cần hay không ta cho ngươi chuẩn bị một bộ quần áo, hay là ngươi xuyên trên người cái này tham gia buổi họp báo?" "Ngươi không cần thay ta chuẩn bị, ta liền xuyên trên người bộ này." Lưu Tô An mỉm cười nói. Hắn mua áo sơ mi này chính là vì mượn tốt như vậy cơ hội thừa cơ tuyên truyền bản thân áo sơ mi, thời khắc mấu chốt này hắn sao có thể bông tha cho chứ. "Tốt." Hạ Băng lộ ra ưu nhã tiểu dung, nàng khẳng định nói, người mặc áo sơ mi này rất thực phong nhã." "Cảm ơn." Lưu Tô an mỉm cười nói, kỳ thật hắn trong lòng cũng là nghĩ như vậy. "Cổn vở ở, Thanh Phong cầu vượt 10 điểm cuối chương 3. Câu mới phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vượt khác tại đây, http://chuanphucongmemba129991 tháng này mình đang làm bộ mới La Thần Võ Đế Tôn mong các bạn ủng hộ."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 Ở đây ký giả truyền thông đều đối nữ Minh Tinh riêng phần mình hợp tác nhà thiết kế tràn đầy lòng hiếu kỳ, nhao nhao suy đoán. Cái này tống nghệ tiết mục video đập rất là để mắt, thuần một sắc mỹ nữ Minh Tinh, tiết mục này đáng giá xem xét. Đáng tiếc cái này nhà thiết kế danh sách không có lộ ra ánh sáng, cho người rất là chờ mong a. Không biết hạ băng nhà thiết kế là ai? Ta lần trước phỏng vấn quốc tế người mẫu ảnh, nàng cùng ta tiết lộ nàng mời nhà thiết kế là quốc tế nổi danh, chỉ là chi tiết cụ thể nàng không tiện tiết lộ, cái này nam đại đại truyền hình giữ bí mật công tác làm được rất là đúng chỗ, cái khác cũng liền không thể nào biết được. Đúng vậy à, từng cái đều thủ khẩu như bình đều là một câu đến lúc đó buổi hợp báo thời điểm các ngươi liền biết được đến qua loa tắt trách chúng ta những ký giả này, hôm nay liền là công bố bộ mặt thật thời khác, ta muốn nhìn những cái này thiết kế sư có phải hay không đúng quy cách. Ký giả truyền thông mong mọi cùng trong mong, lo lắng chờ đợi, trong lòng đến mức lấy chờ đợi các vị nữ minh tinh lóe sáng đang tràn. Dương An đi đến trên đài, thân sĩ hướng về các vị các ký giả truyền thông không người bái thật sâu, hắn cầm ống nói lên, trên mặt tràn đầy thân sĩ mỉm cười, hoan nghênh các vị truyền thông các bằng hữu đường xa mà đến tham gia lần này từ nam đại đại truyền hình tổ chức nữ thần đẹp tóc Thái quần áo búa hội, ta là lần này tuyên bố hội chủ bắt người Dương An. Dương An một phen khách khí lời dạo đầu sau đó. Dưới đại vang lên như sấm rền tiếng vô tay. Tạ ơn, tạ ơn các vị ký giả truyền thông như thế nhiệt liệt tiếng vô tay, ta muốn mọi người chờ mong khẳng định không phải Dương An tự mình, ta cũng là dính các vị nữ thần ánh sáng mà thôi. Dương An lộ ra thân sĩ mỉm cười, ép một chút tay, lần nữa cầm ống nói lên bản thân nhà báng, hắn hắng giọng một cái, nói tiếp, ta cũng bất nói nhiều lời, trực tiếp tiến vào mọi người chờ mong chủ đề, hiện tại cho mời chúng ta các nữ thần từng cái lên đài biểu diễn. Các ký giả truyền thông ánh mắt đồng loạt lên nhìn về phía nhập Cẩu, tất cả màn ảnh cùng máy ảnh toàn bộ tiêu cự ở nhập Cẩu, chờ đợi trước hết nhất ra trận cái nào một vị nữ minh tinh. Là Hạ băng trước ra sân sao? Vẫn là ẻn. Làm sao còn không ai ra trận? Ra tình huống gì sao? Chớ nói chuyện, hảo hảo quay trụ, tay tuyệt đối đừng run, bằng không thì đến lúc đó hình ảnh rất khó nhìn. Một cú khẩn trương bầu không khí bao phủ ở buổi họp báo nhà trường. Du Dương nhạc nhẹ nhẹ trầm dãi vang lên. Dương An cái kia giàu có tự tính vang lên lần nữa, hiện tại hướng chúng ta trầm dãi đi tới là gì cùng nàng hợp tác nhà thiết kế các vạn hướng thú. Di phỉ người mặc vàng nhạt viền ren cao xẻ tà bộc thân váy trầm trầm tới, ngoại trừ gợi cảm hai chân bại lộ bên ngoài, cái kia hỏa bảo tám chữ sữa cũng làm cho người thèm nhỏ dãi. Ngáy mắt miểu sát vô số đèn mạ tiệp. Các vạn hung thú thân sĩ đồng dạng ở nàng bên cạnh hộ giá, bất quá có như thế gợi cảm hỏa bảo gì phỉ ở đây, hắn tồn tại cảm giác hoàn toàn là cực kỳ yếu ớt. Di phỉ đứng ở trên đài, hướng về ký giả truyền thông hơi hơi cúi đầu lấy, cái này trước ngực một màn kia xuân quang không che giấu chút nào hiện ra ở trùng ký giả truyền thông trước mặt, thưởng thụ lấy cái tia đèn mạ lễ. Chúng nhanh, tuyệt đối đừng bỏ lỡ thời cơ tốt. Một màn này, nhất định có thể gia tăng tỷ lệ người xem, chúng nhanh, nhắm ngay cái kia cho người chạy máu núi bộ vị, không thể cho người đoạt tiên cơ, cái này cắt vạn hứng thú là biết tên nhà thiết kế, hơi cho dưới màn ảnh liền có thể. Nhanh, chuyển cái tốt góc độ quay chụp, nhất định muốn đập xuống tới. Chúng các truyền thông lập tức nhiệt huyết sôi trào lên, Di Phỉ cái này gợi cảm biểu diễn đưa tới không ít báo động. Mời hai vị ngồi xuống trước, đợi chút nữa sẽ có cơ hội cho các ký giả truyền thông phỏng vấn thời gian. Dương An vị để tránh gây nên không tất yếu đạp sự kiện, vội vàng chào hỏi Di cùng Cắt Vạn Hướng Thú nhập tọa chờ đợi. Tốt, ta ơn. Di phỉ cùng các vạn hứng thú hai người chăm miệng một lời. Các nàng hai người nhập tòa sau, ký giả truyền thông mới đình chỉ quay trụ, nhau nhau mong đợi vị kế tiếp ra sân dương ăn háng rộng một cái, mỉm cười nói, hiện tại cho mời Lê Mặt cùng hắn nhà thiết kế Chu Vũ cùng tiến lên trận, còn có Chu Huển Du cùng nàng nhà thiết kế gì chính nam cùng tiến lên đài. Lê Mặt kéo Chu Vũ chậm dãi đi tới, nàng thân mặc vàng nhạt theo thừa chạm dông tu thân váy bôi cá đại tú hiểu điệu tư thái, bị lực ánh mắt điện lực bắn ra bốn phía, kinh diễ Nàng người mặc màu hồng áo ngực quần lụa mỏng phối giày cao gót, trước ngắn sau dài thiết kế, trắng nõn nà sát thái thích hợp với nàng ngọt ngào khí chất, sa mỏng chất liệu nhìn xem mộng ảo duy mỹ, tiên khí 10 phần, lần này tuyệt đối là đẹp gia độ cao mới. Lập tức đèn mạ tiỆ tụ tập ở các nàng trên người, bốn người đồng loạt hướng về các ký giả truyền thông tối đầu. Mau mau, chụp nhanh, hai vị này mặc dù danh khí không cao lắm, nhưng nhà thiết kế đều là rất có địa vị, chụp nhanh. Thanh thuần mộc nữ, mặc nào ca hậu vẫn cố định hâm mộ, cái này màn ảnh không thể kéo xuống. Bốn người này chung quy chung cụ ra sân mặc dù không có gì phi cái kia đánh ra tương lai độ chú ý cao nhưng là đưa tới nho nhỏ bạo động. 14 vị trước nhập tọa. Dương An thanh âm vang lên lần nữa. Bốn vị này mỉm cười địa điểm gật đầu, sau đó riêng phần mình đi vị trí nhập tọa. Hiện tại cho mời em cùng nàng hợp tác nhà thiết kế Gi Chat. Dương An vừa nói vừa vỗ tay lấy. Dưới đại các ký giả truyền thông cũng đi theo hắn vỗ tay. Em một tay kéo Gi Chat cánh tay, mỉm cười hướng về phóng viên chào hỏi, nàng thân mặc màu xanh vỏ cao lượng phim trường váy, hợp thể cắt xén, lập váy phụ trợ băng tuyết cơ, đem nàng linh biểu hiện phần hoàn mỹ, người, có thể xứng hoàn vư vật. Các vây quanh hai người quay chụp lấy. Sợ mất đi cái nào chi tiết? En Còn có nhà thiết kế di Chat, quốc tế người mẫu cùng quốc tế biết tên nhà thiết kế, hai người này xem như hoàn mỹ tổ hợp. Đúng vậy a, không biết đợi chút nữa Hạ Băng nhà thiết kế là phương nào thần thánh. Đoán chừng cũng là vị nào quốc tế biết tên nhà thiết kế a. Năm vị chúng ta rất xem trọng Hạ Băng cùng, hiện tại biết rồi en nhà vẽ kiểu, rất là chờ mong Hạ Băng cùng nàng nhà thiết kế ra sân, có lẽ nàng nhà thiết kế hay là chúng ta người quen biết cũng nói không chừng. Truyền thông ở giữa lẫn nhau suy đoán, mọi người đều tràn đầy hiếu kỳ, kỳ Hạ Băng sẽ mời cái kia nhà thiết kế xem như bạn thân hợp tác, tất cả mọi người riêng phần mình suy đoán. En cùng Di Chat đồng dạng lễ phép tính hướng lấy các vị phóng viên các truyền thông túi lầu lấy. Hoàng Nên nên cùng Di Chat mời hai vị nhập tọa. Dương An mỉm cười nói: "Tạ ơn, tạ ơn." Hai người mỉm cười chăm miệng một lời. Lúc này các ký giả truyền thông ánh mắt đồng loạt tiêu cự ở cái kia nhập cậu, mong đợi bọn họ quen thuộc thân ảnh xuất hiện. Cho mời Đại Minh chúng ta tinh hạ băng cùng hắn hợp tác nhà thiết kế Lưu Tô An. Dương An ngữ điệu không khỏi để cao En ở decibel, hắn tay. Tiếng vỗ tay như sấm mưa đồng dạng lên. Nhà thiết kế Lưu Tô An. Cái này Lưu Tô An là người thế nào? Các ngươi nghe qua sao? Cổn Vợ ở, Thanh Phong Cầu vượt 10 điểm cuối chương 3. Câu mới phiếu, kim đầu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây, http://chuanvucuong.member 129991 tháng này mình đang làm bộ mới là Thần Võ Đế Tôn mong các bạn ủng hộ, http://chuanvucuong Thần Võ Đế tổng bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 314, nhan trị tay vấn nghệ. Lưu Tô An, chưa nghe nói qua, cái này gọi là Lưu Tô An người là người nào? Vì cái gì sẽ trở thành Hạ Băng hợp tác nhà thiết kế? Vừa mới Dương An không phải nói là Hạ Băng hợp tác nhà thiết kế sao? Phỏng vấn qua ngành giải trí. Giới thời trang rất nhiều lớn già ta, thật đúng là không nghe qua có một người này, đúng vậy à? Cái này Lưu Tô An đến tuột cùng là ai? Qua được cái gì thượng? Vì cái gì đều tra không được người này tin tức đây? Vì cái gì lặng không toát ra như thế số một nhân vật? Thật sự là cho người khó hiểu, chẳng lẽ đây là Hạ Băng nhà cái gì thân thích? Danh tự ta giống như ở nơi nào nghe qua, nhưng liền là nhớ không nổi. Tất cả ở đây các phóng viên đều ở hiếu kỳ cái này Lưu Tô An đến tuột cùng là phương nào thần thánh? Thế mà có thể làm Hạ Băng nhà thiết kế, ở đây tất cả các ký giả truyền thông đều rất là khó hiểu, Lưu Tô An tựa như một cái mê trong vòng một đêm lăng không nô ra một cái lớn bí ẩn. Từng cái đều đưa mắt nhìn nhau, đầy bụng nghi hoặc. Hạ Băng, Hạ Băng. Phan Hâm Mộ thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước, tiếng vỗ tay giống như là thủy triều vập tới. Phan Hâm Mộ cùng các phóng viên mong ngồi cùng trong mong. Lúc này Hạ Băng kéo Lưu Tô an tay, nàng người mặc một bộ bạc hà lục đóa hoa lệ phục váy, bước lấy ưu nhã bộ pháp chậm chậm tới, nàng đem sâu ve lễ phục váy xuyên như thế thanh tân thoát tục, giống như là hoa tiên tử đồng dạng siêu cấp kinh diễm, ưu tóc bệnh phối hợp vòng kim cương đẹp phương nào biết. Nàng cái trong huy. Khẽ mím môi anh màu hồng môi mỏng nhàn nhạt câu lên một vòng mỉm cười mê người. Răng rắc răng rắc, miếu sắt một đám phỉ linh, miếu sát một đám đèn mạ thiệ. Lưu Tô An đoán này lá xanh cũng vật làm nền vừa đúng, hắn trên mặt hoàn mỹ tiêu dung, thân sĩ hướng về dưới đại các phóng viên vắt tay, đi qua đồng thời lịch luyện, hắn tự nhận là bản thân hoàn toàn có thể hát rõ lời -e ở tuần trường. Đây chính là Lưu Tô An. Xem mặt vẫn được, thế nhưng là người này thấy thế nào đều không muốn nhà thiết kế a. Quá tuổi trẻ quá non ớt. cái này hoàn toàn cùng cái khác nhà thiết kế không ở một cái cấp bậc, không khỏi cho người hoài nghi người này đến tột cùng có phải hay không đi cửa sau tiến đến. Hạ Băng kéo người liền là Lưu Tô An. Đây là nhà thiết kế sao? Ta rõ ràng nhìn thấy Tiểu Bạch kiểm một mai. Cái này nhà thiết kế không phải là học giáo mới vừa tốt như a, cũng không phải là Hạ Băng công ty muốn nâng tân nhân a, không phải là đến đánh xì rồi lửa nhân khí, thừa dịp xuất hiện dưới ống kính xuấta. Quả nhiên là một ngăn nhìn nhan trị thích mục, ta liền thuần túy coi hắn là vật làm nền bình hoa nhìn xem là được, khả linh nhà của ta Hạ Băng, đoán chừng lần này cần hắc chót, đây là muốn hủy ta Hạ Băng thiết đấu a. Dưới đại tất cả mọi người đều đang sôi nổi nghị luận, đối với Lưu Tô An người như vậy từng cái thẳng lắc lắc đầu, hoàn toàn không coi trọng cũng hoàn toàn không lý giải hạ băng như thế anh minh người làm sao sẽ tuyển một cái như vậy miệng còn hôi sữa tiểu từ đây. Hạ băng, Lưu nhà thiết kế, hai vị mời ngồi vào. Dương An thân xin si nói, "Tuất, tạ ơn." Lưu Tô An cùng Hạ băng mỉm cười. Hạ băng ưu nhã nhập tọa, khóe môi mặn kia mỉm cười mê người hoàn mỹ dương lên. Lưu Tô An ở tại bên cạnh nhập tọa, mỉm cười hướng về mấy vị khác ở đây nữ minh tình cùng nhà thiết kế gật gật đầu, biểu thị chào hỏi. Dương An cái kia giàu có tự tính lên lần nữa, "Tuất, chúng ta năm vị mỹ, nữ minh tinh cùng nàng nhà thiết kế đều toàn bộ lựa Chúng ta Nam Đài Đài Truyền hình hoàn toàn mới chế tạo một nan tống nghệ tiết mục nữ thần Đem áo, và khoảng ngày 3 tháng 8 ngày ở vốn Đài Truyền hình Hoàng Kim thời đoạn bắt đầu truyền bá, mỗi thứ tháng 7 năm 2030 phân đúng giờ cùng các vị người xem hẹn nhau, hy vọng tất cả mọi người cầm lấy trong tay điều khiển từ xa, chờ đợi ở Nam Đài Đài Truyền hình xem nữ thần Đem áo. Hắn giống như nước sông cuồn quận liên miên không dứt. Nhiệt liệt tiếng vỗ tay vang lên. Mời mọi người thưởng thức dưới vốn Đài Truyền hình tỉ mỉ vì mọi người chuẩn bị cái này kỳ lệ. Dương An mỉm cười, đi đổ tất cả ký giả truyền thông cùng hâm mộ khẩu vị. Lúc này lớn bình mạc phát hình đệ nhất kỳ tiết mục 24 giờ chế tác ngoài lệ. Ngoài lệ biểu hiện ra chỉ là hậu trường bận rộn trạng thái làm việc. Mỗi cái đoạn ngắn liền vài giây đồng hồ mà tôi, chớp mắt là qua. Cho người bắt không đến bất luận cái gì hàm kim lượng tin tức. Ký giả truyền thông cái kia đắt đỏ hào hứng hoàn toàn bị bóp nát, bọn họ minh bạch từ nơi này ngoài lệ bên trong tìm không thấy hữu dụng tin tức, nhau nhau mong đợi phỏng vấn. Dương An lộ ra thân sĩ mỉm cười, "Ta muốn các vị ký giả truyền thông các bằng hữu đều chờ không nhịn được à, đều động, đều không kịp chờ đợi muốn ngắt thăm chúng ta đang ngồi năm vị nữ minh tinh cùng các nàng hợp tác nhà thiết kế à? Các ngươi nói có phải hay không đây?" Hắn điều động hiện trường bầu không khí, mỉm cười liếc nhìn lấy dưới đài phóng viên, "Là tiếp xuống phỏng vấn phân đoạn a." Các phóng viên tiếng hoan hô liên tiếp, nhao nhao biểu đạt bản thân ý nguyện. "Cái gì? Ta nghe không đến." "A, ta hiểu, các người đều không lo lắng đúng không? Vậy ta lại nói vài câu." Dương An cố ý để cao âm điệu, "Phỏng vấn, phỏng vấn. Chúng ta muốn phỏng vấn." Tiếng hò hét sóng sau cao hơn sóng trước, tiếng vỗ tay sóng sau cao hơn sóng trước, tiếng hò hét cùng tiếng vỗ tay vang vọng toàn bộ buổi họp báo hiện trường. "Tốt, ta hiểu, ta cũng không cùng truyền thông các bằng hữu nói giỡn. hiện tại mọi người có thể bắt đầu phỏng vấn." Dư An mỉm cười ra hiệu mọi người an tĩnh lại. Các ký giả truyền thông nhau nhau đứng lên, đều muốn cái thứ nhất phỏng vấn. Dư An ra hiệu chiếc Đông truyền hình một nữ ký giả đặt câu hỏi. "Ngươi tốt, Hạ Băng tiểu thư, ta là chiếc Đông Đài truyền hình, xin hỏi một chút, ngươi nghĩ như thế nào lên bên cạnh ngươi vị này, xem như ngươi hợp tác nhà thiết kế đây? Điều này hiển nhiên không phù hợp ngươi tác phong chức sau như một." Chết Đông truyền hình một nữ ký giả đứng lên, hiển nhiên vị phóng viên này quên đi Lưu Tô An ba chữ. "Ngươi tốt, chiếc Đông truyền hình phóng viên đúng không? Ta nhà thiết kế hắn gọi Lưu Tô An, ngươi có thể xưng hô hắn là Lưu nhà thiết kế hoặc là Lưu tiên sinh." Hạ Băng khỏe môi vẫn như cũ duy trì mê người ưu nhã tiểu dung, ngữ khí lại hơi mang theo bất mãn, thậm chí có chút hùng hổ dọa người vị đạo ở chết đông truyền hình nữ ký giả lúng túng rát đáp miệng, mỉm cười, "Tốt, Hạ Băng tiểu thư, ta nhớ kỹ rồi, ngươi có thể nói cho chúng ta ngươi tuyển Lưu nhà thiết kế xem như ngươi hợp tác nhà thiết kế dự tính ban đầu sao?" "Đương nhiên là tay há nghệ, tay hắn nghệ là ta đã thấy nhà thiết kế bên trong giỏi nhất, cũng là xuất sắc nhất." Hạ Băng ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Lưu Tô An, cấp giá đúng trọng tâm đáp án. "Tốt, ta ân." truyền hình nữ ký giả mỉm cười nói, "Ngươi tốt, Lưu Tô An tiên sinh, ta là đồ vật truyền hình." Hạ băng tiểu thư nói tay nghề của ngươi là giỏi nhất xuất sắc nhất, ngươi thật so cái khác quốc tế biết tên nhà thiết kế còn muốn lợi hại sao? Đồ vật truyền hình trung niên nam phóng viên ngữ khí hùng hổ giò người, căn bản không đem Lưu Tô An để vào mắt. Haha, ha. Lưu Tô An nghe ra này phóng viên lời nói bên trong mùi thuốc súng. Giả hỏa này hoàn toàn là ở nghi vấn ta Lưu Tô An năng lực. Tuy nhiên hắn không có cái khác quốc tế biết tên nhà thiết kế danh hảo vằng rồi, nhưng hắn cũng là có chân tài thực học, hắn mặt mỉm cười, khẳng định nói ra, đương nhiên, ta thiết kế cũng không thua kém bất luận cái gì một vị quốc tế biết tên nhà thiết kế. Cổn vợ ở, ở, thanh phong cầu vượt 10 điểm cuối chương 3. Cốm phiếu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 Haha. Ha. một cái không biết là mấy lưu nhà thiết kế, vậy mà còn khẩu suất của luôn, cái này để những người khác nhà thiết kế còn mặt mũi nào mà tồn tại. Thật đúng là coi chính mình là tên nhà vẽ tiểu. Bất quá liền là một cái dựa vào nhan trị cùng nữ nhân thượng vị gia hỏa mà thôi, đáp ý cái gì? Cái này tuổi trẻ nhà thiết kế, có thể hay không chân như Hạ Bang nói tới lợi hại như vậy. Hạ Bang luôn luôn ánh mắt độc đáo, sẽ không lần này bị mê hoặc, nhìn làm a. Làm sao có thể? Một cái liền danh tự đều không có nghe nói qua nhà thiết kế làm sao có thể hơn được quốc tế biết tên nhà thiết kế đây? Ai? Gặp người không cần a. Hạ Bang lần này xem như hoàn toàn thua ở cái này, miệng còn hôi sữa tiểu tử trong tay, cái này Lưu Tô An đến cùng dùng cái biện pháp gì? Dĩ nhiên ngưỡng Hạ băng cũng giúp đỡ hắn nói tốt. Mặc dù Hạ Bang khẳng định biểu thị Lưu Tô An kỹ thuật cao siêu, Lưu Tô An mình cũng khẳng định, nhưng là hiện trường vẫn là không có mấy cái ký giả truyền thông tín tưởng, các ký giả truyền thông thầm lén nghị luận nhau nhau, thậm chí có chút fan hâm mộ đều tưởng rằng Hạ Bang tuyển Lưu Tô An xem như nhà thiết kế khẳng định có nỗi khổ tâm có ẩn tình. Đồ vật truyền hình trung niên nam phóng viên hiện nhiên cũng không hài lòng Lưu Tô An trả lời, hắn hai con người bên trong tràn đầy khinh thường. Trên mặt lộ ra dường như cười không phải là tiếu tiếu cho phép, cũng không thua kém bất luận cái gì một vị quốc tế biết tên nhà thiết kế. "Lưu tiên sinh, người đến lúc đó một chút cũng không khiêm tốn a. Người trẻ tuổi khẩu khí vẫn là không muốn như thế quổng cho chó đáng, hàm xúc một chút tương đối tốt, đến lúc đó đã thương ngươi bản thân mặt mũi là việc nhỏ, đập tiết mục tổ cùng hạ bang chiêu bài vậy liền không nên." Nói hắn khỏe miệng lộ ra một tia cười tà, ánh mắt liếc nhìn lấy cái khác đang ngồi các ký giả truyền thông, cái này ánh mắt rõ ràng ở tìm kiếm cùng trung chí hướng người. Một trận ồn ào cười vang. Lưu Tô An mặc dù dự liệu được bản thân xấu hổ tình cảnh, Nhưng tình cảnh này chân thật hiện lên hiện ở trước mặt hắn thời điểm, vẫn là để hắn cảm thấy khóc cười không được, cái này bất đắc dĩ tâm tình không biết như thế nào sắp đặt. Hắn ở trong lòng tự an ủi mình, mỗi cái tân nhân đều sẽ kinh lịch không bị xem trọng quá trình, huống chi ta là đứng ở đại minh tinh hạ bang bên người tân nhân, các ký giả truyền thông có như thế to lớn phản ứng đơn thuần hiện tượng bình thường. Ký giả truyền thông, đặc biệt là giải trí ký giả truyền thông, vì đi đến hấp dẫn ánh mắt mục đích, đại bộ phận đều thích đẩy thị phi. Hắn điều chỉnh hảo tâm thái, Kiếm Tốn đứng hướng các vị ký giả truyền thông hơi cúi đầu. Hắn khẽ miệng lộ ra thân sĩ mỉm cười, hắn ngẩn đầu ưỡn ngực, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm vào vật kia truyền hình trung niên nam phóng viên, "Ta ân vị phóng viên này đại ca nhắc nhở, bất quá ta nghĩ quá phận khiêm tốn liền là kiêu ngạo, quá phận khiêm tốn liền là dấu giếm bản thân rất chân thực độ vật, liền là đối người không thành thận, mà ta Lưu Tô An vừa rồi nói mỗi một câu nói đều là rất chân thực, rất thành khẩn, về phần ngươi có tí không, ta dù sao cũng tin." Vừa dứt lời, dưới đài một mảnh xôn xao. Tiểu tử này đến cùng có gì hậu trường, dĩ nhiên như thế cường. Đừng nghĩ vào mình là hạ băng nhà thiết kế, liền không biết bản thân mấy cân mấy nhị trọng. Các ngươi nhìn Cái này Lưu Tô An chính là một đảo bảo điểm chủ, đây là hắn cùng Hạ Băng tham gia tạp chí xã phỏng vấn. Hạ Băng ở Dương An bên tai nhỏ giọng lẩm bẩm lấy, Dương An liên tiếp gật đầu, sau đó đứng dậy hướng đi một bên công tác nhân viên, cũng thấp giọng trò chuyện với nhau. Sau đó Dương An hướng về phía Hạ Băng làm một OK thủ thế. Hạ Băng lay động lấy bên tai mái tóc, tâm linh thần hội hướng về hắn gật gật đầu. Lưu Tô An ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm vật kia truyền hình trung niên nam phóng viên, qua, cái kia lên, cười đến rất là coi, giống như một cái cười hề không biết làm sao, lăng lăng đứng ở nơi đó, ở bên cạnh người dưới sự nhắc nhở Hắn mới tranh thủ thời gian ngồi xuống. Lưu Tô An cái kia kia tự tin hoàn mỹ tiêu dung lần nữa nhảy lên hắn khuôn mặt, hắn mỉm cười hơi hơi cúi đầu, sau đó tỏa hạ. Một bên Hạ băng nhìn xem biểu hiện như thế đạm nhiên hắn, khỏe miệng lộ ra ôn nhu thiếu dung, không khỏi hướng hắn đầu nhập đi khen ngợi ánh mắt. Hai người bốn mắt tương giao, nhìn nhau cười một tiếng. Hiện tại có hay không cái khác phóng viên bằng hữu muốn phỏng vấn đây? Mọi người có thể phỏng vấn dưới chúng ta mà khác mấy vị nữ minh tinh cùng nàng nhà thiết cái nhóm, phỏng vấn thời gian còn có 10 vài phút, phỏng vấn sau khi kết thúc chúng ta còn có một cái cơ nhỏ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại phân đoạn. Dương An cái kia giàu có tự tính thanh âm vang lên lần nữa, hảo tâm nhắc nhở. Đang Húc truyền thông đeo kính phóng viên đứng lên, nhưng mà hắn không có tiếp thu Dương An ý kiến, vẫn là lựa chọn phỏng vấn Hạ Băng, hắn mỉm cười nói, "Ngươi tốt, Hạ Băng tiểu thư, ta là đang Húc phóng viên, ngươi tuyển lưu Tô An xem như ngươi hợp tác nhà thiết kế, trừ hắn giỏi nhất xuất sắc nhất tay nghề bên ngoài, còn có cái gì là rất hấp dẫn ngươi địa phương sao?" Thí như nhan giá trị. Đối với ở đây các vị ký giả truyền thông mà nói, lần này tham gia buổi họp báo chủ yếu nhất mục đích liền là phỏng vấn Hạ Băng, từng cái đều muốn đào được hấp dẫn ánh mắt giải trí tin tức, thí như hoa bên tin tức Mạc Lăng không xuất hiện, Lưu Tô An giống như một tờ giấy trắng đồng dạng, là lớn nhất lẫn lộn tiềm lực một chương vân bài, cho nên tất cả vấn đề bất chi bất giác lại đi vòng qua trên người hắn, đều liều mạng nghị ở trên người hắn đào ra manh liệt liệu đến. "Nhan chị nha, còn có thể." Hạ Băng nhìn một chút bên cạnh Lưu Tô An, mỉm cười nói, nàng nói tiếp, rất hấp dẫn ta ngoại trừ tay nghề bên ngoài, còn có cái kia thiên phú, ta cảm thấy hắn thiết kế quần áo bên trong đều có thuộc về hắn riêng biệt linh hồn. "Tốt, ta ân hạ Băng tiểu thư, không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên cho giá cao như vậy lành giá." Đang húc mang con mắt phóng viên mỉm cười nói. Đối với một cái tài hoa hơn người người mà nói, Cái này đánh giá thực chí danh quy. Hạ Băng khẽ môi cái tia mỉm cười mê người hoàn mỹ dương lên. Ta là Hồ Tây truyền hình phóng viên, ta muốn hỏi giới đang ngồi cái khác nhà thiết kế, đối với Hạ Băng đánh giá như thế, các ngươi tán thành sao? Hồ Tây truyền hình phóng viên hướng cái khác đang ngồi nhà thiết kế ném ra cành ô liu. Đang ngồi mấy vị nhà thiết kế lẫn nhau mỉm cười, sau đó nhường Chu Vũ thay phát biểu. Chu Vũ đứng dậy mỉm cười hướng về phía các vị truyền thông nói ra, Hạ Băng đánh giá là tương đối đúng trọng tâm, hắn thực lực, chúng ta đang ngồi mấy vị cũng là rõ như ban ngày, chúng ta cũng bội phục hắn, tuổi còn trẻ tay nghề tốt như vậy. Vậy ta có thể hỏi thăm Đệ nhất kỳ tiết mục đệ nhất danh là ai đây? Hồ Tây truyền hình phóng viên tò mò hỏi. Đối mặt mấy vị nhà thiết kế đối với Lưu Tô An cao đánh giá, cái này không tùy vào nhường ở đây các vị truyền thông sinh lòng hiếu kỳ, mặc dù cũng đoán trước qua không có đáp án, nhưng vẫn là nhao nhao trông đợi nhìn về phía chú Vũ. Cái này liền không tốt tiết lộ a. Đến lúc đó mọi người đi xem bắt đầu truyền bá liền biết rõ đáp án. Dương An vội vàng giải với nói, hắn nói tiếp, "Tốt tốt, truyền thông phỏng vấn thời gian kết thúc. Ta còn có vấn đề không hỏi xong đâu." Các khác phóng viên nhao nhao hồ. Phỏng vấn thời gian kết thúc, tiếp xuống là truyền thông ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại phân đoạn. Ký giả truyền thông có thể nô nước tấp nập tham gia, Hạ Bang tiểu thư cùng Lưu Thiết Kế đem vì chúng ta mang đến một trận đặc sắc theo thừa biểu diễn. Dương An mỉm cười nói, Lưu Tố An kinh ngạc. Cái này hắn thế nhưng là trước đó Tiết Mục Tổ không có nói quá. a. vợ Vở Ở, Thanh Phong Cầu vượt 10 điểm cuối chương 3. Câu mới phiếu, kim đầu. Các bạn có thể xem các chuyện mình Cổn Vở khác tại đây, http://chuanvucongmem.bỏ129991 tháng này mình đang làm bộ mới là Thần Võ Đế Tôn mong các bạn ủng hộ, http://chuanvucongthienvude.tổngtrương316, theo một bộ cựu mã độ. Ách, theo biểu diễn. Là Thêu Thửa vẫn là thuần túy biểu diễn đây. Là Lưu Tô An đến theo Thửa sao? Ta liền thuần túy làm biểu diễn nhìn xem, theo Thửa cũng không phải người bình thường có thể chơi đến chuyện, cái khác đang ngồi mấy vị tên nhà thiết kế cũng không nhất định có thể quẩy tung môn thủ nghệ này, huống chi cái này Lưu Tô An, nhiều nhất liền theo tiểu Hoa tiểu thảo loại hình a, căn bản không biết có cái gì nội hàm. Đây là muốn từ lúc miệng tiết tấu sao? Thêu Thửa không thể so với cầm kéo dễ dàng như vậy à, đây chính là khảo nghiệm công lực, cái này Lưu Tô An tuổi còn trẻ làm được hả? Không phải là công phu nhỏ ba chân đêm? Ta mới vừa nhìn dưới hạ băng mịp rồi login, ta phát hiện hạ băng món kia thảm đỏ sẵn sàng liền xuất từ Lưu Tô An đảo bảo điểm, phía trên kia thêu hoa có thể giống như thật, không biết cái này có phải hay không bản thân hắn Thê ở. Cái kia khẳng định không phải hắn Thê ở, đánh chết ta đều không tin, hắn khẳng định có quý hiếm, cái kia thêu thủa người sáng xuất xem xét liền biết rõ, cái kia tuyệt đối là xuất từ một cái lao sư phó tay nghề. Ta liền ngồi đợi chờ hay chỉ diễn. Các ký giả truyền thông phần mình châu đầu ghé thai, bàn luận xôn xao. Nguyên một đám một bộ nhìn náo nhiệt không chê sự tình lớn. Dưới đại là một mảnh bạo động tiếng. Lưu Tô An mặc dù kinh ngạc bất thình lình ăn bài. Nhưng đối với Thế vừa, hắn là xe nhẹ đường quen, hắn hiểu được, chỉ có ở nơi này giúp người trước mặt biểu hiện ra bản thân, những người này mới có thể ngoan ngoãn nhĩ miệng, cho nên hắn không có dị nghị, thản nhiên đón nhận. Công tác nhân viên đã đem tài liệu cần thiết chậm rãi đẩy lên trên đài. Tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ đồng loạt nhìn về phía sân khấu, mặc dù mọi người trong lòng rất là nghi vấn, nhưng trong lòng vẫn có chút chờ mong cảm giác, nheo nheo trông mong mà đối đãi. Nhìn đến tất cả mọi người không kịp chờ đợi nghị kiến thức một cái chúng ta lưu nhà thiết kế tài năng đứng, tay hắn nghệ thực sự là. Dương An muốn nói lại tôi, thừa nước đục thả câu nói, hắn hắng giọng một cái, tiếp lấy nói ra Mọi người đợi chút nữa chính mình nhìn a, khẳng định sẽ để cho các ngươi mở rộng tầm mắt. Ngươi nhìn Dương An cái kia muốn nói lại thôi bộ dáng, đoán chừng cái này Lưu Tô An Theo thừa tay nghề thật đúng là không được tốt lắm. Đúng vậy à. Đợi chút nữa nhất định muốn mở to hai mắt hảo hảo nhìn xem, ngàn bạn không thể để cho bọn họ sử chướng nhạp pháp. Ta muốn hỏi dưới người nào nguyện ý đến lập tức lưu nhà thiết kế trợ lý. Hạ Băng khẽ miệng lộ ra mỉm cười mê người, cặp kia đôi mắt đẹp quét mắt một cái dưới lại, cuối cùng rơi vào đồ vật truyền hình cái kia trung niên nam phóng viên trên người. Đồ vật truyền hình cái kia trung niên nam phóng viên cùng Hạ Băng ánh mắt độ trạng, trong lòng một trận cuồng hỉ hắn phải nghiêm khắc giám sát, không cho bọn họ có man thiên quá hải thời điểm, tốt như vậy cơ hội hắn há có thể bỏ lỡ. Hắn giơ tay lên đến từ cáo anh Dũng nói, "Ta tới." Lưu Tô An theo thanh âm nhìn lại, khỏe miệng lộ ra một tia bất đắc dĩ mỉm cười. Haha, tại sao là cái này ra hỏa? Thực sự là oan ra ngõ hẹp, bất quá, cũng tốt. Vừa vận để ngươi gần cự ly kiến thức một cái ta kỹ thuật, nhìn thấy thời điểm ngươi có phải hay không còn cho rằng ta là cuồng vọng tự đại? Tốt, mời." Hạ Băng nhóc nhẹ lấy khỏe môi, bên môi mặt kia tiểu dung hoàn mỹ dương lên. Đồ vật truyền hình trung niên nam phóng viên khóe miệng lộ ra một vòng không hiểu tiểu dung, hắn đi đến này Mỉm cười hướng Hạ Băng chào hỏi, "Ngươi tốt, Hạ Băng." "Ngươi tốt." Hạ Băng vẫn như cũ duy trì hoàn mỹ tiêu dung. "Ta hiện tại muốn làm thứ gì?" Trung niên nam phóng viên mỉm cười hỏi. "Cái này, tự nhiên muốn hỏi Lưu nhà vẽ tiểu." Hạ Băng khỏe miệng bước lên một vòng nhàn nhạt mỉm cười, nàng đôi mắt đẹp nhìn xem Lưu Tô An, nụ khí nhẹ dù ổn, "Lưu nhà thiết kế, ngươi tới an bài a. Chúng ta nghe theo người chỉ huy." Vị phóng viên này, "Làm phiền ngươi giúp ta cầm xuống bố trí a." Lưu Tô An rất có lễ phép nói, hắn tiếp lấy mỉm cười đối Hạ Bang nói, "Hạ Băng, phụ trách xu tuyến." Hạ Băng khí ôn Trung niên nam phóng viên cầm lấy một tấm vải ngăn ở chính mình trước ngực, chờ đợi. Vị phóng viên này, làm phiền ngươi nâng chút cao, đặt ở cùng mặt song song trên vị trí liền có thể. Lưu Tô An rất là bình tĩnh, lễ phép nói: "Trung niên nam phóng viên mặt mỉm cười phối hợp với, nhưng trong lòng lại mười vạn điểm đầu đen do uống, sự tình thật đúng là nhiều." Hạ băng ở một bên thân mật an mặt châm, từng cái một chấm chỉnh tế sắp hàng. "Lưu nhà thiết kế, ta muốn phỏng vấn phía dưới, lần này thêu thùa chuẩn bị theo cái gì?" Dương An đưa qua mịt rổ phồn cười nói: "Ta dự định thêu một bộ cựu mã đồ." Lưu Tô An nghi nghi hồi đáp: "Hoa." "Cựu mã đồ?" Cái này rất phức tạp, hôm nay buổi hợp báo thời gian có hạ, ta xem nơi chính là theo một con ngựa tốt. Dương An nhìn ra tay biểu hiện, bấm đốt ngón tay thời gian này, hiểu hắn biết rõ Lưu Tô An theo cầm đến, nhưng kiểu mã đồ trình độ phức tạp hắn là biết được. Lưu Tô An lộ ra tự tin tiêu dung, Dương người chủ trì, yên tâm, chuyện sẽ không quá thời gian. Cái này Lưu Tô An nơi nào đến tự tin? Nói khoác mà không biết ngượng mà nói sẽ không quá thời gian. Kiểu mã đồ a, nhân gia đại sư theo cũng phải theo hơn mấy tháng a. Theo kiểu mã đồ a, cái này cự mã đồ là như thế nào biết bao phức tạp, một cái này đầu ngựa đã đủ hắn một ngày a sẽ không cửu mã đồ đến lúc đó biến thành một ngựa đầu a. Đây tuyệt đối là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Các ký giả truyền thông nghị luận âm thanh lớn hơn, tất cả mọi người liên tiếp lắc lắc đầu. Trung niên nam phóng viên cái kia tia không hiểu thiếu dung lần nữa dương lên, trong lòng âm thầm murmầm, cái này Lưu Tô An đây là đảo hổ đem bản thân trốn a. Trên đài cái khác 4 vị nhà thiết kế nhóm mặc dù đối Lưu Tô An tay nghề rất là xem trọng, nhưng một bộ cửu mã đồ công nghệ quá rườm dà trong lòng cũng vì hắn đẩn đẩn lo lắng. Cái khác bốn vị nữ minh tinh nhóm đứng ở Lưu Tô An một bên, từng cái lộ ra chờ mong ánh mắt, chứng kiến kỳ đến. Đài lên đài xuống đều Chờ đợi lần này khẩn trương thời khắc đến. Các vị truyền thông các bằng hữu, đeo xấu. Lưu Tô An hơi hơi cúi đầu. Hắn mỉm cười từ hạ băng trong tay tiếp nhận dây. Vị phóng viên này, ta bắt đầu thấy được. Hắn mỉm cười nhắc nhở. Hắn cầm trong tay tú hoa trâm, con ngón đúng ra, tú hoa trâm bắn ra, châm vội vàng mà vững vàng điem ở nơi này tuyết bạch bày lên, bố trí không có mấy may trở ngại liền bị đâm rách. Mấy mắt, cái kia một nửa kim tiêm chân chân thực thực ánh vào trung niên nam phóng viên mắt, cái kia châm còn đang tiếp tục đi tới. Giờ khắc này, trên mặt hắn dọa đến sửa lại bộ dáng, hai má cơ bắp đều thả lỏng dưới mặt đất rủ xuống. Háo miệng hầu như đều đã trương thành một cái lỗ tròn nhỏ bộ dáng. Giờ phút này hắn sợ hãi, tay không tự chủ được mà run lên động một cái, thân thể không bị khống chế ngựa về đằng sau lấy, sợ không cẩn thận, châm này liền đâm vào ánh mắt hắn. Giờ phút này hắn phát giác bản thân liền là án kiện trên bàn thịt cá mặc người chém giết. Lưu Tô An ở bố trí một bên khác dùng hai ngón tay nhẹ nhàng linh hoạt kẹp lấy tú hoa châm, hướng về phía trung niên nam phóng viên mỉm cười nói, "Cầm chắc, đây là cười sao? Cái này hoàn toàn là tiểu lý tàng dao, không an hảo tâm a." Trung niên nam phóng viên biết vậy chẳng làm, cái kia tay không bị khống chế lay động. Nếu như thượng tiên có thể cho ta một cái lại đến một lần cơ hội, ta nhất định sẽ không chút do dự mà nói, ta không làm. Có thể ở đông đảo ký giả truyền thông trước mặt, hắn không thể mất mặt mũi, giờ phút này hắn đâm lao phải theo lao. Chỉ có cứng rắn ra đầu, tiếp tục liều chết đến cùng. Cốn vợ ở, thanh phong cầu vụt 10 điểm cuối chương 3. Câu nguyên phiếu, kim đầu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vỡ khác tại đây. HTTQ truyền vỡ cơm mẹm bờ tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn mong các bạn ủng hộ 317 Biết bay kim châm tê không nhất định là đồng Phương Bất Bại, cũng có thể là Lưu Tô An. Bọn họ thân ảnh xuất hiện ở lớn trên màn hình. Lưu Tô An đem hắn tay vịn đang, mỉm cười nói, Người cái này tay tuyệt đối đừng run, ta đây châm nó, nhưng không mọc mắt con người à. Câu nói này giống như ở trung niên nam phóng viên trên đỉnh đầu nổ tiếng sấm. Giờ phút này hắn sắc mặt trắng bệch, không nhúc nhích đứng ở đó, chỉ cảm thấy một cỗ mồ hôi lạnh từ hắn trên sống lưng chạy xuống tới. Lưu Tô An khỏe miệng câu cười, rất tốt. Vừa dứt lời, cái kia châm lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai phi tóc dưới mặt đất bên trên xuyên qua. Trung niên nam phóng viên không chớp mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Đây là gặp kỳ sao, ngay cả một châm tàn ảnh cũng chưa từng bắt được một lần. Cái này có thể xưng tốc độ ánh sáng động tác, nhìn hắn là hoa mắt. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy hai mắt nổi đồng đóm. đỏ. vô cùng choáng. Hắn hoàn toàn bất hộ. Sao một cái choáng chứ được? Dưới đại tất cả mọi người đều trận lớn con mắt nhìn xem lớn bình mạc. Trong phút chốc, Lưu Tô An lợi dụng hai nặng bên ngoài lật dây kĩ pháp cùng điểm tụ hợp hai dây điểm kỹ pháp nghệ thuật thế vừa, hội họa xuất chúng tuấn mã ở trên đồng cỏ lao nhanh hùng vi tráng cảnh, lấy hai dây phân ba kĩ tinh tỉ mỉ chấm pháp rất thật sinh động tiêu ra cựu tuấn ngựa khác biệt thân thể. Dũng Vân Tuyến nặng sắc tổ hợp theo theo đi ra thiên không, đám mây cùng ùng lung lung sơn mạch cùng tươi bãi cỏ xanh dung hợp cùng một chỗ. Giống như lôi loanh công tác đồng dạng, dưới đại tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người ở, từng cái trận mắt há hốc mồm, nghẹn họng nhìn chơ chối. Cái này không khoa học, quá không khoa học, tất cả những thứ này đều quá không thể tưởng tượng nổi, tất cả những thứ này nhất định là ảo giác. Có hay không người nói cho ta, tất cả những thứ này đều là rốt cuộc là thật hay là giả? Ta làm sao cảm giác mình lại nhìn một trận mảng lớn đây? Tình cảnh này chỉ có thể xuất hiện ở kĩ xảo điện ảnh. Cái này tuyệt đối không phải ngũ mao tiền đặc hiệu có thể so sánh, có thể xương quốc tế nhất lưu đặc hiệu. Chẳng lẽ? Chẳng lẽ? Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết Đông Phương Bất Bại? Ha <laughs> ha. Biết bay kim châm theo không nhất định là Đông Phương Bất Bại, cũng có thể là Lưu Tô An. Một màn này nhường dưới đài mọi người thấy là kinh tâm động phách, nguyên một đám kinh ngạc giống như trên đỉnh đầu nổ to lớn tiếng sấm, cái kia con mắt băng cũng nhanh muốn trừng đi ra, cái tâm ẩm một cái liền muốn đập chân mặt núi. Mà Lưu Tô An vẫn như cũ chuyên chú thể đối với dưới đài phản ứng căn bản không có đặt ở trong lòng. Đều nói chuyên chú vào công tác nam nhân là đẹp trai nhất. Hạ băng lộ ra mỉm cười mê người, cái kia Ôn Nhu hai con người nhìn xem Lưu Tô An bên mặt, ánh mắt kia bên trong toát ra ý vị thâm trường cảm xúc, kèm theo một loại kỳ dị hào quang. Bốn vị khác nữ minh tinh si ngốc nhìn xem Lưu Tô An, ánh mắt kia bên trong toát ra tràn đầy mê luyến cùng cùng nhiệt. Dương An cùng cái khác bốn vị nhà thiết kế rất chờ mong Lưu Tô An biểu hiện, từng cái đều mong mọi cùng trông mong. Chốc lát sau đó, một bức giống như lúc rất sống động cửu mã đồ hiện lên hiện ở đám người trước mặt. Toàn bộ vẽ sắc mặt màu rực rỡ sáng lạ, ở nhiều loại nhan sắc vây quanh, tóc nam ngựa lộ ra cao quý trầm tính mà sinh cơ bừng bừng. Dùng khúc chiến điện truyền hình dáng dây pháp họa xuất mãung động, ngựa tuấn đẹp. Hình ảnh bối cảnh ngắm áp lục lây, sắc thái đa dạng, từ tuyết bãi cỏ xanh, xanh thảm thiên không, phiêu dật đám mây cùng hùng vĩ dốc núi tạo thành, sáng tạo ra một loại nào đó làm người say mê hình thể thiết đấu. Ngựa ở trên đồng cỏ lao nhanh hùng vĩ tráng cảnh, từ họa diện có thể nhìn thấy, bốn võ sinh phong tuấn mã lao nhanh ở trên đồng cỏ, cho thấy một cốt to lớn lực lượng. Nơi xa sừng sững dãy núi cùng tung bay dắt mây, đồng cỏ xanh lá vô hạn thân. Sinh như thật sau, ở chạy mắt, mình cá tính đặc điểm, hoặc Dư hoặc Mạnh Mễ, hoặc dịu dàng ngân Hình ảnh bối cảnh ấm áp lộng lẫy, cảm nhận phong phú. Gần chung viễn cảnh, hoàn mỹ không gian cự ly cảm giác, đúng mức làm nổi bật lên toàn bộ hình ảnh hùng vị khi thế. Từ mạnh mẽ góc sắt, mọi người tựa hầu nghe được cách cách tiếng võ ngựa. Đứng im bối cảnh và chạy bên trong ngựa tạo thành rõ ràng so sánh, càng thêm làm nổi bật lên toàn bộ hình ảnh khí thế hùng tráng. Không có chút nào nghi vấn, là một cái chi ở ngàn dặm trôi chạy tràn diện, có thể xưng kinh điển. Hoa, wow. quá tuyệt vời, thật là làm cho người ta nổi lòng tôn kính, tay người này, phóng tầm mắt toàn bộ thế giới cũng không nhất định có thể tìm tới người thứ hai, hắn Lưu Tô an tuyệt đối là một con hắc mã rất có thể lại ở Trung Quốc tế nổi danh thiết kế bên trong chỗ hết tài năng, rất có thể sẽ trở thành người nổi bận Không nghĩ đến Lưu Tô An lại có như vậy năng lực. Khó trách Hạ băng sẽ như vậy nâng cao hắn, ngày mai giải trí tin ở dòng đầu nhất định sẽ là hắn. Hiện tại ta vững tin, Hạ băng món kia thảm đỏ xuất giám tuyệt đối là xuất từ Lưu Tô An tay, không thể nghi ngờ. Chụp nhanh chụp nhanh, tay người này tuyệt đối là một cái điểm sáng, nhất định muốn trước ở cái khác truyền thông đưa tin trước đó truyền ra. Tiết mục này rất có đáng xem, nói không chừng cái này Lưu Tô An còn có thể cái kia đến quán quân cút. Như sấm sét tiếng vỗ tay nháy mắt vang lên. Đèn mạ tiẹ nháy mắt toàn bộ tiêu cực ở Lưu Tô An trên người. Dưới đại các ký giả truyền thông đứng dậy vỗ tay lấy, nguyên bản tiếng chất vấn biến mất không thấy, nguyên một đám tâm phục khẩu phục, bội phục sắt đất. Trung niên nam phóng viên nhìn xem trong tay cự mã đồ, hắn đem miệng há giống như miệng giếng lớn như vậy, mặt cùng cổ lập tức đỏ bừng đỏ bừng, phản phất là bị người quạt bàn tay giống như, phản phất bị người bóp giết hầu giống như. Giờ phút này hắn ngoại trừ kinh ngạc, còn có hối hận. Kinh ngạc là An vậy mà ở ngắn mấy bên trong bên trong hoàn thành một công nghệ cực kỳ phức tạp cự mã đồ tê phẩm. Hối hận là bản thân ngàn vạn lần không nên trong khe cửa xem người. Cái này Lưu Tô An sớm muộn sẽ hỏng, bản thân đắc tội hắn, về sau muốn ngắt tham hắn đoán chừng liền muốn ăn không ngồi trở, giờ phút này hắn ảo não không thôi. Lưu Tô An, ngươi quá tuyệt vời, tay nghề của ngươi càng ngày càng tính xảo. Hạ băng cái kia cuốn vẻnh lên lông mi vụ sáng vụ sáng, cái kia đôi mắt nhu tình như nước, khỏe môi phát họa lên một vòng mê người tiểu dung, nàng dựng thẳng lên hai cái ngón tay cái, không, có chút nào giữ lại tảng dương. Cảm ơn. Lưu Tô An lộ ra hoàn mỹ tiểu dung, rất là bình tĩnh. Lưu Tô An, xỉ biệt mấy ngày, lau mắt mà nhìn a. cái nhìn mà than thở tay nâng một bước, có ngươi ở Chúng ta tiết mục tỷ lệ người xem liền không lo. Dương An lòng tin 10 phần. Hắn tin tưởng Lưu Tô An khẳng định sẽ trở thành tiết mục bên trong một cái to lớn nhất điểm sáng, có hắn và Hạ Bang chính phủ hỗ ở. cái này truyền thông độ chú ý cùng chủ đề độ khẳng định sẽ kéo dài không ngừng, tiết mục tỷ lệ người xem khẳng định cũng có một cái độ cao mới. Lưu Tô An, hoàn mỹ, đồng đồng đắc. Chu Huyền Vũ lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Mấy vị khác nữ minh tinh cũng quay quanh tại hắn tả hữu, ca ngợi từ lộ rõ trên mặt. Ở đây bốn vị nhà thiết kế nhao nhao vỗ tay ăn mừng. Tốt, trên lệch thời gian không nhiều lắm, mọi người xếp thành một loạt, nhường các ký giả truyền thông vỗ xuống chiếu a. Dương An mỉm cười nói: "Tốt." Toàn thể nhân viên trăm miệng một lời, "Ráng rác, ráng rác." Đèn mạ tia hướng về phía các nàng quay chụp lấy. Hạ băng kéo Lưu Tô an tay, thoải mái nhận lấy ký giả truyền thông truy sùng. Những nữ tài tử khác cũng đi theo kéo bản thân hợp tác nhà thiết kế cùng một chỗ tiếp nhận truyền thông quay chụp. Lúc này, nữ thần đẹp tóc thai quần áo bố hội viên mãn kết thúc. Cổn vợ ở, Thanh Phong Cẩu vượt 10 điểm cuối chương 3. Câu mới phiếu, kim đầu Các bạn có thể xem các truyện mình cổn khác tại đây, http://chuanvucungmember129991 tháng này mình đang làm bộ mới là Thần Võ Đế Tôn mong các bạn ủng hộ.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 giống như một con hắc mã hành không xuất thế. Cái này đánh giá tiêu chuẩn. Nhà của ta axit sồn phủ dịp biểu ca đến cùng đối với cái kia giúp xảo trá giải trí truyền thông làm cái gì? Mới có thể nhường đám này giải trí truyền thông làm ra cao như thế đánh giá. Haha. Ha. nhà của ta axit sồn phủ dịp đây là muốn nổi danh tiếng tấu sao? Trên mặt tiếu dung như hoa tràn phóng, nàng cái kia tâm tình vui sướng khó mà nói nên lời, giờ phút này đoán chừng so chính nàng kiểm tra mát điểm đều đến hưng phấn. Nàng kim lòng không được điểm đi vào. Chốc lát sau đó, Lưu Tô an cái kia xuất thần nhập hóa theo nháy mắt ánh vào nàng tầm mắt, nhìn nàng lạ mà mắt. Đây là nàng từ nhỏ đến lớn nhận biết axit sulfuric gì sao? Nàng hoàn toàn bị cái kia rất sống động, sinh động như thật kiểu mã đồ kinh diễm đến nàng miệng há như dương miệng lớn như vậy, giờ phút này trên mặt nàng viết đầy kinh ngạc. Nàng không dám tin tưởng tới gần máy tính bình mạc, nàng không dám tin tưởng dùng sức nháy máy mắt, nàng không dám tin tưởng bóp mình một chút cánh tay. Ai du? Một tiếng bang này phá thiên thế, đinh hai nhấc góc két lên tiếng đủ để chứng minh tất cả những thứ này đều là thật. Không sai. Tất cả những thứ này đều là thật. Tất cả những thứ này lại là thật. Nàng kim lòng không được cảm thán nói, kỹ nghệ tinh xảo, có thể nói quỷ phụ thần công. Tuyết Nhi, thế nào? Gọi quỷ khóc sói giáo dường như cũng không sợ ảnh hưởng đến hàng sóng a. Lưu Đẹp Đẽ nghe tiếng vội vội vàng vàng chạy tới, đứng ở cửa ra vào sốt ruột mà lo âu hỏi, "Quỷ khóc sói giáo? Mẹ, ngươi xác định ngươi dùng thành ngữ thỏa đặng sao? Ta cái kia rõ ràng là ôn nhu thì thầm được không? Như thế vừa đến trong miệng ngươi liền biến mùi đây. Lý Tuyết hướng về phía Lưu Đẹp Đẽ gạt ra một kia không thể làm gì tiểu dung, ngáp nói, "Mẹ, ngươi tới, ai ra axit sủi phèo dịp bên trên tin tức?" "Tin tức? Tin mấy gì?" Lưu Đẹp Đẽ một mặt hiếu kỳ, nhưng vừa nghĩ tới có Lưu Tô An xuất hiện dưới ống kính, vội vàng đón tới, nàng cười nói, Để cho ta nhìn xem. Mẹ, người nhìn. Lý Tuyết đưa ra một chút không gian cho Lưu Đẹp Đẽ, đem video chiếu lại, để cho nàng có tốt góc độ quan sát. Cái này, Lưu Đẹp Đẽ miệng cưng ở giữa không trung, con mắt rơi vào Lưu Tô An cái kia thế nhanh như chấp không kịp bị thai động tác bên trên. Giờ phút này nàng ngoại trừ hoa mắt, vẫn là hoa mắt. Lý Tuyết nhìn xem Lưu Đẹp Đẽ biểu lộ, ngầm hiểu, đoán chừng đây cũng là Lưu Đẹp Đẽ lần thứ nhất kiến thức đến Lưu Tô An thế thủ công lực. Nàng kinh ngạc cũng là hiện tượng bình thường. Đây là Tiểu An. Đây là nhà chúng ta Tiểu An. Lưu Lệp Đẽ không nói tin tưởng luốt một cái nước bọn, phản phất thiết hồi phát khô dường như, Si Ngọc chỉ máy tính bình mạc. Là, Lý Tuyết Kiên Định cùng khẳng định gật gật đầu. Lưu đẹp Đẽ nhìn xem Lý Tuyết Kiên Định ánh mắt, vẫn là mang nghi hoặc tâm tình lại nhìn một lần video. Không sai, cái kia đúng là cháu nàng Lưu Tô An. Có thể liền thần long không gặp đầu đôi theo, là lúc nào học được? Nhân ra hoa bên trên mấy tháng thậm chí là mấy năm kiểu mã độ, hắn cứ như vậy vù vụ mấy lần toàn bộ tiêu tốt, còn như vậy giống như lúc, sinh động rất thật. Cái này hoàn toàn là cây kim mạnh thủ hạ quỷ phụ thần công, làm cho người đập bản tán dương. Mẹ Ngươi biểu lộ so với ta khoa trương nhiều." Lý Tuyết ở một bên trêu chọc nói, "Ngươi cái này nha đầu." Lưu đẹp Đệ ngữ khí tràn đầy tự lái, nàng tiếp lấy lấy tỏ mò tự đủ, "Cái này tiểu An Thêu tay nghề làm sao như vậy được? Đến cùng cùng ai học? Cao siêu như vậy tay nghề cũng không phải một năm nửa năm liền có thể học được, đến tột cùng là vị nào cao nhân dạy?" "Mẹ, ta biết rõ, nhanh như vậy theo đoán chừng chỉ có một vị cao nhân sẽ." Lý Tuyết lộc cộc lộc cộc chuyển trong mắt, khỏe miệng phát họa ra một vòng thần bí mỉm cười. "Ai vậy?" Lưu Lệp hai mắt phát sáng, nhìn xem Lý Tuyết hoảng sợ nói. "Đồng ngôi không phải" Cái kia bốn chữ, Lý Tuyết mỗi chữ mỗi câu rõ ràng nói ra. Đồng Phương bất bại. Ngươi mở cái gì nói đùa? Giờ phút này Lưu Đẹp đẽ mặt sầm lại, nhẹ nhàng gõ Lý Tuyết cái ót, cực kỳ nghiêm túc nói, ngươi cái này nha đầu, phim võ hiệp đã thấy nhiều à? Ta xem ngươi liền là nhàn, cấm chỉ ngươi nhìn máy tính, xem tivi, nhanh đi cho ta xem xem đi. Ách ách. Họa từ miệng mà ra. Ta chương này miệng thối a. Lý Tuyết bất đắc dĩ vô mình một chút miệng. Có thể làm lúc đã muộn. Lưu Đẹp đẽ lập tức đem đầu cắm cho nhổ xong. Giờ phút này Lý Tuyết khóc không ra nước mắt, cặp kia vô cùng ai đoán ánh mắt nhìn xem Lưu Lệp Đễ, làm lũ nói: "Mẹ, ta sai rồi. Đọc sách, cũng nhanh thi tốt nghiệp trung học, ngươi còn có tâm tư vọc máy vi tính, ngươi hẳn là đa hướng ngươi biểu ca học tập học tập mới đúng." Lưu Lệp Đễ không để ý tới nàng, may may không có cần phải hiệp ý tứ. "Tốt, ta hướng biểu ca học tập." Lý Tuyết nâng cầm lên cười hì hì nói, nàng nháy chớp hai mắt, "Mẹ, ngươi để cho ta hướng biểu ca học tập cái gì đâu? Chẳng vậy cũng được hắn trở về dạy ta mới đúng à? Hoặc là ta internet tìm xem tư liệu học tập học tập Thế Hừa." Nàng ngửa đầu Quấn về phía Lưu Đẹp Đẽ nháy mắt, tay chậm rãi vươn hướng cái kia ổ điện. Muốn ăn đòn là không. Lưu Đẹp Đẽ nhẹ nhàng mà vỗ vô lấy nàng ngu bàn tay, đưa khí nhẹ dụ ổ, nàng nói tiếp, "Học tập ngươi biểu ca chăm chỉ cùng cố gắng." Lý Tuyết vội vàng rút tay trở về, nhếch miệng, một mặt hai hoán biểu lộ. Nàng nhíu môi bất đắc gì nói, "Như hòa thượng niệm Phật dường như nói ra, tốt, học tập biểu ca chăm chỉ cùng cố gắng, cẩn phân ngươi lão nhân ra dạy bảo." Lập tức nàng xuất ra một bản sách làm bộ nhìn lại. "Tuyết Nhi, ngươi biểu ca bên trên cái kia tiết mục lúc nào phát sóng?" Lưu Đẹp Đẽ thủy chung nhớ không nổi cái kia thời gian, mỉm hỏi Lý Tuyết, "Mẹ Người tại sao lại quên, dễ dàng như vậy dễ quên có thể không tốt. Cái kia tiết mục gọi nữ thần đẹp áo, ngày 3 tháng 8 ngày ban đêm 2030 phân chuyển ra. Lý Tuyết mỉm cười. À, lần này nhớ kỹ, liền là ngày quốc tế phụ nữ ngày đó chuyển ra, như vậy thì dễ dàng nhớ, còn có mấy ngày kia mà. Lưu đẹp đẽ trong lòng bấm đốt ngón tay thời gian này, nàng hoàng sợ nói, ngày mai ban đêm liền muốn chuyển ra. Đúng vậy a người mới tính ra đến A Lý Tuyết cười tủng tìm nói, hiện nhiên nàng ở đầu đen rau muốn lấy lưu đẹp đẽ chắc chắn Trong lòng Tức Hắc Minh mạch, bản thân toán học không phải rất tốt, đều là gen di chuyển bố chi a quá tốt rồi, đợi lâu như vậy rốt cục có thể nhìn thấy nhà chúng ta Tiểu An tiến mục. Lưu đẹp Bẽ mừng rỡ như điên. Lý Tuyết bất đắc dĩ lắc lắc đầu, "Mẹ, vậy ngươi còn không đi cùng người đám kia tỉ muội nói một chút, nhường các nàng đêm mai nhìn tiết mục này, để cao dưới tỷ lệ người xem chứ, còn có nhường các nàng tham dự bỏ phiếu, đây chính là liên quan đến biểu ca thứ tự, hành động a. Còn muốn bỏ phiếu a?" "Tốt, Minh mạch, ta liền đi độc viên." Lưu Lệ Bẽ liên tục gật đầu đồng ý, vừa nói vừa đi ra ngoài cửa. "Cùng ta đấu." "Mẹ."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 cho người hoàn mỹ trải nghiệm thống khổ, không ngừng siêu việt bản thân, mọi mệnh là một loại hưởng thụ, cho người không cảm thấy sinh hoạt trống giống, hiểu được chân quý năm giữ. Tiết chế xong, Lưu Tô An kéo lấy mọi mệnh thân thể về tới tiểu điếm. Ta mềm mại dường a? Đối mặt cái này trắng nõn mềm mại dường, hắn lập tức nằm ngược lại ở trên giường. Giờ phút này hắn liền nghĩ như thế lặng lặng tiếp đi. Đinh linh linh. Nhưng mà chuông điện thoại lại không đúng lúc dỗng nhiên văng lên. Cái kia chôn thật sâu đang đệm chăn bên trong mặt lên, một mặt mộc mặc. Mặc dù giờ phút này hắn đang tại họ Ferlin thần du trạng thái, Nhưng hắn một khắc đều chưa từng quên hắn hình tượng, hắn tự tay vuốt vuốt trên trán mái tóc. Hắn tự tay móc lấy điện thoại ra, nhìn xem trên điện thoại di động vậy đến điện biểu hiện Lý Tuyết hai chữ nháy mắt ánh vào mắt hắn mạn, hắn dắt dắt miệng bất đắc gì nói, cái này nha đầu chuyện gì? Hắn một cái 180 độ lớn xoay người, thư thư phục phục bình nằm ở trên giường, cơ nhẹ lấy điện thoại bình mạc, nhận điện thoại, "Uy, Tuyết Nhi, axit sulfuric, tiết chế thế nào?" Lý Tuyết ở điện thoại đầu kia mỉm cười hỏi, "Tất cả thuận lợi." Lưu Tô An lười biếng nói ra cái kia bốn chữ, "Ai cảm xúc không cao a." Có cái gì không vui sự tình? Nói ra để cho ta cũng vui á vui á chứ. Quỷ Linh Tinh nàng lập tức liền nghe ra Lưu Tô An ngữ khí, nhớ hắn khả năng ghi chép tiết mục mệt mỏi, vốn định nói vài lời thân mật mà nói nàng, há miệng lời này liền biến mũi. Tập mãi thành thói quen Lưu Tô An tự nhiên là không cùng nàng chấp nhận, khẽ mỉm cười nói, "Để ngươi thất vọng rồi, ta khai tâm, chỉ là ghi chép tiết mệt mỏi mà thôi." "A? Vậy ngươi một người bên ngoài, nhất định muốn chú ý thân thể, nhất định muốn ăn được ngủ ngon, tuyệt đối đừng mệt mỏi bản thân." Lý Tuyết Ngữ khí nhu hòa, ân cần nói ra. Cái này tịch thoại nghe được Lưu Tô An trong lòng là ủ Có người nhà, thật tốt. Tạ ơn. Ngươi cũng giống vậy, ngươi cái này học kỳ là thời khắc mấu chốt nhất, nhất định muốn hảo hảo cố gắng. Hảo hảo bấn gọi, ta coi trọng ngươi à. Lưu Tô An tràn đầy cảm giác hạnh phúc, mở ra lại nhải hình thức. "Thân, ngươi là hầu tử mời đến đường tăng sao?" Một mực nghĩ linh tình, ngươi không chê phiền ta còn ngại nghe mệt mỏi đây. Lý Tuyết mặc dù trong lòng ở đậu đen dao uống, cái này trên mặt tiếu dung lại rất là sảng lạ, "Tốt tốt, ta biết rồi. Bác gái cô phụ được không?" Lưu Tô An mỉm cười nói. "Tốt." Lý Tuyết gật, gật đầu khẳng định nói, nàng đột nhiên lại kinh ngạc nói, "Ai đù, ta cũng quên nói lần này gọi điện thoại đến mục đích. Chuyện gì chứ?" Lưu Tô An một mặt không hiểu, ta gặp được ngươi buổi hợp báo biểu hiện cực kỳ đẹp trai tức giận, Siêu Man Lý Tuyết khích lệ nói, hắn nghe được Phiêu Phiêu Nhiên, trên mặt lộ ra sán lạn mỉm cười. Lý Tuyết cắt đứt hắn suy nghĩ, bất quá ta có một cái nghi vấn, ngươi cùng ta từ nhỏ ở một cái giới mái hiên lớn lên, ta lại hồn nhiên không biết ngươi có cao siêu như vậy tay nghề, ngươi cái kia xuất thần nhập hóa tay nghề đến tột cùng là cùng người nào học? Ta cho ngươi biết ta, đây là mẹ ta để cho ta hỏi ngươi, ngươi nhất định phải tự thực chiêu đến. Lênh lỏi Lý Tuyết dĩ giả truyền chỉ. Ha vấn đề này hỏi, nhưng hắn tình thế khó xử. Cái này buồn ngủ nháy mắt từ từ tiêu tán. Từ thực chiêu đến, ta muốn nói là hệ thống dạy, ngươi Lý Tuyết sẽ tin sao? Nói không chừng không chỉ không tin, còn sẽ một trận húc đầu che mặt chửi mắng a. Lưu Tô An biết rõ, bản thân cho ra cái gì đáp án, đều sẽ bị đầu đen do huống. Ta là vô sự tự thông, tự học thành tài. Liệu Tô An mỉm cười, cuối cùng cấp ra cái này nhìn như nói đùa đáp án, kỳ thật đây cũng là lời nói thật a, hắn đúng là y theo bí tịch tự học thành tài. Acid sulfuric, ngươi lời này đoán chừng 3 tuổi tiểu hài cũng sẽ không tin a, muốn biên lý do cũng biên lý do ta. Ngươi cái này lý do cũng quá biệt tựa. Lý Tuyết không hài lòng đáp án này, đầu đen rau muốn nói, nàng lại mỉm cười nói, axit sulfuric, si ngươi liền lặng lẽ nói cho ta lời nói thật, ngươi vẫn là cùng vị nào đại sư học? Yên tâm, ta cam đoan không nói cho những người khác. Đại sư? Cái kia đại sư không phải liền là ta Lưu Tô an bản thân sao? Lý Tuyết phản ứng hắn đã sớm dự liệu được, hắn bất đắc gì nói ra, ta là đọc sách tự học thành tài, ta nói đều là lời nói thật, có tin hay không là tùy ngươi, dù sao ta là tin. Lý Tuyết khỏe miệng không khỏi co kéo, ha đọc sách tự học thành tài, liền thần long không gặp đầu đuôi đều, há có thể là đọc sách liền có thể học được. Ngươi nhìn là tiên tư sao? Thiên thương. Lý Tuyết, ngươi quả nhiên thiên tư thông tuệ a. Ngươi đã đoán đúng. Bất quá rất xin lỗi, ta là sẽ không nói cho ngươi. Lưu Tô An khỏe miệng câu cười, cái này chỉ có thể nói rõ ta thiên phú dị bẩm, một chút liền thông, hơn nữa còn hòa hợp quan thông. Hô hô. Ngươi Lưu Tô An ra mặt so tưởng thành còn dày hơn. Lý Tuyết giờ phút này ngoại trừ bất đắc dĩ, vẫn là bất đắc dĩ, uy hiếp nói, ngươi không nói đúng không, ta cáo mẹ ta, run dậy a. Thiếu niên ta rất sợ sợ a. Lưu Tô An phối hợp nói. Ách. Lý Tuyết chuyển trong mắt, bất lực đầu đen dao huống. Đong đong đong. Lúc này Lưu Tô An tiểu điểm cửa phòng bị góp vang. Hắn nghe được tiếng gõ cửa. Hắn ở trong điện thoại mỉm cười nói, "Lý Tuyết, ta còn có việc, liền không cùng ngươi bận, trở về rồi hay nói a, thay ta hướng cô dượng vẫn ăn a." "A, biết rồi, vậy ngươi làm việc trước a, nhớ kỹ sớm một chút nghỉ ngơi." Lý Tuyết ngầm hiểu địa điểm gật đầu, dặn dò, "Tốt, vậy ta cút trước." Hắn gật gật đầu nói, nói xong hắn cúp điện thoại. Hắn vội vàng từ trên giường bỏ lên, vừa sửa sang lại dung nhan bên đi mở cửa. "Lưu nhà thiết kế, ngươi ở sao?" Hiểu Mai bên gõ cửa vừa kêu nói. "Ở, đến." Hắn vừa đi vừa mở cửa. Hắn chậm rãi mở cửa, nhìn xem hiểu Mai cười tủm tìm đứng ở cửa ra vào, Tom mơ hỏi: Hiểu Mai, ngươi tìm ta chuyện gì sao?" "Không phải ta tìm ngươi, là Hạ Băng tỷ tìm ngươi có sự tình, nàng vừa mới gọi điện thoại cho ngươi, nhưng ngươi điện thoại đường dây bận, không có cách nào liên hệ được ngươi, nàng để cho ta tới nhìn xem ngươi phải chăng ở phòng khách sạn, không nghĩ đến ngươi thật đúng là trong phòng a." Hiểu Mai mặt mỉm cười. "Hạ Băng tìm ta? Cái này lớn ban đêm, được không?" Lưu Tô An thân tỉnh hơi chút cần kỳ lại bất an hỏi: "Hiểu Mai, ngươi biết rõ Hạ Băng tìm ta có chuyện gì sao?" Hiểu Mai mỉm cười lắc lắc đầu, không rõ ràng Hạ Băng tỷ không nói cái gì sự tình, chỉ làm cho đến tìm ngươi, cho ngươi đi tiểu điểm nhà hàng một chuyến, nàng nói nàng ở nơi đó chờ ngươi. Chờ ta? Hắn chỉ mình trong giọng nói mang theo một tia kinh ngạc. "Là, nàng ở tiểu điểm nhà hàng chờ ngươi, để ngươi tự mình đi tới một chuyến, ngươi nhanh một chút đi thôi." Hiểu Mai khẳng định địa điểm giật đầu. "Liên ta một người, dạng này không tốt ta. Lưu Tô an mỉm cười nói, "Hiểu Mai, ngươi không đi sao?" Hạ Băng tỷ thông báo, "Chỉ ngươi một người đi qua, vậy ta tự nhiên là không đi." Hiểu Mai không hiểu, cái này Lưu Tô an như thế biến như vậy lại cả ngày, nàng tiếp lấy thúc giục nói, "Ngươi mau đi đi."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 Ma sói, gì tặn? Dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 320, có hay không hứng thú diễn kịch truyền hình? Lưu Tô An trái tim ở phụ phụ, phụ phụ nhạy không ngừng, hiện tại hắn rốt cục cảm nhận được cảm xúc bành trướng, trăm mối cảm xúc nuồn ngang tư vị. Rõ ràng ngắn ngủi vài phút lộ trình, lại làm cho Lưu Tô An cảm giác phản phất vượt qua mấy cái thế kỷ. Cuối cùng đã tới Hạ Băng Lược định tiểu điểm nhà hàng. Ở đi vào tiểu điểm nhà hàng một sát na kia, hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, điều chỉnh khí tức, nhân tiện sửa sang lại bản thân dung nhan. Lưu Tô An tiên sinh, đúng không? Nhân viên phục vụ mỉm cười tiến lên đón. "Vâng." Hắn gật đầu mỉm cười đáp trả. Cái tia ánh mắt không tự chủ được quét mắt một cái toàn bộ nhà hàng, tìm kiếm lấy cái kia quen thuộc thân ảnh. "Mời đi theo ta, Hạ băng tiểu thư ở bên kia chờ ngươi." Nhân viên phục vụ mỉm cười làm một mời tư thế. "Tốt, tạ ơn. Lưu Tô An gật gật đầu, không nghĩ đến Hạ băng nghĩ đến sao chủ đáo, cái này khiến hắn có chút ngoài ý mớn. "Không khách khí, mời tới bên này." Nhân viên phục vụ vừa đi vừa ở phía trước dẫn đường. Lưu Tô An thở một hơi dài nhẹ nhõm, làm dịu lấy hơi có vẻ khẩn trương tâm tình. Lúc này, Cái kia quen thuộc thân ảnh ánh vào mắt hắn màn hạ băng. Cái kia ánh nắng tươi sáng mỉm cười nhảy lên hạ băng cái kia mê người mà hoàn mỹ khuôn mặt, giờ phút này nàng đang hướng về Lưu Tô An ưu nhã vẫy tay lấy. Từ hắn góc độ nhìn lại, hạ băng là một người. Chẳng lẽ, nàng thực sự là đơn độc hắn ta? Lưu Tô An ngăn chặn hương phấn tâm tình, trên mặt lộ ra sán lạn mỉm cười, hướng về phía nàng gật gật đầu. "Lưu Tô An, người đã đến." Hạ băng bước lấy ưu nhã bộ pháp tiến lên đón, nàng khẽ môi hơi, hơi nhấc nhấp ra một đạo mỹ độ cùng, lóe lên phấn băng, ngươi tìm ta có việc sao?" Hắn khẽ miệng bất lên một vòng nhàn nhạt cười. Ánh mắt không tự chủ được rơi vào hạ băng cái kêu mê người trên mặt. Đương nhiên là có việc. Nàng khỏe môi lộ ra một tia thần bí mỉm cười, lông mi rung động nhẹ nhẹ lấy. Lưu Tô An nhìn xem nàng mặt kia thần bí mỉm cười, không biết nàng tùy ông chi ý, nàng hào phong kéo lên Lưu Tô An cánh tay, mặt kia mỉm cười mê người hoàn mỹ dương lên, "Đến, ta giới thiệu cho người một người." "Ách, quả nhiên không phải đơn độc hả ta." "Lưu Tô An, người nghĩ nhiều a." "Ai vậy?" Lưu Tô An cái kia hơi có vẻ thất lạc hai mắt bên trong tràn đầy sự khó hiểu, hai chân lại không tự chủ được theo sát nàng đi. "Lưu Tô An, vị này là chữ danh Trương Đạo." Đạo diễn qua rất nhiều kịch truyền hình cùng điện ảnh. Hạ băng chỉ cái kia bụng vệ trung niên nam nhân mỉm cười nói, tâm kia đạo vội vàng đứng lên, vươn tay ra, rất lịch sự nói ra, "Ngươi tốt, Lưu nhà thiết kế, rất hân hạnh được biết ngươi." "Ta một cái đạo bảo điểm chủ có tất yếu nhận biết cái này TV điện ảnh đạo diễn sao? Cái này cùng ta có nửa xu quan hệ sao?" Giờ phút này Lưu Tô An ở vào mộng bức trạng thái. Tất nhiên Nhân ra Trương đạo vươn tay, bản thân tổng không thể bác hắn mặt mũi. Hắn cũng đưa tay cùng Trương đạo đem nắm, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, tốt, Trương đạo, rất hân hạnh được biết ngươi." "Ta và Trương đạo vừa vặn gặp được, hắn nói với ta muốn nhận biết ngươi." Ta liền tự tác chủ trương nhường ngươi đến đây, ngươi sẽ không trách ta chứ?" Hạ Băng Ôn Nhu lời nói nhỏ nhẹ nói ra, khỏe môi vẫn như cũ duy trì mỉm cười mê người. Kỳ thật nàng nhìn ra Lưu Tô An trên mặt cái kia một tia không vui, nàng cũng biết rõ bản thân không có đi qua hắn đồng ý liền tự tiện làm chủ, cái này cách làm quá mức đường đột, nàng trong lòng có chút bất an. Làm sao lại thế, cùng đại đạo diễn gặp mặt, có thể gặp không thể cầu a?" Lưu Tô An co kéo miệng, gật ra vẻ lúng túng mỉm cười. "Lưu nhà thiết kế, ngươi đừng quấy hạ a, là ta cầu nàng để ngươi tới, ngươi ngồi." Chương đạo rất lịch sự thò tay làm một mời tư thế. Có thể nhìn thấy Trương đạo là ta vinh hạnh, ngươi cũng ngồi." Hắn khách khí nói, "Hai người các ngươi làm gì như vậy công nghệ, còn khách khí khách đến thăm tức giận, có mệnh hay không à? Hạ Băng nhìn xem một màn này, che mặt mà cười. Trương đạo mỉm cười địa điểm gật đầu, "Đúng đúng đúng, tất cả ngồi đi." Lưu Tô An ở Hạ Băng bên cạnh ngồi xuống, Trương đạo thì ở bọn hắn hai người đối diện vững vàng tọa hạ. "Lưu tiên sinh, muốn uống chút gì sao?" Trương đạo mỉm cười nói ra, "Cùng Hạ Băng một dạng là được." Hắn cũng không biết bản thân muốn uống cái gì, liền thuận miệng đạo đầu tiên là ngẩn người, người, sau đó mỉm cười địa điểm gật đầu. Hắn tự tay ra hiệu nhân viên phục vụ tới. Thiên sinh, ngươi yếu điểm bữa ăn sao?" Nhân viên phục vụ mỉm cười tiến lên đón. "Cho ta một ly tươi ép nước chanh." Trương Đạo mỉm cười nói. "Tuất, ngươi hơi chờ." Nhân viên phục vụ mỉm cười nói, "Nói xong rồi đi. Lưu nhà thiết kế, ta xem ngươi buổi hợp báo bên trên biểu hiện, ngươi cái kia tiêu thêu tay nghề thực sự là có thể xưng nhất với ta. Thật sự là cho người nhìn mà than thở, không nghĩ đến ngươi tuổi còn trẻ dĩ nhiên theo phát được." Trương Đạo cái kia ca ngợi từ lộ rõ trên mặt, hai mắt bên trong đều thấu lộ ra kính nghệ chi tình. "Cảm ơn, Trương Đạo ngươi quá thượng, ta còn cần cố gắng." Hắn Kiêm Tốn nói, "Giống lưu nhà thiết kế dạng này không tiêu không gấp người trẻ tuổi cũng đã yếu thấy, không sai không sai." Trương Đạo liên tiếp gật đầu tán thưởng nói, "Đương nhiên, chúng ta lưu nhà thiết kế thế nhưng là năm tốt thanh niên." Hạ Băng khỏe môi nhấp nhẹ hiển thị giọng ôn nhu, "Quả thật không tệ." Trương Đạo mỉm cười gật đầu nói, "Hắn tiếp lấy bản thân trêu chọc nói, "Từng có lúc ta cũng là năm tốt thanh niên." "Trương Đạo, người nói đùa a." Hạ Băng che mặt mà cười, một câu địa phá. Thiên sinh, người muốn tươi ép nước chanh?" Nhân viên phục vụ mỉm cười nói. Chứng đạo rũi ngón tay hướng về phía Lưu Tổ An, mặt mỉm cười nói, "Tốt, cho vị này tiên sinh a." Nhân viên phục vụ ngầm hiểu, mỉm cười địa điểm gật đầu nói. Hắn đem một chén tươi ép nước tranh thả ở trước mặt Lưu Tô An, mỉm cười nói: "Tiên sinh, mời từ từ dùng." "Tuất, tạ ơn. Lưu Tô An nói lời cảm tạ. "Không khách khí." Nói xong nhân viên phục vụ rời đi. "Lưu nhà thiết kế, ta xem nơi các phương diện điều kiện không sai, ngươi có hay không hứng thú diễn kịch truyền hình đây?" Trương Đạo Tham dò hỏi. "Diễn kịch truyền hình?" Chẳng lẽ Trương này đã phát hiện ta là khối diễn kịch ngột thổ? "Diễn kịch, làm lại Minh Tinh, cái này từng tại trong xuất hiện qua a, không nghĩ đến bản thân sinh thời có thể thực hiện lần này hư huyễn "Có hứng thú?" Đương nhiên có hứng thú. Mười vạn điểm có hứng thú. Nói không chừng còn có thể cùng Hạ băng diễn lên đối thủ hi, cùng nàng phân cao thấp cũng nói không chừng a. Lưu Tô An trong lòng mừng rỡ như điên, nhưng hắn trên mặt vẫn như cũ không có chút rung động nào, đem phần này mừng rỡ hận tàng vừa đúng. Hắn lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, bình tĩnh nói, cái này phải xem nhân vật, nhân vật lời hưu hích ta đoán chừng sẽ thử biểu diễn. Hắn nói có bài bản hẳn hoi, phản phất bản thân giờ phút này chính là đại minh tinh dường như. Chứng đạo, ngươi sẽ không thật muốn mời Lưu Tô An diễn ngươi Hạ Bang sáng lấy hắn mắt to, hai mắt bên tròng tràn đầy hiếu kỳ. Tất cả kiêm hữu khả năng đạo khỏe miệng lộ ra một tia thần bí thiếu dung, hắn nói tiếp ta chính đang chuẩn bị ta tiếp theo bộ phim ta nhìn qua lưu nhà thiết kế tay nghề sau đó cảm thấy có một cái nhân vật thích hợp lưu nhà thiết kế quân vợ ở thanh phong cầu vượtt 10 điểm cuối chương 3. câu với phiếu kim đầu các bạn có thể xem các chuyện mình của vật khác tại đây htTV chuyểnương cơ mẹ bờ 12 tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn mong các bạn ủng hộ http chuyển cơm thẹ vũ để tổng một thế giới phép thuật đầy đầyy vớibí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủ tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như động chuẩnócỗìn Vạm vỡ, ma sói, dị tàn. Dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiểu đạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 320, trọng yếu nhân vật lệnh hồ sung. Có nhân vật thích họ ta, lại có nhân vật thích hợp ta. Này đến tổn cùng là cái gì nhân vật đâu? Giờ phút này Lưu Tô An cảm xúc bành trướng. Lưu Tô An nghĩ đến chính mình một ngày kia có thể diễn truyền hình, có thể làm đại minh tinh, không khỏi phiêu phiêu nhiên. Thật sự là có một fan đặc biệt tư vị ở trong lòng. Bất quá hắn nghĩ lại, chính mình vẫn là đừng cao hưng quá sớm, cũng khen người ta chỉ nói là mấy câu khách sáo mà thôi đâu. Trương đạo, ngươi nói đồ Lưu Tô An khóe miệng bứt lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt. "Đúng vậy a, Trương Đạo, ngươi là thật nghĩ nhượng hắn tham gia diễn ngươi mới bộ phim. Ngươi bộ này bộ phim đều không sát thành, liền bắt đầu chuẩn bị xuống một bộ phim. Ngươi động tác này thật sự là thần toa. Ngươi hạ bộ bộ phim dự định đập cái gì đâu?" Hạ Băng che mặt mà cười, nhiều hứng thú mắt nhìn Lưu Tô An, lại nhìn xem Trương Đạo. Đối với Lưu Tô An tới nói, chỉ có duyên gặp mặt một lần Trương Đạo, khẳng định là đang nói đùa, Trương Đạo làm sao có thể nhượng một cái không, có chút nào diễn kịch kinh nghiệm Lưu Tô An biểu diễn đâu? Trương đạo chọn lựa diễn viên thế nhưng là nổi danh bắt bẻ, làm sao có thể cứ như vậy tùy tiện đã định trọng yếu diễn viên đâu? Thế nhưng là, Lưu Tô An là Trương đạo tự mình yêu cầu gặp mặt, chẳng lẽ hắn chuyến này mục đích chính là vì Lưu Tô An mà đến? Giờ phút này Hạ Băng trong hai con ngươi tràn ngập nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Trương đạo nhìn lấy đối diện một mặt kinh ngạc hai vị, dựa vào nét mặt của bọn họ trong hắn độc hiểu, hai cái vị này là không tin mình lời nói. Hắn cả chỉnh mình âu phục, một đứng đắn mỗi chữ mỗi câu đều nói, ta giống như là nói đùa bộ dáng sao? Ngươi có lẽ một đứng đắn nói vớ nói vấn đâu? Hạ Băng khẽ môi lên một vòng hài lòng mỉm cười, trêu chọc nói: Tại lao trước mặt bằng Hữu, Hạ Băng hiển nhiên buông lòng rất nhiều, ngẫu nhiên cũng sẽ cầm đối phương mở một chút soát. Lưu Tô An nhìn qua Hạ Băng bên mặt, nàng này một mặt nhẹ nhõm ý cười rất là khó, đây có lẽ là nàng chân thật nhất một mặt đi. "Hạ Băng, ngay cả ta ngươi cũng dám trêu chọc à, về sau ta bộ phim, ngươi có còn muốn hay không tham gia diễn?" Trương Đạo ra vẻ giận hĩ dáng. "Ngươi Trương Đạo mới không phải như thế bụng dạ hẹp hòi người." Hạ Băng lộ ra thuần chân mỉm cười, nữ khí nhẹ nhàng. "Ngươi hiểu ta chi bằng ngươi Hạ Băng vậy." Trương Lưu Tô An nhìn lấy hai người ngươi một lời ta một câu lẫn nhau trêu chọc, hắn lại ở một bên không chen lời vào. Hắn lời nói thường địa dựa vào thành thế, bước bực ngắn ngẩm địa đung đưa trong chén nước chanh, si ngốc là người, giờ phút này hắn cảm thấy mình cũng là công suất lớn nhất bóng đèn. Người nào để cho chúng ta là Lam Nhan chi kỳ đâu? A, đúng, Trương đạo, ngươi hạ bộ bộ phim đập cái gì? Hạ Băng Vũ sáng lấy nàng này lông mi dài, tò mò nói. Hạ bộ đùa ta chuẩn bị đập tiểu ngạo giang hồ, ta cảm thấy có một vai đặc biệt thích hợp lưu nhà thiết kế, đây cũng là ta hôm nay chuyến này mục đích. Trương đạo mỉm cười, ánh mắt kia rơi vào Lưu Tô An trên thân. Giờ phút này Lưu Tô An còn đang ngẩn người trạng thái, không để ý đến hai người nói chuyện. Hả? Nguyên lai túi ông chi ý không tại ta, tại hắn a." Hạ Băng quệt mồm ra vẻ tức giận hình, nhưng nàng khẽ môi này kia không bị khống chế mỉm cười lại bắn nàng. "Đều có, đều có, bất quá chủ yếu vẫn là Lưu nhà thiết kế." Trương Đạo người thật chưa bao giờ nói láo. Tốt "Ta, xem ở ngươi ngôn ngữ chân thành phấn thượng, liền không truy cứu ngươi." Hạ Băng này bôi mê người mỉm cười hoàn mỹ dương lên. "Cảm ơn." Trương Đạo chắp tay nói, hắn nhìn lấy Lưu Tô An mỉm cười nói, "Lưu nhà thiết kế, ta chuẩn bị chụp lại tiểu ngạo giang hồ, có không hứng thú đảm nhiệm một cái trọng yếu nhân vật đâu? Ta cảm thấy nhân vật này trừ ra không còn có thể là ai khác." Lưu Tô An cười con chữ ngươi già không còn có thể là ai khác. Nguyên lai hết thể đều là thật. Tiếu ngạo giang hồ, đây chính là hắn từ nhỏ đến lớn vũ hiệp mộng a. Không nghĩ tới hắn tại lúc còn sống vậy mà tham lộ diễn. Chẳng lẽ chương này đạo là muốn cho chính mình diễn nam số một lệnh hồ xung. Nếu như là nam số một lời nói, ta hội một lời đáp ứng. Lưu Tô an mỉm cười, trương đạo là diễn lệnh hồ sung sao? Không phải. Trương đạo mặt lộ vẻ xấu hổ, không nghĩ tới tiểu tử này dã tâm còn không nhỏ a. Mới mở miệng cũng là nam số 1 trọng yếu như vậy nhân vật, đáng tiếc ngươi không phải trong nội tâm của ta nam một người truyện. Vậy mà không phải? Chẳng lẽ là nam số 2 Lâm Bình Chi? Không nên không nên. Lâm Bình Chi sau cùng đều cái kia, Ta Lưu Tô An làm sao có thể diễn loại nhân vật này? Đây tuyệt đối không được. Ta tuyệt đối là không thể nào biểu diễn. Trương đạo, ngươi còn thừa nước độc thả câu a. Cái này Lưu Tô An đến tổn cùng thích hợp cái dạng gì nhân vật đâu? Hạ Băng giờ phút này cũng tràn ngập hiếu kỳ, ấn Lưu Tô An tư lịch, có khả năng nhất cũng chính là diễn diễn vai quần chúng mà thôi, nhưng nàng thật đúng là nhớ không nổi cái kia vai quần chúng thích hợp Lưu Tô An. Đều đoán không được sao? Không khó lắm đoán được nhân vật này a. Nhân vật này tại bộ này, bộ phim bên trong cũng là ảnh hưởng rất lớn nhân vật ta." Trương Đạo khỏe miệng câu cười, "Có ảnh hưởng rất lớn nhân vật, cái này cùng ta có lông quan hệ. Nếu như là nam số 2 mà không phải nam số 1, việc này không bàn nữa." Lưu Tô An ở trong lòng hạ quyết tâm, hoàn toàn một bộ hứng hờ bộ dáng, hắn cầm lấy cái chén uống vào nước chanh. Hạ Băng đoán không ra, lắc đầu hiếu kỳ nói, trưng Đạo, ngươi nói đi, đừng để ta lại phí tế bào não, ghi hình tiết mục một ngày, ta chỉ muốn dễ dàng một hồi. Ta muốn cho Lưu Nhà thiết kế biểu diễn Phương bất bại một góc, Lưu Nhà thiết kế này xuất thần nhập hóa Tây phác, hậu kỳ đều không cần ra đặc hiệu." Cái này hiệu quả đi ra khẳng định là rất lợi hại chứ thực, Lưu Thiết Kế, ý của ngươi như nào?" Chư đạo một đứng đắn nói ra. "Phốc." Lưu Tô An này một thanh nước tranh kem chút phốc đi ra, may mắn hắn kịp thời che miệng lại. "Nếu như có thể." Hắn thật nghĩ một thanh nước tranh phun chết cái này đáng chết chư đạo. "Vậy mà để cho ta Lưu Tô An diễn Đông phương bất bại, quả thực là si tâm vọng tưởng. Ta Lưu Tô An là trực cực nam tốt phạt." Từ Lưu Tô An vừa rồi phản ứng đến xem, hắn là cự tuyệt cũng kháng cự nhân vật này, Hạ Bang vừa nhìn thấy ngay. Trong nội tâm nàng ẩn ẩn bất an, bởi vì chính mình nhượng Lưu Tô An có chịu, trong nội tâm nàng bên trên có chút bất Nàng sốt ruột mà hỏi thăm, "Lưu Tô An, ngươi không sao chứ?" Nàng thân mật địa đưa qua khăn tay cho Lưu Tô An. "Cảm ơn, ta không sao, chỉ là chuyện đột nhiên xảy ra." Lưu Tô An mỉm cười tiếp nhận trong tay nàng khăn tay, vừa lau miệng vừa nói, hắn mỉm cười đối Trương Đạo nói, "Trương Đạo, thực sự rất lợi hại, nhân vật này ta tiếc không." "Vì cái gì đây?" "Lưu nhà thiết kế, ngươi hoàn toàn có thể đảm nhiệm." Trương Đạo không hiểu, "Không có ý tứ, ta không có ý định muốn diễn phim truyền hình." Lưu Tô An lời nói dịu dàng nói, "Hạ băng ở một bên giúp đỡ nói, Trương Đạo Ta nhìn vẫn là mời những người khác biểu diễn tương đối tốt, cái này Lưu Tô An tuy nhiên theo pháp đến, nhưng hắn không có diễn kịch kinh nghiệm a. Ai không phải chưa từng kinh nghiệm đến có kinh nghiệm đâu. Nhân vật này xác thực rất lợi hại phù hợp Lưu nhà thiết kế, liền hướng về phía lấy theo Pháp liền có thể đánh mắt điểm, Lưu thiết kế, ngươi nếu không lại suy nghĩ một chút. Trương Đạo ngữ khí khẩn cầu. Trương Đạo, việc này ta không cần cân nhắc, ngươi vẫn là mời Cao Minh khắp đi, nhân vật này ta thật đảm nhược không. Lưu Tô An một thanh quyết tuyệt nói. Ai, thật sự là quá đáng tiếc. Trương đạo lắc đầu tiếc nói. Trương Đạo, việc này không cưỡng cầu được. Hạ khai đạo. Ai cũng chỉ có thể dạng này. Trương Đạo bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 321, nữ thần đẹp áo thủ truyền bá. Lý Tuyết một nhà ngồi vây quanh ở trên ghế salon, sớm địa chờ đợi tại trước máy truyền hình. Tối nay là các nàng mong mọi cùng trông mong thời gian nữ thần đẹp áo thủ truyền bá. Bắt đầu sau. Lưu Quên nhìn lấy trên tường đồng hồ, thời gian đã nhanh 8 giờ 30 phút, có thể trên TV còn tại phát ra quảng cáo, giờ phút này nàng tâm tình là đã kích động vừa lo lắng. Nhanh, còn có vài giây đồng hồ. Lý Tuyết nhìn nàng kia một bộ lo lắng bộ dáng, Nương cầm lên bất đắc gì nói, "Đúng vậy à, ngươi đừng quá sốt ruột, một hồi liền bắt đầu." Ngươi nhìn người, "Này Khẩn Trương bất an bộ dáng, chính ngươi lên sân khấu hát hí khúc cũng không có khẩn trương như vậy qua à?" Lý Vệ Quốc vỗ vỗ Lưu Quyên đầu vai, nhẹ giọng an ủi. Lưu Quyên chuyển trong mắt ngắm lại, mỉm cười, "Này không giống nhau." Nàng ánh mắt kia thủy Trung nhìn chằm chằm màn hình tivi, mang Khẩn Trương mà vui sướng tâm tình chờ đợi. Lý Tuyết bĩu môi, hai mắt vụ sáng lên, khó hiểu nói, "Có cái gì không giống nhau?" "Lão Lý, mau nhìn, mau nhìn." Bắt đầu. Lưu Quyên một tay chỉ truyền hình, một tay càng không ngừng đong đưa Lý Vệ cánh tay. Giờ phút này nàng giống như một đứa bé giống như, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. "Tốt tốt tốt, ta biết, ta nhìn thấy." Lý Vệ Quốc vỗ nhẹ Lưu Quên mu bàn tay, hung hăng gật đầu, lửa khí khinh lưu nói, "Hắn nói tiếp đi, đẹp đẽ à. Ngươi ngồi xuống, một hồi liền có thể tại trên TV nhìn thấy nhà ta Tiểu An." "Tốt, nhà ta Tiểu An lên TV, thật tốt." Này Dương Quang sánh lạn mỉm cười một mực treo ở Lưu Quên trên mặt. Nàng một mặt hạnh phúc địa dục vào Lý Vệ Quốc đầu vai, Lý Vệ Quốc một tay ôm lấy nàng đầu vai, tràn ngập yêu thương điệu vỗ nhẹ nàng đầu vai. Lý Tuyết ngẩng đầu, nhìn lấy đối với lão phu lão thê tại chính mình không coi vào đâu ấn ấy một mặt phiền muộn. Nhìn, đó là chúng ta vợ con ăn a. Nhà chúng ta Tiểu An cũng là kính, ngươi nhìn, mấy vị khác nhà thiết kế liền không có nhà ta Tiểu An xuất khí. Lưu Quên trong giọng nói tràn ngập tự hào, ở trong mắt nàng, Lưu Tô An cũng là là đẹp trai nhất. "Mẹ, ngươi cái này gọi bác gái trong mắt già Phan An." Lý Tuyết Quyết mồm đậu đen rau mồm nói, có Lưu Tô An tại địa phương, nàng liền sẽ bị Lưu Lạc làm bài phụ, tâm lý tự nhiên cũng có như vậy ném một cái ném ăn giấm. "Có ý tứ gì?" Lưu Quên hiển nhiên không có nghe hiểu, nghiêng mặt qua đến không hiểu nhìn lấy Lý Tuyết Lý Tuyết dắp dắp miệng, gạt ra một chút bất đắc dĩ mỉm cười, cái này cùng trong mắt người tình biến thành Tây thi là một cái đạo lý. Lưu Quên chớp hai mắt, bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi nha đầu này, liền mẹ ngươi cũng dám trêu chọc, thật sự là càng lớn càng không có quý củ. Nàng ra vẻ giận hình dáng địa vỗ nhẹ xuống Lý Tuyết cánh tay. Lý Tuyết gào to nói, "Cha, lao bà ngươi đánh ta, ngươi còn không có quản hay không?" Lý Vệ Quốc bất đắc dĩ buông buông tay, nhún nhún vai, một bộ biểu thị lực bất tòng Ta tính toán nhìn ra, hai mới là cùng một trận chiến dây bên trên. Lý Tuyết sẹp miệng đầu đen rau muốn nói, Lưu kéo tay nàng. Cái bút tay nàng độc, lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, hai con ngươi tràn ngập tư lái, ngươi nha đầu này, còn thượng cương thượng tuyến. Hai ngươi a, là muốn tiếp tục cãi nhau đâu, vẫn là muốn tiếp tục xem tiếp một đâu. Không nhìn lời nói ta cần phải xoay tròn đường nhìn ta bóng đá tiết mục. Lý Vệ Quốc cố ý cầm lấy điều khiển từ xa, giả bộ như một bộ muốn đổi đại bộ dáng. Ngươi dám? Lưu Quân cùng Lý Tuyết trăm miệng một lời, hai người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lý Vệ Quốc. Ha ha, nay lại đồng lòng, xem ra hai ngươi mới thật sự là cùng một trận chiến dây bên trên, ta mới là cái nhà này không được hoan nghênh nhất cái nào. Lý Vệ Quốc giơ tay lên, Nhẹ nhàng đem điều khiển từ xa đặt ở trên bàn trà, tự mình trêu chọc nói, "Lưu quên cùng Lý Tuyết hai người bốn mắt tương giao, hiểu ý nhìn nhau cười một tiếng. Nhà chúng ta tiểu An làm sao còn không có ra sân đâu? Vừa mới xuất hiện cũng cứ như vậy điểm đoạn ngắn, cái này đại truyền hình quá không công bằng, tại sao có thể như vậy chứ?" Lưu quên nhìn lấy Tiết Mục là hướng về phía Lưu Tô An qua, không thấy đến Lưu Tô An ra sân, trong lòng tự nhiên là một chữ gấp. "Chờ một chút, nhanh đi." Lý Vệ Quốc Kiên nhẫn án ủi. "Đúng vậy à, mẹ, lúc này mới bắt đầu không lâu." Kiên nhẫn nhìn, biểu ca lát nữa nhất định sẽ thua giây. Lý Tuyết mỉm cười, nàng nói tiếp đi. Mẹ, ngươi nếu là nhàn rỗi không chuyện gì, ngươi có thể bỏ phiếu a, bỏ phiếu thông đạo đã khai thông, chúng ta có thể hành động. Đúng đúng đúng, ta như thế đem trọng yếu như vậy sự tình cấp lên đâu, thật sự là một lợi bừng tỉnh người trong động. Lưu quên bừng tỉnh đại ngộ, nàng lập tức hăng hái đầu, nhanh nhanh nhanh, nhanh hành động, lao lý, ngươi liên hệ người đám, kia lão bằng Hữu cũng hỗ trợ bỏ phiếu, còn có Lý Tuyết, ta hiện tại phong ngươi làm quân sư, từ ngươi đến bảy mưu tính kế. Vậy còn ngươi? Lý Vệ Quốc không hiểu hỏi. Đúng vậy a, mẹ, ngươi không biết cái gì cũng không làm a. Lý Tuyết cười đùa tí từng nói, ta, tự nhiên là tổng chỉ huy. Lưu Quân này tiêu mỉm cười đắc ý dương lên. Ách ách. Mẹ, ngươi thật đúng là hội cho mình mang mưu cao. Lý Tuyết bất đắc gì nói, "Mẹ, ngươi Châu. Bất quá ta cũng sẽ xung làm thao bạn thủ, chúng ta cùng một chỗ đồng lòng thế lực, nhất định phải làm Tiểu An Kiên cường hậu tuấn." Lưu Quân tin tức mười phần, như tuyên thệ đồng dạng một fan diễn thuyết. "Tốt, ta toàn lực ủng hộ." Lý Vệ Quốc phụ họa theo lời nói. "Ta cũng sẽ dốc toàn lực động viên bạn học ta nhóm cùng một chỗ bỏ phiếu, cùng thời." Lý Tuyết nắm tay vị cổ lên động viên lấy. "Không tệ, không tệ, cố lên." Lưu Quân trên mặt nụ cười kia hoàn mỹ dương lên. Nàng lấy điện thoại di động ra dẫn đầu thao tác. Sau đó nàng tại nàng ngọẹ chặt bằng hữu vòng nhóm hiệu triệu lấy nàng đám kia đồng sự cùng phiếu hữu nhóm, cùng một chỗ ngón tay động. Mà Lý vệ quốc cùng Lý Tuyết cũng cùng một chỗ hiệu triệu lấy riêng phần mình các bằng hữu. Thứ hai kỳ tiết chế đã kết thúc mỹ mãn. Lưu Tô An lần này hữu kinh vô hiểm tiếp tục bảo vệ Vương Miện hạnh nhất. Đài truyền hình trong phòng nghỉ. Mọi người khoan hãy đi, ta gọi thức ăn ngoài, mọi người cùng nhau xuyến nổi lầu thế nào? Vừa ăn vừa nhìn nữ thần đẹp áo thủ truyền bá như thế nào. An nghe trên mặt lộ ra hòa khí mỉm cười, thân mật đem sở hữu thức ăn ngoài toàn bộ lấy ra. Những người khác cùng một chỗ hô trợ. Ta còn muốn giảm béo đâu, Anne, ngươi thật ghê tầm a. Vậy mà dùng thực vật dụ hoạt ta. Di Phỉ ngứ khí làm lúng nói. Di Phỉ, ngươi làm gì muốn giảm béo a? Ngươi nếu là giảm béo sau cái này ngực nên rút lại. Lê Mạt chỉ về phía nàng này đầy đặn độ ngực mỉm cười nói. Đúng a? Di Phỉ, ngươi cũng không nên từ nện bảng hiệu a. Ngươi thế nhưng là gợi cảm nữ thần, nếu là cái này ngực rút lại, vậy cần phải thành ngực phẳng nữ thần, ngươi vẫn là tới cùng một chỗ ăn đi. Anne trêu chọc nói. Di cảm thấy mọi người nói có lý, mỉm cười nói, vậy ta chỉ ăn điểm rau xanh tốt. Tốt, tùy ngươi. Hạ Băng Khỏe môi bước lên một vòng mê người mỉm cười, nàng tiếp lấy nhìn về phía Lưu Tô An, mỉm cười, "Lưu Tô An, ngươi ngồi cái này đi." Lưu Tô An gật đầu đồng ý mọi người nhao nhao nhập tọa. An Nhan nâng chén, lộ ra ngọt ngạc nào đủ cười, "Thật cao hứng, tại cái tiết mục này bên trong nhận biết mọi người, nếu như ta có cái gì làm không tốt, hi vọng các vị nhiều đảm đương. Lần này chủ yếu là vì chúc mừng Lưu nhà thiết kế bảo vệ Vương miệng thứ nhất, chúng ta vì Lưu nhà thiết kế nâng chén chúc mừng." "Cảm ơn." Lưu Tô An khoe miệng lộ ra thân sĩ mỉm cười. "Cạn Mọi người trăm miệng một lời, nhao nhao nâng chén. Mọi người cùng nhau một bên bán nổi lầu vừa nhìn thủ truyện bá, nói chuyện say sưa lấy. Internet hàng thương nghiệp cũng ứng chúc mọi người chúc mừng năm mới a, hàng thương nghiệp cung ứng chúc mọi người chúc mừng năm mới rất nhanh liền đến 2017 năm. Là rất nhanh. Phản vất 2016 năm ngay tại hôm qua kỳ thực hôm qua thật đúng là xem như 2016 năm. Tại hơn nửa năm thậm chí tại mở trước, ngu xuân tác giả quân đều cho rằng năm nay lại lại là một cái tầm thường vô vi một năm. Nhưng a, tại cái thứ nhất đề cử bắt đầu, siêu tầm liền trướng đến nhanh chóng, cái này khiến ngu xuân tác giả quân rất lợi hại vui mừng, nơi này muốn cảm tạ mọi người ủng hộ. Không trải qua cái về sau, cùng thời kỳ cơ lợi hại tân đô hướng phía vạn đặt trước bay đi, chỉ có ngu thuần tác giả quân còn dậm chân tại chỗ. Ngu thuần tác giả quân biết, bút lực có rất nhiều không đủ địa phương, tính tiết cũng có rất lớn tiến bộ không gian, bất quá ngu thuần tác giả quân một mực đang nỗ lực, mỗi ngày 3 trường, ngẫu nhiên 5 trường. Ngu thuần tác giả quân còn biết, rất nhiều người không có ở khởi điểm nhìn chính hãng, kỳ thực một trường thật rất rẻ, mấy mấy phần tiền đến một bao tiền. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn, cảm tạ mọi người cho tới nay ủng hộ. Vì cổ vũ đấu năm mùng 1 canh ngu thuần tác quân, mọi người nhanh dùng phiếu phiếu, đặt mua, khen thưởng đến đi. Lên giá sau hành trung bàn MC hát cả gia không lý do gần một tháng nhỏ EHCCI, là thời điểm hướng bắn men kéo dê e rồi với FN. Sau cùng, chúc chính hãng tiểu đồng bọn gà nam đại cắt nói cắt không nói đi, Văn Minh người ta con mẹ nó không nở nở không ngu xuân tác giả quân giả ngây thơ lăn lộn cầu chính hãng đặt mua, cầu khuyết tán, cầu phiếu phiếu đến từ duyệt độc vong bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 322, lao đồng học. Tống nghệ tiết mục nữ thần đẹp áo nam TV đại thủ truyền bá thu thị xuất thứ nhất, kỳ khai đã thắng. Phát sóng ngày đầu tiên bằng vào siêu cao nhân khí thu thu được đệ nhất ngạo nhân thu thị thành tích, trở thành trong nước tống nghệ tiết mục hoàn toàn mới thu thị điểm nóng. Hà Băng, nữ thần địa hào, Lưu Tô An trở thành các đại sách giải trí khối cạnh tranh tương báo đường người yêu. Nhất là Lưu Tô An này xuất thần nhậm hóa, thần long bất kiến thủ đuôi theo pháp trong nháy mắt vòng phấn vô số. Lưu Tô An cùng hắn theo cửa, trong một đêm đều thành các trang web lớn tìm tòi nóng tử. Không hề nghi ngờ, hắn trở thành hàng năm danh phó kỳ thực mạnh nhất mã, hậu kỳ mỗi phần Lưu Tô An ngồi đài truyền hình an bài xe chuyên dụng tiến về sân bay, trên đường đi hắn mang theo vui vẻ tâm tình nhìn qua ngoài cửa sổ phong cảnh, giờ phút này hắn sắp đạp vào về nhà lộ trình. Xe vững vàng ngừng tại bay cửa phi tượng. "Lưu lão sư, chúng ta đến." Tiểu Hi vụ sáng lấy nàng mắt to, trên mặt lộ ra ngột ngào đủ cười, đưa khí nhẹ nhàng, nhắc nhở. "Nhanh như vậy liền đến." Hắn cảm khái không thôi, thật sự là đến đi vội vàng vậy. Ngắn ngủi này mấy ngày thời gian, nhưng hắn phản phất vượt qua mấy cái thế kỷ. Tại không có hệ thống trước đó, hắn sẽ không nghĩ tới cuộc đời mình hội có như thế lộng lây thời khắc. Hắn chỉnh một chút y phục, đẩy cửa xe ra đi ra ngoài, mấy cười nhìn lấy này quen thuộc phi cơ đại môn. "Lưu lão sư, đây là ngươi hành lý, ngươi thuận buồm xuôi gió, ta liền đem ngươi đến cái này." Tài xế nhanh nhẹn địa từ trong cốc sau xuất ra hành lý, mặt mỉm cười nói: "Cảm ơn, lần này làm phiền các ngươi hai vị, cũng cảm ơn các ngươi hai vị đối ta chiếu cố." Lưu Tô An luôn luôn là cái chi ân người, mặc kệ bọn hắn hai người đối với mình chiếu cố là xuất phát từ loại tâm tính nào, trong mắt hắn đều là thiện ý, hắn mỉm cười nói lời cảm tạ lấy. "Lưu lão sư, ngươi quá khách khí, đây là chúng ta phải làm." Tài xế đầu, ngượng ngùng cúi đầu xuống. Đúng vậy à, Lưu lão sư, đây đều là chúng ta thuộc buồn phận sự tình, ngươi nói như vậy, ta còn trách không có ý tứ." Tiểu Hi trên mặt hiện ra đỏ ửng, không nghĩ tới Lưu Tô An không chỉ có theo phát đến, mà lại người còn rất lợi hại khiếm tốn, rất lợi hại bình dị dần ủi. Lưu Tô An khỏe miệng phát họa lên một vòng hoàn mỹ nụ cười, hắn đưa tay cầm qua tài xế trong tay hành lý, khua tay nói, "Gặp lại, các ngươi trở về đi." "Lưu lão sư, ngươi thuận buồn xuôi gió, xuống kỳ chúng ta gặp lại." Tiểu Hi khẽ miệng phát họa lên ngọt ngào nụ cười, hơi hơi cúi người chào nói, "Lưu lão sư, người đi thong thả." Tài xế với tay lễ phép nói, Hắn giao lấy hành lý, bóng lưng tiêu sái hướng lấy bọn hắn phất phắt tay, hướng phòng chờ máy bay đi đến. Sau máy bay trong đại sảnh, Lưu Tô An bả vai bỗng nhiên bị người vỗ một cái, hắn tỏ mò liền vội vàng xoay người tìm tòi hư thực. Một trương quen thuộc mà xa lạ mặt thu vào hắn tầm mắt. Nguyên lai là hắn. Chu Tuấn Nam đại học thời kỳ văn hóa xã xã trưởng, một cái năng cốt, một cái thành viên tích cực. Trong trường học phong vân nhân vật, sở hữu đồng học trong mắt họ bá, lão sư trong mắt toàn năng học sinh. Chu Tuấn Nam ba chữ, tại thương nghiệp trong đại học không ai không biết không người không hay. Chữ nhan giá trị, Lưu Tô An nó hắn đồng dạng cùng so ra kém hắn. Thần suy Hôm nay tại sao lại ở chỗ này gặp được hắn? Lưu Tô An, quả nhiên là ngươi a ta còn tưởng rằng chính mình nhận là người, không nghĩ tới thật là ngươi." Chu Tuấn Nam chỉ Lưu Tô An một mặt kinh ngạc biểu lộ. Nhìn trước mắt án mặc có khoản có hình Lưu Tô An, Chu Tuấn Nam tâm lý đầu đen rau muốn nói, tiểu tử này gốm sứ như vậy ngăn nắp xinh đẹp, chẳng lẽ trộn lẫn so với ta còn tốt. Nhưng nghĩ lại, không có khả năng sự tình, ở trường học, chính mình có thể một mực là người nổi bật, mà hắn Lưu Tô An mặc dù là văn hóa xã phó xã trưởng, nhưng cũng một mực không có thành tựu chút nào có thể nói. Lưu Tô An khẽ môi gạt ra vẻ mỉm cười, Chu Tuấn Nam, đã lâu không gặp a." Không nghĩ tới tại cái này gặp được ngươi. Là đã lâu không gặp à, ta cũng không nghĩ tới có thể tại cái này phi trường gặp được ngươi, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng chính mình nhận là ngươi, không nghĩ tới vậy mà thật là ngươi, tiểu tử ngươi vẫn là cùng trong trường học một dạng, nhét vào trong đám người liếc một chút liền có thể nhận ra, đáng tiếc xã hội này chung quy vẫn là cái nhìn tài hoa xã hội. Chu Tuấn Nam khỏe miệng bứt lên một vòng cười khổ. Thân cao ưu thế là không dung tiểu suất, đây cũng là hắn một mực vô pháp tiêu tan đau đớn, hắn thân cao so Lưu Tô An rõ ràng thấp một cái đầu. Bất quá hắn rất lợi hại may mắn là Vừa tốt nghiệp liền tiến vào một nhà xí nghiệp nhà nước công tác, đây là toàn trường đồng học thậm chí bao gồm người Lưu Tô An đều hâm mộ không giải quyết. Lưu Tô An dắt dắt miệng, lộ ra một chút bất đắc dĩ nụ cười, phủ che trán đầu tóc mái, tâm lý đậu đen rau mồm nói, "Ai?" Lại bị ép buộc. Khoe miệng của hắn bứt lên một vòng tự hào nụ cười, "Ta bây giờ đang một nhà xí nghiệp nhà nước công tác, một tháng tiền lương cũng tới vạn, lãnh đạo đối ta quá thưởng thức, khách hàng cũng đối với ta không bình thường tán thành, không phải sao? Bên này nghiệp vụ nhất định để ta tới đảm, lần này lại ký một cái đại đơn đặt hàng." Chu Tuấn Nam mặt mày hớn hở, "Này máy hát vừa mở ra, Giống như nước sông quần quần liên miên bất tuyệt. Điều này cùng ta có nửa xu quan hệ sao? Thân, người khác khoé của, người là tại Vên Niu Lưu Tô An hoàn toàn không quan tâm. Nếu như có thể, hắn thật nghĩ vừa đi chi, nhưng trước mắt người mặc dù không phải mình bạn học cùng lớp, nhưng cũng coi là đồng học, quên biết một trận cũng không thể bác hắn thể diện, nhượng hắn xuống bất tha đi. Lưu Tô An trừ bất đắc dĩ, vẫn là bất đắc dĩ. Hắn vẫn lễ phép tính mỉm cười, gật, gật đầu. Chu Tuấn Nam gặp Lưu Tô An không nói một lời, gật đầu đồng ý hắn nói chuyện, trong lòng kết luận Lưu Tô An khẳng định lẫn vào không được tốt lắm. Hắn này tài trí hơn người cảm giác ưu việt trong nháy mắt lại cao hơn một cái độ cao mới. Trên mặt hắn tràn đầy rực rỡ mỉm cười, "Lưu Tô An, tiểu tử ngươi hiện tại lẫn vào như thế nào? Ở nơi nào thăng trước đâu? Khẳng định trộn lẫn rất khá a. Người trước kia thế nhưng là văn hóa xã phó xã chủ nha." Haha, <cười> Lời này làm sao từ trong miệng ngươi nói ra liền biến vị đâu? Một cỗ chua chua vị đạo. Chu Tốn Nam, ngươi vẫn là một chút cũng không thay đổi. Ngươi cứ như vậy không thể gặp ta được không?" Lưu Tô An không khỏi cau mày, gạt ra vẻ lúng túng cười, "Ngươi thế nhưng là trưởng học đồng học Tầm Ưng, ta nào có ngươi tốt như vậy kỳ ngộ." Ta sau khi tốt nghiệp liền mở một nhà đảm bảo cửa hàng, cuộc sống cô đồ mà thôi. Đảm bảo cửa hàng? A lại là một nhà đảm bảo cửa hàng chủ cửa hàng mà thôi. Ruộng cho ngươi ở trường học vẫn là văn hóa xã phó xã trường. liền biết ngươi thành không đại sự. Trước kia đang còn muốn trường học cùng ta tranh văn hóa xã xã chủ trước, thật sự là không biết lượng sức. Chu Tuấn Nam trên mặt tràn đầy rực rỡ mỉm cười, Lưu Tô An, ngươi đảm bảo cửa hàng sinh ý như thế nào? Một tháng dậy bao nhiêu đâu? Thật sự là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, tầy cải không chê buồn nhiều. Ta nếu là nói ra tình hình thực tế bảo đảm hộ cho ngươi, Đáng tiếc ta Lưu Tô An không phải như vậy người, làm người vẫn là điệu thấp chút cho thỏa đáng. Lưu Tô An khiêm tốn nói, nào có ngươi dạy đến nhiều a? Ngươi hẳn là chúng ta một lần kia trộn lẫn tốt nhất một vị đi, ta một ngày một đêm làm, một tháng cũng không có ra đến bao nhiêu tiền, thuần túy liền trộn lẫn ngày mà thôi. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc hóc, gồlin, ma sói, dị tản, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán tiếu cho cả thế giới chương 323, Lưu Nhà thiết kế. Ha hạ. quả nhiên bị ta đón trúng. Âm thanh thiên nhiên tiểu thuyết ngươi, Lưu Tô An, cũng là một cái đỡ không tầm thường a đấu. Ở trường học, ngươi liền không có có thể qua ta. Ra xã hội, ngươi y nguyên vô pháp càng ta. Nghe được Lưu Tô An mở một cái đảo bảo cửa hàng mà lại không có kiếm được tiền gì, chú Tuấn Nam tâm lý đầu quân cái kia A. Hắn ra vẻ trấn định, trên mặt lộ ra một vòng tà ta mỉm cười, ra vẻ an ủi, từ từ sẽ đến, một bước một cái dấu chân từ từ sẽ đến, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ ngày nhập một vạn. Lưu Tô An khóe môi này chút bất đắc nụ cười tiếp tục dương lên lấy, cười không nói. Hắn lại vỗ Lưu Tô An đổi vai, một mặt thiết hận, nửa trọng tâm trường nói, bất quá cái này đảo bảo tên tiệm khí từ đầu đến cuối không có sự nghiệp nhà nướcêm thay, ngươi quên ngươi vẫn là tìm phần nghiêm túc đơn vị công làm so xanh tốt, chí ít so ngươi đảo bảo cửa hàng đến có xã hội địa vị. Haha, ha, ha. ngươi một cái bình thường sự nghiệp nhà nước nhân viên, có lông xã hội địa vị. Còn nói ta? Im lặng, hoàn toàn im lặng. Giờ phút này Lưu Tô An thực tình say. Lưu Tô An xấu hổ cười một tiếng, cảm ơn ngươi hảo ý nhắc nhở, bất quá những nghiêm túc đó đơn vị hoặc là sự nghiệp nhà nước, vẫn là không thích ta, ta cảm thấy cái này đảm bảo chủ cửa hàng thân phận đặc biệt thích ta. Tự do tự tại, không nhận ước thuốc, đây là ta hướng tới sinh hoạt. ha hạ, lưu tô an ngươi tiểu tử này là không ăn được nho thì nói nhỏ xanh đâu. Ngươi cái này hoàn toàn là ước cao cái tị. Còn ở trước mặt ta giả mù sa mưa điệu nói như vậy một trận đường hoàng lời nói. Lâm Tuấn Nam tâm lý 10 vạn phân đậu đen rau muống, người có chí riêng không thể cưỡng cầu. hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói, hắn nói tiếp đi, bất quá tục ngữ nói tốt, người thường đi chỗ cao. Nước hướng chỗ thấp chảy, lão đệ, ngươi hay là nên thận trọng cân nhắc, ngươi nếu là ngày nào muốn vào sĩ nghiệp nhà nước, ngươi nói cho ta biết, ta giúp ngươi dẫn tiến dẫn tiến, có ta mặt mũi tại, nhất định có thể an bài cho ngươi đi vào. Hách, miệng ngươi khí so bệnh phụ chân còn lớn hơn. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi lại còn coi sĩ nghiệp nhà nước là nhà ngươi mở? Ngươi chính là bác sĩ đại kiệu mời ta qua. Ta lưu tô an cũng không hiếm có. Hắn bất đắc dĩ phủ che trán đầu, bất lực đầu đen do muống. Hắn gạt ra một tia so với khóc còn khó coi hơn mỉm cười, "Cảm ơn a. Về sau có cần rồi nói sau. Cảm ơn cái gì đâu?" Chúng ta tốt xấu cũng coi như đồng học một trận, loại sự tình này chỉ cần ta một câu, vài phút liền có thể giải quyết. Chu Tuấn Nam vô chính hắn bộ ngực đã tính trước nói. "Thôi, ngươi tiếp tục tuổi. Ngươi cũng không sợ chính mình ra châu bị tội phá?" "Tốt, Chu Tuấn Nam, ngươi vẫn là như vậy nhiệt tình, ngươi nói rất hợp lý, vậy ta tiến sĩ nghiệp nhà nước sự tình liền nhờ ngươi, còn có, chúng ta lẫn nhau để điện thoại dãy số đi, đến lúc đó ngươi quan hệ nắm tốt điện thoại cho ta, ta nhất định ngựa không dừng võ địa trước tới làm. Ngươi nhìn, ta tiến sĩ nghiệp nhà nước việc này lúc nào có thể làm hoàn thành đâu?" Lưu Tô An một tay khoác lên hắn đầu vai, mỉm cười nói. "Cái này Chu Tuấn Nam giờ phút này mắt trợn tròn. Không nghĩ tới Lưu Tô An vậy mà đem hắn một ván, thế nào, có chỗ khó. Ngươi vừa rồi thế nhưng là nói vài phút liền có thể giải quyết sự tình, làm sao? Lưu Tô An cổ y đem âm điệu để cao, liếc liếc một chút giờ phút này sắc mặt khó coi Chu Tuấn Nam. Yên tâm, việc này bao trên người của ta. Chu Tuấn Nam giờ phút này là đâm lao phải theo lao, chỉ có gượng chống đến cùng. Tốt, làm phiền. Lưu Tô An tuy nhiên tâm lý đang cười, trên mặt lại lộ ra một bộ hướng tới biểu lộ tới. Lưu Tô An, ngươi có bạn gái sao? Chu Tuấn Nam không muốn tiếp tục cái đề tài này. Liên tìm một cái khác để tài đến trò chuyện. Không, ta cảm thấy hiện tại còn sớm. Lưu Tô An hơi hơi lắc đầu nói ra. Hiện tại còn sớm. ha hạ. Lưu Tô An, ngươi nhất định là tìm không thấy bạn gái, lúc này mới mượn cỡ A. Hiện tại nữ hài đều như thế hiện thực, nơi nào còn có người chỉ nhìn nhan giá trị không nhìn thu nhập. Cho nên, nhan giá trị cao cũng không có cái gì dùng linh tinh. Giống ta tại xí nghiệp nhà nước đi làm, thu nhập một tháng hơn bạn, đơn vị liền có một cái hơn ta 3 tuổi học tỷ muốn truy ta. Căn này không phải ngươi L Đang lúc Chu Tuấn Nam đắm chìm trong chính mình cảm giác ưu việt trong, một thanh âm cắt ngang hắn. "Ngươi tốt, ngươi là Lưu Tô An sao?" Một vị giữ lại học sinh đầu nữ Hải sợ hãi điệm lên tới, vừa nhìn tay đang lên báo một bên mỉm cười hỏi. Lưu Tô An hiếu kỳ đánh giá trước mắt vị này giữ lại học sinh đầu nữ Hải, rất lợi hại hiển nhiên hắn không biết trước mắt nữ hải từ này. Đã người ta như vậy có lễ phép địa hỏi mình, chính mình há có không trả lời lý lẽ, hắn mỉm cười, "Vâng, ta chính là Lưu Tô An, ngươi tìm ta có việc." Chu Tuấn Nam trong hai con ngươi tràn ngập kỳ, to mò nhìn xem Lưu Tô An, lại hiếu nhìn một chút người học sinh này đầu nữ Hải. Giờ phút này hắn là lòng tràn đầy nghi hoặc. Ngươi thật sự là Lưu Tô An? Hạ Băng Nhà thiết kế Lưu Nhà thiết kế. Học sinh đầu nữ Hải không dám tin tưởng hỏi lần nữa. Trước mắt tiểu cô nương này không phải là ta Phan A? Chẳng lẽ ta Lưu Tô An nhanh như vậy đã có thuộc về mình Phan? Vui sướng hai chữ nhảy lên Lưu Tô An khuôn mặt, hắn gật gật đầu, "Vâng, ta chính là Lưu Tô An, Hạ Băng Nhà thiết kế Lưu Nhà thiết kế." Hạ Băng Nhà thiết kế, Lưu Nhà thiết kế. Đây là cái gì quỷ? Lưu Tô An chẳng phải một bảo chủ cửa hàng sao? Ai có thể nói cho ta biết đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chu Tuấn Nam một mặt một bức không hiểu, hiếu kỳ, nghi hoặc, sớm đã bỏ đầy hắn mặt, các người mau tới đây, thật, thật. Học sinh đầu nữ hài hướng về đại sảnh mặt khác một bên mà lấy, kêu gọi lấy nàng đại Quân. Lúc này nhất đại ba học sinh muội bộ dáng nữ hài hướng phía Lưu Tô An bên này vào tới, cũng đem hắn bao bọc vây quanh, lưu giữ. Trong nháy mắt đem Chu Tuấn Nam chen hướng ở bên, lẻ loi chờ chọi địa một người đứng đấy, không người phản ứng. Giờ phút này hắn hoàn toàn triệt để mắt trợn trọn, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Địa bộ này, chỉ có ngôi sao đích thân tới mới có hiệu quả a. Hắn Lưu Tô An một cái đào bảo chủ cửa hàng tột cùng làm gì? Vì cái gì Lưu Tô An sẽ như vậy được hơn nên. Cái này thật không có đạo lý. Hắn cảm thấy nhất định là hắn mở ra phương thức không đúng. Có thể một màn này lại chân chân thực thực địa tại trước mắt hắn chỉ diễn. Lúc này học sinh đầu nữ hài móc ra nhất tử, mỉm cười nhìn lấy Lưu Tô An nói, "Lưu nhà thiết kế, ta thích vô cùng ngươi, ta không bình thường sùng bái ngươi, ngươi này xuất thần nhập hóa theo pháp thật là làm cho người ta kinh diễm, ngươi theo thủ bộ dáng đơn giản đẹp tranh độc, không đánh chết, còn có ngươi người so trên tivi còn đẹp trai hơn, ngươi có thể hay không giúp ta ký cái tên đâu?" Học sinh đầu nữ cặp kia vô tội chờ đợi ánh mắt si ngốc nhìn qua Lưu Tô An. Loại vẻ mặt này làm cho không người nào có thể kháng cự, Lưu Tô An gật đầu nói, "Tốt, không có vấn đề, mọi người chờ đẩy." "Lưu nhà thiết kế, chúng ta cũng phải ký tên." "Đúng, chúng ta cũng phải ký tên." "Lưu nhà thiết kế, cho ta cũng ký cái tên đi, người là ta thần tượng." "Tốt, mọi người không nên gấp, từng bước từng bước đến, an toàn đệ nhất, bây giờ còn có thời gian, ta sẽ giúp mọi người ký tên, mọi người không nên trẻ lớn, chú ý an toàn, khác làm bị thương." Lưu Tô An ổn định lấy mọi người đắt đỏ tâm tình. "Lưu nhà thiết kế, ngươi không chỉ có người đẹp trai, thêm thừa thủ mệ đến, cái này tâm linh cũng tốt, ngươi đến đầu tiên là thực trí danh quy." Có ngươi tại, chúng ta cứ yên tâm đem Hạ Băng giao cho ngươi, chúng ta vừa mới vừa vận đưa đi Hạ Băng, không có nghĩ đến lúc này lại gặp được Lưu Nhà Thiết Kế ngươi, thật sự là duyên vận a. Lưu Nhà Thiết Kế, cố lên, ta xem trọng ngươi, chúng ta đều duy trì ngươi, ngươi cùng Hạ Băng nhất định sẽ là sau cùng quán quân. Học sinh đầu nữ Hải Sinh động như thật nói, tâm lý cái kia để a. Đúng, ủng hộ Lưu Nhà Thiết Kế cũng là ủng hộ Hạ Băng. Lưu Nhà Thiết Kế, cố lên, chúng ta là người kiên cường nhất Hậu Thuẫn. Chúng ta là người hậu viên đoàn, Lưu Nhà Thiết Kế, chúng ta coi trọng ngươi. Thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước, trận thế này phảng phất phi trường đến cái gì đại minh tinh giống như. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 324, Chu Tuấn Nam thân ảnh. "Tốt, cảm ơn mọi người ủng hộ." Lưu Tô an mặt mỉm cười, gật đầu nói tạm. Cái này một làn sóng tiếp nhận một làn sóng tiếng thét trói thai. dẫn đến vô số người qua đường liên tiếp dừng chân tò mò nhìn về phía bọn họ, tưởng rằng vị nào ngôi sao đích thân tới, nhao nhao cầm điện thoại di động lên quay chụp lấy một màn này. "Ngươi nhìn, người này không phải là cái kia nữ thần đẹp áo thiết mục nhà thiết kế sao? Gọi là cái gì nhỉ?" Theo thủa thủ nghệ xuất thần nhập hóa vị kia, giống như gọi lưu cái gì tới. Lưu Tô An, hạ băng nhà thiết kế, nữ thần đẹp áo thời kỳ thứ nhất hẳn nhất. A. Nguyên lai like là hắn A, tay hắn nghệ quả thật làm cho người sợ hai tháng phục A. Hắn tại buổi hợp báo theo chính lập tức độ để cho người ta kinh diễm, tốc độ cũng nhanh kinh người, như là bảo thuật, ta đến bây giờ đều nghĩ mãi mà không rõ, hắn đến tột cùng là làm như vậy đến. Tay hắn nghệ đoán trừng tiền vô cổ nhân, hậu vô lai like giả đi. Cô gái này thần đẹp áo ta nhìn Cái này tống nghệ tiết mục thật rất không tệ, rất lợi hại tân kỳ, mỹ nữ thêm đẹp áo sắc thực rất lợi hại đẽ mắt, bất quá Lưu Tô An thiếu là tiết mục này một cái lớn nhất điểm sáng chói. Có mắt nhọn người qua đường lập tức nhận ra Lưu Tô An, nhau nhau nghị luận cũng sợ hai thản phục tay hắn nghệ. Người qua đường cũng nhau nhau ra nhập cái này ký tên đại côn trùng. Hà băng, nhà thiết kế, nữ thần thời trang, theo vừa, hạng nhất, các loại có quan hệ Lưu Tô An tin tức không ngừng mà tràn ngập Tuấn Nam lốt hai. Nghe được hắn lạnh như lọt vào trong sương ngủ, không hiểu ra sao, không biết làm sao. Giờ phút này hắn cảm thấy choáng, vô cùng choáng. Một năm không đến quan cảnh, cái này Lưu Tô An đến tổn cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì giống như ngôi sao đồng dạng thụ truy sùng, thụ truy phủng. Cái này Lưu Tô An không phải nói với chính mình cũng là cái không lý tưởng đảo bảo chủ cửa hàng mà thôi sao? Nhưng bây giờ trước mắt trình diễn một màn này, hoàn toàn cùng hắn thuyết pháp đi ngược lại. Chu Tuấn Nam nhìn trước mắt một màn này, cảm giác mình triệt để bị Lưu Tô An cho đồ nghịch. Cái này Lưu Tô An hoàn toàn là coi hắn là khỉ đồ nghịch. Chu Tuấn Nam thật nghĩ tiến lên nắm chặt Lưu Tô An cổ áo hỏi thăm rõ ràng, có thể lại sợ chính mình tự chuốc nhã, lăng lăng đứng tại cái kia không biết nên làm như thế nào. Lúc này Chu Tuấn Nam lại bị gia nhập đám người chen lấn hoàn toàn thay đổi, lão đảo điệu từ đám người chuồn cả ra. Lưu Tô an lo lắng, sợ tạo thành giẫm đạp sự kiện, hắn đảm nhiệm phối hợp viên, đằng sau không muốn hướng phía trước chen, mọi người tốt nhất xếp thành đội, từng bước từng bước đến, ta sẽ cho mọi người ký xong tên. Tốt, đã lưu nhà thiết kế nói như vậy, tất cả mọi người tuân thủ giới, một cái tiếp theo một cái cho ta xếp thành hàng giải, khắc thương tổn hòa khí. Học sinh đầu nữ Hải vỗ tay, hướng về phía nàng đại quân chỉ huy. Mọi người cũng rất phối hợp địa xếp thành hàng dài. Địa bộ này vẫn là thẳng hùng vĩ que miệng của hắn phát họa ra hoàn mỹ mỉm cười, lực tương tác mười phần, nhất nhất địa cho đám này fan ký tên. Lúc này đã muốn tới ký tên học sinh đầu nữ Hải ôm tử một mặt hài lòng từ đội ngũ chung đi tới. Chu Tuấn Nam nhìn lấy cái này ký tên hàng giải, hai con ngươi trùng tràn ngập hiếu kỳ, hắn gạt ra vẻ mỉm cười, hướng về học sinh đầu nữ Hải lên đón, "Ngươi tốt, ta muốn hỏi dưới, cái này Lưu Tô An hắn có lai lịch gì đâu? Có phải hay không đào bảo chủ cửa hàng đâu? Còn có các ngươi vì cái gì đều tìm hắn ký tên a?" Học sinh đầu nữ Hải vụ sáng trong mắt, kỳ đánh giá Nam, tâm trung hiếu kỳ, người này không phải mới vừa rồi cùng Lưu Tô An cùng một chỗ. Làm sao liền Lưu Tô An là lai lịch gì cũng không biết. Chu Tuấn Nam chờ mong ánh mắt nhìn lấy học sinh này đầu nữ hải, hy vọng có thể từ nàng miệng chuông biết được mình muốn đáp án. Học sinh đầu nữa hải nhìn lấy hắn không giống như là người xấu, buông lòng cảnh giác, mỉm cười nói cho hắn biết, Lưu Tô An, hắn chẳng những là cái đào bảo chủ cửa hàng, mà lại hắn vẫn là cái nhà thiết kế đâu? Hắn không riêng gì nhà thiết kế, hơn nữa còn là hạ băng hợp tác nhà thiết kế nhà. Hạ băng? Chu Tuấn Nam biết, bất quá chỉ là cái hạng nhất nữ minh tinh mà thôi. Có thể Lưu Tô An làm sao thành nhà thiết kế, hơn nữa còn là cái này hạng nhất nữ minh tinh hợp tác nhà thiết kế? Bất kể là ai nhà thiết kế, hắn tóm lại cũng là một cái nhà thiết kế mà thôi, về phần bị truy phụng thành dạng này. Người Lưu Tô An tự cho là thanh cao, còn không phải một cái rựa vào nữ nhân bên trên ra hỏa. Hắn tò mò hỏi, Hạ Băng hợp tác nhà thiết kế? Là Hạ Băng tư nhân nhà thiết kế? Lưu Tô An một cái đảo bảo chủ cửa hàng, làm sao thành Hạ Băng nhà thiết kế? Không phải tư nhân nhà thiết kế, Lưu Tô An xem như Hạ Băng hợp tác nhà thiết kế tham gia nửa thần đẻ báo tống nghệ tiếp mục, mà lại bọn họ tại thời kỳ thứ nhất liền chờ đến hạng nhất, còn có Lưu Tô An thiếu tự đơn giản có thể xứng nhất tuyệt ta, hoàn toàn có thể xin Greenes kỷ lục. Học sinh đầu nữ hài một mặt dương dương đắc ý, nàng mắt nhìn Chu Tốn Nam, nàng đầu đen rau mồm nói, ngươi sẽ không không thấy nữ thần đẹp ảo a? Ừm, sát thực không thấy, ta rất ít nhìn giải trí loại tống nghệ tiết mục. Chu Tốn Nam cho rằng những này tiết mục quá mức nông cạn, không có đi xem đó là thuộc về hiện tượng bình thường. Học sinh đầu nữ Hải liếc liếc một chút Chu Tốn Nam, ánh mắt kia rõ ràng đang nói ngươi cái này nhà quê. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, ai? Không hổ là đại thúc, không thấy cái này hồ sơ tống nghệ tiết mục cũng bình thường, bất quá ngươi không thấy, thật sự là quá đáng tiếc, đề nghị ngươi đi xem một chút, Lيوto Anteo thừa bộ dáng quả thực là đẹp trai phá thiên thế. Quả nhiên là sói ca một cái a. Đại thúc, người nha đầu này, tên người nào đại thúc đâu? Ta cùng Lưu Tô An là cùng một giới. Hắn là xoái ca, ta làm sao lại thành đại thúc? Ngươi cái này cái gì ánh mắt ta? Chu Tuấn Nam cả người đều phương. Đại thúc, cho, ngươi có thể nhìn xem, đầu này đầu liền là có liên quan Lưu Tô An tin tức, ngươi từ từ xem, ta đã xem hết, cái này tờ báo liền đưa ngươi. Học sinh đầu nữ hài đưa tay chung giấy báo hướng Chu Tuấn Nam trong ngực bị lại, không khỏi liếc mắt một cái Chu Tuấn Nam, ánh mắt kia tại nói ta là lôi phong, không cần cảm ơn. Chu Tuấn Nam nắm giấy báo, mạnh gạt ra vẻ mỉm cười. Cảm ơn a. Không cần cảm ơn. Học sinh đầu nữ hài lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Chu Tuấn Nam nhìn lấy báo giải trí, đầu đề bên trên có đóng Lưu Tô An mỗi một cái ca ngợi chi tử, bao giờ cũng không kích thích lấy hắn đại não, phản phất khẩn cô chú đồng dạng nhượng đầu hắn đau muốn nước. Giải trí tin tức khẳng định là cố ý nâng lên hắn Lưu Tô An, Chu Tuấn Nam tự an nuôi mình. Làm ăn này kinh doanh không tốt, còn không phải cùng dạng vô năng. Vừa nghĩ tới đó, Chu Tuấn Nam tâm tình tốt một số, hắn tò mò hỏi, ngươi biết Lưu Tô An đào bảo cửa hàng kêu cái gì sao? Biết, nhiều đến gạo phát cửa hàng a. Học sinh đầu nữ Hải mỉm cười. Chu Tuấn Nam vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra đăng nhập đào bảo tìm kiếm cửa hàng hắn tiến vào nhiều đến gạo phát cửa hàng trang đầu nhìn lấy trong cửa hàng rất nhiều quý củ trên mặt hắn lộ ra nét mặt tươi cười những này kỳ hoa quy định cái này đào bảo cửa hàng sinh ý khẳng định không được tốt lắm hắn theo lượng tiêu thụ cha xét sở hữu bảo bối không nhìn không sao cái này xem xét giờ mình giá tiền này cái này lượng tiêu thụ thỏa thỏa đem hắn vung ra địa cầu hắn mặt lập tức đỏ đến chỗ cổ xấu hổ vô cùng giờ phút này hắn cụt đôi xám xịt địa đi không tựã mà bên này lưu tô An ký xong tên sau lại tìm không thấyu Tuấn Nam thân ảnh Lúc này Lưu Tô An nhịn không được cười lên, tâm trung minh bạch, gia hỏa này khẳng định là không mặt mũi nhìn chính mình, mới chọn đi không từ giá. Duyệt độc vòng một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, Ogre, Goblin, Vampyre, Ma sói, Rỉ tặn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 325, nữ thần đẹp áo thứ nhất kỳ. Lưu Tô An kéo lấy hành lý, như cái khải hoàn mà về chiến sĩ, tinh thần vô cùng phấn chấn, hăng hái. Tiểu An Ka Mên Ngông mắt sáng, lập tức liền thấy trở về Lưu Tô An, trên mặt tràn đầy rực rỡ thuần chân mỉm cười, này một tiếng tiếng la xẹt qua chân trời yên tĩnh. Mên Ngông hưng phấn mà hướng về hắn quần quật mà tới. "Ai, Mên Ngông, chạy chậm chút, cẩn thận một chút." Lưu Tô An bung ra hành lý, giang hai cánh tay lên đón. "Bay." Hắn một tay lấy Mên Ngông giơ lên cao cao, làm bay lượn hình. "Ha ha ha." Dương Quang sáng lạn mỉm cười nhảy lên Mên Ngông này đỏ bừng khuôn mặt, Mên Ngông tiếng Nhà chúng ta Mên vừa dài cao trưởng khỏe mạnh, Tiểu An KK đều nhanh bất động. Lưu Tô An trên mặt lộ ra rực rỡ mỉm cười, thân mặt cùng đầu hắn đụng đầu. Sau đó đem hắn nhẹ nhàng điệu xuống. Đó là Tiểu An ca ca gầy mới nâng bất động lên mông, ngươi cũng phải cùng Mên Ngông ở dưỡng, ăn nhiều mới được, ăn nhiều cơm mới có thể dài cao." Trưởng Thị Thịt. "Mên Ngông này non nớt ngứ khí nói ra, cặp kia thuần chân hai con người mỉm cười. "Lưu Tô An không người, ngón tay nhẹ nhàng địa câu một chút Mên Ngông cái mũi, mỉm cười nói, "Tiểu An ca Ka hiện tại chỉ có thể trưởng Thị Thịt, không thể trưởng cao." Mên Ngông nghiêng hắn cái đầu nhỏ, lộc cộc địa chuyển lấy trong mắt tư suy nghĩ trong, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có hiểu thấu đáo ở trong đó bí. Nhìn lấy Mên bộ nghiêm túc suy nghĩ bộ dáng, Lưu Tô An cường triều địa sở sờ, sờ đầu hắn, cười hi hi nói: "Tiểu Giang Hỏa, Tiểu An Kaka lớn lên, tự nhiên là sẽ không lại trùng cao." A. Mên Ngông cái hiểu cái không gật đầu, hắn trong hai con ngươi tràn ngập yêu kỷ, "Tiểu An Kaka, ngươi đi đâu? Ta qua nhà ngươi tìm ngươi, Trịnh Vân thúc thúc nói ngươi đi tham gia tiết mục trận đấu, là thật sao?" "Đúng vậy à, ngươi Trịnh Vân thúc thúc không có nói sai, ta là đi tham gia tiết chế." Mên Ngông có phải hay không muốn Tiểu An Kaka. Lưu Tô An mỉm cười gật đầu. "Ừm um ân." Mên con mổ thóc giống như gật, gật đầu. "Tiểu An trở về." Chân Mụ mỉm cười lên tới. "Chân Mụ" Hắn rất lợi hại có lễ phép địa hô một tiếng, hắn tiếp lấy mỉm cười nói, "Vâng, vừa trở về." Nhìn lấy một bên hành lý, Chân Ngụ biết Lưu Tô An là lời nói không hoa. Nang Tô mơ hỏi, "Tiểu An, nghe Trịnh Vân nói ngươi qua tiết mục trận đấu, là tiết mục gì? Kết quả như thế nào? Đến tên thứ mấy?" Chân mụ đem tất cả vấn đề một mạch hướng Lưu Tô An ném ra ngoài. Mênh Mông ở một bên lệch ra cái đầu, Tô Mô Si ngóc ngửa đầu nhìn qua Lưu Tô An. "Chân mụ, ta là Nam TV Đài một hồ sơ nghệ tiết mục, gọi nữ thần đeo, ngày mùng ngày 8 tháng 3 lên mỗi tối thứ 6, 8 giờ 30 phút phát sóng, ta là thời kỳ thứ nhất hấp nhất." Lưu Tô An mỉm cười, thứ hai kỳ hắn vệ miệng quán quân việc này, bởi vì tiết mục còn chưa ba suất, hắn cũng không có tiết lộ thêm. "Tiểu An, ngươi quá có tiền đồ, đều lên TV, vẫn phải hạng nhất, mình thôn cho tới bây giờ không ai trải qua truyền hình đâu, ngươi là mình người trong thôn, kiêu ngạo a." Trần Mộ này một mặt hưng phấn biểu lộ, so chính nàng cầm phần thưởng đều đến hưng phấn. "Ha ha, cái này cái mũ thật đúng là chi a." Lưu Tô An bị Trần Mụ bỗng nhiên khen một cái, thật đúng là không có ý tứ. "Trần Mộ, ngươi quá khen." Hắn khiêm tốn nói. "Thật tuyệt ta Tiểu An ca, ca đến thứ nhất, thật tuyệt thật tuyệt." Mên Mông vỗ tay nhỏ. Cao hứng vừa nói vừa nhảy nhẹ nhót, có cái gì tốt khiếm tốn, ngươi nhìn, Mê Ngông đều biết đến đầu tiên là một kiện rất tuyệt rất lợi hại quang vinh sự tình. Chân Ngụ đầy mắt từ ái nhìn lấy Lưu Tô An cùng Mê Ngông, trên mặt tràn đầy rực rỡ mỉm cười. Lưu Tô An mỉm cười gật đầu đồng ý nói, Chân Ngụ nói là, "Tiểu An, này tiết mục lúc nào phát sóng?" Chân Ngụ vừa rồi nghe Lưu Tô An vừa nói như vậy, không có nhớ kỹ, mỉm cười hỏi, "Chân Ngụ, ngày mùng ngày 8 tháng 3 thủ bá, về sau mỗi tối thứ 6 8 giờ 30 hắn mỗi, mỗi câu ra. Ngày mùng ngày 8 tháng 3 thủ bá." Trần Mộ tâm lý tính toán, trên mặt nàng lộ ra thất vọng thần sắc, nàng nói tiếp đi, "Ai, thời gian đã qua, đô bà qua, xem ra chỉ có thể thứ sáu tuần sau coi trọng chuyến báo." Mên Ngông cũng nghe hiểu, ban đầu trên mặt nét mặt tươi cười trong nháy mắt biến mất, trong hai con ngươi tràn ngập thất lạc. "Trần Mộ, ngươi nếu là muốn nhìn lời nói, có thể qua ta này, ngươi có thể tại trên máy vi tính nhìn." Lưu Tô An không muốn nhìn thấy Trần Mộ thất vọng, mỉm cười đề nghị. Mên Ngông bổ câu một thốc giống như gật đầu, nài dương quang hắn mặt, chờ mong hai con ngươi nhìn lấy Trần Mộ, ta muốn đi tiểu An kaka nhà nhìn." "Tốt, đã Mên Ngông muốn đi." Vậy chúng ta cùng đi tiểu an nhà." Chân Mộ lộ ra từ hái nụ cười, rắp Mên Ngông tay đồng ý nói, "Tốt, chúng ta đi." Lưu Tô An một tay cầm lên hành lý, một tay nắm Mên Ngông tay, mỉm cười nói, "Đi đi." Mên Ngông nụ cười kia như hoa nở rộ. Ba người cùng một chỗ hướng trong nhà Lưu Tô An nhà đi đến. Lưu Tô An vừa mở cửa ra. Hoang Ninh lão bạn Khải hoàn trở về. Chính Vân tại cửa ra vào cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Lập tức nên đón hắn là một mảng lớn Duy Băng. Duy Băng rải xuống tại trên đầu của hắn, trong nháy mắt vùng rời trên mặt đất. Thần sinh đẹp Ngông vui vẻ nhảy dựng lên. Muốn tạm lấy những duy băng đó. Mên Ngông, cẩn thận một chút." Chân Mộ dặn dò, đầy mắt từ ái. Mên Ngông hiểu chuyện từ đầu, trên mặt lộ ra thuần chân nụ cười, "Mãi mãi, ta biết." Mên Ngông, "Đến, khắc lấy những này, đến, Trịnh Vân thúc thúc nơi này còn có, cho người mới." Trịnh Vân mỉm cười, nắm Mên Ngông tay, đem duy băng đặt ở trong lòng bàn tay hắn bên trong. "Cảm ơn Trịnh Vân thúc thúc." Mên Ngông rất lợi hại có lễ phép điệu tiếp nhận. Mên Ngông càng ngày càng hiểu chuyện. Trịnh Vân trên mặt lộ rực rỡ mỉm cười. "Trịnh Vân, đem những này duy băng qué qué qua đi." Lưu Tô An nhìn lấy đầy đất duy băng, mỉm cười chỉ huy nói, Trịnh Vân bĩu môi, một mặt bất đắc dĩ biểu lộ, "Lão bản, ngươi cũng quá bất cận nhân tình, ta hảo ý gióng trống khua chiêng địa hoang nên ngươi trở về, ngươi liền nửa câu tạ chữ đều không có, vừa về đến liền chỉ huy ta làm việc." Lưu Tô An bất đắc dĩ phủ che trán đầu, "Cảm ơn, bất quá một mã thì một mã, cái này chút có thể đều là chính ngươi làm cho." Tranh thủ thời gian cầm cây chổi quét quét qua đi. "Vì cái gì tụ thương luôn luôn ta?" Chính Vân tự chốc lục nhã, bất đắc dĩ hắn chỉ tốt chính mình thanh lý. "Trần Mộ, Mên ngông, các ngươi ngồi sẽ." Lưu Tô An một bên chào hỏi một bên tại trên internet tìm kiếm nữ thần đẹp áo thời kỳ thứ nhất video. Được Không đợi, ngươi trước bận điu ngươi." Trần Ngũ Khách khí nói. Mên Ngông như cái tiểu đại nhân giống như làm tốt chờ đợi. "Tốt, có." Lưu Tô An một mặt hưng phấn. "Nãi nãi, chúng ta có thể nhìn." Mên Ngông vui vẻ nhìn lấy chân mụ, ngay đỏ bừng khuôn mặt nhỏ tràn đầy vô cùng rực rỡ nụ cười. "Ừm, nãi nãi biết." Chân mụ mỉm cười gật đầu. Lúc này trong máy vi tính phát hình nữ thần đẹp áo tiết mụ. Mên Ngông giống như đi học, không chớp mắt nhìn chằm chằm máy tính. Khi Lưu Tô An xuất hiện tại trên màn ảnh máy vi tính lúc, hắn vỗ tay hưng phấn mà vỗ tay lấy. Lưu Tô An làm theo ở một bên buổi lấy bọn hắn quan sát, trò chuyện vui vẻ. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, gỗ óc, goblin, vampyre, ma sói, rỉ tàn. Dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 326, xem mắt con đường. Gần nhất so sánh tiền, so sánh tiền, so sánh tiền. Chương thư ký này xem mắt đường làm sao cũng mở. 28 tuổi nàng, nghiêm chỉnh thành chính công lớn tuổi thẳng nữ. Nàng chính là nàng lão mụ lão ba trong mắt hàng đế sản phẩm. Thất đại cô bát đại di nhón toàn bộ nhau nhau ra sân, các lộ nhân mã Trổ hết tài năng, có cố không đem nàng gà đi, thế không làm người võ thuật. Xe mắt lại bị đưa vào danh sách quan trọng. Nhưng là, cũng ngay từ đầu tiểu thí như đao khác biệt, hiện tại xem mắt giống như hồng thủy manh thú, thời khắc diễn ra. Xe mắt, quê mùa như vậy đồ vật thế mà thành nàng trong sinh hoạt chủ yếu giai điệu. Nàng giống con quay một dạng một khắc càng không ngừng xoay tròn lấy. Tại xem mắt trên đường càng chiến càng mạnh. Thế nhưng là, phù hợp luôn luôn ít như vậy, không phải người nàng nhà, cũng là người ta nàng, lần lượt gặp thoáng qua. Để cho nàng cái này ngay từ đầu còn, còn ôm tỷ ba nửa che tướng mạo thân tân thủ hoa lệ lệ xoay người thành kinh nghiệm xa trường kẻ già đợi một cái. Bên người nàng thất đại cô bác đại gì sở hữu tư nguyên đều bị nàng tiêu hao hầu như không còn. Liên này giống như đi hội làng mua đồ vạn nhân xem mắt sẽ, nàng cũng tại phụ mẫu yêu cầu xuống tham gia. Nàng là thừa hứng mà đi, mất hứng mà về. Liên nàng lớn nhất kháng cự cưới giới cũng đi rất nhiều lần, cuối cùng đều là không bệnh mà chết. Theo nàng nói, xem mắt số lần liền đứng lên đều có thể quấn địa cầu đi một vòng. Nàng lão mụ này càng ngày càng muốn đánh nàng ánh mắt, còn có cha nàng này hận không thể trực tiếp đưa nàng treo biển hành người bán ra gương mặt, trong nhà mỗi ngày lại nhải, mỗi ngày thúc chính là nàng lấy chồng sự tình, trong nội tâm nàng là vô cùng phiền muộn. Vì sớm ngày thoát đàn, nàng ở trong lòng nói với chính mình, nàng nhất định phải vì chính mình hạnh phúc mà nỗ lực, không thể để cho cao tuổi phụ mẫu tiếp tục vì chính mình cầm thoái tâm xem mắt nhất định phải quản nhiều chạy xuống dòng dòng mới được, nhất định phải toàn diện xuất kích, ai biết này cái cây nằm sắp chính là mình chồng tương lai đâu. Tại kinh lịch họ xem mắt tấn về sau, nàng tổng kết ra một cái kết luận, nàng muốn rất nhanh tốt thời, vứt bỏ họ lỉnh, cũ hình thức phải dũng cảm đi lên internet xem mắt trong đại quân. Nàng ngay tại võng lạc đại quân bên trong đại hải đảo xa lấy. Bí thư, người đứa nhỏ này không có việc gì hẳn là đi ra ngoài, có lẽ tại trên đường cái đi tới đi tới liền gặp được người cũng khó nói a. Trương thư ký Mâu Thân ngồi trước máy vi tính, thành thôi thành thôi bộ dáng, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Mẹ, người yên tâm, ta ghi nhớ lão nhân ra người lời nói, ta hiện tại thế nhưng là tại trên internet tìm đúng tượng đây. Trương thư ký khẽ miệng bứt lên một vòng bất đắc dĩ mỉm cười. Cái lưới này tìm đúng tượng đáng tin sao? Trương thư ký Mâu Thân trong lòng lẫn ẩn, ẩn lo lắng. Yên tâm, nhà ngươi khue nữ khôn khéo rất lợi hại, sẽ không bị lừa gạt, cái lưới này người trẻ tuổi nhiều, khẳng định sẽ có phù hợp. Trương thư ký hướng về phía mẫu thân của nàng máy mắt, trấn ăn lấy mẫu thân của nàng tâm. Tốt tốt tốt, vậy ngươi chậm rãi tuyển, mẹ ta sẽ không quấy rầy ngươi. Trương thư ký mẫu thân mặt mày hớn hở gật gật đầu, nàng hận không thể Trương thư ký lập tức từ màn ảnh máy vi tính trong cho nàng trảnh cái tương lai con rể đi ra, lần này khuê nữ tự động tìm đúng tượng, nàng treo lấy tâm cuối cùng là thả đự dưới, nàng an tĩnh đóng cửa lại ra ngoài. Đinh linh linh. Trương thư ký điện thoại đột nhiên lên, nàng cầm điện thoại di động lên, cơ nhẹ lấy màn hình điện thoại di động Nhận điện thoại. "Ngươi tốt, xin hỏi là Trương thư ký sao?" Đầu bên kia điện thoại Bưu chính tiểu ca chồm lên ba chữ, là một mặt phiền muộn. "Trương thư ký hiếu kỳ, dạng này gọi thẳng nàng tên người thật đúng là không nhiều." Nàng mỉm cười nói, "Vâng, ta chính là Trương thư ký, ngươi là vị nào?" "Ngươi tốt, ta là Bưu chính tiểu Bao, có ngươi kiện hàng, ta tại nhà ngươi dưới lầu, làm phiền ngươi tới ký nhận một chút." Bưu chính tiểu ca rất lợi hại có lễ phép địa nói, "Chẳng lẽ ta hao qua đến? Không hổ là Bưu chính tiểu Bao, cái này độ cũng là nhanh hơn còn lại đưa trạm a." Trương thư ký ở trong lòng nho nhỏ địa đậu đen rau mù dưới. Nàng ở trong điện thoại mỉm cười, "Tốt, ta lập tức liền xuống đến, ngươi chờ ta một chút. Tốt, ta dưới lầu chờ ngươi." Bưu chính tiểu ca nói xong đem điện thoại qua điệu. Trương thư ký liền vội vàng đứng lên, thay xong giày, cũng không kịp cùng mẫu thân của nàng lên tiếng kêu gọi, liền đi ra ngoài. Đang đang đăng. Một trận gấp rút tiếng bước chân. Tại đầu hành lang. Nàng trước kia bưu chính tiểu ca lục sắp xế tải, nàng mỉm cười nên đón. Lúc này bưu chính tiểu ca túi đầu sửa sang lấy kiện hàng, chưa từng hiện nàng đi tới. Nàng đứng tại bưu chính tiểu ca bên cạnh, mỉm cười nói, "Ngươi tốt, ta là Trương thư ký, ta là tới thu kiện." "Hả?" Trưởng thư ký đúng không? Bưu chính tiểu ca từ bao khóa bên trong xuất gia thuộc về nàng kiện, mỉm cười ngẩng đầu tới. Trương thư ký để. cái này bưu chính tiểu ca nhan giá trị có chút cao. Hắn là ta đồ ăn. Vẫn là mẹ nói đúng, đi ra đi đi xác thực gặp được trộm mắt người kia Nếu là có cao như vậy nhan giá trị bạn trai, không hưởng công ta đi ra đi một lần. Trương thư ký mặt lập tức đỏ đến chỗ cổ, nàng túi đầu gật gật đầu, lúc khi Ôn Nhu nói, "Vâng, ta chính là trương thư ký. Đây là người kiện, phiền phước ký thu cứ đi." Bưu chính tiểu ca đem kiện hàng cùng bút đưa cho nàng. Nàng mỉm cười tiếp nhận kiện hàng bưu chính tiểu ca kiện hàng cùng bút, trên mặt tràn đầy rực rỡ mỉm cười, "Tiểu ca, ngươi có bạn gái sao?" Đã thân kinh bách trên nàng, đương nhiên sẽ không bỏ qua bất luận cái gì cơ hội thật tốt, lần này nàng chủ động xuất kích. Bưu chính tiểu ca bị hỏi lên như vậy, ngượng ngập nói, "Còn không có." "Không có? Quả tốt, thật sự là trời cũng giúp ta a." Trên mặt nàng tràn đầy vô cùng rực rỡ nụ cười, lớn mật mà hỏi thăm, "Tiểu ca, ước sao? Có nhiều như vậy hàng muốn phải đường?" Bưu chính tiểu ca này có tâm tư anh, anh em, em. hắn bỗng nhiên ngẩng đầu một cái nói, "Ước ước, ước đại gia ngươi." Nhân ký tên, một ngày này thiền tịnh cho ta kéo con độc nhất, ta còn có thật nhiều cái tiểu khu muốn phái đưa đâu, không có thời gian cùng ngươi tại cái này tốn thời gian. Đoảng, ta thụ thương tâm thật tốt đau nhức, vì cái gì thụ thương luôn luôn ta, đến cùng ta là làm gì sai, ta chân tình chẳng lẽ nói ngươi không hiểu. Tiểu ca, ngươi tại sao có thể bộ dạng này đối ta? Đem ta bị thương, lưu cho mình. Ngươi xuất khí, để ngươi mang đi. Giờ phút này trương thư ký xấu hổ cùng cực, nếu có một cái lỗ nàng nhất định sẽ chui vào. Bất quá còn tốt, nàng đã luyện thành ngũ độc bất xâm chi thần, điểm ấy đả kích đối nàng mà nói tiểu C Nàng là đánh không chết tiểu cường. Trưởng thư ký cầm bút lên, bút lớn vung lên một cái, dương dương sai sai ký chứ danh. Nàng đem mặt đang kéo xuống đến, tính cả bút cùng một chỗ trả lại Bưu chính tiểu ca, y nguyên mặt mỉm cười, "Tiểu ca, cho ta ký xong." Bưu chính tiểu ca cầm mặt đàn cùng bút, hắn nhận thức đến vừa rồi chính mình thất thố, tâm lý bất an nói, "Vừa rồi sự tình, không có ý tứ. Không sao, là chính ta quá đường đột." Trưởng thư ký mỉm cười. Nói xong, nàng ôm kiện hạn ngược nhìn bầu trời, nàng tin tưởng sẽ có thuộc về mình này một tia nắng. Mà giờ khắc này tiểu ca mang không an lòng tình rời đi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 nhẹ nhàng điệu cầm lấy bên trong hộp đưa nó đặt ở trước bàn máy vi tính, Long Chan đầy mong đợi đem hộp mở ra, áo khoác thu vào nàng tầm mắt, ánh nắng tươi sáng nụ cười trong nháy mắt nhảy lên nàng khuôn mặt. Giờ khắc này, nàng chắc chắn đây là nàng cảm nhận muốn món kia áo khoác. Nàng kích động kém một chút liền vui đến phát khóc. Nàng chậm rãi đem áo khoác cầm lấy, mặc lên người. Kiểu dáng kinh điển không mất chào lưu, phối hợp cao bồi sợi tổng hợp, lấy thoải mái dễ chịu ưu nhã đường cong đường cong cắt xén, mang đến tự tin thẳng thắn độc đáo cảm giác, lớn mật tuyết mình sơ xuân thượng. Thể hoa sinh động rất thật, chỉnh thể lộ ra cao hiền lộ ra thân eo Soi tổng hợp mềm mại không mất phẳng, thiếp thân mềm mại thoải mái dễ chịu, độ dày vừa phải. Hiện đại cảm giác cổ áo lớn thiết kế, kinh điển thẳng thắn, làm nổi bật lên lưu loát thời thượng khí chất. Dây buộc linh trụ, để bạn cảm nhận, nhựa vị cản suất chúng, tự do nắm giữ thời thượng chào lưu. Thẳng ống tính ngắn gọn ống tay áo, tại ống tay áo trang trí tay áo phản, xuất khí 10 phần. Thuần sắc thu eo khuyết hình, phác họa ra huyền chuyển ưu mỹ dáng người đường cong, trong nháy mắt ưu đi vào người khác ánh mắt, nàng trong chính mình trong vội sướng. Lúc này nàng xem mắt đứng lên hộp thư lên. Đến từ một cái tên là chờ đợi ái tình phát đến tin tức, ngươi tốt, có thể quen biết sao? Nhìn thấy ngươi tự giới thiệu, ta cảm thấy ngươi là một cái rất lợi hại sinh hóa sóng rất lợi hại đáng yêu người, đây là ta cờ cờ Hào 26685, nếu như ngươi cảm thấy ta phù hợp lời nói, ngươi có thể thêm ta cờ Cở Hào, chúng ta có thể tại cờ cờ nói chuyện phiếm. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người cho nàng gửi tin tức, đồng thời còn lưu cờ Cở Hào, đây hết thể tới quá đồ ngột, để cho nàng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bất quá nàng cảm thấy đây cũng là một cái tốt bắt đầu. Nàng nhiều hứng thú xem lên cái này, tên là chờ đợi hai tình tài liệu tương quan. Từ trên tấm ảnh nhìn, người này là cái nhã nhặn bạch nam sĩ, điểm ấy hoàn toàn là nàng ưa thích đồ ăn còn có tuổi tác cùng công tác cũng đều rất lợi hại phù hợp trong mắt của nàng yêu cầu. Có đôi khi kỳ ngộ đến, nhất định phải không chút do dự bắt hắn lại. Chư ký, hành động đi. Nàng thêm hắn vào cửa hảo, cũng gửi tin tức. Nguyễn đến một người tâm, miễn cho lao tướng thân, người tốt, rất hân hạnh được biết ngươi. Chờ đợi ai tỉnh, người tốt, rất hân hạnh được biết ngươi, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền tìm ta, ta còn tưởng rằng như thế đường đột, ngươi hội cho là ta là cái người xấu mà không để ý tới ta. Nguyện đến một người tâm, miễn cho lão tướng thân, ta nhìn ngươi tư liệu, ta cảm thấy ngươi không là người xấu, mà lại ngươi nhất định là một cái lòng nhiệt tình người tốt. Trở đợi ái tỉnh, ngươi làm sao như thế chắc chắn ta chính là người tốt đâu. Nguyễn đến một người tâm, miễn cho lao tướng thân, nữ nhân giác quan thứ 6. Hai người đề tài nói cái này đến cái khác, tuy nhiên không có gì chủ đề, nhưng là Thiên Nam địa bắt kéo rất vui vẻ. Nàng đã thật lâu không có cùng người trò chuyện dạng này hợp ý đang tán gấu trong. Nàng biết hắn tên thật gọi Lý dụ. Nàng biết hắn nơi ở địa phương, vậy mà tại nàng đơn vị phụ cận, mà lại khoảng cách không đến 100m, nàng biết hắn thường xuyên qua nhà hắn phụ cận nhà kia sủi cả quán ăn cơm, mà nhà kia sủi cả quán sủi cả vậy mà cũng là chương kỳ nhất. Nàng biết hắn thường xuyên qua nhà hắn dưới lầu siêu thị mua sắm, mà nàng cũng sẽ ở sau khi tan việc đi nhà kia siêu thị đi dạo một chuyến lại về nhà. Trương Ký không khỏi cảm thán, có lẽ các nàng khả năng mỗi ngày đều tại đầu đường gặp hắn qua, lại đều không quay đầu nhìn đến đối phương. Duyên phận, có khi cứ như vậy tuyệt không thể tả. Lúc này, Lý Dục Trịnh trọng kỳ sự tại QR lưu một cái điện thoại di động dãy số. Chờ đợi ái tỉnh, số điện thoại di động này mã từ ta có điện thoại di động lên, chưa từng đổi qua, ta cũng xưa nay sẽ không tùy tiện cho người khác. Trương cười, tâm lý ngọ nào, nàng ngầm hiểu, nhưng lại dương dạ không biết. Nguyện đến một người tâm, miễn cho lão tướng thân, vậy tại sao cho ta đầu? Chờ đợi hãy tỉnh, bởi vì ngươi không là người khác, ngươi là ta trọng yếu nhất bằng hữu, nếu như có thể, ta muốn nghe xem người thanh âm. Suy nghĩ sau một lát, nàng đem điện thoại di động của mình dãy số nói cho Lý Dục. Đinh linh linh. Trưng ký chuông điện thoại văng lên. Nhìn lấy xa lạ kia số điện thoại, nhưng lại một cú cảm giác quen thuộc cảm giác tự nhiên sinh ra, nàng biết cái này nhất định là Lý Dục đánh tới. Nàng mỉm cười quơ nhẹ lấy màn hình điện thoại di động đem điện thoại tiếp lên, "Uy, ngươi tốt. Ngươi tốt, ta là Lý Dục." Một cái giọng có từ tính giọng nam từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Hai người lẫn nhau đều trầm mặc mấy giây. Tại Lập trong, chỉ gặp chữ không thấy thanh âm, mọi người làm sao nói dốc đều không có quan hệ, có thể vừa nghe đến lẫn nhau thanh âm, lại đột nhiên có một loại không biết làm sao cảm giác. "Nếu không ta cho ngươi kể chuyện cười a." Lý Dục tại đầu bên kia điện thoại rất lịch sự địa nói. "Tốt." Trương Kỳ gật gật đầu đáp. Lý Dục tại đầu bên kia điện thoại một đứng đắn dùng MC, MC, một dạng tiêu chuẩn tiếng phổ thông giống như đọc diễn cảm đồng dạng địa kể cho cười, hắn giảng được rất lợi hại đầu nhập. Mà giờ khắc này Trương đã cười đến không ngậm miệng được, có lẽ Lý Dục này nhất chính trải qua trò cười so trò cười thân thể còn khơi hài vô cùng. Lần này ánh nắng buổi trưa, nàng đang chê cười trong vượt qua, để chi không mệt. Một cái ý niệm trong đầu trong lòng nàng luồn quần không đi, trong hiện thực Lý Dục đến tổn cùng là thế nào một người đâu. Kỳ thực trong nội tâm nàng rất muốn nhìn mặt hắn một lần, nhưng nàng Nhưng Thủy Trung không dám nhắc tới ra gặp mặt. Đối đoạn này vừa mới bắt đầu nảy sinh, vẫn còn không có chính thức bắt đầu cảm tình, nàng đối đãi có chút nghiêm túc. Nàng sợ không cẩn thận đi vào thấy hết chết hiện thực. Dù sao lạc cùng hiện thực, không thể cùng cấp mà nói. Nhớ, chúng ta có thể gặp mà sao Lý Trịnh Trọng kỳ sự nói Trương Ký sững sờ một chút, đây hết thể tựa hồ tới quá đột ngột, nàng không nghĩ tới Lý Dục Hội không hề có điểm báo trước địa đưa ra gặp mặt. Nàng mỉm cười hỏi, "Ngươi vì cái gì đột nhiên như vậy yêu cầu gặp mặt đâu? Chúng ta giống như chỉ nhận biết một ngày cũng không đến nha. Chẳng lẽ ngươi không muốn gặp gặp ta sao?" Lý Dục giọng thành thần. "Ha hẳn là ngươi muốn gặp ta đi." Nàng mua mép khư môi nói. "Đúng vậy à. cái này đều bị ngươi nhìn ra, quả nhiên là tâm hữu linh tế nhất điểm thông." Lý Dục mỉm cười. "Nay cuối tuần sau, đến lúc đó chúng ta gặp một chút." Trương Ký khí ôn "Ta nhìn ngày không bằng được này." Liên buổi tối hôm nay, ngươi công ty dưới lầu, ta đi đón ngươi. À, hôm nay là ngày nghỉ, nếu không ta qua nhà ngươi phụ cận tiếp ngươi." Lý Dục thân mật nói. "Khó mà làm được. Mọi chuyện còn chưa ra gì sự tình, nếu như bị lão mụ gặp được, nàng đoán chừng liền bị treo ngược lên nghiêm hình Bắc cung. Khác tới nhà của ta phụ cận, chúng ta vẫn là tìm nơi khác đi." Trương Ký lo lắng nói. "Tốt, vậy ngươi quyết định." Lý Dục rất rõ chủ đạo. Nàng ngâm lại, mỉm cười nói, "Vậy chúng ta đi công ty phụ cận cửa hàng cửa gặp, ban đêm 5 giờ đúng như thế nào?" "Tốt, này có cần hay không chấp đầu ám hiệu đâu." Úy Dục trên mặt tràn đầy rực rỡ mỉm cười. Ừm, trường Giang trường Giang, ta là Hoàng Hạ. Trương Ký chuyển trong mắt nghĩ, tốt, khoai lang khoai lang, ta là khoai tây. Này không gặp không về. Lý Dục mỉm cười tốt, không gặp không về. Trương Ký gật đầu đồng ý đến từ duyệt độc vong bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết chương 328, ái tình đã lặng lẽ đến. Sinh mệnh so lúc trước càng có ý định hơn nghĩa. từ khi gặp người, ta đã yêu người, từ khi gặp người, liền liền phiền não đều so lúc trước thú vị, từ khi gặp người, ngươi là ta duy nhất, trước khi biết người, thế giới là một mảnh hoang nguyên nhận biết ngươi về sau. Thế rồi biến thành nhạc viên, là thượng tiên an bài." Trương ký vui mừng ngẩng mặt, đối tấm gương chăm chú địa trang điểm lấy, tâm tình vô cùng vui vẻ địa ngâm nga lấy ca khúc. "Khôi nữ, tâm tình rất tốt sao? Đây là muốn ra ngoài?" Trương ký mẫu thân nhìn lấy nàng chăm chú cách ăn mặc, vừa rồi lại nghe được nàng gọi điện thoại tiếng cười, tựa hồ người được một tia dị dạng manh mối, giả bộ tới chỉnh lý lại giá phòng, tò mò hỏi. Nhìn lấy lòng tràn đầy chờ mong Mộ thân, cái này mọi chuyện còn chưa ra gì sự tình, nàng làm sao mở miệng nói sao? Có việc hy vọng càng lớn thất vọng hội càng lớn, nàng cảm thấy việc này chờ sau này có diễn mạo lại nói cho nàng lão nhân gia cũng không mượn. Nàng đánh phải rức hắt dạ bộ như không có việc gì, nàng mỉm cười nói, "Mẹ, cơm tối ta liền không ở trong nhà ăn, có bằng hưu hả ta?" "Bằng hữu gì?" "Nam nữ." "Mẹ quen biết sao?" Chư ký Mâu Thân trong hai con người tràn ngập hiếu kỷ như cái điều tra viên giống như đem rất nhiều nghi hỏi một chút từ toàn nếm nàng. "Mẹ, Người thẩm phạm nhân đâu?" Nàng cười híp mắt nhìn lấy Mâu Thân, Nữ khí gấp giọng. "Ta không phải lo lắng ngươi mà, Người đứa nhỏ này, đem mẹ hảo tâm xem như lòng lang giả thú." Chư Mâu Thân bất đắc dĩ lắc đầu. "Mẹ, ngươi là trên thế giới tốt nhất mẹ, ngươi yên tâm, ngươi nữ tử có chữ mực." ta nhất định sẽ đúng giờ về nhà." Nàng ôm lấy mẫu thân của nàng đầu vai, thân mật cùng mẫu thân mặt dán mặt, làm nũng nói: "Tốt, ngươi không nói, mẹ cũng không làm có ngươi, mẹ biết, được chuyện ngươi tự nhiên sẽ cùng mẹ nói, hảo hảo cách ăn mặt, mẹ cho ngươi tham nhiều một chút." Chư ký Mẫu thân Tâm Linh Thần Hội nói: "Tốt, cảm ơn mẹ." Nàng tại mẫu thân trên màn hôn một chút. Chư ký Mẫu thân một mặt cương triều địa vô nhẹ nhẹ lấy tay nàng đọc. "Ai u mẹ, thời gian của ta không sai biệt lắm, ta muốn đi trước, ban đêm trở về trò chuyện tiếp." Nàng xem thấy trên bàn đồng hồ, sốt ruột điệu nói: "Tốt, vậy ngươi đi, đi, có việc cho mẹ gọi điện thoại." Trương Ký Mẫu thân lo hậu dặn dò, nàng tiếp lấy nhìn nàng một cái mặt trên người áo khoác, vừa lòng thoảng ý nói, "Không tệ, rất xinh đẹp. Cảm ơn mẹ." Trên mặt nàng tràn đầy hạnh phúc nụ cười. Nàng dơ tay lên túi sách vừa đi vừa nói, "Mẹ, ta đi, ban đêm gà. "Tốt, trên đường cẩn thận." Trương Ký Mẫu thân đầy mắt từ ái. "Bái." Nàng với tay cài cửa lại. Ký Mẫu nhìn lấy đóng cửa lại, nửa vui nửa buồn. Nàng một đường chạy chậm đến ra tiểu khu, đón xe taxi, chạy tới địa điểm hẹn. Trên đường đi, nàng không rảnh bận tâm ngoài cửa sổ phong cảnh, chỉ muốn nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Nàng tâm giống như tiểu lộc đồng dạng phanh phanh chừng hè. Lúc này, điện thoại di động của nàng ngắn bỗng nhiên vang lên, nàng cầm điện thoại di động lên, đưa nhẹ lấy màn hình điện thoại di động. Là hắn, là Lý Dục gửi nhắn tin. Hắn cũng đã xuất phát. Khoảng cách gặp mặt thời gian còn có 20 phút đồng hồ, không nghĩ tới hắn trước thời gian xuất phát. Rất không tệ, là cái rất lợi hại có thời gian khái niệm người. Cái này hảo cảm lại làm sâu sắc. Trương Ký xuống taxi, băng qua đường, hướng địa điểm gặp mặt đi đến. Xa xa, nàng nhìn thấy cửa hàng ngoài cửa quả nhiên đứng đấy một người nam nhân, nhưng là khoảng cách có chút xa, nàng thấy không rõ hắn hình dạng chỉ thấy hắn tựa hồ tại túi đầu gửi tin tức. Sau một lát, điện thoại di động của nàng ngắn vang lên, nàng không kịp chờ đợi mở ra ngắn xem xét, nhớ, ta đã tại cửa hàng ngoài cửa, nếu như ngươi đến lời nói, ngươi lập tức xuất hiện tại trước mắt ta đi, không cho phép ngươi trốn đi âm thầm nhìn lên nha. Ha ha. Gia hỏa này có thiên lý nhắn sao? Muốn vụng trộm nhìn lén xuống đều không được. Trương Ký cười. Giờ phút này nàng nét mặt vui cười. Nàng giống dấu trong lòng con thỏ một dạng, tâm tình phức tạp đi đến trước mặt hắn. Lý Dục ngẩng đầu, thấy được nàng, trên mặt lộ ra rực rỡ mỉm cười, "Ngươi tốt, ta là chờ đợi ái tình." người là nguyện đến một người thâm, miễn cho lao tướng thân a. Trương Ký nhìn ra một chút, hắn so trên tấm ảnh càng lộ vẻ thanh tú, người mặc xanh đen sắc áo khoác, ăn mặc sạch sẽ hào phóng, 1m8 thân cao, tiểu tóc nhẹ nhàng khoan khoái tinh thần, khuôn mặt thân thiết, hết thể đều bị người có loại rất lợi hại cảm giác thoải mái cảm giác. Giờ khắc này, Trương Ký cảm giác mình tâm thiếu nhảy như vậy từng cái. Nàng chắc chắn, hắn là cái rất không tệ nam nhân. Giờ phút này trong không khí đều tràn ngập ấm áp mà rực rỡ khí tức. mỉm cười nói, chúng ta chẳng lẽ không hẳn là đối xuống ám hiệu sao? Trường dương trường dương, ta là hoàng hạ. Lũ cười tại trên mặt hắn chan phóng. Không cần đối ám hiệu, ngươi trên tấm ảnh dung nhan đã khắc ở ta trong đầu, người cười hay cho ta đã gặp qua là không quên được, ngươi người cùng trên tấm ảnh mở hướng dạng. Thật sao? Có thể ngươi cùng trên tấm ảnh không giống nhau nha. Cái kia ta đã không thể quen thuộc hơn được, nhưng trước mắt người, ta nhìn ta còn cần nhận thức lại một chút mới được nha. Trương ký lộ ra ngọt ngào nụ cười. Hắn thân sĩ cong cong eo, hướng nàng hành lễ, trên mặt tràn phóng nụ cười. Vậy ta chỉnh trọng ký sự giới thiệu lần nữa xuống chúng ta, ta gọi Lý Dục, năm nay 30 tuổi, thân cao 1.8m. Nhìn lấy cái kia nhất chính trải qua, thao thao bất tuyệt tự giới thiệu, Trương ký mặt mà lấy. Hai người bốn mắt tương giao, nhìn nhau cười một tiếng, nhất kiến trung tình. Côn Tịch tiến ban chúng bọn họ, thái tình cứ như vậy tiêu tan không một tiếng động địa tới. Lý Dục mỉm cười, chân thành nói, "Trương ký tiểu thư, có thể hánh diện ăn một bữa cơm sao?" Trên mặt nàng hiện ra đỏ ửng, gật đầu nói, "Đương nhiên có thể." Hắn thân sĩ làm mời thủ thế, "Mời." Trương ký mỉm cười đi ở phía trước, Lý Dục tiến lên đón, hai người sóng vai đi vào cửa hàng, tiến vào một nhà hàng. Mời ngồi, Lý Dục rất lịch sự chủ động giúp nàng kéo ra cái ghế. Những ngài thân mật chi tiết nhỏ, nàng nhìn ở trong mắt, ấm ở trong lòng, trên mặt nàng đầy mỉm cười ngồi xuống. Cảm ơn. Đến, ngươi chọn món ăn. Lý Dục mỉm cười đem menu đưa cho nàng. Được. Trương Ký nhìn lấy menu gật đầu nói. Lý Dục mỉm cười, kỳ thực ta nấu cơm cũng rất tốt, hôm nào nhất định khiến nguyên nếm thử tay người ta. Được. Trương Ký để. cái này một đứa. Hai người khí thế ngất trời địa vây quanh nấu cơm để tài thảo luận. Trương Ký chưa từng có nghĩ đến, tuổi gạo dầu muối đề tài, có thể làm cho nàng cảm thấy hứng thú như vậy. Một loại chưa từng có ấm áp an bình trong lòng nàng lan tràn. Tại đối thời gian bên trong gặp được đối với người, thật sự là một chuyện rất hạnh phúc sự tình. Sau khi ăn xong, Lý Dục đưa nàng về nhà, hai người lưu luyến không rời đường hầm đường. Nàng vừa vào trong nhà, mẫu thân của nàng cười híp mắt lên tới, "Ta vừa rồi tại trong cửa sổ nhìn nhất thanh nhị sở, có cái nam hài đưa ngươi về nhà, hắn là ai đâu? Người ban đêm đi gặp là hắn a?" Nàng tựa như gà con mổ thóc gật, gật gật đầu, nụ cười như hoa thị phóng, cực kỳ nghiêm túc hướng về mẫu thân của nàng tuyên bố, "Mẹ, ta muốn yêu. "Thật à? Vậy quá tốt, hắn là làm cái gì? Bao lớn? Nhà ở đâu? Người thế nào?" Mẫu thân của nàng kích động và phấn, hận không thể lập tức đem hết thảy đều làm cái rõ ràng. Nàng kiên nhẫn nhất nhất nói. Lúc này điện thoại di động của nàng ngắn tiếng nhắc nhở vang lên, là Lý Dục gửi nhắn tin, "Ta bây giờ đang mua nguyên bộ nhà bếp dụng cụ, tay nghề ta là nhạt, bất quá từ nay trở đi, ta hội luyện tập, ta muốn làm cơm cho ngươi ăn, bởi vì ta thật rất muốn rất muốn cả một đời cùng với ngươi." Đêm nay, Trư Ký ngủ rất lợi hại, an tâm rất lợi hại an ổn, bởi vì nàng biết nàng xem mắt kiếp sống phải kết thúc, nàng ái tình đã lặng lẽ tới. Đến từ duyệt độc vong một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc gôlin, vạm bại, ma sói, dị tản. Dân lộ diện Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 329, tiểu ca cùng phụ nữ có thai. Lại là một cái rực rỡ màu sắc sáng sớm. Lưu Tô An trong máy vi tính trừ giao dịch ghi chép đang đăng âm thanh bên ngoài, này cờ cờ trong đám chuyển ra từng đợt nói chuyện phiếm chít chít âm thanh. Này nói chuyện phiếm chít chít âm thanh liên miên không ngừng. Náo nhiệt như vậy phi phàm đến tột cùng cần làm chuyện gì? Lòng Hiếu kỷ trong nháy mắt tại Lưu Tô An đấy lòng lan tràn ra, hắn bạn tiên san, san, đi qua đi ngang qua, đừng bỏ qua, hàng năm lớn nhất hiển đẹp mắt nhất nghệ tiết mục cũng là nữ thần áo. Chủ cửa hàng cường thế gia tính đoạt được thời kỳ thứ nhất quán quân, hy vọng các vị trong đám thành viên, có tiền nâng cái tiền trận động động ngón tay, gửi cái tin nhắn duy trì dưới hạ băng cùng Lưu Tô An nhóm này, không có tiền nâng, cái nhân chẳng mỗi tuần sau 8 giờ 30 phút. Đúng giờ xem, tiểu nữ tử cái này toa hữu lễ, nhìn các vị nhiều hơn cổ động. Nguyên Lai like Lý Tuyết đang ra sức địa bỏ phiếu đâu. Lưu Tô An có thể chưa từng có để cho nàng bỏ phiếu, không nghĩ tới nàng lần này đã vậy còn quá chủ động, tích cực như vậy triển khai hành động. Thân nhân đây này, không hổ là người một nhà, lấy hành động chứng minh hết thảy. Một dòng nước gấm phun lên Lưu Tô An trong lòng, đủ ấm, Tomato hết hy vọng đúng không? Thật sự là đại thủy sông long vương miếu, người một nhà không nhận người một nhà a. Khó trách ta nhìn tiết mục thời điểm cảm thấy cái này Lưu Tô An làm sao như thế quay mặt, gương mặt này cùng chủ cửa hàng nhà vị kia người mẫu hoàn toàn là một cái khuôn đúc đi ra, không nghĩ tới lại là chủ cửa hàng. Trở ra thính đường vào tới nhà bếp, ta sớm liền thấy qua chủ cửa hàng ảnh chủ, các người đều không có chú ý tới nam sĩ áo sơ mi là chủ cửa hàng làm người mẫu quay chụp sao? Điên điên khùng khủng tiểu khả ái, không biết ai. Lão bản cũng không có ở trong đám thừa nhận qua, bất quá lão bản sắc thực thẳng tính khí này trận hoàn toàn không thuộc về Nam Minh tinh rất có tiềm lực nó bẻ que tâm lý tự nhiên ngọ, Lưu lão bản Lý Vũ, vừa ra tay liền biết có hay không, hy vọng Lưu lão bản có thể cầm tới tổng quản quân, ta xem trọng ngươi nha. Mạn Tiên Phi Tuyết và tất cả mọi người vì để Lưu lão bản có thể cầm tới nữ thân đẹp áo tổng quản quân, hy vọng ở đây các vị cầm lấy trong tay ngươi điện thoại di động, nô nước cập nhập địa cho Lưu Tô An đầu quân quý giá một phiếu đi. Hành động đi, các vị các bà bối. Thi lam, hiệu triệu người, đó không thành vấn đề, vài phút sự tình. Một tử mỹ người, đúng à? Cái này đơn giản, động động ngón tay sự tình mà tôi. Chỉ nguyện bắt đầu như lúc mới gặp, tốt, không có vấn đề. Hiện tại ta phát hiện lão bản nhà y phục quả thực là quá tiện nghi, bởi vì lao bản so này những quốc tế biết rõ nhà vẽ tiểu nổi tiếng còn lợi hại hơn a. Ta mặc quần áo cũng là xuất từ nhà vẽ tiểu nổi tiếng chi thủ, cảm giác này vô cùng sảng. Cái này phiếu đáng giá đầu quân, nhất định phải đầu quân. Phá của. Đàn bà. MC, Hoàng Ngẫu. Không nghĩ tới lao bản bộ dạng như thế đẹp trai, lão bản ngươi có ở đây không? Ngươi mau ra đây, ta giới thiệu cho ngươi mỹ nữ có được hay không? Nhiều đến gạo phát và phá cửa. Đàn bà. Emci cảm ơn ngươi hảo ý, bất quá ta bây giờ không có cần nhắc. Phi Tuyết và nhiều đến gạo phai. Tô An, ngươi khác lập tức bác người khác hảo ý, nhìn xem cũng không sao a. Mẹ ta đều gấp, ngươi a mau đem ngươi trung thân đại sự nâng lên nhập trình lên, lại không nắm chặt, mẹ ta lại phải bắt đầu thu xếp. Ha ha. Lý Tuyết, ngươi không phải vì ta bỏ phiếu sao? Nói thế nào nói liền thành làm mai mai mối. Ngươi làm việc, có thể đi hay không điểm tâm đâu? Lưu Tô An im lặng, hoàn toàn im lặng. Hơi lạnh nó no đầu hạ, lão bản, ước sao? Ta cái thứ nhất báo danh. Tuy hương có, còn kèm tiền, ưa thích một người, từ nhìn hắn thuận mắt bắt đầu. Lão bản, ta nhìn ngươi thẳng thuận mắt, ước một cái a. Phá của. Đàn bà, MC, lão bản, nhìn một chút không sao, có lẽ con rùa nhìn lục đầu đối đầu con mắt cũng khó nói à. Nếu không ta an bài cho người an bài, từng bước từng bước đều làm sao? Cái này đều là chuyện gì a? Lưu Tô an cả người cũng không tốt. Nhiều đến gạo phát, dừng lại, đưa ta nhất phương Tịnh tụ đi. Lưu Tô an không muốn tâm tình thụ nó ảnh hưởng, đem người mua cờ cờ 7 che lại dưới. Hắn mở ra một ngày bận rộn. Nưu Tính lười biếng nằm trên ghế salon, bên hai truyền đến thư giãn du dương, dương tựa âm nhạc. Nàng tràn đầy yêu thương địa vuốt ve bụng mình, trên mặt hạnh phúc nụ cười như hoa phóng. Nàng vừa nghe lấy dưỡng thai âm nhạc, vừa đối với mình cái bụng mỉm cười nói, "Bà bối, cái này âm nhạc ngươi thích không?" "Bà bối, ngươi thật là lãng nghịch mà." Ngươi lại tại đá mụ mụ. Nưu Tính cảm giác được thay động, ngữ khí mềm mại nói, nàng nhẹ nhàng địa vớt ve dạ dày, mỉm cười nói, "Bà bối, ngoan, ngoan ngoãn địa đợi mụ mụ trong bụng à, mụ mụ yêu ngươi." Giờ phút này nàng sớm đã hạnh phúc tràn đầy. "Bà bối, mụ mụ thật muốn ăn mổ, mổ lấy ra lau mặt, nếu không trong chúng ta buổi trưa nhượng ba ba cùng một chỗ mang bọn ta qua được thèm, tập tâm niệm thân tay lau mặt. Đong đong đong. Tính ra môn bị vang. Trong nội tâm nàng kinh ngạc, thời gian này điểm sẽ là ai đến gõ cửa đâu. Tới. Nàng vội vàng đáp, "Bà bối, chúng ta cùng đi mở cửa." Nàng một tay chống đờ ghế sofa, một tay nâng dạ dày, cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy. Nàng hạnh phúc địa kéo lấy nàng đại bóng ra cùng một chỗ trước đi mở cửa. Nàng tướng môn chậm rãi mở ra. Một khuôn mặt tươi cười thu vào nàng tầm mắt, "Ngươi tốt, đây là ngươi kiện hàng." Đưa mấy lần kiện hàng bưu chính tiểu ca tự nhiên thuộc địa nói. Lưu mặt mỉm cười, "Khách khí nói, tốt, cảm ơn ngươi. mỗi lần đều đưa hàng đến cửa, làm phiền ngươi." "Không khách khí, ngươi một cái bụng lớn không tiện lấy hàng." Ta trực tiếp cho ngươi đưa ra cũng là phải, làm phiền ngươi ký nhận ở dưới. Bưu chính tiểu ca mỉm cười, chất phát nói, hắn đưa qua bút thân mật địa nói, kiện hàng ta lấy cho ngươi lấy, ngươi cầm bút ở chỗ này ký tên. Nưu Tĩnh tiếp nhận trong tay hắn bút, mỉm cười gật đầu, cảm ơn. Nàng cầm bút lên tại ký tên chỗ ký lên chính mình đại danh, đem bút trả lại bưu chính tiểu ca, mỉm cười nói, được, từng, có thể. Bưu chính tiểu ca kéo xuống mặt đàn, hắn nói tiếp đi, cái này kiện hàng ngươi cầm. Nưu cầm qua kiện hàng, đột nhiên nghĩ đến, có chút ngượng ngùng nói, tiểu ca, ta muốn làm phiền ngươi một sự kiện, không biết ngươi vừa không tiện. Chuyện gì chứ? Vừa mới chuyển thân thể muốn rời khỏi Bưu Chính Tiểu Ca dừng bước lại, kinh ngạc nói: "Ta nghĩ, ta muốn làm phiền ngươi đưa ta qua lão công ta công ty một chuyến, ngươi cũng biết, ta một cái phụ nữ có thai hành động bất tiện, ta sợ trên đường đánh không đến xe, ngươi yên tâm, liền tại phụ cận không xa." Nưu Tĩnh khẩn cầu ánh mắt nhìn lấy nàng, bất quá nàng không có ôm bao nhiêu hy vọng, dù sao mình thỉnh cầu có chút không hợp tình lý. Bưu Chính Tiểu Ca nghĩ đo một cái, mỉm cười gật đầu: "Tốt, ta đưa ngươi đi." "Thật, vật thật cảm ơn ngươi." Nưu không nghĩ tới cái này, bưu Chính Tiểu Ca vậy mà một lời đáp ứng, nàng mỉm cười nói lời cảm tạ lấy: "Không khí." Vậy bây giờ ta đưa ngươi đi a." Bưu Chính Tiểu Ca lộ ra thân thiết nụ cười. "Tốt, vậy ta đi lấy xuống chìa khóa, cái sách tay này ngươi trước giúp ta cầm một chút." Lưu Tĩnh mỉm cười nói. "Được." Bưu Chính Tiểu Ca cầm kiện hàng chờ đợi. Sau một lát, Lưu Tĩnh đi tới, hai người cùng một chỗ hướng Bưu Chính Tiểu Ca bưu chính xe đi đến. Duyệt Độc Vong bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 330, mẫu Thân tay lao ký mặt. Lao công, áo sơ mi này vẫn là rất lợi hại thích hợp người, như thế một xuyên, dương quang xuất khí nhiều, so ngươi mỗi ngày xuyên nhất chính trải qua muốn thuận mắt nhiều." Lưu Tĩnh tràn đầy yêu thương, Si Ngốc nhìn qua đang lái xe Đinh Vĩ, Phạm Phất đang thưởng thức một kiện hoàn mỹ nghệ thuật, nàng đối với mình mua sắm áo sơ mi là mười vạn phân hài lòng. Trong nội tâm nàng đang nghĩ, cái này Lưu Tô An tay người này là càng ngày càng tính xảo, khó trách có thể tại trên TV cầm tới hấp nhất, nàng cũng đang vì mình biết rõ tiến hành cảm thấy may mắn. Đinh Vĩ hai con ngươi ngậm yêu xem mắt Lưu Tĩnh, trên mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười, lập tức thần sắc chuyên chú nhìn về phía trước, này phải quy công cho lão bà đại nhân quang, mang thai ngươi vẫn không cho ta mua thêm bộ đồ mới, với vợ như thế, còn cầu mong gì. Lưu tâm lý sớm đã vui vẻ nở hoa. Yêu thương tràn đầy mà đưa tay nhẹ nhàng địa đặt ở trên bụng, cảm thụ được trong bụng bảo bối, hai con ngươi ôn nhu nhìn qua Đinh Vĩ, đừng lắm lời, lo lái xe đi, ta cùng bảo bối đều thèm ăn, đều muốn sớm một chút ăn được tay lau kỹ mà đây. Ngươi a chính mình thèm ăn, còn tiện thể mình hại tử. Đinh Vĩ ngứ khí nhẹ nhàng, bất đắc dĩ lắc đầu, hắn nói tiếp đi, a ngươi có hay không cùng mẹ nói qua ngươi muốn đi nàng này à? Hiện tại Lâm Thời muốn đi lên, mẹ có thể hay không trở tay không kịp đâu. Yên tâm, ta mới vừa rồi cùng mẹ thông qua điện thoại, nói hai ta qua này, đoán chừng này lại nàng đang mua sắm. Nưu Tính vừa nghĩ tới một hồi liền có an ngon. Nụ cười trên mặt như hoa tràn phóng. "Tốt, vậy ta cứ yên tâm, ngươi ngồi bứt vàng, muốn là đang ngồi không thoải mái, ngươi đem ghế dựa bông ra chút." Đinh Vĩ lo lắng điệu nói. "Tốt, chính ta hội chiếu cố tốt chính mình, ngươi an tâm lái xe chính là, chớ vì ta phân tâm." Nưu Tính khỏe miệng lộ ra hạnh phúc mỉm cười. "Được." Đinh Vĩ tụ tinh hội thần nhìn về phía trước, bên cạnh ngồi thế nhưng là tính mạng hắn trông trọng yếu nhất hai người, hắn cũng không muốn có nửa điểm sai lầm. "Lão bà, ngươi chậm một chút." Đinh Vĩ đón lấy Nưu Tính đi ra giữa thằng máy, sợ có cái gì sơ suất. "Ta không có như vậy dễ hỏng, ngươi ba ngày không ở nhà thời điểm, Ta không đều là một người chiếu cố chính mình, ngươi yên tâm, ta có thể." Nưu tính tâm lý tràn đầy hạnh phúc. Lúc nói chuyện hai người đã tới cửa. Đông đông đông. Đinh Vĩ gõ gõ cửa. Môn lập tức mở ra. "Mẹ." Đinh Vĩ mỉm cười hướng về phía Nưu tính mẫu thân thân thiết hô. "Mẹ." Nưu tính lập tức hô, cái này âm thanh mẹ hô là vô cùng ngọt. "Ai, đến, Đinh Vĩ, lặng lặng, tiến nhanh phòng đi." Nưu Tĩnh thân cười rạng rỡ, nàng lôi kéo Nưu Tĩnh tay nói, "Lặng lặng, ngươi muốn ăn mẹ tay lau ký mặt, lần sau gọi điện phải đến, ta qua ngươi này làm cho ngươi chính là, ngươi lớn dạ dày chạy tới chạy lui." Không tiện. "Tuất, mẹ, ta biết." Nưu Tĩnh cao hứng gật đầu. Đinh Vĩ đón lấy Nưu Tĩnh đi vào nhà. "Đinh Vĩ, ngươi ngồi bồi lẳng lặng trong phòng khách nhìn hội truyền hình, ta cái này đi làm cho các ngươi tay lau ký mặt, các ngươi ngồi chờ hộ nha." Nưu Tĩnh mỗ thân một mặt hiền lành. "Được. Mẹ, nếu không ta tới giúp ngươi a." Đinh Vĩ mỉm cười nói. "Không cần, tay này lau ký mặt ngươi cũng sẽ không làm, ngươi vẫn là bồi lặng lặng đi." Nưu Tĩnh mẹ thân lên tiếng cự tuyệt. "Ngươi à, cũng đừng qua thêm phiền, tay lau ký mặt là mẹ ta sợ trưởng sinh hoạt, nàng một người có thể, chẳng sao." "Mẹ." Nưu Tĩnh khí hờn Hai con ngươi mỉm cười mà nhìn xem mẫu thân của nàng. "Vâng, hai người liền ngồi chờ ăn là được, ta đi trước nhà bếp, hai người các ngươi nhìn hội truyền hình." Nưu Tính Mẫu thân vui tươi hơn hờn nói. Nói xong nàng liền đi vào nhà bếp. Lá bà, ngồi." Đinh Vĩ Thân mật địa vị nàng ở trên ghế salon ngồi xuống, hắn mỉm cười hỏi, lá bà, ngươi muốn nhìn cái gì truyền hình đâu?" "Tuy tiện đi, ta cũng không biết, tốt nhất thả một số thích hợp nhà chúng ta bảo bối nhìn." Nưu Tính miễn cưỡng rượi và ở trên ghế salon, mỉm cười. "Được." Hắn thân mật địa mở TV, cũng lấy ra điều khiển từ xa tìm kiếm lấy phù hợp truyền hình có thể tìm tòi một lần vẫn là không tìm được phù hợp, sau cùng dừng lại tại an niệm phiến bên trên, hắn mỉm cười hồi báo, "Lão bà, ta nhìn chỉ có phim hoạt hình tương đối thích hợp nhà ta bà bối, nếu không mình nhìn phim hoạt hình." "Tốt a." Nưu tính bất đắc di gật đầu đồng ý đấy. Hai người cứ như vậy buồn bực ngán ngẩm vừa nhìn phim hoạt hình một bên nói chưa tiếng. Nưu Tĩnh chậm rãi đứng dậy, mỉm cười nói, "Mẹ làm sao còn chưa xong mà? Ta qua nhà bếp nhìn xem mẹ làm tốt không. Ta cùng đi với ngươi đi." Đinh Vĩ đứng dậy lo lắng nói, "Không cần, nhà bếp nhỏ, hai ta cùng đi quá trên chúc, ta sẽ cẩn thận, yên tâm đi, ngươi vẫn là đàn hoàng tại cái này lợi đi." Nưu Tĩnh khang khang nói, nàng ra hiệu Đình Vĩ ngồi xuống. "Ta, vậy ngươi cẩn thận một chút." Đình Vĩ dặn dò lấy, thoải mái tinh thần. Nưu tính nâng cao bục lớn, cẩn thận từng ly từng tí hướng nhà bếp đi đến. Có thể sau một lát, nàng yên lặng đi về tới. Đình Vĩ tò mò hỏi, nhanh như vậy liền trở lại. "Ừm." Nàng ứng một tiếng, nàng không nói một lời ngồi ở trên ghế salon, như có tâm sự địa tiếp tục xem truyền hình Đình Vĩ trong lòng hiếu kỳ, nhưng nhìn Nưu Tĩnh cũng không muốn nhiều lời, hắn cứ như vậy lặng lặng điệu bồi ở một bên. Sau 30 phút, lặng lặng, "Đình Vĩ, mau tới đây, mà tốt." Đinh Mậu thân bưng hai bắt nóng hôi hổi mặt từ trong phòng bếp đi tới, vừa hô biên tướng mặt bưng đến trên bàn cơm. "Tới." Đinh Vĩ mỉm cười đáp, hắn tiếp lấy nói với Nưu tính, "Lão bà, có thể ăn, đến, ta dịu ngươi." "Được." Nưu Tĩnh gật gật đầu, tại Đinh Vĩ nâng đỡ chậm rãi đứng dậy. Hai người tới trước bàn ăn. "Mẹ, ngươi cũng cùng một chỗ ăn đi." Đinh Vĩ mỉm cười nói, "Các ngươi ăn trước, ta nhà bếp còn có, nhanh, nhân lúc còn nóng ăn đi." Nưu tính Mậu thân hô, thật là thơm a, vậy ta thúc đẩy." Đinh Vĩ mỉm cười, hắn điệu cho tính đưa lên nói, "Lão bà, ngươi mau ăn." Đây chính là ngươi tâm tâm niệm niệm tay lau ký mặt nha." Nưu Tĩnh gạt ra vẻ mỉm cười, tiếp nhận đũa. Nưu Tĩnh Mẫu thân chờ mong ánh mắt nhìn lấy hai người bọn họ. Đinh Vĩ từng ngụm từng ngụm địa ăn mì sợi, giơ ngón tay cái lên tán dương. "Mẹ, ngươi lấy ra lau ký mặt cũng là hương, vì đạo thật rất không tệ." Nghe Đinh Vĩ ca ngợi chi tử, Nưu Tĩnh Mẫu thân trên mặt tràn đầy thỏa mãn nụ cười, trong nội còn có, "Ăn xong lại đi thịnh." "Được." Đinh Vĩ gật, gật đầu. Nhưng nhìn lấy Nưu còn chưa động đũa, kinh nói, "La bà, ngươi làm sao không ăn đâu?" Nưu Tĩnh thân này chờ mong ánh mắt rơi vào Nưu trên thân, mỉm cười nói, "Lẳng lặng, mau ăn a." Nhưng lúc còn đang ăn, "Chút, ta nếm nếm." Nưu Tĩnh hướng về phía mẫu thân của nàng gạt ra vẻ mỉm cười, gật, gật đầu. Nàng tâm tình rõ ràng không cao, nàng kẹp lên mỉ sợi ăn một miếng, nhẹ nhàng điệu thả ra trong tay đứa, túi đầu nói, "Mẹ, ta không muốn ăn tay này lau cái mặt, về sau vĩnh viễn cũng không muốn ăn." Đến từ duyệt độc võng bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 331, lý do. Nưu Tĩnh mẫu thân trong đôi mắt hiện lên một vòng thất lạc. nàng kinh ngạc nhìn lấy Nưu "Làm sao? Chẳng lẽ ăn không ngon sao?" Người tử nhỏ đến lớn không phải vẫn luôn rất lợi hại ưa thích mụ mụ lấy ra lau ký mà sao? Hôm nay làm sao? Là nơi nào không phải mái sao? Lo lắng bất an bao phủ như tinh mô thần. Vị đạo rất tốt a. Đinh Vĩ nhai nuốt lấy. Hắn không hiểu nhìn lấy Nưu Tĩnh, tại hắn trong ấn tượng, Nưu Tĩnh xưa nay không dạng này, nàng thế nhưng là một cái rất hiểu chuyện rất lợi hại hiếu thuần người, dù cho có không cùng khẩu vị đồ ăn, nàng cũng sẽ bày làm ra một bộ say sưa ngon lành bộ dáng, đưa chúng nó quét sạch. Thế nhưng là, hôm nay nàng là thế nào? nhìn lấy túi đầu mím môi không nói Nưu trong lòng là một trận lo lắng. Nưu Tĩnh Mẫu thân bất an ánh mắt nhìn lấy nàng. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu nhìn đến mẫu thân này bất an hai con người, nàng giờ phút này tâm tình vô cùng nặng nghề cũng khó chịu, nhưng nàng vẫn là lạnh nhạt nói: "Ăn đến ăn qua luôn, cái mùi này, không thể ăn, rất khó nuốt xuống." Nưu Tĩnh Mẫu thân bất an vội vàng cầm lấy đũa, tại nàng trong chén kẹp lên mặt nếm đứng lên. Mùi vị kia rất tốt, nhưng vì cái gì lặng lặng liền không muốn ăn đâu. Cũng đúng, lặng lặng hiện tại chính mang dựng đâu, đối thực vật bắt bẻ là rất bình thường. Nghĩ như vậy, Nưu Tĩnh thân cũng liền tâm ba lời, mỉm cười hỏi: "Lặng lặng, vậy ngươi muốn ăn cái gì khẩu vị?" Nói cho mẹ, mẹ cho ngươi lại. Mẹ, không cần làm phiền, tay này lau ký mặt ta ăn ghét, đời này ta đều không muốn ăn." Nưu tính quyết định chắc chắn nói. Nưu Tĩnh mâu thân trong hai tròng mắt tràn ngập thất vọng, đặt mông ngồi trên ghế, trong lòng vô cùng phiền muộn, nàng tự lẩm bẩm, khuê nữ thật dài lớn, không giống nhau. Đinh Vĩ không biết Nưu tính hôm nay là làm sao, vậy mà đối mâu thân mình nói ra loại này ngôn thoại, hắn dùng sức hướng lấy Nưu Tĩnh ngáy mắt. Có thể Nưu tính lại căn không để ý đến hắn hảo ý, còn ngứt hắn một cái. Cái này khiến Đinh Vĩ nhất thời không biết làm sao. "Mẹ, ngươi khác khổ sở, tiểu tính đó là mang thai khẩu vị không tốt, ngươi chớ để ở trong lòng a." Đinh an ủi Không có việc gì, mẹ làm sao lại cùng khuê nữ của mình so đo những ngày đâu, đã nàng không muốn ăn, ta về sau không làm liền là, chỉ cần nàng vào trong bụng hại tử bình an, ta cái này khi mẹ liền vừa lòng thỏa ý. Nưu tính mâu thân lộ ra một tia vui mừng nụ cười, trong đôi mắt nhưng lại một tia ướt át. Vâng vâng vâng, mẹ nói đúng, đã nàng không muốn ăn mặt, vậy bọn ta xuống mang nàng qua ăn cái khác tốt, mẹ, ngươi cũng đừng bận điệu hổ, cùng chúng ta cùng đi ra ăn đi. Đinh Vĩ gật đầu đồng ý nàng thuyết pháp, mỉm cười nói. Nưu tính mâu thân lắc đầu, mỉm cười nói, "Không, hai ngươi cùng đi ra đi, ta ở nhà ăn tay lau ký mặt liền tốt." Mẹ Nưu Tĩnh muốn nói lại thôi, giờ phút này nàng thật không phải nói cái gì mới tốt. "Mẹ biết, hai người đi thôi, mau đi đi, khác bị đói lặng lặng cùng trong bụng hài tử." Nưu Tĩnh mỗ thân mỉm cười. "Mẹ, vậy chúng ta đi." Đinh Vĩ thân mật đem Nưu tính đỡ dậy. "Mẹ, vậy ta về trước đi, lần sau tới thăm ngươi." Hôm nay bầu không khí quả thật có chút cần trương, Nưu Tĩnh cảm thấy vẫn là tạm thời rời đi trước tương đối tốt. "Đi thôi Nưu Tĩnh mỗ thân ngữ khí tràn mặt tự." Nàng đem Nưu Tĩnh cùng Đinh Vĩ đưa tới cửa. "Mẹ, gặp lại hai người trăm miệng một lời." "Tốt, đi thôi." Đinh Vĩ lái xe cẩn thận một chút. Hút. Nàng dặn dò Đinh Vĩ mỉm cười đáp, lúc này cửa thang máy mở, hắn đỡ lấy Nưu Tính đi vào trong thang máy. Hắn đệ xuống lầu 1, cửa thang máy chậm dại đóng lại. Giờ phút này trong thang máy chỉ có vợ chồng bọn họ hai người, Đinh Vĩ ôn nhu thì thầm nói, "Lão bà, trước khi đến ngươi một mực ồn ào muốn ăn mẹ lấy ra lau kí mặt, nhưng mới rồi ngươi tại sao phải nói như vậy đâu? Ngươi không thấy được mẹ rất thương tâm sao? Ngươi bình thường cũng không dạng này." Cái này một mực là Đinh Vĩ muốn hỏi. Nưu Tính ngửa đầu nhìn lấy này nền nhà. Giờ khắc này, Đinh Vĩ lại phát hiện trong mắt nàng lại lóe ra từng khỏa trong suốt nước mắt. "Lão bà, ngươi làm sao?" Đình Vũ rất là lo lắng. Không có việc gì. Niu Tinh nức nở một tiếng, nàng động tính nói, vừa rồi ta tại trong phòng bếp nhìn thấy mẹ ta tại làm tay lau ký mặt, nàng đứng tại trước tấm thức mặt, môi kéo về phía sau một lần chảy cán bột mì thời điểm, nàng đều muốn dừng lại, ngồi thẳng lên, đưa ra một cái tay đến đấm bóp phía sau. Mẹ ta cao tuổi, vì làm lần này tay lau ký mặt, cơ hồ dùng hết nàng chỗ có sức lực, nếu như hôm nay ta ăn xong tay này lau ký mặt, ta nhớ nàng nhất định sẽ mỗi ngày cho ta lấy ra lau ký mặt ăn. Ta không muốn bởi vì chính mình bản thân tư dục, mà để cho nàng lần lượt cố hết sức lau ký mặt định vị rốt cuộc minh bạch nàng dụng tâm lương khổ, chỉ là loại phương thức này quá cực đoan, thương tổn mẫu thân tâm. Lưu Tô An ngồi đang làm việc trước sân khấu, cắn bút, não tử cực nhanh vận chuyển. Hắn muốn thừa dịp mùa hè tiến đến trước đó, ra mấy cái khoản nữ trang mùa hè sản phẩm mới mới lạ. Hắn suy nghĩ và tiền, nghĩ đến trong suy nghĩ này hoàn mỹ kiểu dáng. Đinh linh linh. Lưu Tô An chuông điện thoại di động đống nhiên vang lên, mà hắn còn đắm chìm trong chính mình trong suy nghĩ, căn nghe được điện thoại di động này thanh âm. Lão bản, điện thoại di động của ngươi vang. Trịnh Vân nhìn thấy Lưu Tô An này người ngây người bộ dáng, Lại ngó ngó trên bàn để máy vi tính này, một mực vang lên không ngừng điện thoại di động, bất đắc dĩ hắn lớn tiếng hướng phía hắn hô. Hắn suy nghĩ bị Trịnh Vân tiếng la kéo về đến trong hiện thực. Này một kia vừa mới nảy sinh linh cảm cũng triệt để bị đánh nát, bị đánh phân mảnh, hoàn toàn thay đổi. Giờ phút này Lưu Tô An là khóc không ra nước mắt ta. Hắn đông nhiên đứng lên, hướng Trịnh Vân vọt tới giết chết người không đền mạng ánh mắt, "Trịnh Vân, người gào khóc thảm thiết cái gì? Ta vừa mới nghĩ linh cảm a." Một tiếng này a kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Hoàng sợ Trịnh Vân cả người đều động. Cái này sáng tác sáng tạo đều thành người điên. Ta đây là đụng trên họng súng. Thật sự là hảo tâm bị xem như lòng lang dạ thú, ta lần sau tuyệt đối không xen vào việc của người khác." Trịnh Vân bất đắc dĩ ở trong lòng đầu đen rau muốn nói. Hắn sợ hai địa chỉ lấy bàn máy tính phương hướng, khẽ mỉm cười nói, "Lá bản, người điện thoại." Lưu Tô an ổn định lại tâm thần, mới phát hiện mình điện thoại di động đang vang lên, một cố vẻ mặt bối rối trong nháy mắt bao phủ hắn, nguyên lai là chính mình trách oan Trịnh Vân, hắn nói xin lỗi nói, "Trịnh Vân, vừa rồi không có ý từ a." "Không có việc gì." Trịnh Vân gãi, gãi đầu mỉm cười nói, "Lần sau nếu như ta đang suy nghĩ chuyện gì lời nói, ngươi trước tiên có thể giúp ta nghe." Ngươi cũng biết, linh cảm bị đánh gãy là thống khổ nhất sự tình. Lưu Tô An một bên hướng máy tính vừa đi qua, vừa hậm hực nói: "Tốt, ta Minh Bạch, ta hội chú ý, cam đoan không có lần sau." Chính Vân gật đầu nói: "Minh Bạch liền tốt, lần sau nhất định phải nhớ kỹ." Lưu Tô An một bên cầm điện thoại di động lên vừa nói, nhìn lấy lạ lẫm địa báo, không biết là người phương nào gọi điện thoại tới. Hắn cơ nhẹ lấy màn hình điện thoại di động, mỉm cười nói: "Uy, người tốt. Uy, người tốt, xin hỏi là Lưu Tô An sao?" Đầu bên kia điện thoại một cái thanh thúy âm thanh lên duy độc vống một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, gỗ lìn, goblin, vampyre, ma sói, dị tán, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ thiếu dạo, bán hủ thiếu cho cả thế giới chương 332, 100 nhà phỏng vấn. Cái này hay vậy? Nghe đầu bên kia điện thoại chỉ mặt gọi tên địa nói ra Liu Tô An ba chữ lúc, Liu Tô An muốn hẳn là nhận biết người a. Có thể nghe thanh em này rất là lạ lẫm, Liu Tu An não tử cực nhanh vào chuyện, nhưng cũng tiên lạ. Hắn không có tìm thấy được đáp án. Một cái cự đại dấu chấm hỏi hiện lên ở hắn, nào N hắn mang lòng hiếu kỳ tình đối điện thoại di động nói ra, "Ngươi tốt, ta là Lưu Tô An, xin hỏi ngươi là vị nào?" "Ngươi tốt, ta là thanh niên tân báo ký giả N biển N biển tại đầu bên kia điện thoại rất lợi hại có lễ phép địa nói. Hôm nay Nở biển đột nhiên tiếp vào cấp trên điện thoại, muốn hắn điện thoại liên lạc Lưu Tô An, đồng thời lập tức lập tức xác định ra phỏng vấn thời gian, nhưng đối với hắn mà nói, cái này Lưu Tô An là người nơi nào sĩ cũng không biết, hắn vội vàng điệu tìm kiếm xuống Lưu Tô An tài liệu tương quan. Đáng tiếc bãi đụ sẽ gặp tư liệu ít càng thêm ít. Chỉ có chút ít mấy chương có quan hệ với nữ thần đẹp báo tài liệu tương quan mà thôi, không phải thời kỳ thứ nhất hạng nhất mà tôi, về phần hương sư động chúng như vậy sao? Lưu Tô an khỏe miệng không khỏi dắt dắt, nguyên lai like là thanh niên tân báo ký giả, chắc không được không biết số điện thoại này, có thể một cái ký giả gọi điện thoại đến, chẳng lẽ là vì phỏng vấn ta. Trên mặt hắn lộ ra dương dương đắc ý nụ cười, ngươi tốt, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Lưu tiên sinh, là như thế này, ta báo xã muốn ngắt thăm một chút ngươi, không biết ngươi có hay không thời gian đâu?" Nở biện mỉm cười, trịnh trọng kỳ nói. Quả nhiên bị ta đoán Nở phỏng vấn. Thật sự là người vừa ra tên Muốn điệu thấp đều không được a. Hắn đang suy nghĩ phải chăng một lời đáp ứng đâu. Thế nhưng là, nếu là một thanh liền đáp ứng lời nói, vậy có phải hay không lộ ra ta lưu tô An thật không có tư thế. Hắn đôi điện thoại di động mỉm cười nói, không có ý tứ a. Ta hiện tại bệ bội nhiều việc, cho nên không rảnh tiếp nhận phỏng vấn N, -N biển không khỏi nhíu mày. Haha, bề bệ nhiều việc, không rảnh tiếp nhận phỏng vấn. Ngươi là thật không có không, còn là cố ý kiếm cớ từ chối đâu. Ta nhìn ngươi chính là cố ý kiếm cớ từ chối. Ngươi nếu là thật bề bội nhiều việc, cũng sẽ không đi tham gia này nghệ tiết mục đi. N, N biển ở trong lòng hung hăng đẩu đen giầu mủ lấy nhưng lại hắn thủy Trung nhớ kỹ chính mình hôm nay sứ mệnh, hắn y nguyên duy trì lại bình tĩnh giọng nói, "Lưu tiên sinh, đã ngươi bệ bội nhiều việc, chúng ta có thể hoàn toàn phối hợp ngươi hành trình, hy vọng ngươi có thể tiếp nhận chúng ta báo xã phỏng vấn." Mời. "Không tệ, không tệ. Xem ra chính mình lưu kế bắt đầu thấy hiệu quả." Lưu Tô an khỏe miệng này tia mỉm cười hoàn mỹ dương lên. "Cảm ơn các ngươi mời, bất quá ta xác thực bệ bội nhiều việc, về phần khi nào có rảnh tiếp nhận các ngươi báo phỏng vấn, thời gian này ta còn thực sự nói không chính xác." Lưu Tô an vờ tha để bắt nói, "Phỏng vấn chắc chắn sẽ không chậm trễ ngươi quá nhiều thời gian." Ta hy vọng ngươi có thể tại trăm bận biểu N quốc gia một giờ tiếp nhận chúng ta báo xã phỏng vấn N biển ở trong điện thoại y nguyên rất lợi hại có lễ phép điện nói, khả tâm nở đầu đen rau muốn âm thanh sớm đã tràn lan, ta nhìn ngươi Lưu Tô An là cố tình tại cái này bày quang dung, chẳng phải đang trên tivi đến một cái hấp nhất, có cái gì tốt chảnh. Nếu không phải Hạ băng, ngươi Lưu Tô An chẳng lẽ có thể được thứ nhất sao? Còn thật sự coi chính mình kỹ nghệ siêu quẩn. Lưu Tô An sở lên cảm, lộ ra một tiên làm xấu ý cười. Nhìn ngươi có thành ý như vậy, ta không đáp ứng nữa tựa hổ quá mức giả mồm. Vậy ta. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ. Mời chủ ký sinh tiếp nhận 10 nhà truyền thông phỏng vấn, hiện tại lập tức chấp hành, vì đó một to lễ, Là một cái thần cấp đảm bảo chủ cửa hàng, ảnh hưởng này lực nhất định phải to to, chấp hành đi, thiếu niên. Hệ thống, ngươi cái con khỉ này mời đến độ bị. Tại sao là 10 nhà? Ngươi cùng mời đến cùng lớn bao nhiêu quán nhiệt thụ? Vì cái gì gần nhất tuyên bố nhiệm vụ đều là 10? Ngươi đây là muốn cùng thập an thua đủ tiết tấu sao? Ta đi nơi nào gom góp cái này 10 nhà a? Lưu Tô An giờ phút này cả người đều phương. Hệ thống, ta hơn ngươi, đây là nhằn nhức cả trứng. Ngươi đây là muốn mệt chết ta tiết tấu sao? En nô biển, ta hỏi ngươi, ngươi tại sao lại muốn tới phòng vấn ta, nếu là không có ngươi, đoán trường cũng liền không có cái này chuyện vặt. Giờ phút này Lưu Tô An đâm lao phải theo lao, chỉ có nên chiến. Có thể đại hải mêng ngông, hắn qua này gom góp cái này mười nhà truyền thông. Ngày này không có khả năng rất địa bánh. Một cú ưu sầu tại Lưu Tô An tâm nở lan tràn ra. Hệ thống, vậy cái này nhà thanh niên tân báo cũng coi như một nhà truyền thông a. Nay tạp chí xã có tính không một nhà truyền thông đâu. Lưu Tô An đôi mắt sáng, trong đầu hỏi đến, chủ ký sinh, niên tân báo, tạp chí xã cùng lạc truyền thông hết thảy đều tính toán. Ngươi bây giờ chỉ phải đáp ứng thanh niên Tân Báo phòng vấn, này đại nhất ra truyền thông như vậy sinh ra, mọi người nắm lấy thời cơ nhà. Haha, ha. Ta Lưu Tô An cũng không phải là đần độn, động động đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được sự tình, không cần làm phiền hệ thống ngươi. Lưu tiên sinh, ngươi vẫn còn chứ? Gặp Lưu Tô An không có trả lời, Nở Biển là lòng nóng như lửa đốt nói, "Lưu Tô An suy nghĩ bị đánh gãy, hắn tỉnh táo lại, mỉm cười nói, "Ta tại, thanh niên Tân Báo Nở Biển đúng không?" "Vâng, ta chính là Nở Biển, không biết Lưu tiên sinh, có hay không cân nhắc tốt đầu?" Nở Biển bình tĩnh, khí mỉm cười nói, "Phòng vấn một chuyện, dễ nói." Ta đáp ứng tiếp nhận các ngươi báo xã phỏng vấn, ngươi buổi chiều liền có thể tới phỏng vấn." Lưu Tô An khỏe miệng lộ ra một chút bất đắc di mỉm cười, vì có thể sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ, hắn là một khắc cũng không dám thất lễ a nở bệnh không khỏi trong lòng N cười khổ. Cái này Lưu Tô An cũng đủ đùa. Mới vừa rồi còn nói mình bệ bội nhiều việc không có lúc dán tiếp chịu phỏng vấn, giờ khắc này, vậy mà nói rằng buổi trưa liền có thể qua phỏng vấn. Thật sự là muốn vừa ra là vừa ra. Ngươi là bắt ta nở biển khi khỉ khỉ đuổng đi sao? Nở 10 vạn phần không vui. Vì phòng nửa đêm dài lắm ông, hắn đồng ý, "Tốt, Lưu tiên sinh." Này buổi chiều 3 điểm, chúng ta qua nhà ngươi làm ngắn gọn phỏng vấn, ngươi nhìn, có thể chứ? Có thể, không có vấn đề. Lưu Tô An sảng khoái đáp ứng, hắn hỏi tiếp, ta muốn hỏi dưới, ngươi có hay không còn lại ký giả truyền thông bằng hữu đâu? Có chuyện, có thể để bọn hắn cùng một chỗ tới phỏng vấn ta, càng nhiều càng tốt nha. Đầu bên kia điện thoại Nở biển là một mặt kinh ngạc. Cái này Lưu Tô An là thế nào? Cái này lại hát là này ra a? Sẽ không lại phải biến đổi quậy a? Vẫn là muốn nổi danh muốn điên a? Ta Nở biển cần là trực tiếp tư liệu, làm sao có thể cùng còn lại ký giả truyền thông dùng trung tư nguyên đâu? Dù cho ta có còn lại ký giả truyền thông bằng hữu, ta cũng sẽ không để bọn họ đến phỏng vấn. N, -N biển y nguyên rất lợi hại có lễ phép địa nói, "Lưu tiên sinh, không có ý tứ, ta không biết còn lại ký giả truyền thông, ngươi nhìn, chúng ta sự tình còn giữ lời sao?" Tâm hắn N, N rất là lo lắng, lo lắng cái này Lưu Tô An vạn nhất cây kia cơn dựng sai, lại đổi ý liền đại sự không ổn. "Đương nhiên giữ lời." Đại trưởng phu một một lời nói ra, "Tứ Mã Nan Truy." Lưu Tô An ngữ khí vô cùng kiên định. "Tốt, này buổi chiều 3 điểm, không gặp không về N, -N biển lần nữa xác định ra thời gian. Không có vấn đề, lặng chờ ngươi đến, không gặp không về." Lưu Tô An một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Nói xong, hắn cúp điện thoại, đang bận rộn nên chờ đợi buổi chiều 3 có một chút tới. Duyện độc vóng một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, gỗ lìn, goblin, vampyre, ma sói, dị tàn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ thiếu dạo, bán hủ thiếu cho cả thế giới chương 333, Tô Hàng có ở đây không? Lưu Tô An một trận. Lý Lâm. Về sau, đối trong gương chính mình là mười vạn phần hài lòng. Hắn xuất khí mà lộ ra tướng Trịnh Vân nhìn lấy hắn ngăn nắp xinh đẹp xuất hiện tại trước mắt mình, khẽ mỉm cười nói, "Lão bản, đưa ngươi một chữ." "Chữ gì?" Hắn chớp hai mắt, Thiếu Kỳ đã lạng yên bỏ lên trên hắn đuôi lông mày. "Xuất khí." Chính Vân giơ ngón tay cái lên tán dương. "Ha ha. Trịnh Vân, xuất khí, đây rõ ràng là hai chữ thật sao? Ngươi xác định ngươi số học không phải ngữ văn lão sư dạy. Thông minh này đáng lo a." Hắn bất đắc dĩ rắc rắc miệng nói, "Thân, nói cho ngươi một cái không tốt tin tức, xuất khí nó là hai chữ." Trịnh lộ ra thản nhiên mỉm cười, khẳng định gật đầu nói, "Ha ha. Lão bản, ta Ta chính là cố ý nói như vậy, có vấn đề sao? Ha ha, ngươi làm sao không nói thẳng ngươi là đậu bị đâu? Vì cái gì ta cứ như vậy muốn rút ra ngươi thì sao? Ai? Tốt đã ngươi vui vẻ là được rồi. Lưu Tô An bất đắc dĩ phủ che chắn đầu, khỏe miệng bất lên một nụ cười khổ, không có vấn đề. Lão bản, chờ sau đó người phóng viên kia đến phỏng vấn, ngươi có hay không có thể mang hộ mang ta lên cùng một chỗ nhập kinh đâu? Trịnh Vân lòng tràn đầy mong đợi nhìn lấy hắn, ánh mắt kia tràn ngập khát vọng. Cái này, hắn muốn nói lại thôi. Trịnh Vân Vân, người ta là đến phỏng vấn ta, ngươi đụng cái gì náo nhiệt đâu? lại nói, dù cho ta đồng ý, người ta ký giả cũng không nhất định hội đáp ứng a. Trịnh Vân, như vậy không tốt đâu, vừa rồi trong điện thoại ta cũng không có cùng người phóng viên kia yêu cầu qua, cái này Lâm Thời quyết định sự tình, sợ sợ người ta ký giả không đáp ứng a. Lưu Tô An mặt lộ vẻ khó xử nói, liên chụp ảnh thời điểm phang ra xuống kính, nếu là ta cũng đăng lên báo, cha mẹ ta khẳng định sẽ hạnh phúc đến không khép miệng được. Chính Vân ngấm lại đều cảm thấy phân chấn nhân tâm. Nghe cha mẹ hai chữ, giờ khác này, Lưu Tô An tâm bị mệt mài. Hắn gật đầu nói, tốt a. Trở sau đó ta cùng người phóng viên kia nói rằng, nhưng có được hay không ta liền vô pháp cam đoan. Cảm ơn lão bản, có ngươi câu nói này đủ để. Lão bản xuất mã, việc này nhất định có thể thành. Trịnh Vân tự tin nói, khoe miệng này bôi nụ cười rất là rự rỡ. Giữa hoàng này, cho điểm ánh sáng mặt trời liền rự rỡ. Trịnh Vân a, ngươi từ đâu tới lớn như vậy tự tin? Ngươi cũng không sợ ngươi cái này đỉnh mũ cao đem ta Lưu Tô An đệ rẻ a. Ta hết sức, ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Lưu Tô An cho hắn dự đoán đánh một châm dự phòng trầm, hắn nói tiếp, Trịnh Vân, trước bao đi, bằng không chờ phỏng vấn sau khi kết thúc chỉ sợ thời gian không còn kịp nữa. "Tốt, việc này ngươi cứ việc yên tâm, bao trang đối ta mà nói thông thạo, vài phút giải quyết sự tình." Chính Vân hướng về phía hắn trước mắt nói, đưa tay làm ok thủ thế. "Tốt, ta tướng tài đã lực, hành động đi." Hắn cao giọng nói. Hắn cái này âm thanh hành động đi, cũng là vì chính mình ho hét, giờ phút này hắn nhất định phải vì còn lại 9 nhà truyền thông phân đấu. "Được." Chính Vân cao giọng đáp, nhiệt tình 10 phần. Hắn lập tức trở về đến chính mình công tác trên cương vị, bắt đầu bận rộn bao tràng công tác. Lưu Tô An trở lại chính mình trước bàn máy vi tính lấy điện thoại di động ra lần xem số điện thoại, tìm kiếm lấy Tô Hàng số điện thoại di động. Một lần soát bình phong xuống tới. Đáng tiếc là chưa có thể tìm tới Tô Hàng số điện thoại di động. Giờ phút này hắn hối tiếc không thôi, oái chỉ tự trách mình ngày bình thường không có hướng người muốn số điện thoại di động thói quen. Thật sự là số điện thoại di động dùng đến phương hận không a? Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì? Nhất thời bán hội từ cái kia có thể biết được Tô Hàng số điện thoại di động đâu? Chẳng lẽ các loại kỳ thứ 3 tiết chế thời điểm ở trước mặt cùng Tô Hàng liên hệ. Có thể tiết chế cũng rất ít có thể đụng tới một hồi, huống hồ tiết chế thời gian cấp bách. Lưu Tô An trong lòng phiền muộn, tay này lại một mực càng không ngừng soát lấy Bình Phong, lúc này tạ lộ hai chữ thu vào hắn tầm mắt. Ha ha, có, liên hệ với tạ lộ lo gì liên lạc không được Tô Hàng đâu. Hắn ấn mở tạ lộ số điện thoại di động, cũng rút ra, hắn kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này hắn náo tử linh quang nhất tiệm. Tô Hàng trước kia không phải tại chính mình trong cửa hàng mua sắm qua áo dài sao? Chính mình tìm ra trước kia thành giao ghi chép, nhất định có thể tìm tới nàng điện thoại liên lạc. Đang hắn muốn nhấn rơi điện thoại một khắc này, điện thoại kết nối. Đầu bên kia điện thoại truyền đến tạ lộ ngọt ngào âm, "Lưu Tô An, đã lâu không gặp." đa điện thoại đạt thông, này liền trực tiếp cùng Tạ Lộ liên hệ tốt. Tránh khỏi từng tờ từng tờ lật đảo bảo thành giao ghi chép tìm Tô Hàng dãy số, tốn thời gian lại phí sức. "Ngươi tốt, Tạ Lộ, đã lâu không gặp." Lưu Tô An mỉm cười, rất lợi hại có lễ phép điều nói. "Lưu Tô An, khó được gặp ngươi chủ động gọi điện thoại cho ta, ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Tạ Lộ trong lòng hiếu kỳ, trong nội tâm nàng không khỏi trêu chọc, hôm nay mặt trời này chẳng lẽ đánh phía tây đi ra, cái này Lưu Tô An vậy mà chủ động gọi điện thoại cho nàng, nàng trăm vẫn không có cách giải. Ha, "Ha cái này không đã lâu đều không liên hệ." Gọi điện thoại ân cần thăm hỏi một chút, ngươi gần nhất qua được không? Lưu Tô An Hàn Nguyên, đề tài này tựa hồ lại chạy xa. Ta à, còn không phải như cũ, trừ bận bịu vẫn là bận bịu, bất quá, ngươi Lưu Tô An cứ gọi điện thoại cho ta, khẳng định không phải đến hỏi ta qua có được hay không đơn giản như vậy à? Nói đi, đến tận cùng tìm ta có chuyện gì? Tạ Lộ cái này quỷ linh tinh nha đầu, một câu nói to ra. Haha, ha. Bị nhìn xuyên. Tạ Lộ, ngươi tổng biên Tô Hàng có ở đây không? Lưu Tô An rốt cuộc nói ra lần này gọi điện thoại mục đích. Ha ha. Liền biết ngươi tùy ông chi ý không tại ta. Tổng biên tại, bất quá nàng hiện tại đang cùng khách hàng đàm luận đâu, ngươi có chuyện gì có thể nói cho ta biết, ta cho ngươi chuyển đạt cho nàng." Tạ Lộ mỉm cười nói, "Là như thế này, ta muốn cho ngươi tổng biên an bài cái thời gian, phải một người tới phỏng vấn ta." Lưu Tô an đến lúc đó tuyệt không thích khí. "Giọng hòa này, giọng điệu này thật giống như hai chúng ta tạp chí xã thiếu hẳn giống như." "Dựa vào cái gì a? Ngươi cái tên này có phải hay không nữa ra ngứa, thiếu an Đoàn a?" Tạ Lộ không khỏi nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Vì cái gì? Cuộc phỏng vấn này một chuyện, ta tổng biên không có cùng ta nói qua." Tổng biên lần trước tại tiệc chế lúc Nói qua mời ta phỏng vấn quay chụp, có bất kỳ nghi vấn nào, ngươi có thể hỏi ngươi Tổng biên. Lưu Tô An mỗi chữ mỗi câu chỉnh trọng kỳ sự nói, không liền lên cái tống nghệ tiết mục mà thôi, chảnh cái gì chứ? Vậy mà cầm Tổng biên tới do ta. Ta Lộ là một mặt đầu đen rau muốn thêm nghi hoặc, Lưu Tô An, nếu là xác thực, nhưng vì cái gì Tổng biên đối ta không nói tới một chữ đâu? Cái kia chính là Tổng biên còn tại thiết kế trong, cho nên mới không có nói cho ngươi a. Ngươi đem ta lời nói chuyển cáo cho ngươi Tổng biên Tô Hàng, ta đây, liền lặng chờ ngươi cùng Tô Hàng Tổng biên đi lạnh, bất quá, đừng để ta chờ quá lâu a. Chậm nhất ngày mai nhất định phải cho ta trả lời chắc chắn nha." Lưu Tô An trong lòng lo lắng vật phần, còn kém trực tiếp chạy tạp chí xã bắt cái ký giả đến phỏng vấn chính mình. "Tốt, ta biết, ta sẽ đem ngươi lời nói đưa đến, ngươi liền chờ điện thoại ta đi." Cái này liên quan đến tạp chí xã danh dự, nàng không thể mập mở, mở, chỉ có thể gật đầu đáp. "Tốt, này ngươi nắm chắc nha. Thời gian của ta rất quý giá." Lưu Tô An thúc giục nói. Haha, ha, ngươi thời gian rất quý giá, thời gian của ta chẳng lẽ liền không quý giá." Tạ lộ nhấn rơi điện thoại, chỉ lưu lại một chuỗi âm thanh bận trò Lưu Tô An. Tình thương đáng lo Lưu Tô An. Không có nghĩ rõ ràng chính mình chỗ nào đắc tội vị này cô nãi nãi. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuột, tộc ốc, goblin, vạm vẩy, ma sói, dị tản. Dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ thiếu dạo, bán hủ thiếu cho cả thế giới chương 334, ký giả đến phỏng vấn. Thời gian đã lặng lẽ hướng về buổi chiều 3 điểm đi tới. Mà giờ khắc này Lưu Tô An cùng Trịnh Vân đều phần mình loay hoay không cũng đễ. Tiếng động cơ gầm rú cùng băng rắn xoẹt tiếng hoàn toàn tại trong cả căn phòng. Đong Có người ở nhà sao? Lâm Hải cùng Nhiếp Ảnh Sư vội vàng đến đây phỏng vấn, lần này phỏng vấn đối với Lâm Hải mà nói là lớn nhất đổi một lần, từ điện thoại liên lạc đến xác định thời gian cũng liền vội vàng mấy giờ mà thôi. Trong vòng mấy canh giờ này, hắn vội vàng mà chuẩn bị lấy phỏng vấn tài liệu tương quan. Hắn gõ vang Lưu Tô An gia môn, hắn một bên gõ cửa vừa kêu nói: "Lâm Hải, hôm nay phỏng vấn người là ai gì? Như thế ở núi này câu trong khe. Nhếp Ảnh Sư nhìn lấy cái này đơn sơ phòng trọ, trong lòng hiếu kỳ vội vội vàng vàng đến đây phỏng vấn người yêu là ai? Đáng giá lão sư động chúng như vậy sao? Hắn ngữ khí có chút phần nào nói bao lớn địa vị ta còn thật không biết, ta cũng chỉ là từ bãi đủ xe ấp tìm tòi một chút tư liệu, chỉ biết là hắn là một cái đào bảo chủ cửa hàng, hơn nữa còn tham gia Nam TV Đài một hồ sơ tống nghệ tiết mục nữ thần thời áo, giống như làm ý phục tay nghề không tệ, nhất là này theo thủ thủ nghệ có thể xứng nhất tuyệt nhanh kinh người, mà lại hắn tại cái tiết mục này chúng được hấp nhất, truyền thông đối với hắn đánh giá rất cao, nói hắn là một con ngựa ô hành không xuất thế. Lâm Hải đem chính mình trên internet web đến tin tức tương quan nhất nhất nói cho nhiếp ảnh nghe. Thêu thủ kinh người, như thế nào nhanh kinh người? Nhếp ảnh sư đối kinh người hai chữ đặc biệt mất cảm, trong đầu hắn vô pháp tưởng tượng ra cái này kinh người là có bao nhanh, hắn tỏ mò hỏi. Thân Long bất kiến thủ đôi, 30 phân tả hữu có thể theo tốt một bộ chín lập tức độ. Mấy canh giờ này bên trong, Lâm Hải cố ý đi xem lưu Tô an tương quan video tư liệu, cũng kiến thức đến hắn theo thừa này tốc độ kinh người. Chỉ là vẫn có nghi vấn khốn nhiều hắn, cái này buổi hợp báo video thật sự là không có xử lý qua sao? Có thể sau đó nào hạng cân nặng truyền thông đều cho ra rất cao đánh giá, đây làm không giả Bất quá, nào giải trí truyền thông rất nhiều đưa tin đều là nói ngoa, ở trong trộn lẫn lẫn nước phần cũng có nói. Lần này hắn mang theo bán tín bán nghi tâm tình đến đây phỏng vấn. Nhiếp ảnh sư trong đầu tưởng tượng thấy cái này thần long bất kiến thủ đôi hình ảnh. Giờ khắc này, nhếp ảnh sư cười, ha hạ, làm sao có thể? Ngươi cho rằng nào thuật đâu? Còn 30 phân theo tốt một bộ chính lập tức đủ, quả thực là lời nói vô căn cứ, đây nhất định là tiết mục vì hiệu quả xử lý qua. Cái này trước mắt là không thể nào khảo cứu. Lâm Hải chưa từng tận mắt nhìn thấy, trong lòng của hắn minh bạch, đối với một nhà quyền uy báo xã ký giả mà nói, việc này không thể có dưới có kết luận. Không phải ta tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta, ta đều không tin. Hắn căn bản cũng không tin. Dưới lầm trời này sẽ có dạng này kỳ nhân dị sự. Lâm Hải cười không nói, kỳ thực nhiếp ảnh sư nói tới cũng thật sự là hắn suy nghĩ, hắn hy vọng chính mình đợi chút nữa phỏng vấn thời điểm có thể đem bí ẩn này giải khai. Hai người đứng bình tĩnh ở ngoài cửa, chờ lấy mở cửa. "Trịnh Vân, đi mở cửa, có thể là người phóng viên kia tới." Lưu Tô An nghe tiếng đập cửa, nhìn lấy trên tường đồng hồ đã là 2 giờ 50 phút, hắn muốn nhất định là thanh niên Tân báo người đến, hắn vừa nói vừa sửa sang lấy y phục. "Thật, vậy quá tốt." Trịnh nhanh nhẹn địa đứng dậy, một khắc cũng không chậm trễ địa hướng phía trước đi mở cửa. Hắn một đường bước nhanh tới. Môn trầm rãi bị hắn mở ra. Ngươi tốt, xin hỏi đây là Lưu Tô An nhà sao?" Lâm Hải gặp cửa mở ra, mà trước mắt người này hiển nhiên cùng Lưu Tô An tướng mạo có chỗ xuất nhập, hắn kết luận đến đây mở cửa không phải Lưu Tô An, hắn mặt mỉm cười, rất lợi hại có lễ phép địa nói: "Đây là Lưu Tô An nhà, người là ký giả?" Trịnh Vân nhìn lấy cái này, trong tay hai người đều cầm nhiếp ảnh thiết bị, lại vừa lúc tại 3 điểm trước đến đây, nghĩ thầm cái này nhất định là thanh niên tân báo ký giả, hắn mỉm cười nói: "Vâng, ta là thanh niên tân báo ký giả Lâm Hải, xin hỏi Lưu Tô An có ở nhà không? Ta hôm nay cùng hắn hẹn xong làm phỏng vấn." Lâm Hải uy nguyên rất lợi hại có lễ phép địa nói: Trịnh Vân nụ cười giỡn giỡn, rất là nhiệt tình nói, "Khắp nơi tại, hắn ở nhà, ngươi mời vào bên trong, chúng ta trở ngươi đã lâu." "Tốt, cảm ơn, làm phiền ngươi." Lâm Hải Y nguyên duy trì mỉm cười. "Mau mời tiến a." Chính Vân nhiệt tình đưa tay làm mời thủ thế. Lâm Hải cùng Diệp Ảnh sư cùng đi tiến đến. Chính Vân vội vàng đóng cửa lại, theo sát phía sau, hắn vừa hô vừa đi, "La bản, bọn họ tới." Lúc này Lưu Tô An mỉm cười chào đón, tự giới thiệu lấy cũng đưa tay đem nắm, "Ngươi tốt, hoan nghênh hoan nghênh, ta là Lưu Tô An." "Ngươi tốt, ta là thanh niên Tân báo ký giả Lâm Hải." Lâm Hải lễ phép vươn tay, mỉm cười nói, Nhà quay phim nhìn trước mắt trẻ tuổi như vậy Lưu Tô An, càng thêm làm sâu sắc hắn không tin, khỏe miệng của hắn không khỏi ma quỷ dưới. Hắn lễ phép tiến lên đón cũng đưa tay đem nắm. Vào nhà ngồi đi. Lưu Tô An mỉm cười, vừa nói một bên đi vào trong nhà. "Tốt, cảm ơn." Lâm Hải mỉm cười nói, theo sát phía sau. Trịnh Vân Ân cần địa qua chuyển đến hai cái ghế dựa, dùng sức điệu chà chà, trên mặt trán phóng rực rỡ mỉm cười, hai vị một đường vất vả, nhanh ngồi đi. "Cảm ơn." Lâm Hải cùng ảnh sư trong miệng một lời nói cảm ơn lấy. Lưu Tô An lăng lăng đứng đấy, chờ đợi lấy. Có thể Trịnh Vân làm như không thấy, phối hợp đi mờ. Lưu lại Lưu Tô An lung tung đứng đấy, hắn lộ ra mỉm cười, hai vị, phỏng vấn có phải hay không nên bắt đầu đâu? Ngươi nhìn ngồi này so sánh phù hợp đâu? Phiên phức chọn tốt góc độ quay chụp. Hắn nói nói đem ánh mắt rơi vào nhiếp ảnh sư trên thân, hắn ánh mắt kia rõ ràng đang nói nhất định phải đem ta đập đẹp trai xoáy tài được. Nhiếp ảnh sư ngầm hiểu, đối máy quay video tuyển lấy quay chụp góc độ. Liên cái này đi, kia sáng này không tệ. Nhiếp ảnh sư mỉm cười nói, tốt, vậy liền cái này đi. Lưu Tô An gật đầu đồng ý nói, tới tới tới, hai vị mời uống trà. Chính văn lại một lần nữa cần điệu bưng tới hai chén trà. Cẩn thận từng ly từng tí đưa cho Lâm Hải cùng Nhiếp Ảnh sư. "Cảm ơn, cảm ơn." Lâm Hải cùng Nhiếp Ảnh sư mỉm cười nói. Hai người riêng phần mình tiếp nhận trà, uống một ngụm, Lâm Hải cẩn thận dò xét xuống Lưu Tô An công tác hoàn cảnh. Công việc này hoàn cảnh thật đúng là chen chúc mà đơn sơ a. Nhìn lấy bàn làm việc hai đài chút nhiêu kê khí, còn có Tản Mát đang làm việc trên đài vải rách, cái này Lưu Tô An chẳng lẽ là từ sinh ra từ tiêu. Nay mặt đất Tản Mát kiện hàng lại chứng minh Lưu Tô An sinh ý là hưng bản, ngươi trà." Trịnh Vân mỉm cười đem trà đưa cho Lưu Tô An. Lưu Tô An gật đầu tiếp nhận. "Lưu tiên sinh." ngươi đảm bảo cửa hàng làm ăn khá khẩm mà. Lâm Hải muốn tại phỏng vấn trước đó, bộ xuống gần như làm dịu xuống bầu không khí. Còn có thể đi, qua loa." Lưu Tô An mỉm cười. "Cái này còn gọi qua loa Lâm Hải gạt ra vẹ mỉm cười, "Lưu tiên sinh, ngươi là từ sinh ra từ tiêu sao? Ngươi đảm bảo cửa hàng liền bán y phục sao?" "Vâng, đảm bảo chỗ bán tư phẩm, đều là chính ta sản xuất, ta này đảm bảo cửa hàng không ngừng bán y phục, vẫn còn có sản phẩm." Lưu Tô An cười tủm nói. Lâm Hải một bên uống nước một bên gật gật đầu, hắn đặt chén trà trong tay xuống. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, Og, Goblin, Vampyre, Ma sói, dị tàn. dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 335, nhất định có chuyện ẩn ở bên trong. Ta nói đại ký giả, ngươi là đến phỏng vấn đâu? Vẫn là tới uống trà nói chuyện phiếm. Ngươi chẳng lẽ không có nhìn thấy? Ta một người sống sở sở cung kính bồi tiếp hồi lâu sau. Gặp Lâm Hải cùng nhiếp ảnh sư một bộ thành thơ thành thơ bộ dáng, cũng không muốn bắt đầu phỏng vấn ý tứ. Mọi mọi người tìm tòi nhìn lớn nhất toàn. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết Lưu Tô An bất đắc dĩ rắc rắc miệng, xem ra chính mình ban đêm lại phải tăng ca làm sinh. Lâm Hải cùng Nhiếp Ảnh Sư thấp giọng trò chuyện với nhau, nhếp Ảnh Sư vừa nghe vừa liên tiếp gật đầu. Ngẫu nhiên Nhiếp Ảnh Sư loay hoay nhiếp ảnh thiết bị. Lâm Hải mỉm cười, Trương Cầu nói, "Lưu tiên sinh, ngươi chuẩn bị kỹ càng sao? Chúng ta phải chăng có thể bắt đầu phỏng vấn đâu?" "Ai, tổng xem là khá bắt đầu, ta đợi đến Hoa Nhi đều muốn tạ." Lưu Tô An mỉm cười gật đầu, khẳng định nói, "Không có vấn đề, ta đã chuẩn bị kỹ càng, có thể bắt đầu." Chí Văn chỉnh một chút quần áo, vui sướng đứng tại Lưu Tô An bên cạnh, trên phóng dục rỡ mỉm cười ra hỏia này còn băn khoăn hắn ra kính thời cơ đâu. hắn làm như vậy rất dễ dàng bị oan lưu tô An rõ ràng có thể cảm giác được phía trước có hai cô khẩn trương khí tức đập vào mặt hắn mặt lộ vẻ khó xử nói Lâm ký giả ta có cái yêu cầu quá đáng còn hy vọng ngươi có thể đáp ứng phỏng vấn sắp đến cái này lưu tô An sẽ không ra cái gì yêu thiêu thân A một cô dự cảm bất tường bao phủ Lâm Hải vì có thể thuận lợi hoàn thành lần này phỏng vấn hắn mỉm cười nói Lưu tiên sinh chuyện gì ng ngườiơi nói là như thế này vị này là ta nhân viên chính vân có thể hay không lượng hắn cùng ta cùng một chỗ tiếp nhận ngươi phỏng vấn đâu Lưu Tô An lộ ra xấu hổ nụ cười. Trịnh Vân này chờ mong ánh mắt, thẳng vào nhìn lấy Lâm Hải. Lâm Hải không quen địa đem ánh mắt liếc nhìn của bên. Lưu Tô An yêu cầu này cũng không quá phận. Có thể chính mình hôm nay đến mục đích là phỏng vấn ngươi Lưu Tô An, mà không phải muốn phỏng vấn ngươi nhân viên Trịnh Vân. Lâm Hải ngập lại, lại một lần nữa lộ ra mỉm cười, lời nói dịu dàng nói, "Lưu lão bản, bởi vì vì thời gian cấp bách, phỏng vấn so sánh đuổi, nếu không dạng này, chờ ngươi phỏng vấn tiếp nhận sau, có thể để ngươi nhân viên cùng ngươi ra kính chụp mấy tấm hình, xem, coi thế nào?" Lưu Tô An lấy túi trò đẩy Trịnh Vân, tựa hồ tại trưng cầu ý hắn gặp. Trịnh Vân ngầm hiểu, bất đắc dĩ gật đầu. Có thể, làm phiền Lâm ký giả cùng vị này nhiếp ảnh tiểu ca. Lưu Tô An rất lợi hại có lễ phép hướng lấy hai người bọn họ gật gật đầu. "Lưu tiên sinh, khách khí." Lâm Hải mỉm cười nói. "Trịnh Vân, còn có một số muốn giao hàng không có gói kỹ, ngươi bây giờ đi trước phối hàng đi, chờ sau đó chụp ảnh thời điểm ta bảo ngươi." Lưu Tô An vừa nói. "A." Trịnh Vân bất đắc dĩ gật đầu, vừa nói một bên hướng hắn bao tràng khu đi đến. Lưu Tô An thoáng sửa sang lại chính mình nghi dung, lộ ra hoàn mỹ nụ cười, "Lâm giả, chúng ta có thể bắt đầu." "Được." Lâm Hải gật, gật đầu. Tiếp lấy hắn hướng về phía Nhiếp Ảnh sư làm OK thủ thế. Lâm Hải cầm trong tay bút ghi âm mỉm cười đưa ra vấn đề thứ nhất, "Lưu tiên sinh, ngươi cái này đảo bảo cửa hàng kinh doanh bao nhiêu năm đâu?" Mở như thế một nhà đảo bảo dự tính ban đầu là cái gì đây? Ta cái này đảo bảo cửa hàng vẫn chưa tới một năm đâu, về phần dự tính ban đầu. Lưu Tô An chuyển trong mắt muốn a nghĩ, hắn tiếp lấy mỉm cười nói, "Dự tính ban đầu liền là thuần tùy kiếm tiền mà thôi." Cái này Lưu Tô An, nói chuyện tuyệt không quanh coi lòng vòng. Cái này là án, mặc dù khuôn cũ, nhưng đúng là nói trúng tim đen a. Lâm Hải gật gật đầu, "Lưu tiên sinh, ngươi tốt hẳn nhân a." Hiện tại giống lưu tiên sinh dạng này, người thật đúng là không thấy nhiều. Ha ha. Đây là đang khen ta Lưu Tô An vẫn là tại tổn hại ta đây. Ngươi cái này rõ ràng là trong lời nói có hàm ý a. Muốn nói ta thiếu thông minh, ngươi nói rõ chính là, làm gì khiến cho như vậy vẻ nhỏ nhã. Lưu Tô An bất đắc dĩ rắc rắc miệng, tự mình ngả báng, đúng vậy à, giống ta loại này không dối trá, không làm bộ người, quả thật rất ít gặp, ta có phải hay không gần thành hi hi hữu độc vận. Lâm Hải trên mặt lướt qua một tia không dễ dàng phát giác vẻ mặt bối rối, khỏe miệng của hắn gạt ra vẻ mỉm cười, lưu tiên sinh, thật biết nói đùa. Lưu Tô An cười không nói. Lâm Hải hắng tiếp tục hỏi, Lưu tiên sinh, ta ở trên tìm tòi xuống ngươi cửa hàng, phát hiện ngươi cửa hàng có điểm đặc sắc, ngươi cửa hàng hoàn toàn phá vỡ ta đối đảo bảo cửa hàng lẫn tượng, tỉ như một cái ID chỉ có thể đập một kiện thường, ngươi khi đó là nghĩ như vậy lên định những này hạn chế tính quy định đâu? Ngươi cửa hàng tuy nhiên có rất nhiều hạn chế tính quy cũ, có thể sinh ý thiếu vẫn là như vậy hường hỏa, có cái gì lối buôn bán có thể chuyển thụ xuống sao? Ta muốn sinh chất lượng cũng là thủ thắng quan trọng đi, chất lượng tốt tài năng lưu lại khách quen, hấp dẫn tân khách hộ, bất quá tiếp thị vẫn là cần, như liên kết nối đến, chu chuyển đưa lên cũng là có cần phải. Lưu Tô an khẽ miệng bứt lên một vòng tự tin mỉm cười. Đúng, Lâm Hải khẳng định gật đầu, hắn nói tiếp, "Này ngươi khi đó là nghĩ như thế nào định những này quy định đâu? Chẳng lẽ là muốn không giống bình thường, thu được người nhãn cầu sao?" "Vấn đề này hỏi, Ta Lưu Tô An thật đúng là trả lời không? Vì cái gì định những này kỳ hoa quy định, phải hỏi hệ thống mới là. Ngươi nói, đúng không?" "Hệ thống?" Lưu Tô An trong đầu câu được câu không địa hỏi thăm, có thể hệ thống căn không có phản ứng đến hắn. "Ai?" Thời khắc mấu chốt như xe bị tụt xích, nếu như hệ thống đáng tin, cái này theo mẹ đoán chừng cũng có thể lên thủ đi. Vì sao lại định những cái quy định, đoán chừng là nó nhất thời động kinh chập mạch bố trí. Lưu Tô An tự đủ. Chủ ký sinh, xin đừng nên ở sau lưng nói người nói xấu." Ha ha, này lại ngươi rốt cục nổi lên không lặn xuống nước. Bất quá, hệ thống ngươi cũng coi như cá nhân. Lưu Tô An mi đầu không khỏi nhăn lại tới. "Cái gì động kinh chập mạch bố trí?" Lâm Hải nghe không hiểu, tò mò hỏi. "Ngươi nghe lầm." Lưu Tô An tỉnh táo lại, mỉm cười nói, "Hắn nói thế đi, Lâm ký giả, ngươi nói không sai, ta chính là muốn không giống bình thường." cũng là muốn thu được người nhãn cầu mới định quy định này, bất quá quy định này có thể không phải chỉ là nói suông, đảm bảo mỗi một vụ giao dịch đều theo chiếu những này quy định tới. A, Lưu tiên sinh thật đúng là cái có nguyên tắc người." Lâm Hải ngữ khí khẳng định nói, "Làm ăn nhất định phải có nguyên tắc mới được, vô quy củ bất thành phương viên." Hắn mỉm cười, khẳng định nói, "Lâm Hải đồng ý gật đầu, hắn thoại phong nhất chuyển nói, "Này Lưu tiên sinh, ngươi là học phục trang thiết kế sao? Ta nhìn ngươi là lấy nhà thiết kế thân phận tham gia nữ thần đẹp áo cái này hồ sơ tốt nghiệp tốt mục. Ta đại học chuyên nghiệp không phải phục trang thiết kế, làm phục trang cũng chính là mở đảm bảo về sau sự tình." Lưu Tô Anan ngay nói thật, "Vậy ngươi từ nhỏ đến lớn hẳn là học qua phục trang loại hình thủ nghệ a?" Lâm Hải hiếu kỳ, "Không, cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua." Lưu Tô An bình tĩnh điệu nói, "Làm sao có thể? Một cái hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua phục trang người chế tác, làm sao có thể tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong đem sở hữu thủ nghệ đều làm đến tinh thông như vậy đâu? Chẳng lẽ những video đó thật sự là cắt nối xử lý qua hiệu quả sao?" Nghi hoặc không hiểu sớm đã bỏ lên trên Lâm Hải khuôn mặt, mà bên cạnh nhiếp ảnh sư trong lòng độc định cái này nhất định sẽ có chuyện ẩn ở bên trong. Đến từ duyệt độc vong chương 336, Thiên phú dị bẩm càng che càng lộ. Lâm Hải nghĩ lại, có lẽ là Lưu Tô An làm người địa thấp, cố ý nói như vậy cũng không nhất định nha. "Lưu tiên sinh, ngại khiêm tốn." Lâm Hải mỉm cười. Lưu Tô An từ Lâm Hải cùng nhiếp ảnh sư vẻ mặt đọc hiểu, hai người này là không tin mình nói chuyện a. "Ai, đầu năm nay nói thật còn bị người hoài nghi, ta Lưu Tô An sinh hoạt cũng đủ khổ cực." Hắn bất đắc dĩ rắc rắc miệng nói, "Lâm ký giả, ta cũng không có cùng ngươi khiêm tốn, ta rằng câu câu là thật." "Không tin." Vẫn là không tin. Đánh chết hắn đều không tin. Lâm Hải uy nguyên duy trì mỉm cười, lần nữa hướng Lưu Tô An ném ra ngoài làm phức tạp hắn hồi lâu vấn đề, "Lưu tiên sinh, đã ngươi chưa bao giờ tiếp xúc qua, này những trang phục này thiết kế chẳng lẽ ngươi là vô sự tự thông? Còn có ngươi loại này theo thủ thủ nghệ, chỉ sợ liền mấy chục năm lão sư phụ đều làm không được, ngươi là làm sao làm được đâu? Chúc mừng ngươi." Lâm Hải, "Ngươi chính xác, ta chính là vô sự tự thông. Ngươi là một cái duy nhất nói ra câu trả lời chính xác vị kia." Đáng tiếc "Ta biết ngươi đây là đườn tuần giải trí trêu chọc, ngươi căn bản sẽ không tin tưởng ta là vô sự tự thông, tự học thành tài." Tuy nhiên ngươi tìm kiếm chân tướng trị số tinh thần đến tán dương, nhưng là ta sẽ không, cũng không có khả năng nói cho ngươi chân tướng." Lưu Tô An bắt đầu, mỗi chữ mỗi câu rõ ràng nói ra, có thể là ta thiên phú dị bẩm đi. Lời này giảng được, thật đúng là tuyệt không khiêm tốn a. Đồng dạng loại vấn đề này, không phải muốn khiêm tốn xuống sao? Dưới tình huống bình thường phải nói, cùng mấy chục năm lão sư phụ không cách nào so sánh được mới đúng chứ. Lưu Tô An, ngươi làm sao không theo lẽ thường ra bài đầu. Không nên khiêm tốn ngươi rất lợi hại khiêm tốn, nên khiêm tốn thời điểm ngươi lại tuyệt không khiêm tốn, ngươi dạng này rất dễ dàng đắc tội với người a. Lâm Hải không khỏi vì Lưu Tô An tình thương, đáng lo. Còn có cái này Thiên Phú Dị Bẩm là cái quỷ gì? Lừa gạt 3 tuổi tiểu hài từ đâu? Ngươi Lưu Tô An miệng bên trong còn có một lời thành thật sao? Chỉ toàn kéo con độc nhất. Cái này phỏng vấn còn có thể tiếp tục sao? Cái này bản thảo làm như thế nào với đâu? Lâm Hải tâm lý phiên giang đạo hải điệu một trận đầu đen dòng uống. Nhiếp Ảnh Sương nghe nói như thế thời điểm kém một chút tiêu trạng. Thiên Phú Dị Bẩm. Vậy ngươi là lúc nào phát hiện ngươi khác thường tại thường nhân kỹ năng đâu? Lâm Hải mỉm cười nói, cách mạng chưa trở thành, hắn còn cần nỗ lực đem phỏng vấn tiếp tục tiến hành tới cùng. Mở đào bảo cửa hàng bắt đầu từ ngày đó. Lưu Tô an nhẹ mẻo nhặt viết. Giờ phút này cũng chỉ có ha ha hai chữ có thể hoàn mỹ thuyết minh Lâm Hải tâm tình. Lâm ký giả, ngươi vẫn còn có vấn đề muốn hỏi sao? Lưu Tô an nghĩ đến thời gian cũng không còn sớm, mình còn có chút hàng còn chưa làm tốt, mỉm cười hỏi. Lâm Hải là một mặt bất đắc dĩ Lần này phỏng vấn tựa như sổ thu chi, căn không có đào được thực chất tính ý tứ, một cô ưu sầu phum lên trong lòng hắn. Lưu tiên sinh, còn có một vấn đề cuối cùng, còn chậm trễ ngươi vài phút. Lâm Hải nhìn lấy tự mình làm mục ký. Tốt, giả, ngươi hỏi đi. Lưu Tô An rất phối hợp địa nói: "Lưu tiên sinh, nghe nói là Hạ Băng tiểu thư mọi người, xem như nàng hợp tác nhà thiết kế tham gia nữ thần đẹp áo tống nghệ thiết mục, là thế này phải không? Còn có người cùng Hạ Băng tiểu thư là quan hệ như thế nào đâu?" Lâm Hải ném ra ngoài một vấn đề cuối cùng, đây có lẽ là lần phỏng vấn có thể nhất đoạt người nhãn cầu vấn đề. "Cùng Hạ Băng là quan hệ như thế nào?" Vấn đề này hỏi, cũng quá bắt quá đi. "Lâm ký giả, người hoàn toàn có thể đổi nghề khi phóng viên giải trí. Ta cùng Hạ Băng có thể có quan hệ gì? Chẳng phải từ khách hàng phát triển đến bằng hữu mà thôi." "Đúng, cũng là bằng hữu bình thường mà thôi." Lưu Tô An vốn cầm nếu có suy tư, hắn gạt ra vẻ mỉm cười nói, tham gia tiết mục là thụ hạ băng ngợi, về phần ta cùng hạ băng, liền là bằng hưu mà thôi. Bằng hữu? Bằng hữu thế nhưng là chia rất nhiều loại. Người Lưu Tô An trong miệng bằng hữu, là thuộc về một loại nào đâu? Lâm Hải đánh vỡ nổi đất hỏi đến tụi cùng, "Lưu tiên sinh, bằng hữu có rất nhiều loại, có hảo bằng hữu, bằng hưu bình thường, bạn bè trai gái, hoặc là lam nhàn chi kỷ các loại, không biết hạ băng trong lòng của người là thuộc về loại nào đâu?" Lâm Hải, ngươi đây là mấy cái ý tứ đâu? Ha <cười> Đừng cho là ta Lưu Tô An nhìn không ra. Ngươi đây là đảo hầm để cho ta tới nhạy vào. Không khỏi, để ngươi thất vọng. Ta Lưu Tô An cùng Hạ Văng được đến đang ngồi đến mừng, không có gì bắt quái tin tức tạo điều kiện cho các ngươi những ký giả này tiêu khiển. Lưu Tô An dứt dứt miệng, "Lâm ký giả, một vấn đề cuối cùng ngươi vừa rồi giống như đề ta qua, ta cũng đã trả lời qua nhà. Theo Lâm Hải, cái này Lưu Tô An hoàn toàn là tại càng tre càng lộ. Hắn không ngừng than nói, "Chẳng lẽ Lưu tiên sinh có cái gì ẩn tình không tiện giặn sao?" Lưu Tô An khí định thần nhà nói, "Lâm ký giả nói giỡn đi, ta Lưu Tô An có thể có cái gì ẩn tình, ta chỉ là sợ ngươi quên, hảo tâm nhắc nhở ngươi một chút mà thôi." Lại nói Ta còn làm việc muốn làm đâu, cái này phỏng vấn liền đến đây là kết thúc đi." Hắn mỉm cười đứng dậy. "Lưu tiên sinh, có thể hay không chính diện trả lời một chút ta vừa rồi vấn đề đâu?" Lâm Hải cũng đứng dậy theo hỏi. "Còn không có chơi không? Đã muốn biết như vậy." "Tốt, ta cho người biết." Lưu Tô An nhìn lấy Lâm Hải, chỉnh trọng kỳ sự nói, "Lâm ký giả, ta cùng Hạ Bang liền là thuần túy bằng hưu bình thường mà thôi." "Thật?" Lâm Hải lần nữa xác nhận nói, "Đương nhiên là thật." Lưu Tô An ánh mắt kiên định nhìn về phía hắn, xác định nhất định cùng khẳng định nói. "Tốt, cảm ơn Lưu tiên sinh trả lời, có thể hay không chụp mấy tấm hình đâu?" Lâm Hải mỉm cười gật đầu. "Tốt, bất quá các người nhanh lên lập đi." Lưu Tô An một bộ đưa Phật đưa đến Tây bộ dáng, hắn tiếp lấy hô, "Trình Vân, mau tới đây." "Tới." Trình Vân vội vàng đáp. Giờ khắc này, hắn là chạy như bay đến. Hắn cười híp mắt đứng tại Lưu Tô An bên cạnh, nụ cười rực rỡ nói, "Lá bản, có hay không có thể chụp hình chứ?" "Ừm, có thể chụp ảnh." Lưu Tô An gật gật đầu, hắn mỉm cười nhìn lấy Lâm Hải cùng nhiếp ảnh sư nói, "Chụp ảnh có yêu cầu gì không?" "Không có còn lại đặc biệt yêu cầu, hai vị chỉ cần mỉm cười đối mặt màn ảnh là được rồi." Nhiếp ảnh sư mở miệng nói ra. Lưu Tô An lộ ra rực rỡ mỉm cười, "Tốt, ta minh bạch." Chính Vân trong lòng là một trận cuồng hỉ, nụ cười trên mặt như nhãn quang tràn phóng. Hai vị tới gần chút nữa, Nhiếp ảnh sư chỉ đã lấy, hắn nói tiếp đi, "Đúng, rất tốt, bảo trì cái này mỉm cười." Chính Vân cùng Lưu Tô An tại hắn yêu cầu xuống mỉm cười. Soạt soạt, soạt soạt. Nhiếp ảnh sư đối lấy hai người bọn họ vô chiếu. Sau một lát, "Tốt, cảm ơn hai vị phối hợp." Nhếp ảnh sư mỉm cười nói, "Lưu tiên sinh, hôm nay quấy rầy ngươi, cảm ơn ngươi tiếp nhận ta báo xã phỏng vấn." Lâm Hải khách khí nói, Tuy nhiên lần này không có gì thu hoạch, nhưng ít ra có thể giao lộ. Không khách khí, đã phỏng vấn kết thúc, vậy ngươi hai vị hãy xin cứ tự nhiên đi, ta còn muốn làm y phục, liền không đổi hai vị. Nói xong, hắn hướng chính mình bàn làm việc đi đến. Lâm Hải, cái này Lưu Tô An nói muốn làm ý phục đâu, chúng ta là không phải lưu lại kiến thức một chỗ dưới. Nhiếp Ảnh Sư hướng về phía Lâm Hải khiêu mi nói. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như chuẩn, tộc ma sói, dị tản. lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu Bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 337, một cách đều muốn dựa theo quy cụ đến. Đây cũng chính là ta Lâm Hải suy nghĩ. Chỉ có tận mắt nhìn thấy, tài năng bỏ đi trong lòng sở hữu nghi vấn. Còn có thể thừa dịp cơ hội lần này, đập mấy chương Lưu Tô An công tác lúc ảnh chụp. Đây là nhất cử lưỡng tiện sự tình, cớ sao mà không làm đâu? Lâm Hải tâm linh thần hội nhìn lấy nhất ảnh sư nói, ngươi nói không sai, mở mang kiến thức một chút cũng tốt, ngươi nhớ kỹ đến lúc đó đập mấy chương Lưu Tô An công tác lúc ảnh chụp, bất quá, việc này vẫn phải chừng cầu một chút Lưu Tô An. Lưu tiên sinh, có thể hay không cho chúng ta quay chụp mấy công tác lúc ảnh chụp Lâm Hải tiến lên đón, khỏe miệng câu cười, hắn nói tiếp đi, ngươi yên tâm, chúng ta cam đoàn không quấy rầy người công tác, chúng ta liền đứng tại cái này nhìn ngươi công tác liền tốt. Đúng đúng đúng, chúng ta cam đoàn không quấy rầy người công tác, Lưu tiên sinh, nghe nói ngươi theo thùa nhanh đến kinh người, không biết ta hôm nay phải chẳng có vinh hạnh có thể kiến thức đến đâu. Nhiếp ảnh sư một mặt chờ mong cùng nghi hoặc. Nghe nói, người nghe ai nói? Đây là nghe nói, cái này rõ ràng là sự thật của ta. Lưu Tô An bất đắc di rắc rắc nói, các ngươi cô lậu quả vẫn đi, lão bản của ta theo đây tuyệt đối là tiền vô cỗ nhân hậu vô lai giả, dù cho đặc hiệu cũng không nhất định có thể cùng tay hắn nghệ phân cao thấp, có đúng không? Nhấp ảnh sư rõ ràng chung khí không đủ, giọng điệu này rõ ràng là có chất nghi thành phần tại. Lâm Hải ánh mắt bên trong tràn ngập hiếu kỳ. Đương nhiên, người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám. Trịnh Vân ngẩn cao lên đầu, lòng tin 10 phần địa vô bộ ngực nói ra. Hai người nhìn lấy Trịnh Vân bộ này đã tính trước bộ dáng, bán tín bán nghi lấy. Trịnh Vân nhìn lấy hai người này biểu lộ, minh bạch, trong lòng của hắn một trận sốt ruột, không tin đúng không? Lão bản, cho bọn hắn biểu thị. Trịnh Vân, này nói nhảm nhiều như vậy, còn không nắm chặt bao tràng. Trịnh Vân lời nói còn chưa kể xong, lại bị Lưu Tô An vô tình ngắt lại, hắn muốn Trịnh Vân hung hăng trừng liệt một chút. "Có thể lão bản?" Trịnh Vân nhìn lấy Lưu Tô An biểu tình kia, muốn nói lại rồi, hắn bất đắc dĩ gật đầu nói, "Tốt, ta biết, ta cái này qua bao trang. Vì cái gì thụ thương luôn luôn ta?" "Luôn luôn ta à?" "Bảo bảo tâm lý khổ a." Trịnh Vân bất đắc dĩ thở một hơi dài nhẹ nhóm, im lặng không một tiếng địa tiếp tục bao trang lấy. "Lưu tiên sinh, này chụp ảnh một chuyện." Lâm Hải cẩn thận địa hỏi đến, sợ Lưu Tô An một nói từ chối. "Muốn chụp ảnh, không có vấn đề, hai vị tự tiện đi." Lưu Tô An khỏe miệng bứt lên một vòng tự tin mỉm cười, hắn tại trên máy móc để vào một vòng phù hợp dây. Sảng khoái như vậy liền đáp ứng. Nhựa hiển nhiên hoàn toàn ra khỏi Lâm Hải cùng Nhiếp Ảnh Sư dự kiến. "Tốt, ngươi bận việc ngươi." Lâm Hải khách khí nói. Lưu Tô An cũng không nói lời nào, phối hợp ngồi công tác chuẩn bị. Lâm Hải làm theo cùng nhếp Ảnh Sư thấp giọng trò chuyện với nhau, nhếp Ảnh Sư gà con mộ thóc giống như gật gật đầu, ánh mắt nhưng thủy chung rơi vào Lưu Tô An trên thân. Lúc này Lưu Tô An cầm lấy cái kia thanh thần kéo đối này bó vải tài liệu kéo qua, chỉ gặp này thần cấp kéo nhẹ nhàng địa chạm vào vải zin tài liệu lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế đem cái này và zin tài liệu vương vực địa cắt xong xuống tới. Cái này cây kéo, Nhiếp Ảnh Sư không khỏi mở to hai mắt, miệng dừng lại ở giữa không chung. Làm sao? Chưa từng nhìn thấy một màn này, Lâm Hải tò mò nhìn Nhiếp Ảnh Sư bộ kia khoa trương biểu lộ, lấy tay tại trước mắt hắn lắc lư mấy lần. Nhiếp Ảnh Sư không khỏi nháy mắt mấy cái, nuốt nước miếng nói, cái này cây kéo tốc độ nhanh kinh người, ta liền mắt đều không ngáy, cái này vải liền cắt xuống, ta đoán chừng nhiều nhất chỉ có 2 giây công phu. Lâm Hải tò mò nhìn Lưu Tô An trong tay cây kéo. Cái này cây kéo trừ nhan sắc là kim sắc bên ngoài, còn lại cùng phổ thông cây kéo không cũng không khác biệt gì, thật có nhanh như vậy sao? Hắn lòng tràn đầy mỹ hoặc, không phải để ngươi chụp ảnh sao? Ngươi có hay không đập đâu? Nếu không ngươi vẫn là quay phim tốt. Ai lu, vừa rồi chỉ lo nhìn, quên đập. Nhiếp ảnh sư vỗ chán biết vậy chẳng làm. Ngươi a ngươi, tiếp xuống cũng là quan trọng, tuyệt đối đừng quên. Lâm Hải bất đắc dĩ lắc đầu. Yên tâm, lần này tuyệt đối không biết. Nhiếp ảnh sư một thanh bảo đảm nói, vì lấy phòng người nhất, hắn mở ra ghi hình công năng. Lưu Tô An đang thao túng khóa nhanh chóng lấy ân ím. Sau đó đem trên máy móc nút màu đỏ đè xuống, một trận thanh thúy tiếng oanh minh trong nháy mắt vang lên, quanh quần tại trong cả căn phòng. Máy móc cực nhanh vận chuyển. Mấy giây về sau, lưu loát cắt xén trong nháy mắt hoàn mỹ hiện ra. Hắn đem cắt xén tốt vải vóc toàn bộ bày ra trên bàn. Hắn đem toàn bộ vài vóc một mảnh tiếp lấy một mảnh kẽ đất nhân lấy, xe dây chỉnh tề vuông vức. 1 phút đồng hồ sau, một kiện áo khoác đơn giản mô hình. Quá bất khả tư nghị. Lâm Hải này trong mắt chừng đến so lưu lưu cầu còn lớn hơn, so lưu lưu cầu còn loại sáng. Cái này cái này Giở phút này Miếp Ảnh Sư cặp mắt kia chừng đến so heo phao nước tiểu còn một lớn, cảm giác sắp đến rơi xuống, nhưng hắn vẫn là rất lợi hại chuyên nghiệp địa thu lấy. Một điểm nửa về sau, Lưu Tô An thần long bất kiến thủ đôi địa thế Giờ khắc này, Miếp Ảnh Sư tay không bị khống chê run run mấy lần, ngay miệng há đến giống như dương miệng lớn như vậy, đây là thật ạ. Aidu, ngươi làm gì bọn ta? Sớm đã nhìn ngốc Lâm Hải phát ra tiếng kêu sợ hãi, một mặt không hiểu nhìn lấy Miếp Ảnh Sư, chất vấn. Vừa rồi bóp một chút Lâm Hải Miếp Ảnh Sư, hắn tử Lâm Hải trong tiếng thét chói tai bạch, đây hết thảy đều là thật sự. Đây là thật bất quá tận mắt nhìn thấy vẫn là để người cảm thấy không thể tưởng tượng Đúng vậy À Tuy nhiên ta đã là video nhìn qua hắn theo thủa nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy vẫn cảm thấy chính mình phản phất là tại xem phim Lâm Hải trừ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc. vẹn vẹn hai điểm thời gian một kiện kiểu nữ áo khoác đại công cáo thành lưu tô an khỏe miệng này bôi mỉm cười hoàn Mỹ dương lên Lâm Hải cùng nhiếp ảnh sư tiến lên đối cái này áo khoác trực trực tán hưởng vài phút liền giải quyết một kiện áo khoác tốc độ này so không cách nào hình dung phía trên này theo thủ như vậy sinh động như thật Lâm Hải giờ phút này là tâm phục khẩu phục Gió này Tháo nhìn rất đẹp ta cảm thấy bạn gái của ta nhất định sẽ đưa thích Lưu tiên sinh gió này háo ta bao những ảnh sư đôi mắt triệt để sáng những ảnh tiểu ca thật đúng là xuất thủ xa xỉ A muốn mua có thể mời đến ta đảo bảo trong tiệm mua sắm mua sắm tốt ta sẽ dùng bưu chính tiểu bao gửi cho người lưu tô An khỏe miệng bất lên một vòng nhàn nhạt mỉm cười vì cái gì ta người đều tại cái này trực tiếp trả tiền mặt trực tiếp cầm hàng chẳng phải là càng tốt hơn những ảnh sư cảm thấy lưu tô An ra mồn không có vì cái gì hết thả theo quy của đến ta cái này không tiếp thụ đến cửa lấy hàng Lưu Tô An mỗi chữ mỗi câu chỉnh trọng kỳ sư nói. Lâm Hải tại nhiếp ảnh sư bên thai nhỏ giọng lẩm bẩm nói, "Ngươi thật đánh tính toán mua a? Gió này háo thật đắt." "Đương nhiên muốn mua, cái này có thể đắt cỡ nào." Nhiếp ảnh sư khẳng định nói, hắn nhìn lấy Lưu Tô An mỉm cười hỏi, "Lưu tiên sinh, gió này áo bao nhiêu tiền?" "8880 nguyên." Lưu Tô An nhẹ mèo nhặt viết. Khục khục. Giờ phút này nhiếp ảnh sư bị kinh hại lấy. Giá tiền này quả thật có chút quý bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 341, muốn làm sao nhận lấy khen thưởng? Alo, Mạch chết ta, hôm nay thật sự là bận quá. Lưu Tô An đưa đi cái này, nhất bang ký giả truyền thông, hắn lập tức tê liệt trên ghế ngồi, nhẹ nhàng địa xoa n ở gương mặt. Giờ khắc này, hắn rốt cục cảm nhận được mỉm cười đến bộ mặt đường con đều cứng ngắc, đến cùng là cái gì thư vị? "Lão bản, ta cho ngươi đấm bóp gặp đi." Trịnh Vân một mặt cười tủm tỉm. "Chờ chút, đây cũng không phải là ngươi Trịnh Vân tác phong trước sau như một. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo." Lưu Tô An không khỏi cảnh giác lên, khoát tay nói, "Nói đi, Trịnh Vân, đến tụt cùng có gì ý đồ?" "Ý đồ? Lão bản, ngươi nói đùa à? Lão bản, nhìn lời này của ngươi rằng được, đem ta Trịnh Vân xem như người nào? Ta không phải nhìn ngươi mệt mỏi nha, thật sự là hảo Tâm không có hảo báo a Trịnh Vân cố ý đem hảo Tâm không có hảo báo mấy chữ này âm điệu để cao n nở để bèn, cái thứ a chữ âm cuối kéo đến một dài. Thật đúng là hội hướng trên mặt mình mua kim, ngươi dám thể trong lòng ngươi không có còn lại tính toán. Lưu Tô An đối Trịnh Vân tính tình đã như lòng bàn tay, chỉ cần liếc thấy xuyên Trịnh Vân này không thuần động cơ. Xách xách. Chuyện gì cũng chạy không thoát người Lưu Tô An hỏa nhãn kim tinh a. Trịnh Vân gái gái đầu, một mặt ý cười, Lão bản, ta xác thực có một chuyện muốn nhờ. Ngươi cái tên này" Quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Nói đi, chuyện gì? Lưu Tô An trong hai con ngươi tràn ngập yếu kỳ, hắn nói tiếp, "Về phần có giúp được không, phải xem sự tình." "Lão bản, người đây nhất định có thể giúp đỡ bọn điệu." Chính Vân khẳng định ánh mắt nhìn lấy hắn. "Trước tiên nói sự tình." Hắn từ chối cho ý kiến trả lời. "Lão bản, người có hay không tạ lộ điện thoại đâu?" Chính Vân này khẩn cầu ánh mắt nhìn lấy hắn, giọng thành thản nói, "Tạ lộ điện thoại? Nguyên lai like ngươi Trịnh ông chi ý ở trên người a?" "A?" Lưu Tô An tâm linh thần hội la lên. Lão bản, có hay không a? Người sẽ không không Hôm qua ta giống như nghe được ngươi gọi điện thoại cho nàng. Trịnh Vân chắc chắn lưu tô an con nàng số điện thoại di động. Có a, ngươi làm gì? Hắn tỏ mò hỏi. Có thể nghĩ lại, Trịnh Vân ra hỏa này sẽ không đối cái này Tạ Lộ nhớ mãi không quên a. Từ vừa rồi đủ loại dấu hiệu cho thấy, việc này là thật. Lão bản, vậy ngươi đem nàng số điện thoại cho ta đi. Trịnh Vân khẩn cầu nói. Cái này, không tốt a. Tạ Lộ nha đầu kia nếu là biết ta không có đi qua nàng đồng ý, đem số điện thoại cho Trịnh Vân, đoán chừng hội đảo ta ra đi. Trịnh Vân, vừa rồi tạ Lộ tại thời điểm, vì cái gì không trực tiếp hỏi nàng muốn dãy số đâu? Lưu Tô An chuyển đổi lấy đề tài. Không phải mới vừa nhiều người, không có cơ hội nha, ngươi liền đem nàng điện thoại nói cho ta biết đi, senior, lão bản." Trịnh Vân hơi hơi túi đầu chắp tay nói. "Trịnh Vân à, số điện thoại này trước mắt không thể cho ngươi, sau này hay nói đi." Vì chính mình không đầu một nơi thân một nẻo, hắn chỉ có thể nói khéo từ chối. "Vì cái gì đây?" Chính Vân Hoàng sợ nói. "Không tại sao, hiện tại không thể cho." Lưu Tô An cảm thấy, hẳn là được Tạ Lộ đồng ý về sau lại cho, mới có thể vạn sự lại cát. Lưu Tô An cự tuyệt hiển nhiên hoàn toàn ra khỏi ngoài ý liệu của hắn. Nội tâm của hắn nói cho hắn biết không cam tâm. Chẳng lẽ lao bản cũng đối cái này Tạ Lộ? Trịnh Vân cuồng lắc đầu đến đánh vỡ chính mình hiện lên trong đầu ra không tốt hình ảnh, một bộ chất vấn bộ dáng hỏi, "Lão bản, ngươi nói, ngươi có phải hay không cũng coi trọng Tạ Lộ?" Phốc. "Trịnh Vân, ta một miếng nước bọn phun trên ngươi. Ta nhìn chúng Tạ Lộ, ngươi tưởng tượng lực không khỏi cũng quá phong phú đi. Ta mới không giống ngươi Trịnh Vân, là cái nữ liền ưa thích." Lưu Tô An bất đắc dĩ phủ che chắn đầu, ánh mắt kiên định nhìn lấy Trịnh Vân, chính trọng kỳ sự nói, "Trịnh Vân, yên tâm chăm phận, Tạ Lộ nàng không phải ta thích đồ ăn. Đã dạng này, Vậy ngươi vì cái gì không thể đem nạng số điện thoại di động nói cho ta biết chứ? Cuối cùng là vì cái gì? Vì cái gì? Trịnh Vân một mặt không hiểu. Trịnh Vân, ngươi còn có hết hay không? Chơi ạ thay ta thu tên này đi. Lưu Tô an mặt sầm lại, mỗi chữ mỗi câu rõ ràng nói ra, chưa người khác đồng ý không thể tự tiện tiết lộ người khác số điện thoại, chờ ta hỏi lại nói. Thì ra là thế. Bất quá lý do này cũng quá gượng ta. Tính toán, chỉ cần không phải đối tạ lộ có ý tứ, vậy ta cứ yên tâm. Lão bản, này ngươi nắm chắc hỏi đi. Trịnh Vân giọng nói vô cùng nó khí. Hàn tiếp lấy bát qué địa khiêu mi hỏi: "Lão bản, người ưa thích đồ ăn là vị nào đâu?" "Ta thích đồ ăn." Trong đầu của hắn vậy mà hiện ra một chương hoàn mỹ vẻ mặt vui cười. "Không đúng, làm sao có thể? Cái này nhất định là mở ra phương thức không đúng." Hắn vội vàng cùng lắc đầu. "Lão bản." Trịnh Vân chờ mong ánh mắt nhìn lấy hắn. Lưu Tô An một mặt xấu hổ, mặc kệ ngươi sự tỉnh, ít hỏi thăm. "Làm sao?" An thuốc súng. "Ta vẫn là cẩn thận là hơn, đừng ở hướng trên họng súng đụ." Trịnh Vân khuất địa sẹp sẹp miệng. "Lão bản, này số điện thoại di động một chuyện." Ding Hệ thống điện tử âm bỗng nhiên vang lên. "Chúc mừng chủ ký sinh nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, chủ ký sinh ngươi đã tiếp nhận 13 nhà ký giả truyền thông phỏng vấn, thật đáng mừng." "Không tốt, dựa theo cái này tiến độ xuống dưới, hệ thống liền nên cấp cho khen thưởng." "Thế nhưng là, cái này bom hẹn giờ chỉnh văn vẫn còn, việc này chỉ sợ vô pháp tiến hành a." Một cỗ mây đen bao phủ Lưu tố An. "Hệ thống, ta còn chưa chuẩn bị xong, ngươi chờ ta một hồi." Hắn trong đầu đối hệ thống sốt ruột nói. Giờ phút này hắn lòng nóng như lửa đốt. "Đã chủ ký sinh cần cậu, ngay hệ thống liền tư thả dưới, bất quá còn mời chủ ký sinh nắm chặt thời gian đi." "Hệ thống" Ngươi lần này cuối cùng xử lý kiện nhân sự, tạm. Hắn trong đầu miệng lươi chân chú nói, "Chủ ký sinh, ngươi nếu là tại bẩn, ta lập tức để ngươi nhận lấy khen thưởng." Đây là Trần Trụ Huy hiệp. Hệ thống, xem như ngươi lợi hại. Tốt tốt tốt, ta không nói. Hắn trong đầu vội vàng nói, "Lão bản, ngươi nói chuyện a. Nếu không ngươi đem điện thoại di động của ngươi cho ta mượn, ta cho Tạ Lộ phát cái tin tức cũng tốt à." Trịnh Vân gặp hắn chưa hồi phục, lại từ đầu đến cuối không có từ bỏ, không ngừng tha nói, "Ai Lưu Tô an kế thừa tâm đầu, liền vội vàng che chính mình dạ dày, làm bộ đau bụng, tình cảm giật địa diễn lại. Lão bản, người làm sao? Chỗ nào không thoải mái sao? Trịnh Vân gặp hắn thống khổ khó nhịn bộ dáng, không biết làm sao điệu tư vẫn nói, "Ta, ta đau bụng." Ai Giờ phút này hắn biểu lộ động tác rất đúng chỗ, giọt nước không lọt diễn lại. Không phải mới vừa hào hảo sao? Như thế một cái nháy mắt liền đau bụng, chẳng lẽ là buổi sáng ăn hỏng dạ dày? Nếu không, ta đưa người đi bệnh viện a." Chính Vân làm một mặt không hiểu cùng bất an. "Không cần không cần, ta qua phòng vệ sinh thuận tiện một chút liền có thể, phiền phức nhường một chút." Hắn làm bộ thống khổ đứng lên, với ôm bụng một bên đi tới phòng vệ sinh. Lão bản, nếu không ta đưa ngươi đi bệnh viện a." Chính Vân hướng về phía hắn bóng lưng hô. Duyệt độc vống một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như chuẩn, chuột, óc, goblin, vạm bại, ma sói, dị tàn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ thiếu cho cả thế giới chương 342, Lưu Tô an ý, ý kiến hay. "Không cần, ta lần trước phòng vệ sinh liền sẽ không có việc gì." Lưu Tô an khất tay nói. "Thật không có chuyện gì sao?" Trịnh Vân hướng về phía hắn bóng lưng một mặt lo lắng, không biết làm sao. Mà Lưu Tô An nhưng trong lòng một trận mừng thầm. Yes. Diễn kịch này, tiêu chuẩn, chính mình không đi làm diễn viên thật sự là quá đáng tiếc. Hắn vì chính mình này không có thể bắt bẻ, Lô Hỏa thuần thanh diễn kịch mà đắc chí lấy. Hắn thân thủ nhanh nhẹn đi nhập phòng vệ sinh, lập tức tướng môn nhẹ nhàng địa quan bên trên, cũng khóa lại, để tránh Trịnh Vân xông tới. Hắn trong đầu không kịp chờ đợi nói ra, "Hệ thống, ta đã chuẩn bị kĩ càng, ngươi có thể cấp cho lần này khen thưởng tốt, chủ ký sinh." "Xin chờ chốc lát." Hắn lòng tràn đầy địa đang mong đợi, đối mặt với nãy cái lớn, cái kia khoệ miệng phát họa ra mỹ đường cong, đối tấm gương một trận sú mỹ tô sắp mở ra phá cảo thể hệ thống hình thức, hình thức khởi động trong. Phá cảo thể hệ thống hình thức. Hệ thống, ngươi cảm thấy tốt như vậy chơi sao? Ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi đã tại hoa thức cấp cho khen thưởng trên đường dần dần từng bước đi đến, muốn ngừng mà không được sao? Ta thế nào cảm giác ngươi chính là cố ý đến tàn phá ta đây? Bất quá, ta Lưu Tô ăn cũng là đánh không chết tiểu cường, là vàng trung quy tỏa sáng. Vậy liền để báo tấp đến mãnh liệt hơn chút đi. Ha ha, ta ngược lại muốn xem xem ngươi lần sau còn có thể chơi ra hoa dạng gì đến. Ta đem dựa mắt mà đợi. Ha ha. Lưu Tô An trong lòng một trận buồn tiếu, vậy mà không nhịn được cười ra tiếng. Chính Vân nghe phòng vệ sinh truyền đến một trận tiếng cười, tâm lý đến hoảng. Lão bản này, cái này lão tử sẽ không kéo ngốc a. Đông đông đong. Trịnh Vân bất an đánh xuống phòng vệ sinh môn. Lưu Tô An phát giác sự tình có ổn, vội vàng che miệng 13, không để cho mình cười ra tiếng. Hắn lo hô hỏi: "Lão bản, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì, ngươi trở về bao trang đi, có việc ta hội bạn ngươi." Thanh âm hắn to nói. "A?" Trịnh Vân gái đầu, một mặt không hiểu. Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm lầu bầu nói: "Lão bản, ngươi cuối cùng là náo này ra đó." Loán không ra, nghĩ mãi mà không rõ, này cũng không cần nghĩ, chỉ cần lao bản không có việc gì liên tốt. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu về chính mình bao trang khu, tiếp tục hắn bao tràng công tác. Mà Lưu Tô An Du Nhiên tự đắc chờ đợi lấy, chờ đợi lấy hệ thống cấp cho cái gọi là phá cảo thẻ hình thức. Hiện mở ra phá cảo thẻ hình thức, mời chủ ký sinh nghiêm tốc phá, dùng sức phá, nỗ lực phá, lớn mật phá. Hệ thống, Người hôm nay rất lợi hại khác thường. Thật rất lợi hại khác thường. Người vẫn là ta chỗ nhận biết cái kia hệ thống sao? Trong mắt, một cái hồng sắc cái túi từ trên trời giáng xuống. Lưu Tô An ngẩng mặt nhìn lại, miệng hắn không khỏi mở ra hình tròn, ta dựa vào, ta tránh. Chính khi màu đỏ cái túi sắp đập chúng hắn thời điểm, hắn vội vàng một cái né tránh, hóa giải trận này bánh từ trên trời rất xuống nguy cơ. Xuỵt, cái túi ngã rầm trên mặt đất. Giờ phút này hắn rốt cục cảm nhận được, trên trời sẽ không rơi chiếc bánh, nhưng là trên trời rất có thể hội rơi phá cao thẻ. Có thể cái này phá cao thẻ bên trong gánh chịu lấy cái gì? Tại phá mở nó trước đó, vẫn là cái mê. Chính mình vận mệnh, vậy mà thắt ở cái này nhỏ nhỏ phá cao thẻ bên trên. Hắn không khỏi rắc, rắc miệng. Hắn từ dưới đất nhặt lên này hồng cái túi, bung ra này miệng túi, đi đến nhìn lên. Hoa. Wow. hắn phát ra cảm thán âm thanh. Ban đầu còn tưởng rằng cái này hồng sắt trong túi để đó là một chương đại phá cao thể, không nghĩ tới bên trong vậy mà chứa tràn đầy phá cao thể. Nhiều như vậy phá cao thể, là toàn bộ đều cho ta phá sao? Nếu là mỗi tấm đều gây ra đến sinh. Ha <cười> hạ. đây là muốn phát tiết tấu a. Hắn kìm lòng không đặng nói một câu xúc động, nhiều như vậy à, là chủ ký sinh, những này toàn bộ đều là cho người phá. Thật sự là hạnh phúc tới quá đột nhiên, thỉnh cho phép ta up đủ up lưu to an trên mặt trán rỡ nụ cười, mừng rỡ như điên. Không nghĩ tới hệ thống vậy mà sẽ rộng rãi như vậy. Thật sự là khó được, quá hiếm có. Bất quá chỉ có một chương là có tranh thức khen thưởng, chủ ký sinh, phá cầu thẻ bắt đầu, chúc ngươi may mắn. Cái gì? Chỉ có một chương có tranh thức khen thưởng. Hệ thống, ngươi là đến đùa ta vui vậy sao? Liền biết ngươi hệ thống sẽ không hào tâm như vậy. Ngươi thật sự là dụng tâm lương khổ, biến đổi biện pháp tàn phá ta cái này cường đại tâm linh a, ngươi quả thật là cái chuyên hố lưu tô an hệ thống a. Hệ thống, ngươi chẳng lẽ không biết một tấc thời gian một tấc vàng đạo lý sao? Nha. Đúng. Ngươi không là địa cầu người, cũng không đúng a. Ngươi càng thêm liền người đều không phải là Tự nhiên không biết đạo lý kia. Ai? Hệ thống không phải người thật đáng sợ, căn bản không hề người cảm tình. Lưu Tô an nhiên rang đạo hải địa đậu đen rau muống lấy. Đoán chừng hệ thống này lại bị hắn đậu đen rau muống liền lỗ hai đều trương vết chai. Đương nhiên, hệ thống đã không phải người, cũng sẽ không có lỗ tai. Chủ ký sinh, có công phu này đậu đen rau muống, chẳng lẽ liền không có công phu phá cả thể? Người đem đậu đen rau muống công phu tiêu vào chính sự bên trên, đoán chừng này lại ngươi cũng có thể thổi lên mấy phá cả thể, không thử một chút, ngươi sao có thể biết ngươi vận khí như thế nào? Ách, ách. Từ nhỏ đến lớn, Phá cao thể mãi mãi cũng là phá không đến, mãi mãi cũng là khen thưởng tại rên gì trong. Một cố điểm xấu cảm giác bao phủ Lưu Tô An. Nhiều như vậy phá cao thể, hắn khi nào có thể phá xong đâu? Có đôi khi, không bức một chút chính mình, liền vĩnh viễn cũng không biết mình vận khí đến cùng có bao nhiêu kém. Giờ phút này hắn nhiệt tình mười phần, hắn cầm lấy một trường phá cao thể, hắn cực kỳ nghiêm túc bắt đầu phá. Quả thật đúng là không sai. Phá cao thể này không ngừng cố gắng, bốn chữ lớn tình lình thu vào hắn tầm mắt. Thần thúy quậy. Hắn bất đắc vô một cái mu bàn tay mình. Hắn vội vàng lướt nhẹ qua lấy tay, ý đồ đem cái này thúy quậy phủ nhẹ. Xin ban cho ta lực lượng đi." Hắn ở trong lòng cầu nguyện. Hắn động tác nhanh chóng quất ra một chương phá cao thẻ, dùng sức địa phá, tiếp tục cố gắng. "Ta dựa vào, ta cũng không tin ta. Cảm ơn hân hạnh chiều cố. Quả là thế, liền biết sẽ không như thế hảo vận." Hắn xuất ra một thanh phá cao thẻ, một chương một chương điệu tiếp lấy phá, một lần nữa, liền kém một chút, "Cảm ơn thăm dự, ngươi tới trưởng, ta xem chậm ngươi, ngươi bỏ lỡ." Không mang theo như thế đụm nghịch người. "A a tây hồ nước, tàn nước mắt." Cái kia cường đại tâm linh chính từng chút từng chút bị tản phá lấy, lập tức làm hao mòn hầu như không còn. Nội tâm của hắn hoàn toàn sụp đổ. Thế nhưng là, cách mạng chưa thành công, Ta Lưu Tô An vẫn còn cần nỗ lực. Cố lên, Lưu Tô An ngươi là lớn nhất đồng. Hắn lửa mình dối người nói, một chương tiếp lấy một chương, kiên trì không hiểu thổi mạnh. Cố gắng một chút, kiên trì kiên trì, thắng lợi sau cùng nhất định sẽ thuộc về Ta Lưu Tô An. Hắn còn kiên trì. Lưu Tô An biết, kiên trì tới cùng cũng là thành công. Hán Thủy Trung không buông bỏ. Thật lâu, Chính Vân nhìn lấy trên tường đồng hồ, đã nhanh đến hắn giữa chưa lúc tan việc. Hắn gặp Lưu Tô An Thủy Chung chưa từng từ phòng vệ sinh đi ra, cái này kéo bụng thời gian cũng quá dài cho ta sẽ không kéo đến thoát hư, ké sựu trong nhà cầu a. Hắn rất là lo lắng, hắn đi đến cửa phòng vệ sinh, lớn tiếng hỏi, "Lão bản, ngươi còn ở bên trong hả?" Đến từ duyệt độc vong một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như yêu, chuột, óc, goblin, vampyre, ma sói, dị tản. Dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 343, rốt cục có đến. Tại a. Lưu Tô An một bên phá một bên tuần đáp. Giờ phút này hắn tại phá cảo thẻ con đường này càng đánh càng hăng. Hoàn toàn một bộ chưa tới phút cuối chưa thôi, chưa thấy quan tài chưa độ lệ thiết đấu. "Lão bản, ngươi cũng kéo sắp đến một giờ, ngươi lại kéo xuống hội thoát hư, nếu không chúng ta đi bệnh viện à?" Trịnh Vân ở ngoài cửa ngữ khí rất là lo lắng nói. "Ách ách." Hắn kém chút bên cái này chuyện vặn. "Ta đã tốt, một hồi liền đi ra." Hắn vội vàng trả lời, dùng cái này đến an ủi Trịnh Vân. Thật không có sự tình. Trịnh Vân y nguyên một bộ không yên lòng bộ dáng. Lưu Tô An giờ phút này chỉ muốn nhanh lên đem Trịnh Vân đưa đi, trong lòng bẩm đốt ngón tay lấy này thời gian cũng nhanh đến giữa trưa, hắn trung khí rất đủ nói, "Ừm, thật không có sự tỉnh, nhanh giữa trưa à?" Người đi về trước đi. Thôi ta, vậy ta về trước đi, có việc điện thoại cho ta đi. Nghe Lưu Tô An thanh nhầm kia không giống như là có việc, hắn treo lấy tâm cuối cùng là rơi một nửa. Được. Lưu Tô An vội vàng đáp. Vậy ta thật đi. Hắn vẫn còn có chút không an lòng điện nói. Ừm. Hắn cưỡng chế lấy phiền muộn tâm tình, ngữ khí bình thản. A. Trịnh Vân rắc rắc miệng, quay người muốn rời đi, lại dừng lại, đứng ở ngoài cửa mỉm cười nói, la bản, này số điện thoại di động một chuyện, ngươi nhất định phải lên tâm A. Trịnh Vân A Trịnh Vân người còn con đâu Nếu như công tác cũng có cái này kiên quyết, đoán chừng ngươi sẽ làm rất đồng. Lưu Tô An bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, "Tốt, ta nhớ được, ta hội liên hệ, bất quá, điều kiện tiên quyết là ngươi đi nhanh lên." "Lão bản, hôm nay đến cùng làm sao?" Rất lợi hại khác thường ai Trịnh Vân một mặt không hiểu, lão bản bộ dạng này thật không có chuyện gì sao? Hắn nghĩ lại, lão bản đều nói không có việc gì, đoán chừng chính mình nói thêm gì đi nữa sẽ chọc cho lông hắn, nhiều lời vô ích. "Ta thật sự là lo chuyện bao đồng. Hắn cầm lấy chìa khóa xe hướng phòng đi ra ngoài. Giờ phút này Lưu Tô An còn tại phân trên trong, nhìn lấy rơi lả tả trên đất phá các những này đã bị phá phá cao thể, đủ để chứng minh hắn vận khí là vạn phần khổ cực. Nhìn trong tay này sau cùng một chương chưa phá phá cao thể, hắn là khóc không ra nước mắt ta. Nếu như mình chọn hàng năm kém cỏi nhất vận khí phần thượng, hắn Lưu Tô An dám xứng thứ hai, không ai dám xứng thứ nhất đi. Cái này kém cỏi nhất vận khí phần thượng hắn Lưu Tô An thực chí danh quy, hoàn toàn xứng đáng. Thư hừ, hừ. Một đời người không thể nào là thuận buồm xuôi gió, cũng không có khả năng cả một đời đều vận rủi cô thân, không phải có câu tục ngữ tốt nhất đều là lưu tại sau cùng, cho nên, trong tay của ta cái này một chương nhất định là vương bài trong vương bài. Hắn vì chính mình động viên lấy Tuy nhiên có chút lửa mình rối người, hắn y nguyên không ảnh hưởng cái kia phẫn khởi tâm tình. Hắn ngẩng cao dựng thẳng lên hắn ngón tay cái, đối phá cao thẻ là một trận mãnh liệt phá. Tây chữ dẫn đầu thu vào hắn tầm mắt. Tây chữ mở đầu, sẽ là gì chứ? Trong đầu của hắn nhanh chóng vật chuyển, tìm kiếm có quan hệ tây mở đầu phục trang. Âu phục. Hắn kìm lòng không đặng kêu đi ra. Nếu như là y phục, nhất định là Âu phục. Không sai, nhất định là. Này Dương Quang mỉm cười bất, chi bất giác đã nhảy lên hắn khuôn mặt. Hắn tăng thêm tốc độ tiếp tục thổi mạnh. Âu phục sáo trang. Hắn lại một lần nữa kìm lòng không đặng la lên, lập tức hắn lại cất tiếng cười to lấy, ha ha ha. Nam sĩ, hắn trong nháy mắt có loại bị hạnh phúc nện choáng cảm giác. Giờ phút này hắn rốt cục cảm nhận được đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng là cái gì thư vị. Chủ ký sinh, ngươi cái này quy tốc, để cho chúng ta đến Hoa Nhi đều tạ. Ha ha. Hệ thống, ngươi chính là ta trong cổ họng một cây gai, nuốt hội đau, nổ hội càng đau. Hệ thống, ngươi nếu tới đầu đen rau uống, ngươi thế ra trô khạc đi. Ha, ha Đây hết thảy không đều là bái hệ thống ban tạo. Lại còn ở đây nói ngồi châm chọc. Hắn trong đầu tức giận nói, Bất quá vẫn là chúc mừng chủ ký sinh ngươi quét đến Nam sĩ Âu phục sáo trang. Ai? Đừng tưởng rằng ngươi nói như vậy, ta lưu Tô An liền sẽ cảm ơn ngươi. Không có cửa đâu. Hệ thống, có thể cấp trò khen thưởng a? Ngươi đã lãng phí ta rất nhiều thời gian. Hắn rất dứt miệng, một mặt bất đắc dĩ. Chủ ký sinh, mời nhận lấy khen thưởng. Ừm, lúc này mới như cái hệ thống. Hắn trong đầu thuận miệng đổ đen rau mù dưới. Hắn điểm kích nhận lấy Nam sĩ Âu phục sáo trang. Trong chốc lát, trong đầu của hắn hiện ra Âu phục Sảo trang cách làm. Âu phục Sảo trang mỗi một chi tiết nhỏ tại trong đầu hắn lên, có thể thấy rõ ràng. Lập tức hắn thông hiểu đạo lý, đối cách làm như lòng bàn tay. Hắn Tâm Linh Thần Hội gà con mổ tóc giống như gật gật đầu, trên mặt tràn phóng đã tính trước nụ cười. Khen thưởng nhận lấy hoàn tất. Chủ ký sinh, Âu Phục Sáo Trang khen thưởng đã nhận lấy hoàn tất, hiện tại cấp cho chế tác Âu Phục Sáo Trang tài liệu. Đây thật là hắn suy nghĩ, không nghĩ tới lần này vậy mà cùng hệ thống thần đồng mộ. Tốt. Hắn gật đầu mỉm cười nói, vừa dứt lời, chỉ nghe thấy ngoài cửa phát ra một trận binh lẫnh bang lang âm thanh. Hệ thống, tốc độ này quả nhiên thần tốc. Hắn vội vàng thu thập một chút mặt đất cục. Sau đó hắn mở ra phòng vệ sinh môn, vệ vương ý địa đi tới. Khi hắn đi đến chính mình khu làm việc lúc, này binh lảnh bang làng ầm thanh im bặt mà dừng. Địa trong nháy mắt nhiều mấy cái khảm vở nôm bên cái dương, song song địa sắp xếp cùng nhau, giống như dĩ vãng một dạng, mỗi cái dương bên trên dán khác biệt nhãn hiệu, để cho người ta vừa nhìn thấy ngay. Tơ tằm lụa sợi tổng hợp. Hắn nhìn lấy một cái dương dán cái này nằm chữ to, to mò đọc lên âm thanh tới. Hắn kìm lòng không đặng mở ra cái dương này, một cố ý lạnh đập vào mặt. Cái này chẳng lẽ cùng tơ tằm là giống nhau sao? Tơ là chỉ lấy tơ tằm nguyên liệu sản xuất lụa, là dùng tằm tiêu ra công thành tơ lụa gọi chung. Thì ra là thế, hắn tâm linh thần hội gật gật đầu, hắn nói tiếp đi, "Ừm, cùng áo dài tơ tầm sợi so sánh giống chỗ rất nhỏ vẫn là có khác nhau, chủ ký sinh có thể chính mình cảm thụ." Hắn nhẹ nhàng xúc giác một chút, sôi tổng hợp xúc cảm mềm mại, bóng loáng, phong phú, mặt này tài liệu có thể xưng hoàn mỹ. Quả thật có chút khác biệt, mặt này tài liệu càng dày đặc. Hắn cảm thụ về sau cảm thấy vẫn còn có chút khác nhau. "Chủ ký sinh, tơ tầm lụa lớn nhất công hiệu cũng là đông ấm hè mát, có thể xem như sấn tài liệu, còn có thể làm tây phục cục bộ điểm, sẽ có không tưởng được hiệu quả." Nhiệt độ xác thực rất lợi hại thoải mái dễ chịu, rất tốt, cái này cũng rất lợi hại thích hợp mùa hè ăn mặc. Tay hắn đặt ở tơ tầm lụa bên trên, cảm giác này rất là thoải mái dễ chịu. Tơ tầm lụa sản phẩm căn cứ tổ chức kết cấu phân có tơ lụa, nghiêng, gấm, chiếu, kiểu, tiêu các loại khác nhau, bình thường mà nói, kiểu, tiêu lớn nhất mỏng, chiếu, gấm so sánh dày, tơ tầm lụa không thể quá mỏng, quá mỏng sẽ cho người quá tiếp thân cảm giác, không chỉ có thị giác hiệu quả không tốt, mà lại nếu xuất mồ hôi liền dính ở trên người, 10 bất nhã, cũng không thoải mái, hệ thống cung cấp là sợi đặc làm chữ gấm, mặc lên người cho người ta lộng lẫy, trang trọng, lộng lẫy cảm thụ. Duy độc võng bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 344, chế tác tiểu mới vì vĩnh hằng ngôi sao thêm chương 27 càng. Tơ tầm lụa theo ra công công nghệ phân chưa có phổ thông nhuộm màu lụa cũng quen dệt sắc dệt lụa phân chia, cái gọi là nhuộm màu lụa cũng là phổ thông thường quy phương pháp tương tơ, dệt lụa, chốc nấu luyện, nhuộm màu in hoa sở được đến tơ lụa. Sắc dệt lụa là chỉ trước đem tầm tí chốc, nhuộm màu lại qua lụa, xong cũng là thành. Cả hai lớn nhất khác nhiều là sắc dệt lụa ngoài chặt chẽ, bình thẳng, còn có thể có tránh sát hiệu quả. Năm nay Âu Mỹ là lưu hành nhất tơ tầm lụa sinh cũng là sắp dệt tránh sắc tháp phu lụa cùng sắp dệt xong bản cung lụa một loại song bảo thai kén tầm xào chế tầm ti dệt thành lụa. A nha, Lưu Tô An gà con mổ thóc giống như gật gật đầu. Tơ tầm lụa có chân châu xuất sắc lộc lẫy, lụa mặt vuông vức mảnh kiết, lộc lẫy nhu hòa, sắc thái tươi đẹp tổn trùng, xúc cảm trơn, mềm mại, vẻ ngoài nhẹ nhàng phiêu dật, khô giáo tình hồn dưới, tay lụa mặt bắt tay, cảm, giác, sẽ rách có minh thanh. Bởi vì ti bề có chút cây bảo mà nhịn ma sát, cho nên khô giáo ma sát lại phát ra một vang, tục xưng, minh hoặc mình mà còn lại sợi hóa học thì không tiếng vang xuất hiện. Hoa, liên nhất chân tư lùa, còn có thể dẫn ra nhiều như vậy tri thức. Thật sự là nghe hệ thống một lời nói, tháng làm 10 năm áo. Hắn rửa tay lắng nghe, thỉnh thoảng còn gật gật đầu lấy đó đồng ý TSR0FS0600. Hắn nhìn lấy một cái dương khác dán nhãn hiệu vì TSR0FS0600 siêu mảnh 15 mện mện 15 sợi tổng hợp, một mặt hiếu kỳ. TSR0FS0600, nó hi hữu chỗ ở chỗ dệt vải dương mao sợi tổng hợp lúc, trộn lẫn vào 15 phần thiên nhiên tầm thi. cái này kia nhãn hiệu vì 600, phải biết, cái này kia ở trên thị trường là cực kỳ hiếm thấy mà lại dung nhập nó dương mao sợi tổng hợp, chất muốn so phổ thông sợi tổng hợp cao hơn 5 lần. DZR0FN0600 -E -E chế thành trang phục mùa hè, có ưu dị tuần độ, mềm mại độ cùng đàn hồi tính, có ánh sáng tự phát trạch cùng mềm nhắn xúc cảm, vô luận là ban ngày hay là đêm tối, đều có thể có tốt đẹp biểu hiện. A, đây cũng là ưa thích tơ lùi lộng lẫy, nhưng lại kiên trì dương mao cảm nhận đàn ông lựa chọn tốt nhất. Hắn hiểu ra, chủ ký sinh, trẻ con là dễ dạy, chỉ có ha, ha hai chữ có thể hình dung hắn giờ này khắc này tâm tình. Thiên nhiên nhu rất Chẳng lẽ là rất làm? Nhị lấy một bên trên cái dương nhãn hiệu gián thiên nhân nhu giác trụ, đầu hắn dưa bên trong trong nháy mắt hiện ra châu hai cái châu góc cạnh. "Chúc mừng ngươi, chủ ký sinh, ngươi chính xác. Thiên nhân nhu giác trụ là áp dụng hắc sát thủy nhu giác gia công chế tác mà thành, thiên nhân nhu giác trụ là cấp cao tây phục trong lớn nhất thường sử dụng. Thiên nhân nhu giác trụ dù cho qua thời gian rất lâu cũng sẽ không phai màu, chất lượng rất tốt, kéo dài dùng bền, mỗi cái nút thắt đường vân cũng không giống nhau, đều có đặc sắc." "Ok, minh bạch." Lưu Tô an tâm lĩnh thần hội gật gật đầu. Hắn mở ra nhìn một chút cái dương, nắm lên nút thắt cẩn thận nhìn xem. Xác thực, mỗi cái nút thắt đường vân đều là không giống bình thường. Chế tác khóa khu áo dây đều là tốt nhất tơ lụa dây, chủ ký sinh chính ngươi cảm thụ xuống đi, còn lại, như khóa kéo các loại tiểu vật kiện, những này chủ ký sinh tự mình nhìn đi. Tốt, ta hội nhìn lấy xử lý. Lưu Tô An gật gật đầu. Hắn mở ra này gián tơ lụa dây cái dương, cầm lấy tơ lụa dây, cái này dây màu sắc sáng ngời, xúc cảm mềm mại, đầu làm đều đều, dối cường độ tốt. Quả thật không tệ. Hắn liên tiếp gật đầu, vừa lòng tỏa ý còn có một dương gián linh kiện các loại tiểu vật kiện. Hắn mở ra vội vàng nhìn xem, một số khóa kéo cùng kim loại câu trụ Hắn không có nhất nhất nhìn kỹ, bất quá nhìn nhiều tài liệu như vậy, trong lòng của hắn này cố lòng tự tin tự nhiên sinh ra. Có như thế thượng thừa tài liệu, lại thêm ta Lưu Tô an cao siêu thủ nghệ. Tây trang này khẳng định không thua gì quốc tế bài danh, thậm chí có thể siêu việt những này cao quốc tế hàng hiệu. Hắn lòng tin 10 phần, một bộn vô cho hoài nghi tư thái. Giờ phút này hắn dồn hết đủ sức để làm, nhiệt tình 10 phần. Hắn nóng lòng muốn thử. Bất quá, giờ phút này hắn cần đem những này cái dương dọn xong. Hắn đem những này cái dương đặt ở kệ hàng bên trên, có thứ tự địa sắp hàng. Xong, hiện tại có thể bắt đầu làm. Trên mặt hắn chán phóng dục rỡ mỉm cười, hắn đi đến bàn làm việc trước, chuẩn bị đại triển thân thủ. Hắn đè xuống trên máy móc nút màu đỏ. Máy móc nhanh chóng vận chuyển, cắt xén một mạch mà thành. 30 giây về sau, Âu phục áo thân thể hai cái trước phiến, hai cái tiểu bên cánh phiến, hai cái sau phiến hoàn mỹ cắt xén. Ống tay áo, cổ áo, quần cắt xén hoàn mỹ hiện ra, toàn bộ cắt xén tốt sợi tổng hợp chỉnh chỉnh tề tề chăn đệm nằm dưới đất đang làm việc trên đài. 1 phút đồng hồ sau, hắn may lấy mỗi một tấm vải một trăm hạng nhất đều phá lệ nghiêm túc, phản là tại làm một kiện tinh tế công nghệ. 2 phút đồng hồ về sau, Hắn đem cổ áo khe hở đến trên quần áo thời điểm, một bên may một bên cả nóng, thẳng đến đạt tới tốt nhất hiệu quả. 2.30 giây về sau, mà may tay áo cũng tương tự vô cùng cẩn thận, vai cùng tay áo chỗ nối tiếp lý cũng đúng mức, để cao thật lớn đâu phục chỉnh thể chất. Sau 3 phút, áp dụng tơ lụa dây thủ công hoàn thành khóa khuy áo, mỗi một cái rất nhỏ trận cước dài ngắn đều không bình thường nhất trí, trái phải hai mặt đều không có tí vết. 3 10 giây về sau, hoàn mỹ may new rất chụp, áo mặc tại hắn xảo dưới tay hoàn mỹ hiện ra. 3 15 giây về sau, quần tây đã toàn bộ thể. Đang 3 40 giây, thu sạch đuôi hoàn thành công tác. Một bộ thời thượng cảm giác 10 phần Âu phục sáo trang hoàn mỹ hiện lên hiện tại hắn trước mắt, giống như một kiện xào đoạt tiên công công nghệ. Hoa. Wow. Hắn lại bị chính mình này hoàn mỹ thủ nghệ tinh phục, kim lòng không đặng phát ra tiếng than thở. Kinh điển cổ áo bẻ thiết kế ngắn gọn lưu loát hiện ra, hiển thị rõ cứng rắn phần cổ đường cong. Tây phục cổ áo bắt mắt cùng tay áo chụp như cấp cao định chế tây phục đồng dạng tất cả đều là thật khuy áo, cổ áo mặt sau còn có đặc thù thiết kế, cho tiện khách hàng tham gia dạ tiệc lúc đeo hoa tươi hoặc huy hiệu. Vai cùng phần cổ hô ứng lẫn nhau, hiển thị rõ nam tính mị lực. Hàn bản ống tay áo thiết kế, ngắn gọn thời thượng lưu nhã. Tinh xảo túi may Bao che hình dáng thuận thẳng có hình. Vương vứt phục tung nhẹ túi, không đối nghiên cứu ghép lại phá vỡ thị giác, Và chạm ra không bình thường. Mỹ quan thời thượng, màu sắc luật mà, không dễ chốc già, toàn thủ công may khóa khuy áo, chi tiết thể hiện chất Mượt mà lưu rất chủ, màu sắc sáng rõ, nhiều phần khe hở dây càng ra tăng cúp áo lợi dạ kéo cường độ, rạn rẽ mi xem, thời khắc có hình, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị do tự tin. Suy nghĩ lý thú may thân mật bên trong ngực túi thiết kế, miệng túi hai đầu ra cố khóa một bên. Phía sau lưng xẻ càng lộ vẻ thời thượng, mỗi một đạo đi dây, mỗi một chấm xén lẫn, tất cả dụng tâm cắt xén. Bên trong vương vực, chuẩn thẳng đều đều bện bị dây khâu lại, các nơi vương vực tiếp phục, thoát khỏi cảm giác khó chịu. Thời thượng ngắn gọn 9 điểm quần thiết kế, hiện ra một cố nhẹ nhàng khoan khoế nghỉ dưỡng thân sĩ cảm giác. Quần sau túi, hai bên sau túi, vừa sừng xe dây ra cố xử lý, gia tăng túi tính thực dụng, mà không chỉ là trang trí. Thuận hoạt khóa kéo phối hợp ngắn gọn đan gõ cửa và áo, đường cong trôi chạy, trùng hợp chỗ vùng vực tiếp phục, hiển thị rõ phong độ thân sĩ. Thời thượng ngắn gọn bên trong điệp chân miệng, hai tầng chân bên miệng xôi theo càng phần hơn, mà lại tại trọng lực dẫn dắt xuống làm ống quần càng lộ vẻ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 Câu nói này có thể đặt ở thương nói rõ bên trong. Lưu Tô an đối Âu Phục Sáo Trang, một mặt thưởng thức, kìm lòng không đặng nói ra. Đối cái này bộ đồ tây, mặc kệ là kiểu dáng vẫn là nhan sắc, hắn đều là mười vạn phân hài lòng. Cái này màu xanh ra trời sắc thực rất lợi hại thích hợp xuân hạ xuyên qua, cái này thức rất là chăm dựng, mặc kệ phối áo thun vẫn là trang sức sang, đều sẽ cho người hai mắt tỏa sáng. Hắn đối với mình ý nghĩ rất là đồng ý, hắn tiếp lấy tiếp tục nói, cái này nhan sắc cũng rất lợi hại thích ta, phối hợp một kiện trắng áo thun, nghỉ dưỡng lại không mất xuất khí, có nhăn cũng là Ha ha. <cười> Giờ phút này hắn đôi mắt hoàn toàn sáng. Hắn kìm lòng không đặng cười ra tiếng bất quá liền cái này một cái nhan sắc hiển nhiên quá đơn điệu. Hắn trong lòng có chút lo hâu tự đủ. Đột nhiên. Hắn áo tử linh quang nhất tiệm. Đúng. Vừa rồi cầm sợi tổng hợp thời điểm, trong dương giống như vẫn còn có màu sắc khác nhau. Hắn vội vàng qua đánh mở dương xác minh, hắn tại trong dương một trận dễ tìm. Quả thật đúng là không sai, màu xanh da trời sợi tổng hợp xuống trưng bày còn lại đủ loại nhan sắc. Trên mặt hắn chán phóng rực rỡ m Lần này ta hẳn là nắm chặt làm tiếp chút còn lại nhan sắc, dù sao nhiều một loại nhan sắc lựa chọn liền nhiều một phần thành giao thời cơ, cái này giá bán hẳn là lấy vạn làm đơn vị a. Hệ thống, đến lượt ngươi ra sân, nói đi, cái này hô phục sáu trang giá bán bao nhiêu? Hắn ở trong lòng vì chính mình cử chỉ sáng suất mà yên lặng điểm khen. Chủ ký sinh, nay khoản Âu phục sáu trang giá bán 28.888 nguyên. Ha ha, quả nhiên là lấy vạn làm đơn vị. Ai, cũng chỉ có tại giá bán có thể cùng ngươi hệ thống đạt thành nhất trí. Cái này giá bán mà coi như chịu đựng, qua loa. Bất quá Hiện tại việc cấp bách là làm ra còn lại nhan sắc cấu phục sáu trang, dạng này tài năng cùng một chỗ chụp ảnh lên giá. Thời gian là vàng bạc, hiệu suất liền là sinh mệnh a. Nói làm liền làm. Hắn xuất ra màu xanh ngọc, màu trắng các loại sợi tổng hợp, toàn bộ thả đang làm việc trên đài, hào hứng ngẩn cao chuẩn bị lại làm một vô lớn. Cô, từng đợt xấu hổ tiếng kháng nghị từ Lưu Tô An trong bụng không đúng lúc địa chuyển ra. Ách ách. Ta dạ dày nó vậy mà đói. Lưu Tô An nhẹ nhàng lấy dạ dày làm dịu lấy cảm giác đói bụng, hắn ngẩng đầu nhìn trên tường đồng hồ. Mẹ nó. Bất tri bất giác vậy mà đều 12 giờ nhiều. Khó trách cái này dạ dày bắt đầu kháng nghị. Ai, người là sát, cơm là thép, không ăn một bữa đói đến hoảng. Lời này siêu có đạo lý. Đây là đang nhắc nhở hắn nên bổ sung thể lực, vì buổi chiều có thể tốt hơn địa công tác, hắn quyết định trước bổ sung năng lượng ăn cơm. Hắn đứng dậy dự định qua nhà bếp làm ăn chút gì. Đông đông đông. Lúc này môn đột nhiên bị gõ vang. Này thời gian đoạn, người nào tại gõ cửa đâu? Chẳng lẽ là Trịnh Vân? Không nên a hắn là có chìa khóa. Lưu Tô An trong lòng hiếu kỳ, vừa lẩm bẩm lầu bầu điệu nói thầm lấy, vừa trước đi mở cửa. Thùng thùng. Tới. Nghe được lại một chàng tiếng gõ cửa, hắn vội vàng đáp, "Tiểu An, ta là Trần Mụ. Ngoài phòng Trần Mụ thuận miệng đáp, kiên nhẫn chờ đợi. "Trần Mụ, ta liền đến mở cửa." Hắn vừa nói vừa tăng tốc bước bộ, hắn đi tới cửa, vội vàng mở cửa, khỏe miệng bước lên một vòng nhàn nhạt mỉm cười, thân thiết tiếng là, "Trần Mụ tốt." Hắn mắt sắc, ánh mắt này lập tức rơi vào Trần Mụ trên tay trước kia che kín đại đoàn bên trên. "Trần Mụ, cái này không phải là, cho ta đưa hắn đi." "Trần Mộ, ngươi thật sự là giúp đỡ đúng lúc à? Vừa nghĩ tới ăn, hắn không khỏi nuốt nước miếng. "Cô." Búng hắn lại không đúng lúc vang lên tới. Sấu Hồ hai chữ tràn ngập hắn khuôn mặt. Trần Mụ nghe này đủ cục câm thanh, nhất thời minh bạch, đứa nhỏ này là đói. Hắn mím môi cười cười, từ ái ngựa khi nói ra, "Tiểu An, người đứa nhỏ này, cũng quá không biết chiếu cố chính mình đi, đều giờ nào, còn chưa ăn cơm a?" Bình thường không dạng này, vừa rồi nhất thời bận bịu quên. Hắn lung túng gãi gãi đầu, vội vàng giải thích nói, "Về sau phải chú ý, nhất định phải đúng hạn ăn cơm, không đúng hạn ăn cơm đối thân thể cũng không tốt." Chân mũ lo lắng điệu dậy, nàng hai chân dạo bước tiến lên đại môn, mỉm cười nói, "Đi, qua nhà bếp, ta mang cho ngươi sủi cảo tới." Sủi cảo? Ta liền tốt cái này miệng. Hắn theo sát phía sau, mỉm cười, "Cảm ơn Trần Mụ, ta tới bắt đi. Chẳng phải một bát sủi cảo mà thôi, lại cái gì tốt ta?" Trần Mụ lộ ra hiền lành nụ cười, "Nàng nói tiếp đi, tốt, ngươi cầm." Nói, Trần Mụ đem bắt đưa cho hắn, hắn vui vẻ tiếp nhận. Trần Mụ một mặt ý cười, một mực toé toét, tâm tình rất là vui vẻ. Hắn cảm thấy làm cho Trần Mụ một mực để không ngậm miệng được không ai qua được cửa nhà. Chẳng lẽ là bởi vì Mên Ngông? Hắn tỏ mò hỏi, "Trần Mụ, ngươi hôm nay tâm tình rất tốt a. Chẳng lẽ là Mên Ngông trong trường học nhận khen ngợi?" Mên Ngông còn ở trường học đâu, nhi tử ta hôm nay trở về, không phải sao? Vừa về đến liền la hét muốn ăn ta làm sủi cảo, ta nhìn còn có dư thừa, liền cho ngươi chút tới. Trần Mụ vừa nhắc tới đến con trai của nàng lúc, này hạnh phúc nụ cười một mực nhảy lên nàng khuôn mặt. A, Nguyễn Lai là Dung Ca trở về, khó trách Trần Mụ ngươi hôm nay một mực vẻ mặt tươi cười. Hắn tâm linh thần hội gật gật đầu, hắn đi vào nhà bếp, đem bát nhẹ nhàng đĩa đặt ở trên bàn cơm. Trần Mụ vừa giúp bận đũa chén kia vừa nói, "Tiểu An, buổi tối tới Trần Mụ nhà ăn cơm đi, ngươi cũng đã lâu không gặp đi, cùng một chỗ náo một chút." Nàng lấy ra mặt khác đem sủi cảo đổ vào chén này trong. "Trần Mụ, ăn cơm liền không cần" Ta có rảnh quá khứ chơi." Hắn ngượng ngùng nói khéo từ chối nói, "Cứ như vậy định, người ban đêm tới dùng cơm." Mê Ngum nhìn thấy ngươi khẳng định hội rất vui vẻ. Trần Mộ khẳng định ngữ khí nói ra, lập tức nàng đôi mắt lướt qua một chút mất mát, ngự trọng tâm chừng nói, "Ngươi Dung, ca sáng mai liền trở về, ai đến đi vội vàng a. Dung ca nhanh như vậy liền phải trở về. Như thế không ở lâu thêm mấy ngày đâu." Hiển nhiên Trần Mộ nói ra hồ ngoài ý liệu của hắn lại hợp tình hợp lý. Hắn cũng muốn nhiều ở vài ngày, cũng tốt bồi bồi Mê Ngum, có thể công ty bên kia mời không, giả, hôm nay trở về là có chút việc gấp muốn làm. Bằng không ta một năm rưỡi này trở cũng không gặp được hắn mặt." Trần Ngụ bất đắc dĩ lắc đầu, nàng nói tiếp, "Người ban đêm nhất định nhớ ký tới dùng cơm." Tốt, vậy phiền phức Trần Ngụ ngươi." Hắn thịnh tình không thể chối tử, cũng không muốn Trần Ngụ khổ sở, gật đầu đáp ứng. "Lúc này mới đúng." Trần mụ trên mặt lộ ra thư thái nụ cười, nàng lo lắng điệu nói, "Vậy ta về trước đi, ngươi nắm chắc ăn sủi cảo đi, lạnh liền không thể ăn." Nói xong, Trần Ngụ cầm lấy nàng cái kia bát hướng phòng đi ra ngoài. "Trần Ngụ, ngươi đi thong thả." Hắn hướng về phía Trần Ngụ bóng lưng mỉm cười nói. Trần Mũ gật gật đầu tiếp tục đi ra ngoài.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 Sao một cái hương chữ? Môn miệng lưu hương, nhượng hắn dư vị vô cùng. Chân ngụ tay người này, thật đúng là tiêu chuẩn. Hắn ở trong lòng giơ ngón tay cái lên yên lặng điểm khen. Ăn no tốt làm việc. Nghỉ ngơi sau một lát, hắn chậm rãi đứng dậy, thỏa mãn nói. Hắn đem trên bàn cơm bát đũa chỉnh đốn xuống, tại danh nước bên cạnh nghiêm túc xông rửa sạch sẽ, cùng đem bát đũa cất kỹ. Khởi công. Hắn vừa lau trong tay hướng chính mình khu làm việc đi đến, khóe miệng câu cười, khi định thần nhàn đứng đang làm việc trước sân khấu, hắn chuẩn bị lại đại chiến thân thủ chế tác còn lại nhan sắc câu phục sáo trang. Hắn đè xuống trên máy móc nút màu đỏ. Máy móc nhanh chóng vào chuyện. Hắn kỹ thuật đã đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, từng kiện từng kiện giống như nghệ thuật Âu phục tại hắn xảo thủ xuống hoàn mỹ hiện ra. Tốc độ quá nhanh, khiến cho Lưu Tô An chính mình cũng cảm giác lũi lươi vô cùng. Khóe miệng của hắn này bôi nụ cười tự tin hoàn mỹ dương lên, hai con ngươi tinh quang lấp lánh, xong. Hắn tràn ngập thưởng thức ánh mắt nhìn lấy trên tường treo Âu phục, nên chụp ảnh, lên giá. Ai? Chính Vân còn chưa tới đâu, ta một người chỉ có thể đập vật thật ảnh chụp. Hắn bất đắc di rắc rắc miệng. Hắn phân tích một chút, lần trước áo sơ mi có người mẫu ảnh chụp sát thực mang đến không tệ lượng tiêu thụ, cho nên lần này Hắn quyết định cũng phải quay chụp người mẫu hiệu quả đồ, về phần cái này người mẫu, vậy dĩ nhiên là chính hắn đảm đương. Hắn cầm lấy bỏ túi máy chụp ảnh, đối Âu Phục nghiêm túc quay chụp lấy, mỗi một chi tiết nhỏ đều gắng đạt tới hoàn mỹ. "Lão bản, thần tọa. Ta về một chuyến nhà cật phận công, an cơm công, phụ, người liền lại bước phát triển mới khoảng, vẫn là Âu Phục sáu trang nha, lập tức vậy mà làm nhiều như vậy chuyện, còn nhan sắc cũng không giống nhau." Thấy một lần môn, Chính Vân chỉ thấy Lưu Tô An đối trên tường Tây đứng một trận cô hắn lòng không đặng phát ra cảm âm thanh. Nhìn lấy hàng này Âu Phục sáu trang, còn có tinh khí thần tràn trề Lưu Tô An. Tâm hắn nghĩ Lão bản này tự ngã khôi phục năng lực cũng siêu cường a, liền kéo một giờ đều cùng người không việc gì giống như. Bất quá trong lòng hắn hiếu kỳ, lão bản này có phải hay không thụ cái gì kích thích? Như thế lập tức nhớ tới làm Âu phục sáo trắng đến, mà lại một tiểu tử vậy mà làm ra nhiều như vậy loại nhan sắc. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Chẳng lẽ tiêu chảy đều có thể lôi ra linh cảm tới? Ai? Lão bản tư duy khác hẳn với thường nhân, cái này linh cảm nơi phát ra cũng khác hẳn với thường nhân, quả nhiên không tầm thường. Chuyên trú vào công tác lưu Tô An, vị Trịnh Vân mạnh như vậy địa một hồ, quả thực kinh hãi một chút, Trịnh Vân, người bước đi làm sao không có tiếng âm? Ngươi là thuộc mèo sao? Lão bản, ngươi làm mèo mời đến đầu bị sao? Nhìn lời này của ngươi nói, Thập Nhị cầm Tinh bên trong có hay không mèo, ngươi chẳng lẽ không biết? Ai? Ngươi ngữ văn khóa khẳng định là giáo viên thể dục dạy. Không học thức thật đáng sợ. Lão bản, ngươi nói đùa a. Thập Nhị cầm Tinh bên trong có mèo sao? Trịnh Vân một mặt cười hì hì nói, Haha! ha, ha. Chính Vân, đừng cho là ta không biết ngươi là mấy cái ý tứ. Ta đương nhiên biết." Hắn dắt dắt miệng, phối hợp vỗ ảnh bản, ngươi nghĩ như thế nào làm Âu trong đâu?" Trịnh một mặt hiếu kỳ Trí Vân, ngươi là mật thám sao?" Lưu Tô An cười hì hì nói, "Trong tiệm không phải có nam sĩ áo sơ mi, làm tiếp vô phục sáo trang chính là vì phối hợp, mình, cửa hàng nam sĩ kiểu dáng có ít, nhất định phải phong phú kiểu dáng mới được." "A, lão bản nói đúng." Trí Vân gật gật đầu ngầm hiểu nói, hắn đôi mắt lướt qua một chút mất mát, giá tiền này khẳng định không phải tiểu dân chúng có thể tiếp nhận lên, xem ra ta cũng chỉ có nhìn xem phần. "Ách ách." Lời này rằng được, Lưu Tô An cũng không biết như thế nào tiếp tra. Lưu Tô An cười không nói, bởi vì hắn thật không phải nói cái gì, hắn biết rõ, giờ phút này mặc kệ chính hắn nói cái gì. Tại Trịnh Vân trong mắt đều là đang khoe khoang đi, cho nên hắn lựa chọn trầm mặc. "Lão bản, cái này bộ đồ tây sáo trang bán bao nhiêu đâu?" Trịnh Vân trong lòng rất rõ ràng, khi biết được giá cả thời điểm, cái kia yếu tiểu tâm linh lại nhận một vạn điểm thương tổn, nhưng hắn y nguyên tỏ mặt hỏi. 28.888 nguyên." Hắn mỉm cười, "À ngay nói thật, á quả thật ta chỉ có nhìn xem phần mà thôi." Giờ phút này Trịnh Vân này hấu tiểu tâm linh nhận một vạn điểm đả kích. "Trịnh Vân, ngươi còn có xong không có xong?" "Ai, ngươi này rất dễ dàng sinh ra tự ti tâm lý." "Cho, ngươi đến cho ta chụp ảnh." Lưu Tô An cảm thấy lời kia để quá mức kiềm chế, hắn vội vàng nói sang chuyện khác, hắn đem bỏ túi máy chụp ảnh hướng Trịnh Vân trong tay nét. Trịnh Vân giờ phút này không cần chỉ điểm, liền minh bạch, ta chụp ảnh. "Lão bản, ngươi sẽ không lại muốn hôn từ ra trận a?" "Đương nhiên, lần trước áo sơ mi ta là người mẫu, cái này lượng tiêu thụ không phải một đường tăng vào sao? Cho nên lần này ta muốn thừa thắng xông lên, thế như trẻ tre. Lưu Tô An tin tức 10 phần, một phen hào luôn chí khí, hắn nói tiếp đi, về sau ta cũng là cửa hàng chuyên chúc nam trang người mẫu, ta cái này nhan giá trị, ta vóc người này, hoàn toàn cũng là một cái hoàn mỹ móc treo quần áo. Địa bộ này tuyệt đối không thua gì chuyên nghiệp mẫu Nam. Lưu Tô an bảy biển bỏ sợ, đáng tiếc chỉ là da lông mà thôi. A a a lão bản, ngươi từ đâu tới lớn như vậy lòng tự tin? Chuyên nghiệp mẫu Nam có 8 khối cơ bụng, ngươi liền nửa khối cơ bụng cũng không có. Cái lại ra cùng nói, ngươi nhà cũng không sợ nói mạnh miệng tránh đầu lưỡi. Lão bản, ngươi đương nhiên không thua gì mẫu Nam, nhưng nếu như ngươi có 8 khối cơ bụng lời nói, đoán chừng liền càng hoàn mỹ hơn. Chính Vân cố nén ý cười. Trịnh Vân, lấy chỗ ngoặt đến đậu đen rau ta à? Nói đi, ngươi đến cùng với ai học cái xấu? Đưa ta cái kia trung thực phần, trầm mặc ít nói Trịnh Vân. Ta là bán y phục, cũng không phải bán thịt, này tám khối cơ bụng không xứng với ta." Khoe miệng của hắn bứt lên một vòng tự tin mỉm cười, hắn một bên cầm Âu phục vừa nói, "Để ngươi lập, ngươi liền lập, này nói nhảm nhiều như vậy. Lão bản, ngươi còn thật sự coi ta như ảnh ra chuyên nghiệp." Trịnh Vân hay hay trong tay bỏ túi máy chụp ảnh, nhìn lấy lần trước chụp hình, trong lòng một trận hiếu kỷ, mình bình thường dùng di động chụp ảnh, này mức độ là kém bỏ đi, có thể dùng cái này bỏ túi máy chụp ảnh chụp ảnh, cái này từng trương hình ảnh sánh bằng đồ hiệu quả đều tốt, cuối cùng là vì cái gì đây? "Lão bản này Ngay cả dùng thiết bị đều là cao như vậy nghiên cứu bức, chính mình nhưng cho tới bây giờ không có ở trên thị trường gặp qua dạng này máy chụp ảnh, chẳng lẽ là ở nước ngoài mua sắm. Thủ hào thế giới, hắn nghĩ mãi mà không rõ cũng tham không thấu. Ta là vì tốt hơn điệu ma lượi ngươi, đem ngươi chế tạo thành ngày mai nhiếp ảnh ngôi sao." Lưu Tô an thuận miệng nói nhảm. Haha, ha. coi ta là miễn phí lao công, còn nói như thế đường hoàng." Trịnh Vân là thật tâm say. "Này cảm ơn lão bạn Vũ Trọng." Trịnh Vân thần phối hợp nói, "Hắn nói tiếp đi, ta có thể, ngươi nhất định phải đem tạ lộ điện thoại cho ta." Trịnh Vân, vậy mà đem ta một ván Hắn rất dứt miệng. Cái này gọi gần sơn thì đỏ, gần mực thì đen. Trịnh Vân cười đùa tí từng nói, hắn nói tiếp đi, lão bản, ngươi liền nói cho ta biết đi. Trước đập xong lại nói, việc này chỉ hoán lại nói. Lưu Tô An không thể nghi ngờ khẩu khí nói ra. Ai? Trịnh Vân thở dài một tiếng. Đệ tử dễ đọc tiểu thuyết duyệt độc vong một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, Ogre, Goblin, Vampyre, Ma sói, dị tản. lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiểu Bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 347, tiểu mới tuyên bố người mua bảy. Soạt soạt soạt Rất tốt, đúng, liền bảo trì cái tư thế này không nên động. Chính Vân giả mô hình giả thức địa chỉ đã lấy, đối ăn mặc câu phục Lưu Tô An là một trận cùng đập. Lưu Tô An ngoan ngoãn vẫn duy trì cái này tư thế, giống như điêu khắc đồng dạng đứng ở nơi đó, thuận thụ lấy phỉ lâm tẩy lễ. Trịnh Vân làm theo toàn phương vị 360 độ vô tử sừng quay chụp, hắn một bên đập một bên mường thầm. Thật là không có. Duy trì cùng một cái tư thế hắn chống đỡ không nổi, nhưng khóe miệng ý nguyên duy trì này hoàn cười. Còn không có đâu, ngươi lại kiên trì dưới Đứng sau lưng Trịnh Vân, che miệng cười trông lấy, lập tức hắn ngồi trên ghế, du nhiên tự đắc địa bắt chéo hai chân. I.S. Yes. "Chỉ ngươi tiến hành lúc." Nhìn lấy Lưu Tô An này lung lay sắp đổ bóng lưng, Trịnh Vân trong lòng một trận mừng thầm, hắn mở miệng không căn cứ hướng về phía Lưu Tô An bóng lưng xoạt xoạt xoạt một trận cũng đập. "Trịnh Vân, còn không có đập được không?" Đã chống đỡ không nổi hắn, rõ ràng cảm giác được là lạ ở chỗ nào, sốt ruột mà hỏi thăm. "Chờ một chút, lập tức liên tốt." Trịnh kiên nhẫn theo, cố nén ý cười không để cho mình cười ra tiếng. "Ách ách." "Tại sao ta cảm giác mình bị người khi khỉ đuổi đâu?" Hắn nhất thời cảm giác phía sau nhiệt độ trong nháy mắt hàng mấy độ, lạnh lẽo. Một cô bất an cảm giác trong nháy mắt bao phủ Lưu Tô An. Tốt, không đập, những hình này đầy đủ. Hắn xoay đầu lại, hướng Trịnh Vân vọt tới giết chết người không đền mạng ánh mắt. Ánh mắt này, đến hoảng. Trịnh Vân giơ bỏ túi máy chụp ảnh tay không khỏi ngừng ở giữa không trung, nụ cười kia không tự chủ được cưng lấy, giờ phút này hắn cười so với khóc còn khó coi hơn. Hắn Vội Vàng cầm máy chụp hình lên đón, mỉm cười hướng về Lưu Tô An triển lãm hắn quay chụp ảnh chụp, "Lão bản, ngươi nhìn, ta đập như thế nào?" "Tạm được." Lưu Tô An lạnh nhạt nói. Hắn biết, lại cái này bỏ túi máy chụp anh tại, dù cho nát nhất mức độ, tại nó giúp thôn dưới, cũng là hoàn mỹ vô khuyết. Hắn buông xuống cái kia có chút hế ẩm sương tay, càng không ngừng vừa đi vừa về đung đưa, đến làm dịu này hế ẩm sương cảm giác. "Lão bản, ngồi." Trịnh Vân chịu khó địa sát vừa rồi cái ghế, tân cần nói, "Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo." Khóe miệng của hắn phát họa ra giống như cười mà không phải cười nụ cười, hắn ưu nhã lắc đầu, đưa tay phải ra ngón trỏ nhẹ nhàng đung đưa trái phải, khí nhàn nhạt. nhạt. bản, nhìn lời này của ngươi nói, ta còn không phải muốn cho ngươi hỗ trợ nha." Trịnh Vân lúng túng gãi gãi đầu. "Trịnh Vân" Ngươi lại còn coi ta Lưu Tô An là mắt mù Có ngươi như thế cầu người hỗ trợ sao? Tính toán, không cùng người so đo, ta vẫn là trước biên tập thương phần đi. Lưu Tô An bất đắc dĩ khoát khoắt tay. Việc này cái gì nhẹ cái gì nặng, Lưu Tô An trong lòng như như gương sáng đồng dạng sáng ngời, tự nhiên bởi vì nhỏ mất lớn, chậm chẽ chính sự. Lão bản, ngươi thật oan uổng ta. Chính Vân hướng về phía hắn bóng lưng cười đùa tí từng nói. Sa không oan uổng, ngươi bản thân rõ ràng, ta đây, liền không nói ra. Hắn tiêu xái một phất ống tay áo, trực tiếp hướng chính mình máy tính khu đi đến. Ai? Đầu năm nay nói thật ra cũng không ai tin. Trịnh Vân hướng phía Lưu Tô An phương hướng lớn tiếng nói, lời này rõ ràng liền là cố ý dạng cho hắn nghe. Lưu Tô An không có tiếp tục để ý tới hắn. Bất đắc Dĩ Trịnh Vân đành phải yên lặng trở lại chính mình bao trang khu, bắt đầu buổi chiều bận rộn công tác. Lưu Tô An đi đến trước bàn máy vi tính, hắn ngồi trên ghế, đem bỏ túi máy chụp ảnh đặt ở trước bàn máy vi tính. Hắn đem bỏ túi máy chụp ảnh kết nối tại trên máy vi tính, cũng biên tập lấy thương phẩm hình ảnh. Tiêu đề, giá bán, ô phục trang kích thước, thương phẩm miêu tả nói rõ nhất, nhất nghiêm túc biên tập lấy, gắng đạt tới làm đến tính chuẩn. Toàn bộ biên tập hoàn tất, hắn cẩn thận nhìn một lần, sắp nhận không sai về sau. Hắn đem lên cái thời gian thiết trí là 0000 năm điểm, muốn lập tức lên giá, nhưng hắn cảm thấy vẫn là để khách quen có trở mong cảm giác tương đối tốt. Ngàn hô vạn hô bắt đầu đi ra, tài năng thể hiện ra nó giá trị. "Đi ngươi." Hắn một bên gõ bàn phím vừa nói, tiếp xuống nên làm những gì đâu? Khoe miệng của hắn phát họa ra hoàn mỹ nụ cười. "À, tự nhiên là đem cái này sản phẩm mới tuyên bố đến người mua cờ cờ g giúp bên trong, Ngược lão người mua đợi đến mới nhất trực tiếp tư liệu, đây mới là việc cấp bách, lửa xém lông mày sự tỉnh." Hắn bừng tỉnh đại ngộ, tự nhủ. Hắn cầm lấy con chuột, đem người mua cờ cờ giúp vấn mợ cũng đem cái này phân chấn nhân tâm tin tức tốt công bố tại trong đám. Nhiều đến gặp phát, thân ái người mua các bằng hữu, có một cái cực tin tức tốt hướng các người công bố, cửa hàng đẩy ra kiểu mới nhất thức nam trang tây phục sáu trang, nhan sắc nhiều loại, luôn có một loại thích hợp người, mua áo sơ mi có thể lại mua bộ Âu phục phối hợp xuyên, người chính là trong đám người bắt mắt nhất này một cái, bộ này trang người đáng giá có được. Hắn đem Âu phục sáu trang kết nối gửi đi đến trong đám. Ta nhiều hơn ta sở xỉ, si, lão bản, nói xong đưa trang kiểu mới đâu. Ngươi làm sao tại nam trang trên đường muốn ngừng mà không được đâu. Mục tử mít người Giờ phút này ta tâm tình chỉ có thể dùng ha ha hà hai chữ để hình dung. Lão bản, ngươi dạng này rất dễ dàng mất đi chúng ta những này trung thực lao người mua. N. An nghiệm. Ai? Lão bản, ngươi lại tới ngược chó, ta này còn nhỏ mà giòn thị tâm linh thụ thương một vạn điểm. Tâm mát thấu hết hy vọng đúng không? Lão bản, cho câu thống khoái lời nói, lúc nào có mùa hẹn ưu trang tiểu mới. Ngươi lại không bước phát triển mới khoảng, ta cần phải qua tiệm khác bên trong mua sắm xuân hạ tiểu mới nha. Khác đến lúc đó trách ta trở mặt không quen bên nha. Điên điên khùng khủng tiểu khả ái, y phục thật là tốt, bất quá đối với ta như vậy độc thân cậu mà nói, chỉ có thể thắn mà xem thế là đủ rồi, lại vô phúc tiêu thụ a. Nhiều đến gặp phát, ứng quảng đại quần chúng yêu cầu, lão bản ở đây chỉnh trọng biểu thị, không ra mấy ngày sẽ có sản phẩm mới thô dây. Một tử mỹ người, lão bản, ngươi liền không thể đem ngươi tống nghệ tiết mục chỗ thiết kế ra được y phục thả đảo bảo cửa hàng mà không? Nhiều đến gặp phát, ai, ta cũng muốn a. Không bị điện giật xem đại yêu cầu không thể ký tấu, mà lại thiết mục tổ cũng minh xác quy định, thiết mục thiết kế phục trang không thể trồng cửa hàng tiêu thụ, ta cũng chỉ có thể tuân thủ quy tắc, bất quá mọi người yên tâm. Ta lần nữa căn đoan, sản phẩm mới nữ trang ở trong tầm tay. Tuy hữu có, còn kém tiền, ha ha ha, chúng ta đem rửa mắt mà đợi, hy vọng lao bản ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nếu không ta thực biết hướng nhà ngươi gửi cục cả nhà. Bá, chết mất nguy. Cái này bộ đồ tây sáo trang rất tốt, chấm hẳn là mặc vào này bộ đồ tây cải trang vi hành, thể nghiệm và quan sát dân tình. Chỗ dễ gặp được yêu, bởi vì lão bản, ta túi tiền vĩnh viễn lên không nổi, lần trước áo sơ mi, ta bạn trai rất là thích, lần này xem ra ta lại phải đại xuất huyết. Thôi lạnh no đầu hạ, lao bản, chỉ cần ngươi đồng ý hẹn hò, ta liền mua một kiện đưa ngươi. Đây chính là nhất cử lưỡng tiện sự tình a, ngươi suy nghĩ một chút như thế nào? Lời này nhượng Lưu Tô An triệt để im lặng. Nhiều đến gạo phát và hơi lạnh no đầu hạ cảm ơn năm đỡ, bất quá ta Lưu Tô An bán nghệ không bán thân. Hơi lạnh nô đầu hạ, tây hồ nước, giàn nước mắt, băng thanh ngọc khiết, giá tiền này có chút quý a ta rất nhớ lập lập tức xuất thủ, đáng tiếc ta ạ lỉ nghe nói đói dạ bụng, để cho ta không có chỗ xuống tay. Nhiều đến gạo phát, dạng sáng không không không năm điểm, không gặp không về, ta đi trước muốn linh cảm, các vị trước hết nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Phát xong cái tin này, hắn rời khỏi người mua cờ cờ cờ bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 348, Lưu Dũng. Ai du, ta kém chút quên mấu chốt nhất sự tỉnh, cũng là quên chính mình cũng không thể quên độc quyền một chuyện a. Hắn điều chỉnh linh kết nổi đến, đột nhiên nào tử linh quang nhất điễm, hắn vỗ chán bừng tỉnh đại ngộ, mộ, nói một mình lấy. Ai. Hôm nay bị hệ thống như thế dày vò, lại tăng thêm vụn vật công tác quá nhiều, nhượng hắn loay hoay có chút đầu óc choáng váng. Lại đem cái này lớn nhất cực kỳ trọng yếu sự tỉnh cho ném tại sau đầu. Lấy đến tột cùng là ai sai làm đâu? Chỉ có một tiếng bất đắc dĩ thở dài đã liên kết nối đến còn không có điều chỉnh tốt, chỉ có thể trước điều liên kết nối đến, tiến hành theo chất lượng, miễn cho đến lúc đó lại quên điều liên kết nối đến. Hắn tự mình phân tích đạo lý rõ ràng. Hắn nghiêm túc đối liên kết nối đến xét ra giá, giá, gắng đạt tới hoa ít nhất tiền đến lớn nhất đại lợi ích. Nói trắng ra cũng là thiết công kê một cái mà thôi. Sau một lát, cái này linh kết nối đến đã toàn bộ điều chỉnh tốt. Hiện tại trong máy vi tính lật ra mấy chương Âu phục sáo trang vật thật hình ảnh. Hắn ấn mở mây trắng quyền tài sản chi thức đại lý công ty tài khoản GG nhiều đến đã phát, ngươi tốt, ta lại tới vào xem ngươi xinh ý. Phiên thúc giúp ta xin cái này, hộ phục sáu trang vẻ ngoài độc quyền. Mây trắng quyền tài sản tri thức đại lý công ty. Tốt, kỳ thực ngươi không cần gấp gáp như vậy, ngươi hoàn toàn có thể đem muốn hết xin cùng một chỗ phát cho ta, làm việc như vậy đứng lên hiệu xuất hội cao hơn. Haha, ha. ta đến cũng muốn một mạch đem sở hữu thương phẩm đều bị ngươi xin. Đáng tiếc, chứ nữ trang, còn lại sản phẩm, ta Lưu Tô An một mực làm không chủ á. Cái này tuyên bố sản phẩm mới một chuyện, có thể chỉ có hệ thống nói số. Một cỗ nhàn nhạt, nhạt bi thương phun lên Lưu Tô An trong lòng. Nhiều đến đoạn phát, ai? Không có cách Rất nhiều công tác vô pháp thống nhất, cho nên chỉ có thể làm tốt một dạng lại xin. Mây trắng quyền tài sản chi thức đại lý công ty, nha. Tốt, này quy củ cũ, ngươi đem tương quan tài liệu phát ta cờ cờ trong hồ thư, cái này ví dụ ngươi đánh công ty trường mục ngân hàng là được. Nhiều đến gạ phát, tốt, vậy phiền phức ngươi. Mây trắng quyền tài sản chi thức đại lý công ty, ngươi khách khí, đây là ta công tác chỗ chức trách, hẳn là. Nhiều đến gạ phát, tốt, vậy ta đây liền đi thao tác. Mây trắng quyền tài sản chi thức đại lý công ty, tốt. Hắn đem chỉnh lý tốt ảnh chụp cùng tư liệu toàn bộ phát đến Mây trắng quyền tài sản chi thức đại lý công ty cờ cờ trong thư cũng đem tường quan phí dụng đi qua ngân hàng chuyển khoản đến nàng công ty tài khoản bên trên. Nhiều đến gạ phát, đã đem tư liệu cùng ảnh trụ phát gở gở hồ sơ, còn có phí dụng đã đánh tới người công ty ngân hành tài khoản bên trên, xin nhớ kiểm tra và nhận. Mây trắng quyền tài sản tri thức đại lý công ty, đã thu đến, cảm ơn, ta cái này tiến hành đến tiếp sau công tác. Nhiều đến gạ phát, tốt. Ai? Rốt cuộc xong thành một hệ liệt tương quan công tác. Hắn lười biếng tựa ở ghế dựa chỗ tựa lưng bên trên, giang hai cánh tay vặn eo bẻ cổ, làm dịu lấy mệt nhọc. Hắn buông lòng tâm tình, hưởng thụ lấy cái này ngắn ngủi mà vừa thích trí thời gian. Lão bản, có thể lãnh đan Ta bao chàng xong. Chính Vân đã làm xong trong tay công tác, gặp hắn tại lừa biếng, cười hướng về phía hắn Hồ. "Tốt, biết." Lưu Tô an phủ che chắn đầu, tâm lý không tự chủ được đậu đen rau muốn một chút, "Ai." Từng ngày lặp lại sinh hoạt, ngày ngày bận rộn, quá tinh giản sinh hoạt, hội che hết lời tầng sâu mỹ cảm và vui sướng. Giờ phút này hắn suy nghĩ về thiên. Hồi tưởng đến lúc trước mở đao bạo lúc, ngay từ đầu mới mẹ cảm giác phi thường cường liệt, cảm giác rất có tính khiêu chiến, nhiệt tình mười phần, không bình thường thỏa mãn cùng ước mơ tương lai, nhưng mà một năm khoảng chừng sắp quá khứ, hắn chỉ cảm thấy xe nhẹ đường quen, càng ngày càng cảm giác quá mức bình thường. Nhân sinh cố gắng liền là một loại không ngừng lặp lại, đang lặp lại trong cuộc sống tinh tế trải nghiệm, chậm rãi trong luân, chậm rãi thích hứng thỏa mãn quá trình. Nhưng mà, dài dằng dặc thời kỳ, bởi vì không ngừng lặp lại, tài năng khắc sâu cảm nhận được sinh mệnh chân lý, tài năng tràn ngập đặc sắc cùng mọi mệt nhân sinh. Thời gian tại giữa ngón tay không ngừng mà lặng yên sói mòn, thời gian tại lơ đãng ở giữa len lén chạy đi, sinh hoạt vô luận là mỹ hảo vẫn là thật ý, quá khứ liền không khả năng một dạng lặp lại. Nhân sinh mỗi một cái đoạn ngắn đều đáng giá để cho người ta chân quý cùng có được. Không chỉ có muốn chân quý này trải qua trăm tay nghìn đặng mười đến, cũng phải chân quý những cái dễ như trở bàn tay liền có đồ vật. Dù sao, sinh mệnh đối với mỗi người mà nói, chỉ có một lần, nhất định phải hảo hảo mà nắm chắc mới được. Sinh mệnh không muốn lãng phí, thật lãng phí không tầm thường. Vừa nghĩ tới đó, ban đầu muốn lại lười biếng một hồi hắn, bỗng nhiên ngồi dậy, hắn vì chính mình, cố lên động viên, làm cùng thời gian thi chạy người. "Lão bản, ngươi nhanh lên, ngươi có thời gian thành thơ thành thơ, chẳng lẽ liền không có thời gian giúp ta gửi cái tin nhắn gọi điện thoại sao?" Chính Vân nâng quay hàm, cùng thổ danh lấy. "Ra hoàn này, thật tâm bất tử a. Mặc kệ dạng này, giúp người hoàn thành ước vọng chung quy là chuyện tốt. Vẫn là hỗ trợ hỏi một chút đi." Lưu Tô An không nói tiếng nào, chỉ là đưa tay hướng về phía hắn làm ok thủ thế. Trịnh Vân nhìn lấy cái kia thủ thế, Tâm Linh Thần Hội gật gật đầu, trên mặt nụ cười kia rực rỡ tràn phóng. Lưu Tô An mở ra máy đánh chữ, tại trên máy vi tính thao tác, máy đánh chữ cực nhanh vận chuyển. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, lật ra tạ lộ số điện thoại. Trịnh Vân một mặt dương quang sáng lạn đi đến hắn trước mặt, con mắt nhìn chằm chằm điện thoại di động tiên nhận chờ đợi. Hắn đánh lấy màn hình điện thoại di động, cho nàng phát cái tin nhắn ngắn, "Tạ lộ, có thể hay không đem ngươi số điện thoại di động cho Trịnh Vân đâu?" Thẳng vào chủ đề, không có không làm bộ. Trịnh Vân lòng tràn đầy mong đợi chờ đợi đáp lại. Sau một lát, không có trả lời. Trịnh Vân đôi mắt lướt qua một chút mất mát biểu lộ, làm sao không có hồi phục đâu? Lão bản, người nếu không gọi điện thoại a. Kiên nhẫn chờ đợi, người ta cố gắng đang hợp không thấy được tin tức, cũng là bình thường. Lưu Tô An mỉm cười, an ủi, Ai? hy vọng là không nhìn thấy, mà không phải ra vẻ không nhìn thấy, nếu là một mực chưa hồi phục nên làm cái gì bây giờ?" Trịnh Vân một mặt lo lắng biểu lộ. Còn có thể làm sao, giao trộn. Lưu Tô An một trận trêu chọc, "Lão bản, ngươi đây là đứng đấy nói chuyện không đau eo, tự nhiên không biết ta cái này tương tự đơn phương tâm tình." Một cố nhàn nhạt, nhạt yêu thương tràn vào Trịnh Vân trong lòng, lưỡi khí vô lực nói, "Hắn nói tiếp đi, một ngày không thấy này, nghị chi như điên, vui sướng thúc người nước mắt, một hàng nước mắt, hai hàng nước mắt, được được đều là tương tư lệ." Ai Du, "Cái này ưu sầu thiện cảm bộ dáng, có thể tuyệt không giống ngươi Trịnh Vân cái này cậu thả lao ra môn a. Đây là bệnh cần phải trị." Ai, "Bệnh đến còn không nhẹ loại kia." Lưu Tô An bất đắc di rắc rắc miệng, nhìn ngươi bộ này có vẻ bệnh bộ dáng, để cho người ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Trịnh Vân này ai ta thấy mà yêu hai mắt, thẳng vào nhìn lấy Lưu Tô An, thấy Lưu Tô An nổi ra gà đều rơi một chỗ. Lưu Tô An không khỏi run run hạ thần, thật thủ không lơi, ta dạy cho ngươi một cái phương pháp, ngươi có thể gia nhập người mua gở gở giúp, đến lúc đó ngươi có thể đơn độc liên hệ tại lộ, nhớ kỹ, ngàn vạn không thể nói là ta để ngươi làm như vậy, nếu không đến lúc đó hai ta đều ăn không ôm lấy đi, hiểu chưa? Minh Bạch, hai ta là cái chốt tại trên một sợi thường châu chấu, ta sẽ không làm như vậy. Chính Vân ngầm hiểu nói, nhanh nhẹn điệu móc ra từ cái điện thoại, lòng ngứa ngáy khó nhịn điệu thao tác. Ách. Lưu Tô An bất đắc dĩ vước Lưu Dung sớm địa chờ tại cửa vỡ trẻ, mong mỏi cùng trông mong lấy. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 349, có thể hỏi ngươi một cái vấn đề sao? Mên Ngông. Một hồi liền có thể nhìn thấy nhi từ Mên Ngông. Lưu Dũng này lo lắng ánh mắt nhìn chằm chằm vào nhà trẻ cửa chính, giờ phút này hắn hận không thể Mên Ngông lập tức xuất hiện tại trước mắt mình, hận không thể lập tức liền có thể ôm một cái hắn. Vừa nghĩ tới Mên Ngông này thiên chân khả ái bộ dáng, Lưu Dũng này hạnh phúc nụ cười trong nháy mắt nhảy lên hắn khuôn mặt, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Nhưng trong lòng của hắn vẫn mơ hồ có chút lo lắng, cùng Mên Ngông tiểu gia hỏa này đã, đã nhiều ngày không gặp. Lần này trở về, nhi tử có thể hay không cùng lần trước mở rộng, đối ta lạnh nhạt đâu. Hắn hai con người trong lúc lơ đãng lộ ra nhàn nhạt yêu sầu. Thời gian dần qua, cửa vườn trẻ yên tĩnh bị từng đợt tiếng ồn ào đánh vỡ. Các gia trưởng từ bốn phương tám hướng, lục tục hội tụ tại ở Phật cửa vườn trẻ. Người chậm rãi nhiều lên, đám người cũng chợt trội. Các gia trưởng có thấp giọng lẫn nhau bắt chuyện, có có chút bất an thỉnh thoảng nhìn lấy đồng hồ. Tuy nhiên các vị gia trưởng thần thái khác nhau, nhưng mỗi người tâm tình đều là giống nhau đang mong đợi chính mình hài tử, nắm tay mình một khắc này. Lưu Dung tâm tình cũng là như thế này, hắn mong mọi cùng trông mong lấy đã chờ mong lại sinh sợ bỏ lỡ tâm tình giờ phút này ở trên người hắn hoàn mỹ thể hiện. Nhìn, có tiểu bằng hữu đi ra. Ta xem một chút, là lớp học kia đâu? Ai? Không phải hài tử của ta lớp học. Nay tràn đầy gấp giọng âm, thỉnh thoảng tại các gia trưởng trong miệng truyền ra, đám người bắt đầu rối loạn lên. Lúc này tiếng ổ nào lại tăng thêm mấy cái decibel, si Nguyên Lai like mở cửa thời gian lập tức liền muốn tới, các gia trưởng ánh mắt đều đang tìm thuộc về mình thân ảnh quân thuộc. Một tốp lại một tốp hài tử tại lão sư chỉ huy xuống đi đến cửa chính, trong lúc nhất thời phi thường náo nhiệt. Dầm dầm. Nha trẻ đại môn chậm mở ra. Các gia trưởng lên đón. Tại lão sư hiệp trợ dưới, lục tục dẫn chính mình hài Tử về nhà. Ban đầu chen trúc cửa trường học thời gian dần qua trở nên chống trải. Lưu Dung ánh mắt thủy trung tìm kiếm lấy mênh mông thân ảnh, đáng tiếc là hắn chờ mong cái thân ảnh kia giờ phút này lại chưa từng xuất hiện, hắn chỉ có thể tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. 121, 121. Lúc này, Mên Ngông chỗ lớp học tại tương lão sư chỉ huy dưới, giống như phe phẩy non nớt cánh hùng ương nhỏ, hô hào vang dội chỉnh khẩu hiệu, hướng cửa trường học đi tới. Kỳ tha gia trưởng nên đón, cùng tương lão sư vài câu về sau, riêng phần mình dẫn chính mình Hải Tử đi. Giờ phút này Lưu Dung cũng lập tức nhận ra Mên Ngông lập tức nên đón đi lên. Hắn đi đến tưởng trước mặt lão sư, mỉm cười nói, "Lão sư, ngươi tốt, ta là Mên Ngông Ba Ba, hôm nay để ta tới đón hắn về nhà." Lưu Dũng ánh mắt thủy chung chưa từng ly khai Mên Ngông, lúc này Mên Ngông cặp kia thanh tĩnh hai con ngươi cũng chính nhìn lấy Lưu Dũng, trên mặt hắn chán phóng hồn nhiên ngây thơ mỉm cười, hiển nhiên hắn là nhận ra Lưu Dũng, nhưng hắn là cái thủ kỷ luật hải tử, không có vui chơi địa chạy tới, mà chính là y nguyên đứng tại chỗ, chờ đợi lấy lão sư triệu hoán. "Ngươi tốt, ta là Mên Ngông chủ lớp tương lão sư, like chính là ba ba ba. Xưa, lần gặp gỡ Lưu Dũng, Tương lão sư rất lợi hại có lễ phép điệu nói, nàng tiếp lấy hướng Mên Ngông ngắc, "Ngự Khí Ôn Nu nói, Mên Ngông, tới." Đến lão sư bên này, Mê Ngông gật gật đầu, đi đến trước góc chân nàng, non nớt ngự khí hô, "Tương lão sư, Mên Ngông, đây là ba bà, bà của người a." Tương lão sư tuy nhiên không nghi ngờ Lưu Dung thân phận, nhưng làm một cái có trách nhiệm tâm lão sư, nàng vẫn là nghiêm túc hỏi, "Tương lão sư, trả ta." Mê Ngông vụ sáng lấy hắn mắt to, này non nớt ngự khí rất lợi hại có lễ phép trả. Lưu Dung rồi ra hắn đại thủ, thân thiết hô, "Mên ngông, đến, ba, ba tiếp ngươi về nhà." Ba, ba. Mên Ngông một mặt ngây thơ rực rỡ địa nắm chặt Lưu Dung đại thủ. Cứ như vậy, đại thủ nắm tay nhỏ, Lưu Dung trong nháy mắt cảm thấy cảm giác hạnh phúc tràn đầy. "Tương lão sư, nhà ta Mên Ngông gần nhất ở trường học biểu hiện thế nào?" Lưu Dung hướng về Tương lão sư nghe ngóng lấy, cái này cũng một mực là hắn làm mật tâm. "Mên Ngông ở trường học rất tốt, so trước kia sáng sổ nhiều, cũng có thể chủ động cùng những người bạn nhỏ khác cùng nhau chơi đùa, các phương diện biểu hiện đều rất không tệ." Tương lão sư khẳng định đầu. "Tốt, cảm ơn Mên Ngông đứa nhỏ này để ngươi hao tâm tổn trí." Lưu Dung đầu nói lấy. "Ngươi khí, Mên Ngông đứa nhỏ này kỳ thực rất hiểu chuyện." Tương lão sư phát ra từ phế phủ địa tán dương. "Tốt, vậy chúng ta đi trước, lão sư gặp lại." Lưu Dũng mỉm cười tạm biệt lấy. "Được." Tương lão sư gật đầu đáp. "Tương lão sư, gặp lại." Mên Ngông rất lợi hại có lễ phép hướng lấy Tương lão sư phất phất tay. "Mên Ngông gặp lại." Tương lão sư lộ ra ngọt ngào mỉm cười, vừa phất tay vừa nói. Lưu Dũng nắm Mên Ngông tay đi ra cửa trường học. "Mên Ngông, ba ba ôm ngươi đi đi." Lưu Dũng dừng bước lại, ngồi xuống, hỏi. "Mên đầu, một bộ tiểu đại nhân bộ hồi đáp, "Không, ba, ba ta đã lớn lên, ta có thể chính mình đi." A nhà chúng ta mêng mông lớn lên. Hắn tràn ngập từ hai câu xuống mêng mông cái mũi nhỏ, trong giọng nói hiển nhiên có một chút mất mát chi tình. "Ba ba, ngươi vừa trở về sao? Ngươi hội trong nhà ở vài ngày đâu? Còn có mụ mù đâu? Mãi mãi biết ngươi tới đón ta không?" Mênh mông lập tức hóa thân thành 10 vạn cái vì cái gì? Vấn đề này một cái tiếp theo một cái tung ra, này trong hai con ngươi tràn ngập trở mong. "Đúng, ba ba của ngươi buổi sáng trở về, ta tới đón ngươi tan học, đã cùng bà ngươi bắt chuyện qua, ngươi yên tâm." Lưu Dung nắm hắn tay nhỏ, mỉm cười hồi đáp. "Này mũ mù đâu? Không có trở về sao?" Mên Ngông tựa hồ dự cảm được Mụ Mụ chưa có về nhà, hắn hai con người lướt qua một kia không dễ dàng phát giác thất lạc. Mụ Mụ bật điệu, lần này liền 33 một người trở về. Lưu Dũng giải thích, nhìn lấy túi thấp đầu Minh Ngông, Lưu Dũng minh bạch, đứa nhỏ này nhớ Mụ Mụ. Minh Ngông, muốn ăn cái gì đâu? Ba ba mua cho người qua. Lưu Dũng nhất thời không biết làm sao, bất đắc dĩ chuyển đổi lấy đề tài. Ta cái gì cũng không muốn ăn. Mên Ngông mất mát túi đầu, lập tức hắn ngẩng đầu, này thiên chân vô tả song mắt thấy Lưu Dũng, tiếp tục hỏi, "Ba, ba vậy lúc nào thì đi đâu?" Hiển nhiên, đây là hắn giờ phút này quan tâm nhất vấn đề cũng là hắn cấp thiết muốn biết đáp án. Mên Ngông, ba ba ngày mai sẽ phải về đi làm việc." Lưu Dung Ngữ trọng tâm trường nói, trong giọng nói cũng mang theo lấy một chút bất đắc dĩ. Hắn cũng muốn nhiều đổi bồi, bồi Mên Ngông. Thế nhưng là, trong sinh hoạt có quá nhiều không thể làm gì lựa chọn, luôn luôn để cho người ta thân bất do kỷ. "A." Mên Ngông lập tức túi đầu xuống, hắn trong đôi mắt tràn ngập thất lạc, nhưng hắn ý nguyên không khóc không náo, rất hiểu chuyện người đầu. Có lẽ đối với trẻ em mồ côi Mên Ngông mà nói, trên người hắn có một loại không giống với còn lại người đồng lứa thân thuộc. Mà Lưu Dung lại xem nhẹ Mên Ngông tuần chân nhất vọng. "Đến, ba ba ôm ngươi xe điệt." Lưu Dũng một tay lấy Mên Ngông ôm lấy, để vào chỗ ngồi phía sau, hắn cũng leo lên ngồi xe điện, mỉm cười nói: "Mên Ngông, nhất định phải ôm chặt ba ba nha." "Ừm." Mên Ngông gật gật đầu, hắn hỏi tiếp: "Ba ba, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 350, cho ta mượn 200 nguyên." "Hỏi một vấn đề?" Tiểu gia hòa này, hội nói ra vấn đề gì đâu? Lưu Dũng nghe Mên Ngông này non nớt thanh âm nói ra nhất chính trải qua lời nói lúc, trong lòng tràn ngập yếu khí. "Mên Ngông, ngươi có vấn đề gì muốn hỏi ba ba đâu?" Hắn mỉm cười Nữ khí từ ai nói, hắn tiếp lấy lo lắng địa giận dò, Mên Ngông ôm chặt ba ba vào nhà. Hắn vừa lái xe, một bên rỗi ra một cái tay cẩn thận địa lục lọi Mên Ngông tay, xác nhận hắn là chăm chú dắt lấy chính mình y phục, mới yên lòng thư một hơi. Mên Ngông tiết gấp địa nắm chặt Lưu Dung vào áo, Mên Ngông gương mặt nghiêng giãn hẳn ấm áp mà khoanh hậu phía sau lưng, Mên Ngông trên mặt lộ ra thiên trần vô tà nụ cười. Mên Ngông đây là đang tìm kiếm ấm áp cùng an toàn, đó là vô ý thức tác, đó là một loại đối thân nhân lại, mà phụ thân Lưu Dũng cũng là hắn gió. "Ba, ba một ngày có thể kiếm bao nhiêu vậy?" Mên Ngông rúc vào sau lưng. Nó nốt lư khí, mỗi chữ mỗi câu rõ ràng kể. Ta còn tưởng rằng là vấn đề gì đâu. Nguyên lai là hỏi ta kiếm lời bao nhiêu tiền. Nhưng vì cái gì hỏi ta kiếm lời bao nhiêu tiền vậy? Hiển nhiên vấn đề này không nên là như thế một cái tiểu bất điểm nên quan tâm sự tình. Đứa nhỏ này, tuổi con nhỏ đúng là là cái tiểu tài mê. Cuối cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu đâu? Một cú bất an hiện lên Lưu Dũng trong lòng. Hắn giờ phút này cảm thấy mình đúng là bỏ bê dạy bảo, hẳn là cho Mên Ngông dựng nên lên chính xác giá trị quan mới được. Mên Ngông, vấn đề này không phải ngươi ở độ tuổi này nên hỏi, còn có ngươi tại sao phải hỏi bà bà vấn đề này đâu? Giờ phút này Lưu Dũng rất nhớ biết do nói, Mên Ngông cái đầu nhỏ dưa bên trong đến tuột cùng đang suy nghĩ gì. Hắn muốn thử lấy đi vào Mên Ngông thế giới, dạng này tài năng tốt hơn địa giao lưu, tốt hơn địa dẫn đạo. "Ba ba, ta chính là muốn biết người một ngày có thể kiếm lời bao nhiêu tiền, mời người nói cho ta biết đi, có được hay không?" Mên Ngông chấp hắn mắt to, này non nớt ngữ khí tràn ngập khẩn cầu. "Đứa nhỏ này, làm sao? Tại sao phải trong vấn đề này xoắn xuýt đâu? Thôi lớn như vậy hải tử, không phải là thiên chân vô tà sao?" Lưu Dũng nghĩ mãi mà không rõ, cũng suy nghĩ không thấu. "Mên Ngông, ngươi ở độ tuổi này hẳn là học tập cho rồi, Hoàn thiện mỗi ngày mới đúng, không muốn tổng đem tiền chữ treo ngoài miệng, tiểu hài tự dạng này không tốt." Lưu Dung Kiên nhắn dạy. "Ba ba, ta biết, bất quá ta vẫn là muốn biết người một ngày có thể kiếm lời bao nhiêu tiền, ngươi liền nói cho ta biết có được hay không?" Mên Mông từ đầu đến cuối không có từ bỏ hỏi vấn đề này, không vùng tha mà hỏi thăm. "Đứa nhỏ này, đây là chưa tới phút cuối chưa thôi, không đụng nam tưởng không quay đầu lại tiết xấu a. Cái này quật cường tính khí giống ta." "Ai?" Lưu Dung bất đắc dĩ chỉ có thở dài một tiếng, ai bảo hắn là nhi tử ta đâu. "Ba ba, ngươi liền nói cho ta biết đi." Mên Mông cầu khẩn ngữ khí nói ra. Cái này tiếc tấu, hoàn toàn một bộ không đạt mục đích, thế không bỏ qua ý tứ. Tốt, đã Mê Ngông nghĩ như vậy biết 331 ngày kiếm lợi bao nhiêu tiền, này 33 sẽ nói cho ngươi biết. Lưu Dung thỏa hiệp, hắn ngữ trọng tâm trường nói, "Mê Ngông, ngươi nghe cẩn thận, 331 ngày kiếm lợi 300 nguyên, 300 nguyên ngươi biết có bao nhiêu sao?" Lưu Dung cảm thấy, đứa nhỏ này giữ lời có hay không dạy đến 100 còn hai chữ đâu, trong lòng của hắn chắc chắn Mê Ngông không biết cái này 300 nguyên là khái niệm gì. Ta biết, 300 cũng là 3 tấm đỏ rực phiếu phiếu. Mê Ngông khẳng định con mổ tóc giống như gật gật đầu. Mê Ngông rất lợi hại thông minh a, cái này đều biết. Lưu Dung khẳng định khích lệ nói, rất là vui mừng, hắn nói tiếp đi, Mên Ngông, trường học giữ lời đều dạy đến 300 sao? Vậy mà đều bắt đầu dạy số tiền. Ha ha ha, cái này mãi mãi dạy ta. Mên Ngông này cởi mở tiếng cười quanh quần tại hắn bên hai. A, mãi mãi dạy. Khi giữ lời luyện tập cũng coi như một loại dạy học phương pháp đi. Lưu Dũng mỉm cười, tuy nhiên hắn cảm thấy loại này dạy học phương pháp quá mức khuôn sáo cũ, nhưng cũng coi là ngủ dạy tại đề. Ba ba, ngươi có thể hay không cho ta mượn 200 cuối đâu? Mên Ngông vô cùng nghiêm ngữ khí nói ra. Mên Ngông này thuần chân ánh mắt bên trong tràn ngập chân thành tha thiết, đáng tiếc đối với lái xe Lưu Dũng vô pháp nhìn thấy. Lưu Dũng sững sờ, hiển nhiên hắn bị Mên Ngông tình tình xẻ ra vay tiền sở kinh lấy, giờ phút này hắn biểu lộ là kinh ngạc. "Ha ha, ngươi like hỏi ta một ngày kiếm lời bao nhiêu tiền? Thuần tuy là vì vay tiền mà thôi, có thể đứa nhỏ này muốn tiền này làm gì chứ? Chẳng lẽ hắn muốn mượn tiền đi mua một số đồ chơi hoặc là ăn ngon không? Nếu như là lời như vậy, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp cùng ta nói, ta khẳng định hội mua chút hắn, nhưng hắn tại sao phải hướng ta vay tiền đâu?" Lưu Dũng trăm mối vẫn không có cách giải. Giờ phút này hắn cảm thấy cũng không nhận ra Nhi Tử Mên Ngông. Mên Ngông, nếu như ngươi muốn mua đồ chơi thứ gì, đều có thể trực tiếp cùng ba ba nói, chỉ cần là hợp lý yêu cầu, ba ba đều sẽ thỏa mãn ngươi." Lưu Dũng hiểu chi lấy lý lấy tình động nói. "Ba ba, ta không phải muốn mua đồ chơi." Mên Ngông này non nớt ngữ khí một thanh nói ra. "Không phải mua đồ chơi, vậy ngươi vay tiền là muốn mua ăn? Có thể hay không nói cho ba ba?" Lưu Dũng tiếp tục dò hỏi, hy vọng từ ở bên trong lấy được tình hình thực tế. Nhưng mà Mên Ngông lại hung hăng điệu lắc đầu nói, "Ba ba, ta không mua ăn, ngươi liền cho ta mượn 200 đi." Đứa nhỏ này khẳng định vay tiền là phút phí, ta Lưu Dũng hôm nay nhất định phải hào hảo giáo dục một chút hắn, để tránh ngày sau hữu thành sai lầm lớn, vậy liền hối hận không kịp. Mên ông, ba ba nói cho ngươi, một đứa bé cầm nhiều tiền như vậy có thể không an toàn, còn có tiểu hài tử cũng không thể xài tiền bậy bạn, muốn mua cái gì đều muốn thương lượng với đại nhân, dù sao tiền đều là cha mẹ Tân Tân khổ khổ kiếm được, ngươi phải hiểu được tiết kiệm, không thể xài tiền bậy bạn, biết không?" Lưu Dũng lấy nghiêm túc ngữ khí nói ra, hắn cảm thấy không nên tử tạo thành dùng tiền vùng tay quá thói quen. "Ta biết." Mên Ngông sợ hãi địa nói. Gặp Mên Ngông không tiếp tục nói vay tiền một chuyện, Lưu Dung cảm thấy mình giáo dục bắt đầu thấy hiệu quả, nhưng hắn y nguyên hiếu kỳ cái này, Mên Ngông đến tận cùng vay tiền cần làm chuyện gì? Ở trong mắt hắn, Mên Ngông là xưa nay không xài tiền bậy bạn, hôm nay vì cái gì như thế khác thường đâu? Mên Ngông, có thể hay không nói cho ta biết, ngươi vì cái gì vay tiền đâu? Lưu Dũng trong lòng tràn ngập nghi hoặc không hiểu, hy vọng có thể đạt được hài lòng đáp án. "Ba ba, ta không vay tiền." Mên Ngông thất lạc ngữ khí nói ra. Lưu Dũng trong lòng lướt qua một chút bất an, vừa rồi lời nói xác thực nói có chút trọng, không lại bởi vậy thương tổn Mên Ngông tâm a. Giờ phút này trong lòng của hắn xoắn xuýt, dầu gì muốn hay không cho mên ngông 200 nguyên. Trên đường đi, hai người không tiếp tục ngôn nữa, bầu không khí trở nên có chút khẩn trương. A đầu năm nay lại còn có người dùng ngắn gửi tin tức, trừ cái này kỳ hoa Lưu Tô An, thật đúng là tìm không ra người thứ hai a. Tạ Lộ làm xong trong tay động tác, nhìn điện thoại di động nhắn tin tức một trận cùng độ rảnh. Trịnh Vân là ai? Dựa vào cái gì muốn đem ta số điện thoại di động mã cho hắn? Cái này đương nhiên không được. Tạ Lộ vội vàng địa hồi phục ngắn, không thể. Ai? Đều là Lưu Tô An hại. Ta cái này thỏa thỏa địa khi về dế nhi. Vậy mà cũng đi theo khởi sự ngắn, tạ lộ một mặt bất đắc dĩ biểu lộ. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 351, ấm áp lại một nào. Tiểu An Ka Ka, Mên Ngông ngồi tại xe điện chỗ ngồi phía sau, hướng về phía Lưu Tô An bóng lưng thân thiết tiêu lên. Mên Ngông, Lưu Tô An chính phối hợp đi tới, vừa nghe đến nải thanh âm quen thuộc, vô ý thức nói ra Mên Ngông tên. Hắn dừng bước lại, chỉ gặp Lưu xe điện vững vàng đứng ở bên hắn, mà Mên Ngông trên mặt tràn đầy rực rỡ mỉm cười, này tay nhỏ càng không ngừng phía hắn tay. Dụ Ka, đi tiếp Mên Ngông tân học. Hắn mỉm cười, hắn tiến lên cương triều địa sở sở mênh ngum đầu. "Đúng vậy a, cái này không vừa trở về." Lưu Dũng gật đầu đáp. Mên Ngum cặp kia thiên chân vô tà, sáng ngời có thần mắt to nhìn lấy Lưu Tô An, này ánh nắng tươi sáng nụ cười lần nữa ấy nhảy lên Mên Ngum khuôn mặt nhỏ, hắn non nớt âm thanh vang lên, "Tiểu An ca ca, ngươi đi đâu đâu?" "Mên Ngum, ngươi đón xem." Lưu Tô An thẩn thẩn bị bị nói. Lưu Dũng minh bạch Lưu Tô An đi hướng, an ca ca qua." Lưu Tô Lưu Dũng nói, hắn hướng về Lưu Dũng làm mắt. ba." ba. Ngươi đừng bảo là, nhượng Mên Ngông đoán, nhượng Mên Ngông chưa đoán. Mên Ngông sốt ruột này khuôn mặt nhỏ tràn ngập sốt ruột hai chữ. Lưu Dũng khẽ miệng lộ ra một tia chất phát mỉm cười, a vẫn là Mên Ngông đến đoán đi. Mên Ngông lộc cộc lộc cộc điệu chuyển lấy trong mắt, ngửa đầu một bộ trầm tư suy nghĩ bộ dáng, trên mặt hắn chán phóng dục rỡ mỉm cười, tiểu An kaka, ngươi là muốn đi nhà ta sao? Ha hạ, Không hổ là ta con trai của Lưu Dũng, cái này thông minh kỉnh theo ta. Lưu Dũng khẽ miệng lộ ra tự hào đủ cười, bất quá hắn vẫn là thật tò mò, cái này Mên Ngông làm sao một đoán liền chuẩn đâu? Cái này tiết tấu đều có thể khi hồn mệt ra. Lưu Dũng tự hào nói, "Nhị tử, thật thông minh." Lưu Tô An khẳng định gật đầu, hắn giơ ngón tay cái lên tán dương, "Mên Ngông, xác thực rất lợi hại thông minh, bất quá ngươi là làm sao biết đâu." Lưu Dũng giờ phút này tâm tình cũng giống như Lưu Tô An, tràn ngập hiếu kỷ. Mên Ngông hai mắt vụt sáng lên, "Ta là căn cứ Tiểu An ca ca qua phương hướng, còn có ba ba lợi mới vừa nói đoán mỏ, ha ha ha." Mên Ngông này hồn nhiên ngây thơ trong tươi cười nhiều một phần thỏa mãn. "Tiểu An, đi, chúng ta cùng nhau về nhà." Lưu Dũng hô. "Tuất, ca." Hắn gật, gật đầu đáp. "Tốt, à, tốt à. Ngông vỗ tay nhỏ Này cao hứng kính giống như chân ngòi phá hoa, rực rỡ thỏa thích vậy ra. Lưu Dũng một tay đẩy xe điện, một tay vịn chỗ ngồi phía sau, mà giờ khắp này Mên Ngông nghịch ngợm đứng tại trên xe chạy bằng bình điện, hai tay vịn tay lái tay, miệng bên trong càng không ngừng hô, tút tút tút. Ba người cứ như vậy hướng về cùng một mục đích đi tới. Một vào trong nhà. Ta cháu nội ngoan trở về. Chân Ngụ cười không hợp lại miệng, vội vàng chào đón, nàng gặp Lưu Tô An cũng cùng đi, cười nói, ba các ngươi là thương lượng xong sao? Trần Ngụ. Lưu Tô An thân thiết hô, hắn nói tiếp, vừa vận tại đường đi đụng phải Junga cùng Mên Ngông. A, các ngươi trở về vừa vận Một hồi liền có thể ăn cơm, Tiểu An qua trong phòng ngồi. Trần Mụ trên mặt lộ ra hiền lành mỉm cười, nhiệt tình kêu gọi. "Tốt, cảm ơn Trần Mộ." Hắn khách khí nói ra. Mãi mãi." Mên Ngông ngọt nào hô. "Ai, Mên Ngông, đi trước nhìn hội sẽ đi, một hồi liền có ăn ngon." Hạnh Phúc nụ cười thủy chung nở rộ tại Trần Mụ trên mặt. "Được." Mên Ngông hiểu chuyện gật đầu, lập tức nhún nhảy một cái địa hướng gian phòng đi đến. Chầm một chút, Trần Mộ cùng Lưu Dũng hai người hướng về phía Mên Ngông tiểu bóng lưng chăm miệng một lời. Thân nhân cẩn thận yêu, nhìn rất bình thường, nhưng loại này yêu lại bao giờ cũng đều dung nhập tại sinh hoạt chi tiết trong nhìn lấy một màn này, Lưu Tô An phảng phất nhìn thấy khi còn bé chính mình, một cô chua sót hạnh phúc phun lên trong lòng hắn. "Tiểu An, trong phòng ngồi." Lưu Dũng tiếng nói chuyện cắt ngang hắn suy nghĩ. "Được." Khoe miệng của hắn gạt ra vẻ mỉm cười, gật gật đầu đáp. Hắn đi theo Lưu Dũng vào nhà. Giờ phút này Trần Mụ đã qua nhà bếp bận điệu hồ. "Ngồi." Lưu Dũng chuyển đến cái ghế, "Hô, tốt, cảm ơn Dũng ca." Lưu Tô An nói lời cảm tạ lấy, khác tạ ơn tới tạ ơn lui, coi như tại nhà mình, không muốn câu nệ nha. Lưu Dũng niết miệng cười một tiếng. "Được." Hắn gật gật đầu đáp. Cười lạnh suy nói, "Dũng ca, ngươi tại ngoại địa công tác đều rất tốt. Ta. Tốt là rất tốt, cũng là bậc hữu, ngươi nhìn ta quanh năm suốt tháng cũng trở về không mấy lần nhà, mê mông đều cùng ta là nhà." Lưu Dũng trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ, hắn mỉm cười nói, "Vẫn là ngươi mở đảo bảo cửa hàng tốt, 1 năm 365 ngày, mỗi ngày ở nhà. Hâm mộ ta." "Dũng ca, ngươi nói đùa, ngươi không cảm thấy ta quá chạch sao? Nếu có trạch nam bảng xếp hạng, ta dám xương thứ hai, không ai dám xương thứ nhất đi." Hắn tự mình nọ báng. Mặc dù chạch, nhưng ít ra cố ra đi. Lưu Dũng ngự trọng tâm chừng nói, nhà một mực là hắn làm bất tâm. Hắn nói tiếp đi, nghe ta mẹ nói, ngươi nào bảo cửa hàng sinh ý rất tốt sao, ngươi đây là thân ở trong phúc không biết phúc. Tổng rất không tệ, đã bắt đầu đi đến quý đạo. Hắn mỉm cười nói, này rất không tệ, cùng là dựa vào kỹ thuật ăn cơm, đáng tiếc khác biệt vậy a. Ta vậy chỉ có thể cùng băng lánh máy móc liên hệ. Lưu Dung khỏe miệng lộ ra một chút bất đắc dĩ mỉm cười, hắn nói tiếp, ngươi ngồi trước sẽ đi, ta đi xem một chút bên ngông thế nào. Lưu Dung vẫn là lo lắng bên ngông, dù sao trở về trên đường, bởi vì vay tiền một chuyện hắn cảm thấy mình ngữ khí có chút trọng. Có lẽ đứa nhỏ này có chính mình thật chính là mượn, mà không tiện cùng chính mình mở miệng cũng không nhất định. "Tuất, ngươi đi đi." Lưu Tô An gật đầu đáp, "Ta một hồi liền trở lại." Lưu Dũng vừa nói vừa hướng Mên Ngông gian phòng đi đến. "Đông đông đông." Lưu Dũng nhẹ nhàng đia gõ bên ngông cửa phòng, thân thiết nói, "Mên Ngông, là ba ba." "A ba ba, ngươi vào đi." Mên Ngông này non nớt thanh âm vang lên lần nữa. Lưu Dũng đẩy cửa ra đi vào, chỉ gặp Mên Ngông ngồi tại viết chữ trước bàn, hắn chính xoay đầu lại, này thanh tịnh hai mắt chính nhìn lấy hắn. "Mên Ngông, đang làm gì đâu?" Lưu Dũng ngữ khí nhẹ nhàng, trong hai con ngươi tràn ngập trì ái, hắn vừa đi vừa nói, "Ba, ba ta đang đọc sách đây." Mên Ngông khoẻ miệng phát họa ra một vòng tuần chân mỉm cười, vội vàng cầm lấy viết chữ trên bản tiểu nhân thư, vui sướng hướng Lưu Dũng Lộ ra được. "A Mên Ngông thần toán." Hắn cưng chiều điệu túi người đụng chút Mên Ngông cái trán. Mên Ngông lịch ngậm dùng sức điệu dùng ngạch đầu đổi lên hắn cái trán, rực rỡ nụ cười lần nữa nhảy lên Mên Ngông khuôn mặt. "Ha ha ha." Mên Ngông nụ cười kia quanh quẩn tại hắn bên tai, quanh quẩn trong phòng. "Mên Ngông, có thể hay không cho ba, ba nói một chút bên trong đâu?" Lưu Lộ ra từ ái nụ cười. "Được." Mên Ngông âm "Đến, ngồi ba ba trên đùi." Lưu Dũng một tay lấy Minh Ngông ôm lấy đặt ở trên đùi mình. Minh Ngông bưng lấy sách, nhìn lấy đồ, kể không quá lưu loát cố sự. Lưu Dũng hưởng thụ lấy ấm áp mà ngọt ngào thân từ thời gian. Chương 352: thật sâu tự trách. Ba ba, em hai sao? Minh Ngông hai con người lóe ra quầng màng. Em hai, Minh Ngông thật rồi. Lưu Dũng giơ ngón tay cái lên, khẳng định nói. Nghe được phụ thân khen ngợi, Minh Ngông nụ cười trên mặt rực rỡ chân phóng. Minh Ngông, ngươi tốt nhất nhìn, ba, ba còn có việc, liền đi ra ngoài trước, đợi lát nữa ăn cơm bảo ngươi. Lưu Dũng đem Minh Ngông trở về đến chữ trước bản trên đế. Hắn vụ sáng lấy sáng ngợi mắt to gật đầu nói, hắn đem sách nhẹ nhàng hàng viết hè tại viết chữ trên bàn, hai tay đoan chính điệu đặt ở viết chữ trên bàn, rất là nghiêm túc. Mên Ngông, cái này cho ngươi, từ chính ngươi phân phối. Trước khi đi, Lưu Dung Tử trong bóp ra móc ra 200 nguyên tiền, nhẹ nhàng địa đặt ở viết chữ trên bàn, Lự Khí khinh lưu nói, "Tiền." Mên Ngông ánh mắt rơi vào này hai tấm bao da ra bên trên. Giờ khắc này, cái kia tinh khiết trong hai con ngươi lóe ra khác quá mang, ánh tươi sáng mỉm cười dạng tại trên mặt hắn. "Ba ba, cảm ơn ngươi." Cái kia tiểu tay cầm lên nải 200 nguyên, khóe miệng lộ ra hài lòng mỉm cười như nhạc được chân bảo giống như nắm trong lòng bàn tay. Ai, thật là một cái tiểu tài mê. Nhìn lấy Mên Ngông này tham tiền dạng, Lưu Dũng trong lòng là ngũ vị tạp trần. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, đang định mở cửa rời đi. "Ba ba, ngươi chờ một chút." Mên Ngông thanh thúy điệu hô. "Mên Ngông, chuyện gì?" Lưu Dũng dừng lại, xoay người lại, tò mò hỏi. Mà giờ khắc này thu vào Lưu Dũng tầm mắt trừ Mên Ngông này khỏe mạnh khéo khỉnh cái đầu nhỏ bên ngoài, còn có một cái chính chính cái hộp vông. bên trong đẻ đó này hai tấm da da, còn có một số chỉnh gấp lại ngũ 10 nguyên. nguyên tiền mặt cùng tản mát tại trong hộp tiền lẻ. Giờ khắc này Lưu Dũng không hiểu nhìn chằm chằm cái hộp kia. Đứa nhỏ này lại còn có tiểu kiên cố. Đã có tiền, vì sao còn muốn càng nhiều? Dạng này lòng tham không đáy cũng không phải cái gì chuyện tốt. Lưu Dũng nhìn ra một chút trong hộp tiền lẻ, đây đối với một đứa bé tới nói, cái này là rất lớn một khoản tiền. Giờ phút này trên mặt hắn đã không còn loại kia hiền lành vui sướng biểu lộ, hắn trở nên rất là nghiêm túc. Hắn mặt tâm trầm trầm, chỉnh trọng kỳ sư hỏi, "Mên Ngông, ngươi trong hộp rõ ràng có tiền, vì cái gì còn muốn càng nhiều?" Mên không biết giờ phút này Lưu Dũng này nghiêm túc khuôn mặt đến tuột cùng là vì sao. Hắn buộc sáng lấy thiên chân vô tà hai mắt, khỏe miệng này tia hồn nhiên ngây thơ nụ cười hoàn mỹ dương lên, "Ba ba, bởi vì ta trong hộp không đủ tiền à, bất quá, hiện tại đã đủ." Giờ phút này hắn hạnh phúc tràn đầy, trên mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười. "Hiện tại tiền đủ." Đứa nhỏ này, muốn nhiều tiền như vậy mua cái gì a? Hiếu kỳ, vẫn là hiếu kỳ. Nay từ đầu đến cuối nghi hoặc không hiểu y nguyên quốn nhiều lưu Dũng. Đang lúc hắn muốn mở miệng hỏi ra lúc, "Ba ba, ta hiện tại có 300 nguyên, ta có thể hay không mua ngươi ngày mai cả ngày thời gian đâu? Ngươi ngày mai có thể hay không để ở nhà đâu?" Mên Ngông trong hai con người lóe ra trong suốt qua màn, nó nốt trong giọng nói tràn ngập thành khẩn hắn đem được lấy tiền hộp dơ lên cao cao. Này mỗi chữ mỗi câu thật sâu xúc động Lưu Dung Tâm. Nhìn lấy này tràn đầy một hộp tiền, Lưu Dung trong mắt chứa đầy nước mắt. Nguyên lai, like. cũng không phải là Mên Ngông tùy hứng muốn mua đồ chơi, cũng không phải Mên Ngông muốn mua ăn, mà chính là Mên Ngông muốn hắn làm bạn. Làm bạn mới là phụ mẫu cho hài tử lễ vật tốt nhất. Là hắn công tác bật quá, xem nhẹ cái này lớn nhất dạng đáp lý. Tự trách, thật sâu tự trách. Vì cái gì cho tới nay hắn đều không có minh bạch Mên Ngông muốn là cái gì? Khi thực hại tử muốn hạnh phúc rất đơn giản, cũng là có cha mẹ làm bạn, có một cái khắp nơi đều tràn ngập tấm áp cùng hoàn thành thiếu ngữ nhà. Có thể có đôi khi, nhìn như đơn giản nhất, lại là nhất làm cho nhân nạn lấy thực hiện. Đối mặt cái này hấu tiểu hại tử, chỉ có thể dùng ấy này nước mắt để giải thích đây hết thể bất đắc dĩ. Đối với một đoạn khát sâu hoặc là không khát sâu cảm tình, ai cũng có thể bông xuống, có thể hại tử thân tình lại đem như thế nào rất bỏ đầu. Đối mặt với cái này non nớt hy vọng xa vời, lưu dũng nhưng trong lòng có nhiều như vậy bất dĩ, hắn lại không phản bác được. Nếu như mình có thể quan tâm kỹ càng mên mông, sớm một chút hiểu được mên mông ý nghĩa, Có lẽ bên Minh Ngum trước kia liền sẽ không như vậy quái gọi đi, khi đó hắn nhất định sẽ nếu như hắn người đồng lửa đồng dạng sáng sủa hơn bác, mà hắn đối Minh Ngum cũng là khuyết thiếu quan tâm cùng làm bạn. Trong tích tắc, Lưu Dũng đột nhiên minh bạch, Minh Ngum mỗi một ngày đều đang trưởng thành, nhưng mình không thể tại tương lai mới đi đền bù hài từ quá trình trưởng thành chống rỗng trắng đoạn ngắn, có một số việc, một khi bỏ lỡ liền vô pháp làm lại. Hắn làm ra một cái quyết định, hắn muốn đem Minh Ngum mang theo bên người, không thể lại để cho Minh Ngum biến thành trẻ em một hồi, Minh Ngum trưởng thành không thể lại bỏ lỡ. Minh Ngum, ngươi có nguyện ý hay không cùng cha mẹ cùng một chỗ ra ngoài địa sinh hoạt đâu? Lưu Dung Trưng cầu ý kiến hỏi. Hắn lo lắng, nhượng bên Mông rời đi một cái quen thuộc hoàn cảnh qua một cái khác hoàn cảnh xa lạ, hắn sợ bên Mông hội không thích ứng. Hắn cũng nghĩ qua về quê nhà phát triển, có thể chính mình một cái kỹ thuật nhân viên, quê hương mình xác thực không thích hợp bản thân, vì cái này nhà hắn lại phải đi phân đấu. Trên đời không có lưỡng toàn kỳ mỹ sự tình, ngươi cùng hùng trượng không thể đều chiếm được. Nguyện ý chỉ cần cùng với cha mẹ. Mên Mông rất hiểu chuyện từ đầu, chỉ cần cùng với phụ mẫu, tại vậy hắn đều vui vẻ, hắn lại lo lắng địa nói, "Ba ba, vậy ta trường học làm sao bây giờ? Còn có ngoại nãi đâu? Nãi nãi cùng chúng ta cùng đi sao?" Yên tâm trường học sự tỉnh ba ba sẽ giúp ngươi liên hệ mãi mãi L liệu Dung muốn nói lại tôi hắn là rất muốn cho mẹ hắn cùng một chỗ cùng bọn hắn đi nhưng có sợ Trần mụ không đáp ứng hắn khó khăn hắn nói tiếp đi Ba ba cũng muốn mãi mãi cùng chúng ta cùng đi nhưng ta sợ bà ngươi không đồng ý Ba ba, ta muốn đi mãi mãi nhất định sẽ theo chúng ta đi Minh ông đã tính trước địa cười tốt chúng ta đi làm bà ngươi tư tưởng công tác L lưu hiểu ý ở đầu hắnương chiều địa sở sờ bên ngông đầu mỉm cười nói mê mông vậy ngườii trước đem những ngày tiền nhận lấy đi chúng ta về xã hội mỗi ngày cùng một chỗ chúng ta Bất quá số tiền này vẫn là cho ba ba bảo quản đi. Mên Mông đem hộp hai tay dâng lên. "Tốt, ba ba thay Mên Mông bảo quản, vạn nhất có một ngày Mên Mông lại muốn mua ba ba thời gian, ngươi trực tiếp nói với ba ba chính là." Lưu Dũng cười trêu chọc nói, hắn đem tiền thay Mên Mông cất kỹ, hắn nói tiếp đi, "Đi, qua cùng bà ngươi nói." "Được." Mên Mông gật gật đầu, hai người cùng đi ra khỏi gian phòng. Đi vào nhà ăn, giờ phút này Trần Mộ cùng Lưu Tô An đang thu xếp lấy đồ ăn. "Mãi mãi, Tiểu An ca, ca ta muốn cùng ba ba cùng đi nơi khác sinh hoạt, còn có, mãi mãi ngươi nhất định phải cùng chúng ta cùng đi, có được hay không?" Mên Ngông chạy tới lôi kéo Trần Mộ tay, nghiêm trọng kỳ sự tuyên bố. "Cái này, Trần Mộ nhìn lấy Mên Ngông chờ đợi hai con ngươi, muốn nói lại thôi. "Mẹ, ngươi cũng cùng đi chứ, ta không muốn tại Mên Ngông quá trình trưởng thành trung thành viên chống không, ta suy nghĩ nhiều bồi bồi Mên Ngông cùng ngươi, ta công việc bây giờ ký hợp đồng, không thể nửa đường bỏ gánh, cho nên chỉ có thể để các ngươi cùng đi với ta nơi khác, ta hy vọng ngươi cùng đi với ta, ngươi ở nhà một mình, ta cũng không yên lòng." Lưu Dũng bất đắc gì nói. "Dũng ca nói đúng, nhiều bồi bồi mên mông, đối Mên Ngông trưởng thành có trợ giúp." Lưu Tô an đồng ý nói, hắn nhìn ra được Trần Mụ không lơ chính mình cái này nhà. Hắn nói tiếp đi, Dũng ca, ngươi yên tâm, có ta ở đây, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố Trần Mụ. Ta qua, ta cùng Mênh ngông cùng đi, người một nhà liền nên tại một khối, đó mới gọi người một nhà. Trần Mụ cười nói, nàng nói tiếp đi, không nghĩ tới, cái này một bữa vậy mà thành tiễn bị cơm, nhanh, tất cả ngồi xuống. Quá tốt. Mênh ngông cao hứng vỗ tay nhỏ. Lúc này tất cả mọi người hạng ngồi chung một chỗ, ăn cái này tiễn bị cơm. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết.